t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám vẽ mạn dần dần địch hóa t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám vẽ mạn dần dần địch hóa đang cùng n h ĩ m ạ n tâm tình một phiên về sau vẽ mạn cũng là khắc sâu nhận thức được mình sai lầm c ũ n g không đủ h ắ n à chúng ta làm hải tặc sao có thể có chủ nghĩa lý tưởng loại này không đáng tin cậy ý nghĩ đâu cũng không phải khi hải quân không nên không nên vẫn là đến tàn bạo một điểm vẫn là đến cao áp một điểm ngươi nhìn cái kia bitmom băng hải tặc cả ngày tại tổ tổ len cái kia chó địa phương thu linh hồn thuế trực tiếp tức đoạt tuổi thọ cỡ nào tàn khốc nhưng cái này không phải là làm thật tốt sao đồng thời nhân gia tại phát triển không ngừng a trái lại mình lấy ra nhiều như vậy tốt đãi ngộ ngược lại là vấn đề nhiều ghê gớm như thế vẫn chưa đủ nói rõ cái gì sao lại tưởng tượng có thể làm đến đại hải tặc trên vị trí này có mấy cái là tên soạn sĩnh nhất là đương kim trên thế giới trừ bỏ xỉ kỳ lao đại bên ngoài mạnh nhất bốn cái đại hải tặc vậy khẳng định đều là riêng phần mình có riêng phần mình ưu thế tại a mặc dù ngày bình thường vẹn mặn là có chút xem thường bít mong băng hải tặc nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đây đều là mình thành kiến a có thể là bởi vì lúc trước bít m o n băng hải tặc tranh đoạt nguyên bản thuộc về xỉ kỳ lao đại địa bản mặc dù những địa bàn kia họ đùa dùa cũng không tại phát triển trong kế hoạch nhưng có lẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cho mình một chút không tốt giác quan dẫn đến mình đuối bít mong băng hải tặc có tranh lệnh chút ít gặp tại lại hoặc là nói c h u c lọt k e l l i n là đại hải tặc bên trong hiếm thấy nữ tính lại là cái này đỉnh cấp đại hải tặc bên trong duy nhất nữ tính mình có chút đại nam t ử chủ nghĩa coi thường nàng cái này cũng không phải là không thể nha đây đều là thay đổi một cách vô tri vô giác tồn tại nếu là không có bộc lộ ra vấn đề đến có lẽ chính mình cũng không ý thức được những này là một cái trí thông minh cao siêu lại là đi theo họ họ dịm từ số không lập nghiệp người vẽ màn ưu điểm vẫn là rất nhiều từ cái này h cũng đó có thể thấy được bệ mãn là một cái mười phần có quyết đoán người tại phát hiện có vấn đề tình huống dưới hắn sẽ không lừa mình dối người hắn có thể thản nhiên đối mặt mình không thể đủ sau đó nhanh chóng điều chỉnh phương hướng đem trong lòng những n à y mê mang phá vỡ về sau v ẹ mạn cũng cảm giác trước đó tất cả gặp phải vấn đề giống như liền đều không là vấn đề họ đùa dìm hôn đàn này mặc dù làm việc mười phần không hợp t h ó i thưởng nhưng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đem sự tình lắm tốt doài mình cùng hắn loại phương diện này so sánh vẫn là hơi kém một chút ta kém là cái gì đây giống như liền là thuyền trưởng cái chủ n g loại kia quyết đoán họ đùa dìm ngay từ đầu liền là ba huynh m g ộ i bên trong lão đại về sau làm tướng phòng giữ cũng là làm lão đại làm hải tặc mặc dù làm ộ t đoạn thời gian sư từ môn đồ nhưng hắn chưa từng có an tại hiện trạc qua trong nội tâm một mực vẫn là muốn đánh ngã s i k i mình khi lao đại về sau thủ đoạn hắn mặc dù cùng mong muốn có chút không hợp nhưng bây giờ hắn xác thực hay là tại khi lao đại mà trí hướng của hắn giống như cũng là ở chỗ khi toàn bộ hải tặc hệ thống bên trong lao đại vừa nghĩ như thế b ẽ mạn liền phát hiện họ ủa dìm điểm nhấp nháy họ ủa dìm quyết đoán mười phần là bởi vì hắn dám làm những cái kia người khác chuyện không dám làm là bởi vì hắn một mực tại lấy khi lao đại mục tiêu mà p h â n đấu suy nghĩ kỹ một chút ngoại trừ chính hắn cải biến mình bên ngoài bao quát ta bệ mạn ở bên trong rất ít có thể ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn cho dù có cũng là bởi vì họ vừa dìm mình trước tiên đem quyền lực giao cho ta bệ m ạ n sau đó mới có thể tiếp thu đề nghị trước kia không có phát hiện cái gì hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại liền nhấm nháp ra một chút cảm giác cùng ý vị tới họ vừa dìm ngoại trừ mình cải biến bên ngoài người khác căn bản không cải biến được hắn nếu là có địch nhân cùng hắn cái kia cố chấp ý nghĩ coi đ ư ờ ợ g ra hắn lựa chọn thứ nhất liền là đem người kia xử lý trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề duy ngã độc tôn nguyên nhân chính là như thế họ vừa d ì làm việc mới như thế có quyết đoạn sao so sánh với hắn ta cái này một mực tại khi lão nhị người ở phương diện này s ắ c thực thiếu sót rất nhiều a không được chí ít về điểm này phải hướng hắn làm chuẩn nhiều học tập một chút đúng vậy a ta trong khoảng thời gian này vị trí bày sai a ta đem mình làm cái gì quốc vương không ta hẳn là một cái hải tặc mới đúng a b ẽ mạn ở trong lòng nghĩ như vậy nói cũng chính là họ ưa tìm bây giờ không có ở đây nơi này nếu là hắn biết b ẽ mạn ý nghĩ khẳng định sẽ rất m ộ t b ư ớ c tiểu tử ngươi muốn đ ổ vật gì đâu ta có lợi hại như vậy duy ngã độc tôn ta thế nào liền không có cảm nhận được đâu ngay tại b ẽ mạn nghĩ đến những này có hay không đến thời điểm đ ợ lặn ra hỏa này mang theo nì h mạn vội vội vàng vàng đi đến b ẽ mạn vừa nhìn thấy đ ợ lặn bộ dáng này liền vội vàng hỏi thế nào người vội như vậy là có chuyện trọng yếu gì sao nhĩ ra đ ợ lặn đầu tiên là lên tiếng sau đó lập tức nói ra xảy ra chuyện lớn chủ y ra tại tây hải h ạ dạ cùng hải quân bản bộ đánh nhau cùng s è n g ô cụ đại tướng đánh nhau lệnh triệu tập bất thường bụt thờ cồn b ẽ mạn nghe tin tức này cả người đều mất bức hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía nì mạn mở miệng hỏi họ ủa dìm trước khi ra cửa nói mình muốn đi làm cái gì muốn đi tìm đu lát bụ lệ đi hải quân b trước h n đó căn bản chưa từng trêu chọc bọn hắn chỉ có bọn hắn băng hải tạc chiến chú ý cho hải quân tìm phiền thoái sự tỉnh với lại bởi vì băng hải tặc chiến c h ủ ý trụ sở cùng thế lực phóng xạ phạm vi đều tại thế giới mới bên trong hay là tại vĩnh dại trong vùng biển cơ hồ cùng hải quân không có bất kỳ cái gì liên lụy cho nên cẩn thận suy tư một chút về sau đ ỡ lặn cũng là lắc lắc đầu nói không có vẽ mạn nghe vậy đ ỗ n g nhiên đập bàn một cái nói nói cách khác họ đua dìm hôn đàn này cùng hải quân đánh nhau là đối chúng ta mà nói cơ hồ không có lợi ích sự t ì n h cũng không thể nói như vậy nếu là c h ủ ý ra thật đem việc này khiêng đi qua thanh danh bên trên có lẽ vẫn là có chỗ tốt thuận tiện chúng ta lớn mạnh lực uy hiếp cái gì đ ợ lặn nghĩ rồi nói ra nhị gia là có thể tùy tiện mắng chủ y ra hôn đản các loại lời nói nói một chút chủ y ra nói xấu dù sau đó là người chủ y ra bản gia huynh đệ không thấy băng hải tặc chiến chủ y việc lớn việc nhỏ nhị gia đều có thể qua tay sao thậm chí có thể nói chủ y ra cơ hồ đem quyền lực tất cả đều giao cho nhị gia nhị gia lại theo thứ tự hạ phóng có thể thấy được ở trong đó tín nhiệm cùng đồng đậm tình huynh đệ nhưng mình cũng không thể đi theo lung tung nói à mặc dù mình cũng là đi theo chủ y ra cùng một chỗ từ bắc hải đi ra láo huynh đệ nhưng cũng không thể ỉ lại sùng mà kêu a bởi vậy vợ lặn vẫn là cho họ vừa tìm nói tốt hơn lời nói t h như lực uy hiếp cái gì lực uy hiếp, Bẽ màn một một mở miệng một mới nhẹ giọng nhỉ non thế hỏi, chờ một chút, người tiếp lại cái, câu, cứ lấy vừa nói họ vừa dìm tên hướng nơi nào cùng hải quân đánh kia hải họ vừa Vừa nhau. dìm ở rồi b ẽ mạn chỉ c h ấ n kinh tại họ vừa dìm điên cuồng tốt xấu là cùng hải quân bản bộ làm bọn hắn những ngày băng hải tạp chiến chủ y cán bộ vậy mà đều không có lần đầu tiên biết nhưng bây giờ lại phảng phất lại bắt lấy trọng điểm tây hải hà dạ liền là cái kia tại trên báo chí mỗi ngày bắt lấy chủ y ra mắng người học giả kia thánh địa tợ lắng tranh thủ thời gian còn nói thêm lần này, b ẽ mạn liền trầm mặt lại hắn bắt đầu tự hỏi họ ủa dìm làm chuyện này thâm ý trước kia hắn sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì chỉ coi họ ủa dìm có chút mãng m à t h ô i nhưng vấn đề là vừa rồi năm phút đồng hồ trước hắn đột nhiên phát hiện họ ủa dìm điểm n h ấ c n g á y cho nên hiện tại cũng bắt đầu cân nhắc cái này phía sau sẽ có hay không có họ ủa dìm thâm ý tiếp theo b ẽ mạn lao động mở rộng rất nhanh liền phảng phất bắt được cái gì đ ồ n g dạng họ ủa dìm tên kia là thuyền trưởng không sai cho nên mặc dù hắn đem sự tỉnh đều giao cho ta ăn bài nhưng làm sao cũng sẽ không thật cái gì cũng không biết ta ta các loại kế hoạch cùng ăn bài hắn bao nhiêu phải là giải một chút, có lẽ nguyên nhân chính là như thế hắn một đã sớm nhìn ra kế hoạch của ta bên trong có không thành thục phương án đã sớm dự liệu được những người này sẽ làm sự tình b ẽ mạn sờ lên cảm chấm tư nói lại nghĩ lại hiện nay những n à y người gây sự bên trong đại đa số là ai l i ê n là hạ gia phụ cận quốc gia k i a bên trong phần tử trí thức tại làm chim đầu đàn a dù sao những người này có văn hóa ý nghĩ cũng rất nhiều thứ này là cái kiếm hai lưới m à mà những cái kia khổ c ắ p c ắ p dân chúng ở đâu không phải tầng dưới chót nhất ở đâu không phải qua thời gian k ổ cực bởi vậy bọn hắn đối với mấy cái này khổ sở năng l ư ợ tiếp nhận phải mạnh hơn một chút cho dù có người gia nhập loại này gây sự đoàn thể cũng hơn nửa là bị g i a o động đi vào mà những n à y hạ giả đ ả o phụ cận đi ra người đối bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y vốn là có lấy tự nhiên c a m thủ gần nhất hạ giã lại đ i ề n cuồng công khai xử lý tội lỗi họ vừa dìm băng hải tặc chiến chủ y giống như cũng không có cái gì động tác dáng vẻ tựa hồ thay đổi một cách vô c h i vô giác cổ vũ những người này khí diễm lại thêm mình đối những kiến thức này phần t ự ưu đãi để bọn hắn sinh ra băng hải tặc chiến chủ y không làm gì được bọn họ đồng thời tương lai sẽ nể trọng ảo giác của bọn họ ngược lại cũng không tính là ảo giác b ẽ mạn đến bây giờ còn là loại suy nghĩ này chỉ bất quá bây giờ hắn càng tán đồng muốn trước xử lý một nhóm đau đầu lý luận đây hết thảy phảng phất liền sâu c h i lên mà họ vừa dỉm rất có thể liền là đã tiên đoán được loại khả năng này chuyện sẽ xảy ra nhưng hắn lại không có ý tứ cùng mình nói thẳng dù sao quyền lực đều đã giao cho mình tín nhiệm cũng tràn đầy hai người cũng đều là huynh đệ b ẽ mạn cảm thấy mình ngày bình thường cũng quả thật có chút kiêu ngạo cảm giác tại trên thực lực chơi không lại họ vừa d ỉ nhưng lại tự hỉ tại trí thông minh độ cao nếu như tại vấn đề không có nổi bật lúc đi ra họ vừa d ỉ cùng chính mình nói những này mình sẽ tán thành sao có lẽ không thể nào mà họ vừa dìm đâu hắn có lẽ duy ngã độc tôn nhưng duy chỉ có đối với mình cùng ni mì m ạ n còn có bên người các cán bộ là tha thứ trong này có lẽ có quyền lực là hắn phía dưới cho nên hắn sẽ nâng lên loại trách nhiệm này nguyên nhân mà càng nhiều hơn chính là tình nghĩa a hắn không muốn để cho mình cảm thấy khó xử cho nên đang tìm kiếm cái khác phương pháp giải quyết hạ dạ liền là hắn dựng nên vi danh tăng cường lực c h ấ n n h i ế p từ khía cạnh giải quyết cái vấn đề này phương pháp dù sao hắn một khi thành công phía bên mình áp lực liền trợt giảm a những kiến thức kia các phần tử xem xét hang ổ cũng bị mất họ h a dìm uy danh càng tăng lên lại trực tiếp giết một nhóm lớn so với bọn hắn càng có văn hóa học giả đ o á n chừng cũng không d á m quá mức tùy tiện đi bọn hắn có lẽ sẽ ẩn nút xuống dưới nhưng đây chính là xem như cho hắn bẹ mạn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn cùng chỗ chống a cái này mới là làm đại ca chuyện nên làm a nghĩ tới đây bẹ mạn cũng có chút cảm động mình trước kia thật sự là hiểu lầm họ h a dìm rất nhiều a mà hắn lại chưa từng có giải thích qua cái gì một mực tại yên lạc ủng hộ mình không thể không nói bẹ mạn đem họ h a dìm một trận não bổ phán phất tìm được chân tướng b ẽ mạn đương nhiên sẽ không cho rằng họ vừa dìm là tại hồ cứ vậy mà làm bởi vậy hắn cười cười k h o á t k h o á t tay nói ra được rồi cũng không phải cái gì đại sự không phải liền là hải quân đại tướng nha họ vừa dìm cũng không phải không có đánh qua các ngươi chớ nhìn hắn bình thường l ô mãng không được nhưng làm rất nhiều chuyện đều là nghĩ sâu tính kỹ qua lần này ta nhìn cũng hẳn là hải quân đại tướng không phải đại sự lệnh triệu tập bất thường bụt thờ cồn không phải đại sự n g h e b ẽ mạn lời nói những người còn lại đều mập bức b ẽ mạn đại ca chúng ta không đi trợ giúp chủ y ra sao sếp có chút kinh ngạc hỏi không nên à theo lý mà nói Bẽ màn đại chương hai trăm bảy mươi chín hạ dạ hủy diệt vật lý phương diện bên trên triệt để xóa đi chương hai trăm bảy mươi chín hạ dạ hủy diệt vật lý phương diện bên trên triệt để xóa đi họ ùa dìm cũng không biết b ẹ mạn tại ạ vạ lòn bắt hắn cho nghĩ lợi hại như vậy bởi vì hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình cái gì mưu tính sâu xa cơ hồ không có hạ dạ sự t ì n h liền là hắn vỗ đầu một cái lung tung làm ra đơn giản điểm tới nói liền là mãng đương nhiên cũng không phải đặc biệt là m ự a nếu là không có đu lát bú lệ sắt còn có mị h ạ t bọn người ở tại hắn đâu b ó c rút cũng sẽ không một người đơn đấu hải quân bản bộ lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ c ồ n cùng đại tướng xì kỷ vết xe đổ liền còn tại đó đâu không phải sao chính là bởi vì có những người này ở đây hắn có thể đem hạ dạ làm thành nhiều người vận động mọi người cùng nhau đại loạt đ thế cục tài năng ổn được kém nhất cũng có thể chạy trốn được từ phong hiểm nhìn lại là có nhưng lợi ích cũng rất lớn khiêu chiến hải quân lệnh triệu tập bất thường bù tơ cồn cùng đại tướng một khi hải quân không thể bắt lấy hắn hắn uy danh càng tăng lên là không hề nghi ngờ tiếp theo hắn cũng có thể thuận thế thu phục đu lát bù lệ vì thế mà bốc lên chút phong hiểm không có gì có thể nói hải tập n h a sao có thể không mạo hiểm thực lực của hắn nổ cao rất nhiều nhưng vẫn như cũng không thể lấy được cái gì rõ ràng ưu thế s e n g o cụ đại tướng cùng r ẹ phi đại tướng khác biệt r ẹ phi thân thể không tốt đánh nhau sẽ cấp tiến lại thêm bản thân thực lực tại cấp cao nhất trong cao thủ chỉ có thể coi là trung lưu mà s e n g o cụ đại tướng khác biệt thực lực của hắn mười phần cường đại là cấp cao nhất trong cao thủ nhất lưu tiếp theo tác phong của hắn cũng mười phần một r ọ n g thân thể cũng không có cái gì ẩn tật bởi vậy sẽ không giống r ẹ phi như thế đánh như vậy cấp tiến truy cầu trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu cho nên hắn cùng họ vừa tìm độc thủ là phi thường chậm ổn, ổn phía dưới sơ hở liền thiếu đi muốn p â n ra thắng bại đến tự nhiên không phải đơn giản như vậy lúc này hạ dạ đảo đều sớm hoàn toàn thay đổi một điểm nhìn không ra đã từng văn hóa thánh địa cảm giác ngược lại là khói lửa nổi lên bốn phía từng toà lửa nhỏ núi xuất hiện đại lượng sông băng bao phủ còn có đại diện tích khu vực bị oanh nổ loạn thất bát tao đây chính là cụ dạn buộc xác lino xạ c ả d ủ kỳ đám người k ỳ tác hệ lọ gì ạ đạo thủ vậy thì thật là hủy thiên diệt địa năng lượng phát thiết đủ để hoàn toàn cải biến địa hình cùng hoàn cảnh cái này cần thua lỗ trên đảo còn có chính bọn h á n người nếu không liền sẽ càng hữu vĩ lúc này ở trong một vùng phế tích xe gỗ cụ đại tướng đỏ đánh lấy nửa người trên cái kia nguyên bản hải quân đại t cái kia tượng trưng cho chính nghĩa hải quân áo khoác cũng cũng không biết ném đi nơi nào lúc này sẻn gỗ cũ đại tướng cũng không có hóa thân kim quan g đại phật mà là đứng tại phế tích bên trong thở hồng hộc á i kia bắp thịt dán chắc ẩn ẩn nhảy lên thương thế trên người cũng vô cùng rõ ràng trên ngực có cái đại truy ấ n ký cháy đen vô cùng tựa hồ sương s ừ n cũng sụp đổ một chút không biết là nước xương vẫn là gây mất cái kia mang tính tiêu chí bím t ó c hồ cũng đều bị đốt thành tạp bã xốc xếp rũ xuống nửa người dưới trên sống núi treo kính mắt bên trái đã n ư ớ ra bên phải trực tiếp liền không có vỡ thành tạp bã tay trái xương ngón tay bên trên, mang theo đỏ máu tươi một giọt một giọt rơi xuống mặt đất tóm lại vị này hải quân đại tướng thoạt nhìn vô cùng chật vật mà tại cách đó không xa họ đùa dìm cũng không có tốt đến địa phương nào đi trên lồng ngực của hắn hơn mười cái dấu bàn tay máu ứ động dễ thấy lồng ngực cũng là sụp đổ một chút sống mũi tựa hồ cũng bị đánh sập máu tươi thuận l ố mũi chạy xuống miệng đầy đều là máu lại nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện tay phải hắn ngón cái tựa hồ không thấy lộ ra một đạo dữ tợn vết thương giống như ngón cái bị người trực tiếp cứng rắn tách ra rơi mất đồng dạng có thể từ cái kia trong vết thương trông thấy trắng bệnh đứt xương ngón tay đại tướng cùng đ mặc dù đều sớm đã dự liệu được nhưng không nghĩ tới tranh lệch lớn như vậy họ ủa d ì m ở trong lòng thầm nghĩ ban đầu ở ỉm kẹo đao đánh r ẻ phỉ thời điểm họ ủa d ì m cảm giác mình ép lực không phải rất lớn bởi vì chính mình gấp r ẻ p h ỉ phản phất so với hắn còn gấp đồng dạng cùng hắn liều liền là lực bộc phát cho nên chiến đấu rất nhanh liền kết thúc mà cùng sẻng ỗ cụ động thủ liền vô cùng khó chơi rất khó cho hắn tạo thành cái gì một k í c h trí mạng trọng thương song phương thương thế đều là đang thong thả tích lũy đồng thời họ ủa dỉm cũng cảm thụ đi ra cả hai tranh lệch luận ngạnh thực lực lời nói hắn tại mở ra đêm tối chi lực về sau gần như không so sẻng g t luôn luôn、so、sẻn gỗ cũ h là thân là hải quân đại tướng thân kinh bạch chiến dĩ vang đối thủ đều là dâu trắng rô dơ xỉ ký loại kia cấp độ người kinh nghiệm chiến đấu một mươi phần phong phú mà họ ùa d ì m mặc dù phần cứng đi theo ngành thực lực không kém sẻn gỗ cũ cái gì nhưng phần mềm lại không được hắn trước kia ngoại trừ cùng xỉ kỳ giao thủ bên ngoài rất ít cùng còn lại đỉnh cấp cao thủ đạo thủ thuộc về trạch nam thuộc tính đóng cửa làm xe xem ra sau này muốn nhiều cùng những người này giao chiến đ ề cao mình chiến đấu kinh nghiệm mới được họ hủa dìm trong lòng nghĩ như vậy nói sẹn gỗ cụ lúc này cũng dùng một loại phi thường ánh mắt phức tạp nhìn xem họ hủa dìm hắn đã sớm biết họ hủa dìm mạnh lên không phải rẽ phi cũng sẽ không trong tay hắn ăn lớn như vậy thua thiệt nhưng trung quy là không nghĩ tới họ hủa dìm đều mạnh tới mức này trời vẫn sáng thời điểm sẹn gỗ cụ là chiếm cứ lây lớn vô cùng ưu thế mà cùng ngày đen về sau họ h ủ dìm hôn đản này liền cùng bật hặc đồng dạng thực lực đột nhiên tăng mạnh Quả、thực c là ù ngay hắn n g n n g h à tại h hai người t lẫn nhau trầm mặc lấy nhìn chằm chặp đối phương thời điểm đột nhiên cách đó không xa trong phế tích lại chuyển tới một chút động tĩnh một cái bàn tay lớn xốc lên đẻ ở trên người cự thạch sau đó đũ lát bụ lệ chống đỡ phế tích bên trên loạt thạch từ bên trong chu ra họ hùa dìm tố chất thân thể muốn so tất cả mọi người tốt biến thái nhiều lắm cho nên dù là hắn rõ ràng thương thế so sẻn gỗ cụ càng nặng nhưng có đôi khi đánh lấy đánh lấy liền khôi phục một chút cho nên hắn thoạt nhìn cùng sẻn gỗ cụ trạng thái tám lạng nửa cân nhưng đu lát b ù lệ tại ngạnh thực lực bên trên s ắ c thực muốn so sẻn gỗ cụ cùng họ h a dìm kém rất nhiều lúc này liền lộ ra phi thường t h ế thảm toàn thân đều là thương thế nhìn qua thể lực cũng không quá đi toàn bộ nhờ ý chí tại chống đỡ đồng dạng khu khu bú lệ đưa tay vuốt vất ngực cảm giác mình nội phủ thương thế không nhẹ mà chỉ là dạng này nặn một cái, liền có thể hẳn là x ư ơ n g cốt xảy ra vấn đề ho hai lần về sau vũ lệ phun ra một ngụm lao huyết đến cảm giác ngựa cứ chắn hơi dễ chịu một chút hắn hiện tại đã phục mặc dù không phải cùng họ vừa dìm đơn đấu là cái đại l o ạ n đấu nhưng từ hai người hiện tại trạng thái đến xem thực lực cao thấp đã rất rõ ràng nhất là so sánh với hắn họ vừa dìm đánh vác hải quân càng nhiều áp lực tựa hồ xạ c ả dù kỳ buộc xạ lino cụ giản do những n người kia đều cùng họ vừa dìm có thủ đ ồ n g dạng chỉ cần tại loạn chiến bên trong bắt lấy kế hoạch bọn hắn đều sẽ ưu tiên đối phó họ vừa dìm cái này càng kéo dài mình cùng hắn trên lệnh không thể khâm phục lúc lát bụ lệ trong lòng cảm giác nặng nề sau đó mở miệng nói ra họ ủa dìm tiếp đó ta đem cho ngươi hiện ra mạnh nhất một kích sau đó ta chính là băng hải tặc chiến chủ y người hắn đã phục họ ủa dìm nhưng không muốn bị họ ủa dìm nhìn quá nhẹ cho nên bụ lệ quyết định lại cho hắn đến chút ấn t ự ợ phân họ ủa dìm trên mặt mang lên một vòng ý cười rõ ràng rất cao hứng bộ dáng sen gộ cụ đại tướng thì sắc mặt tối đen tại bụ lệ trên người năng lực bắt đầu phun trào lúc sen gộ cụ đại tướng dưới chân dẫm mạnh trên thân kim quang tản ra thân ảnh lần nữa bành trứng lên hắn thân là hệ mịt h ì cạn năng lực giả tố chất thân thể xác thực cũng tập h phần cường đại năng lực bay liên tục rất mạnh không nói hai lời hắn hướng thẳng đến đu lát b ù lệ tập tới họ ùa dìm thì khỏe miệng một phát dưới chân đồng dạng là rất mạnh tốc độ cực nhanh chạy về phía sẻng ỗ c ủ muốn ngăn cản hắn b ù lệ đã mở miệng họ ùa dìm an tâm cũng muốn nhìn một chút hắn cái này mạnh nhất một k í c h có thể đến mức nào cho nên đương nhiên muốn ngăn cản sẻng ỗ c ủ đừng để hắn c h u y ệ n xấu sèn gỗ c ủ đại tướng chúng ta còn không có phân gia thắng bại đến đâu họ ùa dìm bỗng nhiên đánh về phía sẻng ỗ cũ nói sẻng ỗ cũ trong mắt lóe lên một đạo ng Đừng quá p ha ha ha ha, h tiếp l theo a ha vụ lệ trong mắt tinh quang lấy lên cái này năng lượng trong nháy mắt hướng phía bờ biển bên kia mạnh và qua tốc độ cực nhanh hải quân quân hạm tựa hồ cũng phát hiện vấn đề nhưng lúc này căn bản không ngăn cản được cũng né tránh không kịp hết sức nhanh chóng bị bù lệ năng lực cho quân vào không bao lâu năng lực này bắt đầu lôi kéo các loại tạp vật chạy trở về hải quân quân hạm cũng bị ngạnh xinh xinh lôi đến trên đảo họ ùa dìm bên này vừa bước lui sèn gỗ cụ vừa quay đầu liền nhìn bụ lệ lúc này đã mẹ nó biến thành cái transformer thậm chí cái này transformer bên trên còn có nham tương cùng sông băng lực lượng tựa hồ bụ lệ tranh đoạt những nguyên tố này quyền khống chế đây là họ ùa dìm nhẹ dọn nghỉ non một câu không đợi họ ùa dìm nhiều nghĩ gì thế bụ lệ bởi vì hấp thu quân hạm trên thân nhiều hơn rất nhiều ống pháo những này ống pháo run lên bần bận trong nháy mắt mấy trăm phát pháo đạn liền nổ đi ra trực tiếp bao trùm f i mở cao tới họ ùa dìm chặn lại cái này một đợt oanh tạc về sau có chút bất đắc dĩ đậu đen r a u m ù ố n nói nguyên bản hắn còn tưởng rằng bũ lệ sẽ ở tấn công mạnh một phiên đâu kết quả là gặp bũ lệ cái k i a to lớn thân ảnh mở miệng nói ra một k í c h cuối cùng họ ùa dìm hắn vừa mới nói xong chỉ thấy cái k i a t r a n s f o r mở m cánh tay nhanh chóng phát sinh biến hóa từ cánh tay biến thành một cái khối cầu cực lớn ta đem cái này mời chiếc quân hạm lên đ ạ n thuốc hoa làm một thể một k í c h này hẳn là có thể hủy diện toàn bộ hòn đảo muốn thử một chút nhìn sao bú lệ trầm giọng hỏi nói xong cũng không có các loại họ ùa ùa b ụ lễ bỗng nhiên một tay đem cái này khối cầu cực lớn hướng phía họ đua dìm đập tới hắn hấp thu những cái kia nhằm tương cũng bắt đầu tan vào hình cầu này bên trong mười chiếc quân hạm nhất là đầy hỏa lực phối trí lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn quân hạm có thể giả bộ chở bao nhiêu đạn, đạn dược họ đua dìm không biết nhưng nếu quả thật tập trung vào một điểm bộc phát phá hủy hòn đảo tựa hồ cũng không phải là không thể giờ này khác này họ đua dìm trong mắt v a n sắc l ó e lên trên người năng lượng b a động cũng đi theo khuyết tán đi ra trong suốt trùng kích trí lực tại quanh người hắn trên ra bao trùm ra một tầng màng mỏng đồng dạng đồ vật đem hắn bao phủ tại bên trong. Tiếp theo, họ vừa dìm giơ lên một ngón tay nhẹ giọng nỉ n ó n ó i gì gỗ cụ rủ kỳ hẹp còn đủ c á c hắn h cái này vừa mới nói xong trên ngón tay trùng kích năng lượng biến càng thêm lương thực cùng bén nhọn một chút sau đó họ vừa dìm dưới chân đ ỗ n g nhiên r ẫ n mạnh đón hình cầu kia liền đụ vào một chỉ đâm vào hình cầu kia mặt ngoài trực tiếp đâm rách một cái hố tiếp theo họ vừa dìm thân ảnh cũng chui vào khối cầu bên trong t r o nháy g n mắt liền trực tiếp quán xuyên cái này khối cầu cực lớn thuận cánh tay kia một đánh vào cái này to lớn trên phó mở trên đầu, đầu này trực tiếp bị tắt mở mà cái kia to lớn hình cầu cũng bỗng nhiên truy trên mặt đất nóng hở n h a n tương vừa vặn từ họ vừa dìm phá vỡ cái kia lôi thủng bên trong chạy xuôi đi vào giống như đốt lên cái gì đồng dạng đại tượng vô hình đại âm hy thanh to lớn cây nấm mây xuất hiện ở hạ dạ trên không sen gỗ củ cũng tốt xạ cạ d ủ kỹ cũng được còn có còn lại hải quân các đại lão tất cả đều bị cái này mánh liệt khí lãng cho hất bay ra ngoài mỹ hát s a s cũng giống như nhau đánh ngộ hạ dạ tòa đảo này tựa hồ không chịu nổi loại lực lượng này đồng dạng đột ngột c h ầ m xuống phía dưới tiếp lấy lại bị sức nổi của nước biển cho trống đi lên nhưng cái này lúc lên lúc xuống đã đem mặt biển cấp rào cái long trời lở đất nước biển chảy ngược To lớn biển động họ ư ớ n trong đảo quân g về vết một lát tạng tát. đảo bảo, bạo cho đem sau, chỉ cái thúc, hải quân vết rách. Trưng 280, hạ giả kết thúc, khói lại lửa, kia dập ưa gì một lần cuối cùng xuống biển tựa hồ là ban đầu ở bắc hải cướp đoạt gặp trong tay trái ác quỷ lúc khi đó hắn hoàn toàn đánh không lại g ặ p mười phần may mắn nhảy vào trong biển xem như ổn định tính mệnh từ đó về sau hắn liền trở thành trái ác quỷ năng lực giả ngay từ đầu hắn cũng có nghĩ qua mình tốt xấu là người suy biệt trái ác quỷ lại là vật trời ban nói thế nào cũng nên có chút ra châu địa phương đi tỉ như không sai ợ nước biển cái gì. Nhưng cái đi gì. q u mấy lần n thí h g ệ m t í n hắn nếm cùng vẫn minh kiện. chính là em đẹp, không cần nhớ cái dám ăn. Không dìm một em giam thử, họ bạch thiết cuối Cái cái vừa là là sự sai, đẹp, nhiều lần nếm thử tính thí nghiệm đều đã chứng minh một sự kiện đó chính là hắn trái ác quỷ mặc dù là vật trời ban nhưng hoàn toàn cùng những người còn lại trái ác quỷ đồng dạng không có gì khác biệt làm như thế nào khai phát liền tự mình khai phát nên có cái gì tác dụng phụ liền có cái gì tác dụng phụ đối với xì、si、a tôn khẳng tính họ hủa dìm hiện tại đã thật không tệ nhưng xì、si、a tôn là xì、si、a tôn biển cả là biển cả họ hủa dìm cuối cùng vẫn là không đối kháng được biển cả màu lam đầm nước biển thẩm thầu họ ựa dìm thân thể hắn tựa hồ có thể trông thấy hạ da đ ả o t ạ i rơi xuống hòn đảo cuộc sống đã hoàn toàn bị đánh nát không có trèo chống hạ da phân chia thành vô số khối vụn đang tại dần dần chìm xuống mà cùng hạ dạ cùng một chỗ chìm xuống còn có hắn họ ựa dìm loại cảm giác này rất kỳ diệu biết bơi bản năng hay là tại họ ựa dìm ở trong nước biển không ngừng bay n à y lấy nhưng chính là có một loại mâu thuẫn cảm giác mặc kệ hắn như thế nào sử dụng bơi lội kỹ xảo thân thể của hắn tựa hồ cũng mười phần nặng nề một điểm sức nổi đều không có cả người đi theo liền hướng dưới biển chìm nghẹn họ đùa dìm đ ô n g nhiên phóng xuất ra mình có thể lực quanh thân bị một vòng trùng kích năng lượng bao quanh đem biển nước đều đè ép ra ngoài thật vất vả thu hoạch được một hơi họ đùa dìm vui sướng hô hít hai cái ở trong nước biển năng lực giả năng lực cũng không phải là không sử dụng được chỉ là hạn chế rất lớn thôi tỉ như v ì tên kia chìm đến dưới biển làm theo có người có thể đem cổ nàng tốn ra mười mấy mét đến làm hắn đầu vươn ra hô hấp đây chính là năng lực không có biến mất biểu hiện chậm một hơi về sau họ đùa dìm muốn sử dụng lực trùng kích đem mình mang ra trên mặt biển đi đến lúc đó liền còn có càng nhiều thao tắc không gian nhưng ngay tại hắn muốn làm ra động tác này thời điểm đột nhiên trên mặt biển bao trùm một tầng h ạ n băng đồng thời cái này lạnh băng lực lượng vẹn vẹn cực hạn tại một khối nhỏ bên trên kẻ bùn xô cụ hạ k ỷ vừa để xuống họ v ừ a dìm liền h i ể u x n gộ cụ đại tướng những cái kia đám hải quân lúc này tựa hầu ngay tại khối băng bên trên tị nạn đâu thậm chí có khả năng đang chờ hắn đâu nếu không lấy cụ d ạ n năng lực trong nháy mắt đông kết hải dương không đến mức liền làm ra như thế điểm địa phương đến nhìn lại một chút hải quân lúc này còn có ba chiếc quân hạm ở chung quanh n ồ i hồi đâu nếu như cụ d ạ n đem hải vực đông kết thành sông băng hắn là không làm gì được chính mình tương phản còn có thể cung hắn liền lấy ra một chút xíu mình ngược lại không tốt sông đi lên dù sao nơi đó tất cả đều là hải quân cao thủ một cái không quan sát bị hắn lại làm đến trong biển đến vậy coi như rơi vào tình huống khó xử a về phần sông ra mặt biển đó cũng là rất nguy hiểm nói cho cùng hải quân có cụ gia tại ở trên biển liền chiếm hữu nhất định ưu thế ngay tại họ ựa d ì m nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm đột nhiên từ phía sau hắn bơi lại một thân ảnh chính là mỹ hạt gia hòa này hắn bắt lại họ ựa d ì m dây lưng quần tiếp lấy người cũng đi và họ ựa dìm không gian bên trong n g ụ n lớn hút hai lần dưỡng khí mỹ hạt mở miệm nói ra cuối cùng là tìm tới ngươi làm sao còn muốn đi đánh sao họ v ừ a dìm d ư ơ n g mắt nhìn một chút cái kia x u ố n g băng sau đó lắc lắc đầu nói không đánh ngược lại cũng chiếm không là cái gì ưu thế tiếp tục đánh xuống cũng là phi công ngươi bên kia thế nào vừa rồi có hay không thành quả nếu là lại cho ta điểm thời gian ta có lẽ là có thể đem cái kia nữ hải quân xử lý m ị hạt hơi lắc lắc đầu nói cũng không có gì sặc tên kia đâu chết đuối sao họ v ừ a dìm ngược lại là không nhiều xoắn suýt cái gì mở miệng hỏi không biết ta liền tìm thấy ngươi hắn có lẽ đi tìm bụ lệ đi hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy mỹ hạt lần nữa lắc lắc đầu nói hạ dạ đảo bị nước biển chảy ngược mị hắt trong nháy mắt liền biết không ổn bởi vậy lần đầu tiên ở trong biển bắt đầu tìm kiếm họ ùa dìm còn lại đều không có đi để ý ngay tại lúc này bên trong biển sâu một cái kim loại câu c h ả o đột nhiên x u n g ra trực tiếp trộm tới họ ùa dìm cùng mị h ạ t hai người họ ùa dìm sửng sốt một chút đang chuẩn bị phản kích đâu nhưng lại giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng không có phản kháng rất nhanh hai người liền bị cái này câu c h ả o bắt lại nhanh chóng bị kéo vào một cái tràn đầy nước biển trong không gian kín tiếp theo tựa hồ có cái gì máy móc tại vận chuyển trong không gian nước biển nhanh chóng bị bãi không ra ngoài họ ù quả nhiên hạ gia hỏa này rất nhanh liền mở ra một cái phòng mỹ nạ tổ tại nhìn thấy họ ựa dìm đồng thời hắn cũng thở dài một hơi cái này mẹ nó nếu là đem c h ú ý ra chết đối u tây hải hắn còn có mặt mũi về thế giới mới đi gặp những lao huynh đệ kia trực tiếp tìm một chỗ tự vận a chú ý ra ngài không có sao chứ hà mở miệng hỏi không có gì đáng ngại vụ lệ bọn hắn đâu tìm được sao họ ựa dìm mở miệng hỏi ân cái thứ nhất tìm tới liền là bọn hắn bất quá hắn trọng thương hôn mê nếu không có sạt tiểu tử kia tại đoán chừng lần này hắn thật sẽ chết ở trong biển hà nở nụ cười nói ra họ hủa dìm lần này hài lòng gật đầu lúc này hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi trên thân cái kia nguyên bản bị áp chế đau xót tất cả đều bạo phát ra cũng may thể chất cường đại ngược lại là không có cái gì nguy cơ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng suy yếu họ hủa dìm nhẹ g i ọ n g nói ra đoán chừng là trời đã sáng rời đi nơi này đi chớ cùng đám hải quân dây dưa trở về mới thế à chú ý ra cái này bù lệ gia nhập chúng ta h ạ có chút tò mò hỏi không sai họ hủa dìm gật gật đầu đáp cái kia s đâu chúng ta cũng đem nàng mang về hã hỏi đúng à x á t hôn đả này cũng không có muốn gia nhập hắn họ hựa dìm ý tứ a nhưng cũng không tốt trực tiếp đem nàng ném ra bên ngoài a dù sao thuyền này nói trắng ra là vẫn là bù lệ đây này sắt cùng bù lệ quan hệ cũng vẫn được vừa rồi càng là cứu được hắn một tay đi trước đi đợi lát nữa tùy tiện t ì m đ ả o đem nàng q u à n g xuống đi họ hựa dìm khoát tay một cái nói rất nhanh hắn tìm cái phòng quần khởi một cái chỉ cảm thấy thể xác tinh thần m ỏ i mệt cuối cùng vì chống cự bù lệ cái kia kịch liệt bạo tạc hắn cơ hồ đem xìn rẽn sự phát huy đến cự hạn cũng đem trùng kích năng lượng phát tiết cái thất thất bát, bát. lại thêm trên tinh thần mệt mỏi họ hự trên mặt biển bầu trời dần dần sáng n g ờ i lên mặt trời từ dưới biển bỏ đi ra sengo cụ đại tướng cùng một đám hải quân các tướng lĩnh lúc này đều đứng tại cụ d ạ n khối băng bên trên mỗi người bọn họ đều mười phần chật vật do tựa hồ bị thương nặng nhất nhưng tinh thần đầu cũng rất tốt nên nói nàng không hổ là hệ mị thị cắn sao sengo cụ đại tướng đứng tại sông băng bên trên cố nén trên người đau đớn quan sát hồi lâu cuối cùng lắc lắc đầu nói không tìm tên kia khẳng định chạy v ề phần nọ vừa tìm có thể hay không bị chìm chết ở trong biển nói thật sengo cụ đại tướng thật rất muốn dạng này kết luận hôn đản này chết đuối thì tốt biết bao nhưng hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào trái ác quỷ năng lực giả mặc dù đều e ngại nước biển nhưng cường đại năng lực giả luôn có thể tìm tới các loại phương thức để đền bù loại thiếu s ấ t này tỷ như bít mong chặt lót kẹt lìn nàng liền mở ra lối riêng cho biển động phụ hồn dùng năng lực khống chế biển động có thể ở một mức độ nào đó chống cự loại này phong hiểm họ ùa dìm tên kia cũng không phải thằng ngu hắn hẳn là cũng có tay mình đoạn trúng kích trái cây lời nói s e m gô cụ tùy tiện tưởng tượng liền có thể nghĩ đến mấy loại cách dùng nhưng bây giờ họ ùa dìm đều không có ló đầu ra đến điều này nói rõ hắn cũng đã chạy dù sao coi như hắn thật lạnh cái k i ê u mỹ hạt không ăn trái ác quỷ làm sao cũng không có xuất hiện chết bối đây không phải nằm mơ sao khẳng định là theo chân nọ vừa tìm cùng một chỗ chạy sen gô cụ có lý tưởng tin tưởng bọn hắn tất nhiên chuẩn bị đường lui vẫn là hải quân không sen vào đường lui xạ cả dù kỳ trên cổ có một đạo vết sẹo tựa hồ là kiếm thường lúc này nét mặt của hắn cũng rất che lấp cái này để những cái này lũ hôn đặt chạy hải quân uy nghiêm ở đâu bất quá hắn cũng không có cách nào nói cái gì sen gô cụ đại tướng nhìn thoáng qua đã đắm chìm cái thất bắt bát, bát hạ ra mặc dù quá trình có chút q u a n co nhưng chúng ta mục đích vẫn là hoàn toàn đã thành lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn cũng tốt cùng họ vừa dìm loạn chiến cũng được hạ dạ trung quy là hủy diệt không còn một mảnh tiếp đó liền phải đem sổ tên hôn đản g kia cùng nì cô ổn vị ạ bắt lấy xử tử chỉ có dạng này tài năng hoàn toàn tiêu diệt triệt để hạ dạ uy hiếp s a cả d ủ kỳ trầm giọng nói ra ngữ khí vô cùng lãnh khóc tựa hồ sổ cùng hắn một điểm không có tình nghĩa đồng dạng c ú giản có chút bất mãn chừng xạ cả rủ kỳ một chút cái này hôn đản trực tiếp kích hủy tị nạn thuyền không nói hiện tại còn muốn đem sổ cũng xử lý đại tướng xạ cả rủ kỳ hắn đem dân chúng vô tội khi cái gì tị nạn thuyền sự t ì n h ngài cũng hẳn phải biết đi cụ giảm trực tiếp đ ố i sẻn gỗ cụ đại tướng tố cáo sẻn gỗ cụ đại tướng lông mày hơi nhữ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ xạ cạ rủ kỳ việc này làm cũng quá quang minh chính đại c h ú ta hắn không phủ nhận mình ám chỉ qua xạ cạ rủ kỳ cái gì nhưng ngươi bao nhiêu cũng che lấp một cái nhà tỷ như tị nạn thuyền ra biển về sau gặp phải cái gì phong hiểm loại hình kết quả ngư i ngược lại tốt trực tiếp đem thuyền kia đốt còn làm lấy nhiều như vậy hải quân mặt mặc dù trong lòng có chút lúng nhưng sẻn gỗ cụ đại tướng cũng không tốt trách cứ cái gì dù sao s ạ cạ rủ kỳ là vì mình làm chút sự tình nếu là mình bây giờ trở mặt không quen biết mặc dù s ạ cạ rủ kỳ không có chứng cớ gì nhưng về sau cũng coi là cùng hắn nội bộ lục đ ủ lần sau còn muốn để hắn làm công việc b ẩ thiệu đoán chừng liền không tiện mở miệng a tả hữu nghị nghĩ s ẹ t gô cụ nhẹ giọng mở miệng nói ra hạ dạ sự tình ta nhìn còn có có thể an bài địa phương họ đùa dìm xuất hiện ở đây liền là tốt nhất lấy cớ s ạ cạ rủ kỳ ngươi lần này cần hảo hảo tỉnh lại một cái tị nạn thuyền là chúng ta hải quân bê bối không thể lộ ra hạ dạ sự kiện kết luận ta trở về làm tiếp an bài trước tranh thủ thời gian cứu người sau đó trở về địa điểm xuất phát cụ giản trong lòng có chút thầm giận nhưng cũng biết sẻn g ỗ cụ đại tướng nói không sai cái này hải quân bê bối người một nhà lẫn nhau công kích coi như xong nhưng vẫn là không cần tuyên truyền ra ngoài tốt đôi kia ai cũng không có chỗ tốt người bên ngoài cũng sẽ không đem hải quân nhìn thấu triệt như vậy còn cái gì phe phái loại hình bọn hắn sẽ chỉ đem hải quân coi như là một cái c h í n h thể xạ cả rủ kỳ làm cái gì c ầ u thí s u ố i q u ỏ e sự tình cũng đại biểu cho hải quân hình tượng mặc dù cuối cùng không thể làm sao xạ cả rủ kỳ nhưng cụ giản cùng xạ cả rủ kỳ ở giữa lờ mờ đã có một vết nứt xạ c ả dù kỳ khinh thường nhìn cụ g i ả n một chút không có giải thích cái gì hắn chướng mắt cụ g i ả n loại này ngây thơ cũng biết mình cùng hắn con đường khác biệt nói cũng nói vô ích đều bằng bản sự tốt chương 281, gò dốt s ạ sướng đến phát rồi rồi tốt thật tốt chương 281, gò dốt s ạ sướng đến phát rồi rồi tốt thật tốt à vạn lọn trên nào vẽ m à n lúc này cầm trong tay gen gen n h i、si, u xì đang tại nghe hạ gia h ỏ a này báo cáo a họ vừa d ì m không có việc gì ân mỹ hạt cũng tốt đây cái kia là có thể thế nào thu hoạch vẫn được sao vẽ mạn đối gen xì、si、bên kế hỏi thu hoạch hạ có chút mê hoặc gái gái đầu thu hoạch gì ta làm sao không biết hạ dạ có thu hoạch sao không phải liền là c h ủ ý ra chọn lấy cái c h ỗ đánh nhau sao nhưng nghĩ lại hạ tội hồ lại nghĩ tới điều gì đồng dạng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra là có cái thu hoạch hạ dạ duy nhất người sống sót là cái năm nay mới bảy tuổi tiểu cô nương tiểu cô nương b ẽ mạn s ừ n g sốt một chút không có hiểu rõ họ ỏ ưa dìm là có ý gì làm tiểu cô nương làm cái gì nghĩ ra tiểu cô nương này là hạ dạ học giả có thể giải đọc cổ đại văn tự cái chủng loại kia nhưng hết lần này tới lần khác tất cả biết thân phận nàng người đều chết rồi Có c lẽ hắn h có có đột nhiên đi hạ dạ gây sự một mặt là vì trợ giúp ta cái này không nên thân đệ đệ một phương diện khác khẳng định cũng có mình ăn sắp xếp bây giờ vậy mà thần không biết quỷ không hay lấy được cái học giả đây thật là lợi hại a cổ đại văn tự cùng cổ đại binh khí khẳng định là chính phủ thế giới trọng điểm chú ý đồ vật t u y tiện cái gì thế lực đạt được loại vật này chính phủ thế giới khẳng định đều muốn trọng điểm chú ý vừa có gió thổi c ó l â y liền muốn nghiên cứu một chút thậm chí rất có thể sẽ hấp dẫn hải quân đại bộ phận lực chú ý nhằm vào cái thế lực này băng hải tặc chiến chú y hiện tại thuộc về giai đoạn phát triển khẳng định là không thể chơi như vậy nếu không hải quân ba ngày hai đầu đến đánh một chút gió thu vậy bọn hắn không được p h i ề n chết húng chi hạ giả các học giả đối họ ựa dìm cùng bọn hắn băng hải tặc chiến chú y có bản năng căm g h t tại nếu là cái trưởng thành học giả không c h ừ liền thà chết chứ không chịu khuất phục mà một cái lúc này đã cửa nát nhà tan ti cũng không phải là khó khăn như vậy còn có thể giấu giếm được chính phủ thế giới vụ trộm nắm giữ cổ đại văn tự kỹ thuật tương lai mặc kệ là trào hàng loại kỹ thuật này vẫn là tìm kiếm cổ đại binh khí đều có thể mười phần t h ô n g rong lợi hại a họ v ừ a dìm chuyến này không có phí công chạy lần này hải quân lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cổn không có phí công sông nghe nói họ v ừ a dìm cùng mỹ hạt bọn hắn đều nghỉ ngơi vẽ mạn cũng không có gọi hạ đi đánh quấy bọn hắn rất nhanh hiểu rõ một ít chuyện về sau vẽ mạn liền cúp ren ren h i u xì tiếp lấy hắn biểu lộ hơi xúc động nhìn xem nị mạn sau đó mở miệng nói ra nị m ngươi cảm thấy nhị ca ta cùng họ vựa dìm ai thông minh hơn chút đó là đương nhiên là nhị ca liền xem như đại ca cũng là thường xuyên đem ngươi cái này thông minh treo ở bên miệng gặp người liền khen đâu n ị m ạ n đương nhiên nói có đúng không v ẽ m ạ n hơi nỉ non một câu sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười nói ta đây đều là tiểu thông minh à. hạ dạ phong ba cuối cùng chỉ cực hạn tại hạ dạ không có phóng viên họ vựa dìm sẽ không chủ động tuyên truyền cái gì dù sao hắn là cái hải tặc mà hải quân cũng muốn giải quyết tốt hậu quả về sau tài năng t u ê n phát những tin tức này làm ra thích đáng an bài bởi vậy dù là hiện tại hạ dạ cũng bị mất trên thế giới người đại bộ phận cũng không biết tin tức này đâu thậm chí tây hải tuyệt đại đa số người còn có các giới các học giả đều không có phát giác được chuyện này lúc này ở hạ gia địa điểm cũ bên trên một cái cự bẻ gỗ lớn ngồi lấy một cái cự nhân mà cự nhân bên người tại đứng đấy một nữ nhân nữ nhân này chính là n g h ì cổ ổn vĩ ạ cầm trong tay của nàng một trương hải đồ nhìn xem phía trước mênh mông bắt ngát b i ể n cả biểu lộ là có chút đờ đẫn cái này hạ ra nàng tới tới lui lui không biết chạy qua bao nhiêu lần đồng thời cũng là tại trên tòa đảo này ra đời đối với cái này vô cùng quen thuộc đối chung quanh nơi này hải lưu đều vô cùng quen thuộc nhưng bây giờ đạo đâu đào đi đâu chúng ta sẽ không phải là đi lộn chỗ a ổ n vị ạ số mở miệng hỏi từ hải quân bản bộ mạ gì nệ phò đào t à u về sau hai người bọn họ liền muốn đi t h ô n g chi hạ dạ tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy đi chính phủ thế giới cùng hải quân muốn đối hạ dạ tiến hành lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không có hạ dạ liên lạc gen gen mười sì tín hiệu với lại liền một chiếc thuyền hỏng làm sao có thể chạy qua hải quân lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn đại hà nội cho nên các loại bọn hắn tới về sau hạ dạ đều sớm mắt tấu không có khả năng ta không có khả năng đi nhầm ôn vị á nhẹ g i ọ n nghỉ non hai câu sau đó cả người đột nhiên hòng mất quỳ gối bẹ gỗ bên trên khóc giống lên hạ giả không có mình cùng bạn nhóm tất cả đều không có ngay cả toàn c h i c h i t h ủ cũng bị mất đã từng vinh quang tất cả đều tiêu tán nhưng mình nữ chút đấy cũng mất cũng không kịp nhìn nàng một lần cuối cùng cũng không biết nàng hiện tại có không có biến hóa hạ giả hết thảy tất cả đều hủy d i ệ t tại lệnh triệu tập bất thường b ộ t tờ cồn phía dưới lệnh triệu tập bất thường một tờ cồn chính phủ thế giới hải quân ta sẽ không để cho các ngươi toc qua ôn vị á một bên khóc giống một bên tại trong lòng quyết định nói số、so, lúc này vẫn như c ũ là có chút mọi b ư ớ c lệnh triệu tập bất thường b ụ t t ờ cồn nhà hắn là m nguyên bản vốn được a n bài phụ trách chấp hành chuyện này nằm vị trung tướng một trong tự nhiên là hết sức hiểu rõ cái đồ chơi này xác thực lệnh triệu tập bất thường b ụ t t ờ cồn chỗ khu vực sẽ bị hải quân báo hòa thức không khác biệt đặc kích trực tiếp đốt thành đất trống cả người lẫn vật không lưu cái chủng loại kia xem như triệt để tiêu diệt triệt để cái này khu vực bên trong tất cả tội ác thế nhưng là chưa nghe nói qua lệnh triệu tập bất thường bục tơ cồn ngay cả đảo đều muốn đánh không có a hạ dạ đi đâu rồi coi như đã trải qua lệnh triệu tập bất thường b ụ t tơ cổn cũng nên lưu lại điểm v ế t tích ta nguyên bản trong chuyện xưa toàn c h i c h i thụ đại bộ phận thư tịch bị bảo lưu tại trong hồ nước trên thực tế liền là lệnh triệu tập bất thường b ụ t tơ cổn kết thúc về sau điều tra công tác có thể biết được lệnh triệu tập bất thường b ụ t tơ cổn bình thường sẽ không đem hòn đảo cho làm không có nhưng bây giờ sự tình hoàn toàn ngoài sổ nhận thức ác như vậy sao sô、so, hạ dạ không có nhưng ta vẫn như cũng phải cảm ơn ngươi bởi vì ta sẽ trở thành hạ dạ h ạ giống hạ dạ ý chí toàn tri tri thụ mầm non rất cảm tạ ngươi có thể bảo hộ ta đến nay hôn vị a nhẹ giọng nói ra dưới cái nhìn của nàng hạ giả cũng bị mất người học giả kia nhóm khẳng định cũng đều lạnh cho cốt đoán chừng cũng không tìm tới bây giờ hạ giả người sống sót cũng chỉ có nàng nghỉ cổ ổn vị hạ cho nên hạ giả tương lai nàng tự nhiên muốn gánh vác không có gì ta chỉ là tuân theo mình bên trong trong lòng chính nghĩa mà thôi s、so、ô khoát khoát tay nói ra hiện tại ngươi còn có ý n g h ĩ gì sao nếu như không có chúng ta liền phân biệt đi c ù n g ta cái kéo hắn bình dầu cùng một chỗ ngươi tính nguy hiểm thì càng cao không có ta ngươi muốn đi làm cái gì đều có thể ổn vị h mở miệng hỏi tiếp đó nàng khẳng định là phải bị chính phủ thế giới toàn lực truy nã số、so、mặc dù cũng là như thế nhưng hắn rất mạnh à cự nhân tộc trung tướng đâu vẫn là lãnh tụ cấp một mình hắn an bài mình hẳn là không có vấn đề nhưng nếu là mang nữa nàng cái kéo hắn mình d i u vậy thì có chút lúng túng a với lại sổ làm đến b ư ớ c này cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ sô c h â n mặc một hồi tiếp lấy hơi xúc động nói ta chuẩn bị trở về cự nhân tri quốc hải quân cũng tốt chính phủ thế giới cũng được ta đều không n g h ĩ xen vào nữa tương lai thành thành thật thật làm tốt cự nhân à. có đúng không ổn vị ạ lau khô nước mắt cười cười nói ngươi đây ổn vị ạ mảnh này trên đại dương bao la thế nhưng là rất nguy hiểm một mình ngươi có thể chứ Muốn hay k h ô n cùng ta về nhân tri quốc? Chúng nhưng nhất g giới cự quốc? c ta tri ta thế thế về là đệ ư ờ n g quốc, l i ề nói xem treo dám như chính phủ thế giới, cũng không dám đến chọc chúng ta, hoàn toàn phủ thế trọc c ta, giới, thể toàn cam của đoan an n g ư ơ Số mới、nói. ổn vị hạ t h ì lắc đầu mở miệng nói ra không được ta phải thừa kế hạ dạ ý chí thắp sáng nhân loại đèn đuốc giữ lại quá khứ thanh âm cho nên tại hạ trên một hòn đảo chúng ta liền lẫn nhau tạm biệt ta ngươi muốn làm thế nào s ố lại hỏi ngươi nghe nói qua quân cách mạng sao ổn vị hạ mở miệng hỏi quân cách mạng sô đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức gật đầu nói đương nhiên nghe nói qua thậm chí cái kia giờ d ạ gồng hắn trước kia cùng quan hệ của ta còn rất tốt đâu chúng ta thường xuyên uống rượu với nhau nói xong nói xong s、so、ô có chút kinh ngạc nhìn ổn vi a nói ngươi muốn gia nhập quân cách mạng sao tạm thời là nghĩ như vậy nhưng cũng muốn trước điều tra một cái mới được ổn vi a nói ra mặc dù nàng đối quân cách mạng cũng có chút hiểu rõ nhưng dù sao không hiểu nhiều bây giờ nàng là hạ dạ duy nhất h ẳ n giống tự nhiên muốn làm nhiều dự định không thể tùy tiện liền chết trên người nàng trách nhiệm rất nặng a thế nhưng quân cách mạng lời nói hẳn không phải là vật gì tốt bọn hắn phạm vào rất nhiều tội ác xô、so、có chút trần trờ nói chúng ta đã từng hiểu qua cái tổ chức này chân tướng sự t ì n h có lẽ không phải đơn giản như vậy nhưng ngươi yên tâm tại cũng không có đủ nắm chắc trước đó ta cũng sẽ không làm loạn ổn vị à nói ra một bên khác tại thánh địa m ạ g dì lúc này g ọ r ố t s ấ y nhóm cũng đều sớm từ sẻn gỗ củ nơi đó đạt được hạ dạ tương quan kết quả từ sau cùng tràng diện nhìn lại rất lung túng đánh lửa này g liền cùng không có đánh đồng dạng hải quân không làm sao được họ ựa dìm họ ựa dìm cũng không làm sao được hải quân phải nói thu hoạch lời nói chỉ có thể nói họ ựa dìm thu hoạch mục tiêu của hắn mà hải quân cơ hồ không thu hoạch được gì nhưng từ vĩ mô phương diện bên trên mà nói hải quân lần này mặc dù tổn thất nặng nề nhưng kết quả lại vô cùng khả quan a hạ giả cái họa lớn trong lòng này bị hủy diệt sạch sẽ ngay cả thứ cặn bát đều không thừa tất cả đều chìm vào đáy biển ngay cả cái kia lịch sử đều đi theo đi xuống về sau đoán chừng không ai có thể lại tìm thấy cái này nhưng so sánh lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn còn muốn triệt để a Tiếp theo, triệu bất thế lợi, giới hải phủ gánh ảnh hưởng chính không gánh nguyên bản cần cùng quân cũng không cần gánh chịu tẩy tương đường trắng nhìn xem hạ giả các học giả hóa thân ác ma ý đồ phục sinh cổ đại binh khí thủy diệt thế giới đại hải tắc hát g ò i rột họ ựa dìm phát hiện chuyện này đi tới hạ giả cũng may bí mật này bị sáng suốt chính phủ thế giới cùng dũng cảm đám hải quân phát hiện trước ở họ ựa dìm hoàn thành mục đích trước đó đối hạ giả phát động lệnh triệu tập bất thường bực tờ cồn cuối cùng anh d u n g hải quân cùng tạ ác gọi ựa dìm tại tây hải hạ giả kịch liệt triển khai đại chiến tổn thất mười chiếc quân h ạ n cùng đại lượng ưu tú hải quân thế nhưng là đây hết thể đều là đ á g i á bọn hắn thành công đem hạ g i hết thể xóa đi cũng kết thúc c ọ i ựa dìm cái này ý đồ hủy diệt thế giới điên cuồng hải tặc gia tâm cùng âm mưu chính phủ thế giới một lần nữa bảo vệ thế giới mà bọn hắn cũng lại một lần nữa đã chứng minh cổ đại văn tự cùng lịch sử tính nguy hiểm có thể ngăn chặn các học giả tò mò đây là cỡ nào hoàn mỹ kết cục a bởi vậy sẻn gỗ cụ đại tướng bên kia mặc dù rất không vui nhưng g ò d rột x y bên này lại cao hứng ghê gớm tốt thật tốt loại kết cục này liền là tốt duy nhất có chút tuyệt đối liền là không thể giết chết gọi ựa dìm cái kia h ư n đản bất quá không quan hệ còn nhiều thời gian nhà gia hỏa này chỉ cần không cầm tới cái gì cổ đại văn tự cùng lịch sử coi n hắn ư lợi hại h một cái n không có gì lớn. l Về sau lại, an bài hải quân hắn đối phó hắn mà. tặc nha gồ củ ư không cần cùng hắn nói cái gì đảm nghĩa c h ú n g ta c á i này vẫn như cũng là vì ngư h long hữu tạp thường thường liền có thể trông thấy thuyền hải tặc ở chỗ này đổ bộ sau đó một đoàn hải tặc bắt đầu ở bến cảng bên trên tìm kiếm đổ mạng tượng muốn cho mình thuyền đổ mạng tiến về dã ô dị tổ tiến vào thế giới mới mặc dù nơi này rất nguy hiểm nhưng nơi này cũng rất phùn hoa bởi vì những n à y hải tặc nhóm ai cũng không có hoàn toàn lòng tin có thể xông qua biển sâu tiến vào thế giới mới cho nên đại đa số hải tặc cũng sẽ ở quần đảo xạ ba áo đi thượng tướng mình tài giàu tiêu xài không còn thỏa thích hưởng lạc các loại người không có đồng nào về sau lại tuyệt mệnh xuất kích hải tặc nhóm tiêu xài bắt đầu vậy khẳng định là vung tay q u á chán cũng liền chạm vào khu vực này phồn hoa đương nhiên cũng không thiếu những cái kia muốn b ạ c h chơi hải tặc nhưng phạm pháp khu vực các đảng nhóm cũng không ít đồng dạng hải tặc thật đúng là không có cách nào ở chỗ này nhắc lên cái gì sóng g i đến hơi lợi hại điểm hải tặc bình thường cũng sẽ không như thế không có phẩm lúc này ở bến cảng bên trong một đám đ ộ m à n g tượng liền tụ cùng một chỗ tựa hồ là đang trở lấy sinh ý quần đảo xạ ba áo đi bên trên độ m à n g tượng không ít cho nên rất nhiều người có đôi khi mười ngày nửa tháng đều tiếp không đến sống mà một khi khởi công lại đầy đủ kiếm bên trên một hai tháng tiền sinh hoạt bởi vậy bọn hắn phần lớn đều sống rất tiêu sái mỗi ngày đến bến cảng các loại sống đợi không được liền cùng còn lại những người đồng hành tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm thổi chút r a châu giao lưu trao đổi kinh nghiệm cái gì lúc này dễ ôi ngay tại này một đám đồ mảng tượng bên trong hắn mặc mười phần lôi thôi màu vàng áo sơ mi đều có chút trắng bệnh rộng rãi trên quần chỗ đầu gối phá mấy cái lỗ nhỏ trên vai dựng lấy một kiện màu xám trắng áo khoác không chỉ có nhìn không ra khí thế ngược lại là tiến một bước tăng lên đầu đường xó chợ cảm giác hắn ngồi s ổ m ở bến cảng bên trên một tay kẹp lấy đã đốt đi một nửa thuốc lá một tay cầm một cái bằng sắt bầu rượu nhỏ tràn đầy phấn khởi cùng những cái kia độ màng tượng nhóm thổi ra châu các ngươi là không biết thuyền kia trực tiếp bị hải vương một cái đuôi cho đánh thành mấy đoạn độ mang một cái liền rách người trên thuyền trong nháy mắt liền bị k h u ấ động nước biển quân đi cái kia vàng bạc tài bảo đi theo khắp nơi phi ngươi nói cặn kẽ như vậy thật giống như ngươi tại hiện trường đồng dạng a một cái khác độ m à n g tượng cười ha hả t r e o chọc nói dây ối đương nhiên gật đầu mở miệng nói ra không sai a ta ngay tại hiện trường đâu ha ha ha ha ha lao dây ngươi tại hiện trường khi hải vương sao lại một cái độ m à n g tượng phá lên cười vậy là ngươi làm sao chạy trốn một cái tuổi trẻ độ m à n g tượng cười hỏi này các ngươi không biết lao tử là a i chăng minh vương x ỉ vợ dây ối cái kia còn cần sợ cái hải vương ta trực tiếp liền từ trong biển bơi lên tới đây cũng là ta đi vào quần đạo xạ bạ hảo đỉ phương thức dây ối c h nạo kiều mở miệng nói ra biểu tình kia răm thúi ghê bớm bất quá t r u n g quanh đám kia độ màng tượng nhóm thì đều là cười to đừng tưởng rằng lớn lên giống danh tự đông dạng liền có thể giả mạo A, ngươi còn như vậy nói vạn nhất thật đem hải quân cho t r e o t r ọ c tới ngươi coi như phiền phức lớn hơn rồi một cái độ màng tượng cười ha h à nói những người còn lại cũng đều đi theo nhạo bán dây ô ích lời nói coi là thật ngay từ đầu dây ố í đi vào độ màng tượng đoàn thể bên trong thời điểm tất cả mọi người là rất kinh ngạc bởi vì ra hỏa này thật giống như là đại danh đỉnh đỉnh minh vương xỉ vợ dây ố i ta cái kia vua hải tặc cổ tay phải thậm chí rất nhiều người còn lén lút cho hải quân báo cáo một tay đ ầ u nhưng hiện tại lại khác hải quân một điểm động tác đều không có mà dạy hội gia h ỏ a này thật liền là cùng cái đầu đường xó chợ đồng dạng tại độ m à n g tượng đoàn thể bên trong cắm d ễ mỗi ngày lôi thôi l í t t h i ế t mang theo cái bầu rượu nhỏ mang theo thùng dụng cụ liền đến nơi này cùng một đám khổ c ắ p c ắ p nhóm khoác lắc đánh cái rắm hoàn toàn không có cái gì minh vương xỉ v ờ ra đỡ người khác hỏi hắn chuyện này thời điểm dạy hội cũng là mười phần ngạo kiểu thừa nhận chính mình là minh vương nhưng hắn càng như vậy đám người thì càng không tin dần dà tất cả mọi người đem cái này kẻ ra đời coi như là cái ưa thích k h o c lắc gia hòa lại thêm dạy i tính cách cũng rất tốt cùng những người này thân quen về sau cũng không ai lại đến hoài nghi hắn nói đùa đường đường minh vương trở về cùng bọn hắn những này hạ c ử u lưu người độ màng đoạt mối làm ăn cái này sao có thể ngươi nói đúng không bởi vậy đến bây giờ dù là dạy i tỉnh h t h o ả n g thổi phồng mình trái qua lịch mình làm minh vương những chuyện này nhưng những người còn lại cũng làm hắn đang nói đùa cho mọi người tìm thú vui đâu thật sự là các ngươi không tin cũng được cái kia hải quân tính là gì trừ phi cái kia trí tướng sẹn gỗ cụ cùng anh hùng gặp tự mình đến t ì n ta nếu không những người còn lại đều không phải là sự tỉnh dạy ô khoát khoát quanh tay nói ra. Trung ra. nói độ mặc à màng n tượng nhóm còn tượng nhạt, trong mang bình uống ngụm, gian g giác theo. Tiếp theo, bắt tay theo ít thời hết thoải cười rượu rượu, phai có mấy cảm mái. m lại lại lại cái ôi sức kéo dây độ đầu qua ở dù di vãng làm hải t ậ p thời điểm cũng rất vui vẻ nhưng hắn hiện tại chỉ muốn tại quần đảo xạ ba áo đi mắc lửa cái đầu đường xó chợ dạng này thời gian cũng rất nhàn n h ã a nói đến dây ô i c ả m thấy mình tính nghiên cứu vốn là có chút gặp sao yên vậy lúc còn trẻ trong nhà lửa cháy đốt không có dây ô í là một đầu thuyền tam bản trực tiếp ở tại cái tia thuyền tam bản bên trên cũng không có gì không t h ả i mái kết quả là không hiểu thấu gặp dô dơ ra hỏa này cuối cùng đi tới hải tặc trên đường đi hiện tại tựa hồ lại phản phát quy chân a ngay tại giây ô í nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm bến cảng đi lên mấy con tin thời sự chim độ mang tượng nhóm đi lên mua mấy phần báo chí liền cười ha hả lại trở về cùng mọi người chia sẻ giây ô í ngược lại là không có mua báo chí bởi vì hắn không đỡ không sai hắn hận không thể một cái bờ gì tách ra thành hai cái hoa cho nên thời điểm hắn đều là tại cọ báo chí coi như cọ không đến cũng không quan hệ ngược lại sau khi trở về có thể nhìn số ghi hắn nhưng là biết đến s kỷ đối với trên báo chí các loại tin tức đều mười phần cảm thấy h ứ n g thú kỳ nào không rơi dây ô i chuyển lấy cái mông hướng một bên một cái cầm trong tay báo chí đ ộ m à n g t ư ợ n g tới gần một t h a n h nắm ở tên kia trên bờ vai cười ha hà nói tới tới tới để cho ta cũng nhìn xem cái này phát sinh đại sự gì không có có cần hay không ta độ m à n g t ư ợ n g lao dây rời đuối cái kia xem báo chí đ ộ m à n g t ư ợ n g cũng không có để ý cái gì cười ha hà cùng dây ôi cùng một chỗ nhìn lên báo chí chỉ là khẽ đắm ở dây ôi biểu lộ lên một bức mà cái kia độ mang tưởng cũng là một mặt bộ dáng khiếp g á n g kiếp sợ dây ôi một bức là bởi vì hắn thấy được trên báo chí treo họ vựa dìm anh chủ, t r o n g hình kia họ vựa dìm trong tay chiến truy chính hướng phía một cái có kỳ quái kiểu tóc giống như cờ lộ vợ đồng dạng lao đầu trên đầu bên trên đập tới nhưng cái này còn chưa rơi xuống đâu muốn rõ là rơi xuống lời nói trang diện kia quá tàn khốc đoán chừng là không lên được báo chí không sai đây chính là chính phủ cơ quan thành viên q u a y c h ụ p anh chủ, hắn cũng chứng kiến họ vựa dìm l à như thế nào hủy d i ệ t toàn c h i c h i thụ cùng mang đi dô bin nhưng bởi vì khoảng cách rất xa ngược lại là không có nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì ngược lại là đập tới cái này anh t r ụ học giả thánh địa nhà khảo cổ học, học phủ cao nhất hạng không、có. cái c kia ầ dây ô nhẹ i đ dọn g nghỉ non một câu nói mặc dù tờ báo này bên trên hiển lộ rõ ràng hải quân thắng lợi p h các nói cách khác họ họ dìm tại hạ dạ đối kháng sẻn gỗ cụ tên kia dẫn đầu lệnh triệu tập bất thường bù tờ cồn đại hà nội hỗn đản này càng ngày càng lợi hại a a cái này cũng chưa chết về phấn hạ dạ phía sau đến cùng che giấu bí mật gì dạy ô í h ngược lại là không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu ý tứ tóm lại chắc chắn sẽ không là giống trên báo chí nói đơn giản như vậy cái này lệnh triệu tập bất thường bù tờ cồn người học giả này nhóm còn có chính phủ thế hãng phủ t i có chút bất đắc gì nói xem ra là không có đâu dạy ô ích cũng hơi hơi cởi nói cũng thế dù sao cũng là chính phủ thế giới cùng hải quân thắng lợi mà rất rõ ràng Chính phủ tiếp h ế g ớ nước i hải quân là tại tòi tại kiện lại tại điệu tài cùng còn cảm, cường ác, cả cho quân nhà lần này sự kiện bên trong còn lại tồn tại cảm, nhấn mạnh cường điệu hắn cống. hoa họ sau đều là làm tất vứt t dìm đem dìm vừa vừa sự đó đi tiếp theo nhờ vào đó hiện lộ rõ ràng hải quân chính nghĩa cùng chính phủ thế giới thắng lợi đã cái này hải quân cùng chính phủ thế giới đang hành động bên trên tại kết quả bên trên đều đã thu được thắng lợi cái kia họ hủa dìm chẳng khác gì là thất bại mà về cái kia muốn cái gì tiền treo thưởng đánh thắng còn dễ nói đánh thua chẳng lẽ cũng muốn thêm tiền sao cái này chẳng phải lộn xộn đem chuyện này suy nghĩ minh bạch về sau dây ô í liền không có quản nhiều như vậy n ư ờ i ha hả bưng mình ít diệu bình lần ạ hạ dạ i hai thời, với kiện tại giới Bài giới Bài uống quan xuống, tuyên rốt ngụm. Cùng này đồng lớn, chính An đến toàn bộ thế giới bên trong. Trong này, An ràng. hệ phủ thế phát thế họ vừa cục đem dìm có cho sự l rõ bộ này sự kiện lớn đối với thế lực cùng dân chúng tới nói đều không cái gì đáng đến để ý bởi vì học giả những người này vốn là có chút cao cao tại thượng cảm giác bọn hắn có chết hay không cùng bình thường dân chúng quan hệ không lớn ngược lại là văn hóa giới một mảnh xôn xao nam l ạ g yên nữ nước mắt tất cả đều chấn kinh ghê g m cũng đúng như chính phủ thế giới tính kế như thế những người này cũng không có công kích chính phủ thế giới ngược lại là nhận thức được cái này của đại văn tự cùng lịch sử tính nguy hiểm đây chính là thật sự có thể dẫn tới t à ác đại hải tặc đó a không thấy vì loại vật này cái kia họ ùa g ì vậy mà không tiếp cùng hải quân lệnh triệu tập bất thường một tờ cổn một trận chiến sao lần này chính phủ thế giới cùng hải quân là phát hiện ra sớm ngăn trở chuyện này nếu là chúng ta nghiên cứu thêm một chút lời nói lần sau còn biết như thế gặp may mắn sao trong lúc nhất thời văn hóa giới những cái kia vụ trộm nghiên cứu c ủ đại văn tự các học giả cũng đều nhao, nhao ngừng lại động tác của bọn hắn không còn dám tiếp tục lỗ mãng liên mục đích mà nói chính phủ thế giới hoàn mỹ đ ạ t thành mình mục đích đánh dấu về phần những cái kia đại hải tặc nhóm đối với cái này cũng chính là chú ý một chút ọ ùa dìm mà thôi phát hiện hắn không thể đạt được cầm tới cổ đại binh k h í cái gì cũng đều hơi nhẹ nhàng thở ra cái kia hạ giả cái gì bọn hắn một chút hứng thú đều không có lười nhác quản sống chết của bọn hắn đương nhiên cũng có tin tức ngầm nói cái độ ra hỏa này tại nhìn thấy phần này báo chí về sau khóc ròng rồng, về phần nguyên nhân là cái gì ngược lại là không ai biết được chương hai trăm tám mươi ba ọ ùa dìm nguyên lai、like、là ta an bài chính phủ thế giới chương hai trăm tám mươi ba ùa nguyên lai là ta an bài chính phủ thế giới họ ùa dìm mang theo đu lát b ù lệ gia hỏa này về tới ạ vạ lò n đảo về phần sạt cái kia hôn đ à n tại tây hải thời điểm họ ùa dìm trực tiếp đem hắn cho vung ngược lại hai người cũng không phải người một đường làm gì cùng một chỗ pha trộn biết b ù lệ gia hỏa này bị họ ùa dìm tiết hồ sạt cũng minh bạch muốn lại mời hắn đến gia nhập mình cái kia bắt tự đều không cong lên băng hải tặc cũng không quá hiện thực bởi vậy sạt đang cùng b ù lệ tạm biệt về sau cũng liền rời đi theo như hắn nói hắn cũng không định tiếp tục tại tây hải pha trộn muốn đi đông hải tìm xem bủ gỉ hảo hình đệ này an ủi một cái mình thụ thương tâm linh. thuận tiện nhìn lại một chút rô rơ thuyền trưởng của hương người đều nói đông hải là yếu nhất c h i hải nhưng s ạ c cảm thấy đông hải vẫn là thật có ý tứ nơi đó cũng hẳn là n g ọ a h ổ tàng long c h i địa chỉ bất quá bị chính phủ thế giới an bài rất tốt không có gia loạn gì thôi dù sao trong đông hải đi ra rô rơ thuyền trưởng đi ra gặp cái này hải quân anh hùng làm sao có thể là yếu nhất c h i hải đâu đối với s ạ c ý nghĩ họ ủa dìm căn bản lười đi cũng không biết không có bẻ lời ư nói sạch còn có thể hay không lại tiếp tục sáng tạo mình chuyển nói hẳn là có thể a dù sao tiểu tử này cũng rất ưu tú đú lát bù lệ thương thế không nhẹ cho nên coi như tới hạ v ạ lòn cũng vẫn như cũng là tại dưỡng thương trong thời gian ngắn họ đũa dìm sẽ không an bài cho hắn công việc gì trong khoảng thời gian này họ đũa dìm tâm tình vẫn luôn không phải rất vui sướng bởi vì chính phủ thế giới cùng hải quân những cái kia vương bắt đ ạ n lại đem loan ức ném cho hắn đây vẫn là cá nhân sao nói hình như không có lao t ử tại các ngươi liền không hủy diệt hạ dạ đồng dạ còn có cái kia đ á n g chết xạ c ả dù kỳ tị nạn thuyền là chuyện gì xảy ra ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao vậy mà tại trên báo chí nói là ta họ hủa dìm xử lý chuyên trở dân chúng tị nạn thuyền dẫn đến hải quân sơ tán dân chúng kế hoạch thất bại hạ dạ đ ả o không người còn sống thiệt thòi ta họ hủa dìm trước kia còn cảm thấy người xạ c ả rủ kỳ mặc dù làm việc c ấ p tiến nhưng cũng được xưng tụng là cái h ắ n tử hiện tại nhà cũng bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ thôi đương nhiên họ hủa dìm mặc dù trong lòng oán giận những này nhưng hắn cũng biết xạ c ả rủ kỳ đối với cái này khẳng định là không thèm để ý về phần cái kia tị nạn thuyền đoán chừng hắn cũng không có vung nổi ý nghĩ chẳng qua là thuận thế mà vì dù sao xạ cạ rủ kỳ vẫn là rất có đảm đương một người tác phong của trên báo chí những tin tức kia họ ùa dìm tất cả đều khi bọn hắn là tại đánh rắm bên trong cơ hồ không có cái gì nội dung chân thật bất quá làm hắn hơi kinh ngạc chính là dẫu bin lão mụ nghỉ c ủ ổn vị ạ cùng cái kia cự nhân tộc trung tướng sổ vậy mà đều không chết sổ ra h ỏ a này bị hải quân treo giải thưởng hai trăm triệu bờ gì, nghỉ c ủ ổn vị ạ cũng là bị treo giải thưởng hai trăm triệu bờ gì. cho nên trên lý luận mà nói hạ giả vẫn là may mắn người còn sống chỉ là sự kiện lớn bên trong không người còn sống thôi nghĩ, nghĩ mình trên báo chí tấm hình kia đoan chừng ổn vị ạ nữ nhân này khẳng định cũng là hiểu rõ không được cái này phía sau trần tướng lúc này hẳn là tại g i ậ n phun mình a ai y ê u tú người luôn luôn bị hiểu lầm bị ghen ghét ta họ hùa dìm hơi xúc động nhỉ nó nói họ hùa dìm đây cũng là mới trở lại ạ vạ lò đến tại trong đình viện cái mông đều không ngồi ấm chỗ đâu vẽ mạn cùng một đám các cán bộ liền tràn đầy phấn khởi vọt tới bên này họ hùa dìm ngươi nhưng rốt cục trở về cũng không nói đến cùng chúng ta gặp một lần thật sự là vẽ mạn cười ha hả đi đến họ hùa dìm bên cạnh nói họ hùa dìm thì n ế t miệm nợ nụ cười mở miệm nói ra đây không phải nhìn các ngươi hẳn là đều đang bận rộn nhà nghĩ đến lúc buổi tối sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi Ta người không phận sự này liền không nhiều chỉ hoãn các ngươi sự tình ha ha ha ha lời gì quá khiêm n g ư ờ n g a vẽ mạn vô vua, vua h ỏ vừa dìm bả vai nói những người còn lại cũng đều là dùng một bộ rất sùng bái ánh mắt nhìn họ vừa dìm làm cho họ vừa dìm có chút một b ớ c đưa tay gãi gãi đầu luôn cảm giác bọn g i a hỏa này giống như có chút kỳ quái nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào nhưng lại cảm giác không ra ta khiêm tốn cái gì lợi hại a a chú ý ra xin、sì、cũng là kích động đối họ vừa tìm nói ra họ vừa dìm nợ nụ cười khoát khoát tay nói ra có lợi hại gì không phải liền là lệnh triệu tập bất thường đụt thờ cồn n h a cũng chỉ có sẻn gỗ cù tên hướng kia khó chơi một chút chúng ta không phải nói những này mà là nói kế hoạch của ngươi xác thực lợi hại thiên y vô phùng đâu nghĩ không ra a ngươi bây giờ văn võ song toàn a b ẽ mạn hơi xúc động vỗ v u h ỏ đụa dìm bả vai nói họ đụa dìm lại cứ thế một cái nói cái gì đó ta kế hoạch gì a vũ lệ đúng không ha ha ha ha cũng là ta nói thế nào cũng là thuyền trưởng đâu họ đụa dìm tỉnh táo lại đồng dạng cười lớn mở miệng nói ra không không, không chúng ta là nói ngươi hạ dạ kế hoạch quả thực là đặc sắc nhìn xem ngươi gạt cái học giả trở về nhưng chính phủ thế giới bên kia lại dính dính tự hỷ coi là đ ạ t thành hoàn mỹ mục đích thật tình không biết hết thệ tất cả đều tại kế hoạch của ngươi bên trong a bọn hắn cho là bọn họ đem ngươi an bài rõ ràng còn có ngoan ước cái gì nhưng trên thực tế là ngươi đem bọn hắn an bài rõ ràng a lợi hại lợi hại ta trước đó còn tự xưng là trí thông minh cao t u y ệ t đâu bây giờ suy nghĩ một chút vậy cũng là tiểu thông minh a vẫn là ngươi càng có trí tuệ đây chính là trong truyền thuyết đại trí như ngu vẽ mạn hưng p ấ n đối họ ựa dịm khích lệ nói hắn những lời này quả thực là đem họ ựa dịm nói mê man hoài nghi nhân sinh cái này đ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại phát hiện bệ mạn mẹ nó nói rất hay có đạo lý a phía bên mình còn tại tức giận chính phủ thế giới cho mình vung van lúc đâu nhưng bây giờ nghe một chút bệ mạn phân tích giống như lao tử càng hơn một bậc a chính phủ thế giới bên này dính dính tự hỷ coi là hạ dạ sự t ì n h viên mãn kết thúc mục tiêu của bọn hắn hoàn m ỹ đã thành cổ đại văn tự cùng lịch sử đã hạ màn kết thúc tiếp đó chỉ cần đem nhì cổ ổn vị A bắt lại xử lý hết t h ả liền xong việc nhưng từ mình xưng độ nhìn lại đây đều là vâng h ĩ a a bởi vì nhì cổ dô bin tại lao tử trên tay a hạ dạy cũng không có thực sự kết thúc tương phản ta còn ẩn nấp một đợt chính phủ thế giới tuyệt đối không nghĩ tới lao tử n ắ m trong tay một cái học giả vẫn là loại kia có thể phá giải cổ đại văn tự đọc lịch sử học giả mặc dù mình đối những vật này không có hứng thú gì nhưng có thể từ tâm lý bên trên mang đến cho mình rất lớn an ủi mà cái này hạ ra người thắng lớn nhất nhưng thật ra là lão tử ta họ đua gì mặt ngoài bị các ngươi chính phủ thế giới an bài trên thực tế là ta an bài các ngươi ngoại tạo không nghĩ tới ta lợi hại như vậy vốn định cùng bệ mạn bọn hắn nói rõ tình huống kỳ thật lúc trước mình cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là bởi vì đối nghĩ c ủ a r o bin coi như có chút thưởng thức cùng hào cảm lại thêm cỡ lộ vợ tiến sĩ cái kia vừa quỳ cùng cái kia cái gọi là bảo hộ quá khứ thanh âm cái này cao thượng ngôn luận để cho mình phát hiện hạ giả các học giả cũng không phải không đáng một đồng không có chút nào chỗ thích hợp cho nên tại mình cùng hạ giả chấm dứt ấ n đoán về sau mới mang nàng đi nhưng nhìn xem bẹ mảng cái kia hiếm thấy ánh mắt sùng bái nhìn xem nỉ mảng cái kia một bộ đại ca ngươi thật lợi hại biểu lộ nhìn xem sphinx cái kia nguyên lai、like、ngươi lặn như vậy họ gửa d ì thân sắc họ ùa dìm trong lòng cái tia trang bức chi lực rốt cuộc ngăn chặn không ở chỉ thấy hắn hai mắt thoáng thâm trầm một chút phong k i n h vân đạm khoác qua tay mở miệng nói ra không có gì chính phủ thế giới cùng hải quân ngược lại cũng cùng chúng ta không qua được không ít cho lão t ử vung hoa n c lần này ta cũng bất quá là thuận thế mà vì trả thù bọn hắn một cái thôi mặc dù cái này c ổ đại văn t ử cùng lịch sử không tại kế hoạch của chúng ta phạm vi bên trong nhưng tương lai một ngày nào đó có lẽ có thể trở thành trong tay chúng ta một cái lợi khí dùng để đâm về chính phủ thế giới ta cũng bất quá là sớm ấ y chục năm làm nhiều dự định mà thôi không có gì có thể kiêu n g o đều là cơ bản thao tác không cần như thế hư ph nếu là không có trong khoảng thời gian này càng lộ vẽ mạn sẽ chỉ cảm thấy họ vừa dỉm ra hỏa này lại tại trang bức nhưng hiện tại mà nói hắn hoàn toàn không có nghĩ như vậy nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm họ vừa dỉm trong lòng ngược lại là hơi xúc động nhìn xem nhìn xem họ vừa dỉm cỡ nào bình tĩnh tương phản chúng ta những n à y ăn dưa còn chúng tại kích động cái gì ta bất quá cũng chính là tại an bài dưới mắt sự tình liền cái này đều làm cho có chút luôn cuống tay chân nhưng họ vừa dỉm đâu tiện tay một phiên thao tác liền an bài mấy chục năm sau sự tình đúng vậy à mặc dù bây giờ chúng ta băng hải tạc chiến chủ y đối lịch sử cùng cổ đại văn tự không có ý tưởng gì cũng k h tất cả mọi người nhìn xem chúng ta băng hải tạp chiến chú y thuyền trưởng cỡ nào ưu tú hiện tại có một chút thành tích rất nhiều người liền bắt đầu dính dính tự hỷ muốn nhiều học tập họ ưa dìm tinh thần a không ta kêu khổng gốc hiểu chưa vẽ man mở miệng đối còn lại người nói những người còn lại cũng đều là một bộ thụ giáo biểu độ họ ưa dìm trong lòng cũng là hơi xúc động Ai, lão tử quả nhiên là thiên quyến chi t ử à, tùy tiện làm chút chuyện liền lợi hại như vậy không đợi họ ưa d ì m cảm khái một chút đâu v ẹ mặn cũng không còn tiếp tục thổi phồng cái gì ngược lại là biểu lộ hơi bình tĩnh một chút mở miệng nói ra gần nhất ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này ta cũng nhận thức được ta một chút sai lầm hiểu thêm ngươi khi đó quyết sách là chính xác đã ngươi cũng quay về rồi vậy không bằng đi an bài một chút công việc của chúng ta chỉ điểm một phiên họ ưa d ì m lại m ộ t b ư ớ c thứ đồ gì ngươi phạm cái gì sai lão tử thật vất vả từ bên ngoài trở về để cho ta yên lặng nghỉ ngơi mấy ngày được hay không chỉ đạo công việc gì ta nhìn các ngươi làm không tệ nha làm sao phát sinh chuyện phiền t h á i gì sao họ ùa dìm giả bộ như mười phần bình tĩnh hỏi không có cách cái này một phút đồng hồ trước b ệ mạn bọn hắn còn tại thổi mình đâu hiện tại đương nhiên muốn bày ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nếu không cái này bước liền trăng có chút gặp x é t đánh á b ệ mạn tại nhìn thấy họ ùa dìm cái k i a m ộ t mặt ung dung biểu lộ về sau trong lòng cũng là nhất định nở nụ cười nói ra quả nhiên ngươi đã đã tính trước nữa nhà không sai hiện tại xác thực đã không có phiền phái gì ngươi tại hạ dạ sự tỉnh vừa ra tới những cái tia đau đầu nhóm tất cả đều chọc dạ tiếp a cũng theo ngay từ đầu người vì lòn cao á không, không đi giục thế đã ổn rẻ họ ủa dỉm vỗ vỗ bẹ màn bà vai mở miệng nói ra bẹ mản ngươi thế nhưng là ta tín nhiệm nhất huynh đệ có cái gì liền buông tay đi làm tốt người đều là dần dần trưởng thành không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng ta họ vữa dìm không phải cũng là dạng này từng bước một đi ra sao ta nhìn cũng không cần ta bổ sung cái gì tất cả đều giao cho ngươi b ẽ mạn đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó trong lòng cũng có chút cảm động mình trước đó làm ra những n à y chỗ sơ xuất đến họ vữa dìm không chỉ có không đề cập tới thậm chí vẫn như cũng là đối mình tín nhiệm trần đầy cái này nồng đậm tình huynh đệ quả thực làm cho người cảm động á hải tặc cũng là có ôn n u đó a ba nghĩ tới đây vẽ mạn liền lập tức mở miệng nói ra t u t vậy ta cũng liền không giảm m cái gì dù sao huynh đệ chúng ta ai cũng a y ngươi yên tâm ta sẽ hấp thụ những kinh nghiệm này cùng giáo huấn về sau không còn như vậy chủ nghĩa lý tưởng chúng ta từng bước một cướp đạp thực địa đi mặc dù nghe không h i ể u bẹ mãn lại nói cái gì nhưng họ đũa dìm vẫn là hài lòng gật đầu vô vô bờ vai của hắn khích lệ một cái xem như đem việc này lừa gạt tới giờ này k h ắ c này họ đũa dìm đối với chính phủ thế giới tại hạ giả sự kiện bên trên cho mình vung hoa nước cái chủng loại kia không tâm tình khoái trá cũng đều biến mất vẫn là hạ vã lo tốt về tới đây theo tới nhà đồng dạng nơi này các đại lao nói chuyện lại tốt nghe mỗi cái đều là nhân tại a chương hai trăm tám mươi b ố thăng quan phát tài sở tủ xì nữ vương trong ư vương. n thang quan nữ Xuân đến, lòn g phát tài sở tủ nữ vương. Xuân đi thu đi sở sỉ vạ đ mặc dù ạ ả là một cái k h ô nhận mùa biến hóa ảnh hưởng xuân đảo, Nhưng thời gian như, như cũng lặng yên viên、lịch、năm 1502 bên trong. Trong hóa thời hải lịch mùa đi tới đảo. khoảng thời gian này đến ạ vạ l ò n bên trên sự t ì n h phát triển đều gọi được thuận lợi b ẽ mạn thủ đoạn s á t thực trở nên tàn nhẫn rất nhiều quyết đoán tiến hành các hạng cải cách cùng ăn b à i rèn gạ gia hòa này tại b ệ mạn mệnh lệ n h dưới lần nữa hóa thân huyết thủ đ ồ tệ ngắn ngủi một năm không đến thời gian hắn ngay tại ạ vạ lọn nhắc lên bốn lần đại thanh tẩy vận động trực tiếp gián tiếp tạo thành gần vạn người chết đi đúng mỗi một lần đều cái dạng này bất quá cũng chính là bởi vì loại này cao áp chính sách ạ vạ lọn nội bộ phản kháng lực lượng đã bị suy yếu đến nhất cực hạn hiện tại ai cũng không dám tại n ộ đông thậm chí đều không người dám nhắc tới những chuyện này bởi vì bẹ mạn tại ạ vạ lọn chung quanh mấy cái trên đảo đều thi hành tội liên đối pháp bên cạnh ngươi cùng ngươi quen biết người nếu có dạng này không lời hay luận còn có kích động hành vi ngươi không chỉ có không thể tham dự còn muốn mau chóng báo cáo mới được nếu không một khi bị rẽn gạ dẫn đầu t a m a s bắt được vậy sẽ phải cùng một chỗ tội liên đối tội liên đối phía dưới vận khí tốt còn có thể bị đẩy đi đi làm lao lực làm một chút tương đối làm cho người ghét bỏ công tác tỷ như tạo dựng ạ v ạ lòn thành thị hệ thống thoát nước hệ thống cái gì nếu là vận khí không tốt cái kia chính là trực tiếp mất đầu cả nhà mất đầu a loại này cao áp thủ đoạn mới ra đài thời điểm rất nhiều người đều không coi là chuyện to t á c gì thẳng đến bốn lần đại thanh tẩy về sau theo bà suy danh triệt để đặt vững xuống dưới ạ v ạ lòn cái kia n g h ĩ biến lòng người cũng lần nữa trở nên yên lặng hiện tại có ít người đều sẽ nghĩ giống như chỉ cần mình không gây sự yên lặng dựa theo phía trên yêu cầu đi làm giống như sinh hoạt cũng, cũng không tệ lắm chỉ ít ăn uống không thiếu mỗi tháng còn có nhất định tiền công đến lĩnh cũng không có cái gì người dám cắt xén dù sao t h e m cũng sẽ đem những cái tiêu cắt xén tiền công người kéo ra ngoài mất đầu một cái báo cáo một cái chuẩn ngoại trừ tại tự do bên trên có chút không quá thoải mái dễ chịu bên ngoài còn lại sinh hoạt đều thật không tệ bộ dáng thậm chí ngẫu nhiên cũng nghe nói tiếp qua mấy năm khi thèm e đem những n à y loạn đảng nhóm tất cả đều tiêu diệt về sau đối với tự do hạn chế cũng sẽ lại một bước buông lỏng nói không chừng sinh thời còn có rời đi ạ vạ lọn cơ hội đâu mà khi những n à y khổng lồ nhân khẩu bắt đầu ổn định lại về sau cho dù là bọn họ hiện tại hiệu suất vẫn như c ũ rất thấp nhưng đối với hạ vã lòn cùng băng hải t ặ c chiến chú ý trả lại lại đã bắt đầu hiện hiện ra đầu mối đầu tiên đại lượng sức lao động tiến vào xưởng quân sự bên trong hạ vã lòn súng đạn sản xuất số lượng cùng chất lượng đều có thể đạt được c a m đoan tại hát cám thế giới bên trong dần dần đứng v ư ớ c bước cùng băng hải tặc bách thu buôn bán súng ống tịnh xưng hát cám súng ống đạn, đạn dược hai cự đầu tận lực b ồ i tiếp phú bà khoái hoa thuốc thứ này theo kệ xạ gia nhập ý đi gỗ cùng nỉ tợ tỉn gã lệ cũng rất mau đưa thứ này triệt để cho nghiên cứu phát minh ra tại đỏ phơ làm mỹ ngộ trong tay bắt đầu vận、chuyển. bán cho thế giới các quốc gia quý tộc giai cấp thứ này định giá rất cao người bình thường cũng mua không nổi cũng chỉ có quý tộc có thể chơi đến chuyện khoan hay nói gia nhập hai q u ý thứ này đương chủ liệu về sau xác thực có rất nhiều tác dụng phụ bị bài trừ rơi đầu tiên liền là thành nghiện tính thấp xuống loại này giảm xuống là thân thể thành nghiện tính không phải tinh thần thành nghiện tính nói cách khác nó cơ hồ với thân thể người không có chỗ hại tương phản còn có thể mang cho ngươi đến khoái hoạt về phần cái này tinh thần thành nghiện tính nha liền cùng nghiện n g h không sai biệt lắm là một cái đạo lý ngươi hưởng thụ lấy loại này khoái hoạt qua một thời gian ngắn Tự trải một tổn thương trên thân thể, họ vừa dìm lương tâm nhiên liền muốn nghiệm này cũng không cần không lương liền chỉ họ phải lại cái. Cái mà dìm vậy sẽ sao, qua có vừa đương i cái l ớ i nghiện cái cái kia này chính là nhìn, cá nhân tổ chết, quan hắn họ vừa dìm chuyện là gì, gì. chết, họ cái dìm vừa tố đ ư nhiên tại trải qua cùng họ hủa dìm nhiều lần sau khi thương nghị vệ mạn rốt cục đem cái này phú bà khoái hóa thuốc giáp rời danh tự bác bỏ đổi thành một cái tương đối cao đại thượng một chút danh tự tại họ hủa dìm kiên trì dưới d ư ợ c tề này tên trở thành tinh thần tiểu tử Bé màn mặc màn dù vẫn như cũ rất muốn đậu đen rau muốn cái tên này nhưng hắn luôn cảm thấy họ ựa dìm chuyến này hẳn là có tâm ý lại thêm họ ựa dìm đã để bớt một lần hắn cuối cùng vẫn nhận cái tên này mặc dù có đỏ phơ l à m mỹ nổ cái này thành thục trung gian thương đến an bài nguồn tiêu thụ nhưng tinh thần t i ể u tử hiện tại lượng tiêu thụ vẫn như cũ không phải rất cao hẳn là còn không có bị những quý tộc k i a phổ biến tiếp nhận đâu nhưng đỏ phơ l à m mỹ nổ cũng phát hiện thứ này quay đầu xuất rất không tệ đồng thời lượng tiêu thụ cũng tại vững bước dâng lên xem ra tiền cảnh vẫn là có thể có thứ này xuất hiện đối ý đi gô n h ĩ tợ tìm gã lệ tới nói là thiên đại tin vui bởi vì bọn họ không còn là nuốt vàng cự thú chỉ có vào chứ không có ra a bọn hắn hiện tại sản xuất phẩm a liên tục không ngừng tư kim có thể trở về lưu trả lại bọn hắn a có bước đầu tiên này ngày sau khẳng định sẽ có bước thứ hai theo họ hùa gì biết bọn hắn đã bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai dược tế nghiên cứu làm điểm cao đoan sản phẩm chuyên môn bán cho thiên long nhân cái gì như thế vẫn chưa đủ vui vậy sao họ hùa tìm tại biết tin tức này về sau cũng là hưng phấn lên nhấn mạnh cương điệu nếu là bán cho thiên long nhân lời nói vậy cũng không cần như vậy lo lắng làm sao cao hứng làm sao tới làm sao k h o á hoạt làm sao tới về phần k i a cái gì tác dụng phụ cái gì không quan trọng sự tình ngược lại hắn thiên long nhân cũng không làm chính sự nếu là mỗi ngày nằm ở trên giường uống vào tinh thần tiểu tử không có hứng thú đi nghiệp trướng lời nói họ ùa dìm không chỉ có lương tâm bên trên có thể không có trở ngại thậm chí còn cảm giác mình làm kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự đâu ai quả nhiên vẫn là muốn ngày đi một thiện a thân là hải tặc vẫn là muốn đa hướng hải tặc đỉnh điểm nịu gạt học tập muốn làm từ thiện muốn về quỹ thế giới mới được có lẽ cũng là bởi vì nịu gạt ở sau l ư n g yên lặng kính dân tích gà hắn có thể đem thời đại làm thành dâu trắng thời đại lúc này họ ụa dìm đang nằm tại mình phòng tử trên ghế salon một bộ rất cá ướp m ố i bộ dáng băng hải tặc chiến c h ủ y công tác đều giao cho những người còn lại đi làm h ắ n họ ụa dìm liền bắt cái đại phương hướng là được rồi tựa hồ là thật hấp thụ kinh nghiệm lần trước giao hấn vẽ m ặ n trong khoảng thời gian này đến không còn có não xảy ra vấn đề gì hết thể kế hoạch trong tay hắn đều vững vững vàng vàng chứng thực xuống dưới băng hải tặc chiến c h ủ y lực lượng cũng tại vững bước tăng trưởng tranh thủ có thể sớm ngày đổi ngang bít mom băng hải tặc những người này năm năm họ ụa dìm cũng có chút buồn ngủ hơi hơi lim gì mắt hít quá khứ cùng n g y đồng thời một cái đang yêu thân ảnh không dạo vào bước đi h sai người tới chính là quý n ó theo tờ li à sờ tù xì mặc dù hải quân tại hạ dạ sự kiện bên trong tổn thất tương đối thảm trọng mười chiếc quân hạng cùng đại lượng hải quân binh lính tinh nhuệ bị kéo vào nhưng liền kết quả mà nói chính phủ thế giới là vui vẻ lê gớm đâu mà sợ t i xì bởi vì báo cáo hạ dạ tình báo cũng tại chính phủ cơ quan bên kia đạt được càng lớn công tích đều nhập g ò r giúp x y mắt đâu khi biết s ở tụ s ỉ cùng họ hựa dìm có không sai tư nhân giao tỉnh về sau g ò r giúp xỉ lúc này liền quyết định về sau liền để s ở tụ s ỉ đến phụ trách băng hải t ạ c chiến chủ y công tác tình báo muốn tiền cho t i ề n muốn người cho người ta tóm lại một câu muốn cùng họ hựa dìm bảo trì lại đầy đủ hữu nghị nhìn xem trước đó bất quá chỉ là bỏ ra chỉ là mấy chục tỷ mà thôi liền đem hạ dạ cái này thai hỏa ngầm cho cầm đi ra như thế vẫn chưa đủ giá trị đừng nhìn họ h a dìm hôn đả này luôn, luôn cho bọn hắn tìm p i ề n thoái nhưng làm người vẫn là rất đ sợ tù điểm đ không bạc á xì n trong khoảng thời gian này cũng không ít đến băng hải tặc chiến chủ y cùng họ họ họ dìm liên lạc tình cảm đối với cái này tiểu ló li nàng đương nhiên cũng có chút hiểu rõ họ họ họ dìm lúc trước lưu lại s ở t ụ s ì tại ả vạ lọn trên đảo chính là vì lợi dụng nàng cho chính phủ thế giới bên kia truyền lại một chút sai lầm tin tức bây giờ cũng không phải liền là cơ hội tới bởi vậy sở tụ xì、sì、hiện tại cũng cho rằng dỗ bin liền là họ vựa dìm tiện tay cứu một cái bình thường tiểu nha đầu mà thôi lý do cũng không cần lý do gì hải tặc làm việc tùy tâm sở dụng nha sở tụ xì、sì、thông qua cùng họ vựa dìm tiếp xúc cũng đều sớm minh bạch rõ vựa dìm là cái người nào tâm tình của hắn tốt thời điểm có thể tại ạ v ạ lòn bến cảng bên trên cùng khiên bao khổ lực xưng minh gọi đệ hắn tâm tình không tốt thời điểm ngay cả hải quân đại tướng cũng dám đánh người này là rất tùy tính một người cứu một tiểu nha đầu cái gì ngươi thậm chí có thể coi như là hắn thiện tâm đại phát tại xác định robin không có gì khác biệt cũng không có vấn đề gì về sau sở tụ s ỉ cũng lần đầu tiên liền cho chính phủ thế giới báo cáo tình huống này chính phủ thế giới bên kia cũng là lần nữa thở dài một hơi mặc dù bọn hắn cũng chưa từng hoài nghi tới cái gì nhưng có thể có cái chuẩn xác đáp án nhiều ít vẫn là tốt c ư ờ i ha hả cùng robin cùng lục xí lên tiếng c h à o hệ nổ thì ngồi xếp bằng tính tọa tại trong đ ệ n h viện nhắm hai mắt tựa h ồ tại tu hành cho nên sở tụ sĩ cũng không có quáy dày hắn cái gì mà là đắc ý đi tới họ vựa dìm trong phòng đợi nàng đóng cửa lại về sau hệ nộ mới mở hai mắt ra như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sợ t ủ xì đi vào phương hướng tiếp theo hắn trách cứ lục xì đường tổng đi khi dễ giô bin cẩn thận thuyền trưởng đánh cái m ô ngươi n g lục xì thì mười phần ủy khuất ra căn bản không có khi dễ nàng a sợ t ủ xì vừa vào cửa đã nhìn thấy họ ủa dìm ra hỏa này nằm tại phòng khách ghế s o f a bên trên tư thế mười phần tùy đang tại nằm ngáy ho ho đâu không phải đã hẹn hôm nay gặp mặt sao làm sao cái này ngủ thiết đi sợ t ủ xì có chút ngộng bức nhìn xem họ ủa dìm nàng nện bức bức chân nhẹ nhàng đi tới họ ủa dìm bên người nhìn xem họ vừa dìm cái kia không có chút nào phòng bị nằm ngáy ho ho bộ dáng trong lòng cũng hơi có chút khói động nếu là ở chỗ này ám sát họ vừa dìm lời nói cái kia phải là bao lớn công lao a nghĩ đi nghĩ lại sợ tù xỉ trong lòng cũng có chút lửa nóng nhịn không được đưa ra mình mảnh khảnh ngón tay tựa hồ muốn đi sờ sờ họ vừa dìm lọn tóc đồng dạng ngay tại nàng muốn đem ngón tay dựng vào đi thời điểm trong lòng ẩn ẩn vậy mà cảm thấy có chút không bỏ nhưng rất nhanh phần này không bỏ liền bị nàng ép xuống ngược lại là tự an ủi mình không được sợ tù xỉ không thể hành động thiếu suy nghĩ cái này cùng nhiệm vụ không hợp với lại họ ùa dìm tô chất thân thể cực đoan c ư ờ n g đại coi như tại đầu hắn bên trên mở động hắn cũng không nhất định sẽ chết ta một khi hắn không chết chết nhưng chính là ta a nghĩ tới đây sợ tù xì trên mặt mang lên một vòng ý cười nới l ò n g trong lòng cái kia gạt bỏ khí đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại họ ùa dìm trên đầu chậm rãi v ò b ắ p lấy tựa hồ tại cho hắn làm cái gì mát xa đồng dạng họ ùa dìm vẫn như cũng là một bộ không có tỉnh lại bộ dáng ngược lại là thoải mái điều chỉnh một cái tư thế cứ như vậy đại khái qua hơn nửa giờ đồng hồ sở t ụ xì cảm giác mình ngón tay đều có chút chua họ ùa dìm mới c h ậ m rãi mở mắt n g ắ p một cái r ỗ i lưng một cái nói ta liền nói làm sao lần này ngủ thư thái như vậy nguyên lai là bởi vì bên người có cái mỹ nữ làm bạn à, đa tạng sở t ụ xì trên thực tế tại sở t ụ xì vào cửa nháy mắt kia họ ùa dìm liền đã tỉnh hắn còn muốn nhìn một chút sở t ụ xì có thể hay không thừa dịp hắn đi ngủ làm chút gì đâu t h như trộm lấy văn kiện cơ mật cái gì kết quả sở tù xì liền đến đấm bóp cho hắn đầu lệnh họ ùa dìm có chút kỳ quái ha ha, ha chú ý ra ngài sự vụ bận rộn muốn nhiều chú ý ngh Họ vừa dìm n g h thầm ĩ ta bận b i u cái giám, nhưng ngoài rắm, mặt một nhưng vẫn là một bộ rất bộ bộ dậy á n nghiêm g g túc, t gật, gật đầu nói, đà tạ quan tâm. Trưng 285, chính phủ thế giới cũng đầu đà quan u nói, Chính có c phủ h ệ n n họ ờ đến ta h dìm trên t người hứa ờ i điểm. Trưng Chính họ vừa dìm trên thời người đang i Ngồi ể m dậy, họ vừa dìm đang muốn cho s ở t ủ xì ngược lại cái trà đâu s ở t ủ xì ngược lại là mười phần có ánh mắt cười ha hả đem nước trà đều ngược lại tốt đưa cho họ hứa dìm họ hứa dìm nâng c h u n g trà lên uống một ngụm sau đó hỏi thế nào hôm nay là có chuyện gì đột nhiên hẹn ta gặp mặt sợ tù sỉ cũng là bưng chén trà uống một ngụm t i ế p lấy cười duyên nói cái gì thế nào lời nói này thật giống như ta không có việc gì liền không thể ước ngươi gặp mặt đồng dạng k i ệ t ha ha ha ha ha, mỹ nữ hẹn nhau ta đương nhiên sẽ không c ự tuyệt họ vợ dìm cười to nói sợ tù sỉ nghe hắn lời này liền nghĩ tới lúc trước mình tại cửa điện bên ngoài bị hắn hô lan sự t ì n h trong lòng thầm mắng một câu nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng hai người tùy tiện hàn h u y ê n trò chuyện nhàn thoại thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt sợ tù xì mới tiến nhập chính đề chú ý ra nghe nói ngày bây giờ tại h ắ cám thế giới bên trong buôn bán súng ống làm rất không tệ mà sợ tù s、si、ỉ vừa cười vừa nói họ ừ a d ì m những mày sau đó nói ra miễn cưỡng miễn cưỡng a miễn cưỡng miễn cưỡng liền trở thành hai đại trùm súng ống đạn dược một t r ò n g vậy thật đúng là lợi hại đâu sợ tù s、si、ỉ lại khen một câu nói làm sao hẳn là nữ vương đại nhân ngơi ư đối làm ăn này cũng có hứng thú muốn tham gia một tay họ ừ a d ì m có chút tò mò hỏi sợ tù s、si、ỉ thì lại n ở nụ cười nói tiếp tam tợ l ì as just vốn là hắc á m thế giới một thành viên đối h ắ cám thế giới các loại sinh ý đương nhiên đều có hứng thú trước tiên là không có cơ hội nhưng bây giờ đây không phải dựng vào chủ y ra n g à i quan hệ nhà nếu không t h ư ờ n g ta miệng cơm ăn họ ủa dìm nghe lời này cười cười đưa tay đem chén t r à lần nữa bưng lên uống một ngụm nổi lên một phiên về sau họ ủa dìm mới tiếp tục nói đây thật là tiếc nuối à, sợ tù xì、si, làm ăn này lúc trước ta băng hải tặc chiến chủ y cùng đồ quỵt xuất gia tộc đã làm qua hiệp nghị không cho phép phe thứ ba nhúng tay ta họ ủa dìm lấy thành tín lập thân ngươi cũng không thể muốn ta đổi ý à. ngươi một cái hải tặc muốn cái gì thành tín sợ tù xì、si、trong lòng thầm mắng một câu ngoài miệng lại treo lên tiếu dung nói ra có đúng không vậy thật đúng là tiếc nuối đâu đ ạ i chủ y ra ngài đã nói như vậy ta sợ tù si cũng sẽ không ép buộc ha ha ha ha ngươi có thể hiểu được liền tốt họ vừa d i m cười một cái nói bất quá chủ y ra bao nhiêu cũng cho ta điểm chiếu của mà s ở tù si lại hướng phía họ vừa d i m ngồi vào một chút đem nửa người đều dựa vào tạ i họ vừa dìm trên thân họ vừa dìm ngược lại là không có tránh đi đến không tiện nghi không chiếm t ỷ phí chiếu cố làm sao chiếu cố lần trước hạ giả sự t ì n h không phải liền chiếu cố thật tốt ngươi sao thế nào cùng chính phủ thế giới những cái kia vương bắt đản mối quan hệ có phải hay không đã thông a họ v a dìm cười ha, ha hỏi nhắc lên hạ dạ sự t ì n h sợ tù si liền hơi cao h ứ n g một chút phát ra từ nội tâm tựa hồ cũng nghĩ đến n ọ ựa dìm tốt sợ tù si đưa tay chột và họ ựa dìm trên tay cười ha h a nói sự tình lần trước mặc dù đã nói lời cảm tạ qua nhưng vẫn là không nhịn được lại muốn cảm tạ chú ý ra ngài một cái đâu xác thực như ngài nói chính là bởi vì hạ dạ sự t ì n h chúng ta tựa ly ads xem như cùng chính phủ thế giới cũng đ ã thông một chút quan hệ đâu sinh ý đã khá nhiều đâu kiệt ha ha ha ha ngươi sinh ý tốt ta cũng cao hứng dù sao chúng ta là bằng hữu nhà bất quá sợ tù si vẫn là câu nói kia à đừng đem tình báo của ta bắn đi họ ùa dìm trở tay bắt lấy s ở tù xì bàn tay vuốt nhẹ một cái nói s ở tù xì cũng không có dây ruộng kỳ thật nàng mặc dù trong lòng thường xuyên thầm mắng họ ùa dìm cái này hôn đản nhưng thực tế tiếp xúc lâu như vậy nàng đối họ ùa dìm các loại giác quan cũng đều sớm phát sinh biến hóa mặc dù họ ùa dìm là cái hải tặc nhưng không thể không nói gia hỏa này rất có mị lực dáng dấp mặc dù không tính kinh tiên động địa xuất khí nhưng phối hợp cái kia hạ kỳ khí thế cũng thực làm cho người cảnh đẹp ý vui sợ tù xì lui tới tiếp xúc đều là cao đoan nhân sĩ nhưng trong những người này cũng chỉ có họ ùa dìm đặc thù nhất bực này h ọ o k i ệ t nếu không phải hai người lập trường không đồng dạng sợ tù xì、sì、thật đúng là muốn theo họ ủa dìm phát triển một đoạn siêu việt hữu nghị tình c ả m đâu chú ý ra ngài yên tâm ngài tình báo ta sợ tù xì、sì、làm sao lại hướng ra phía ngoài bán đâu sợ tù xì、sì、cười đáp họ ủa dìm thì một chữ đều không tin nhưng lại hài lòng gật đầu mở miệng nói ra ta đương nhiên tin t ừ n g ngươi dù sao chúng ta thế nhưng là bạn cũ mà nói đi thì nói lại chính bởi vì chúng ta t ợ i lia sợ t n x ị t cùng chính phủ thế giới đắp lên quan hệ cho nên lần này bên kia có chút ủy thác đâu sợ tù xì、sì、lại tiếp tục nói họ đ a dìm chép miệng một cái nói cái này cùng lao tử có cái gì liên lụy sao đương nhiên là có là buôn bán s ú n g ống sự tình s ở tù sỉ gật gật đầu nói kiệt ha ha ha ha làm sao chẳng lẽ chính phủ thế giới muốn cùng lao tử hợp tác làm s ú n g ống đạn dược bọn hắn không chê ta cái này hải tặc thân phận muốn cùng ta bắt tay giảng hòa họ đ a dìm cười to nói bất quá đó căn bản là chuyện không thể nào s ở tù sỉ cũng biết họ đ a dìm đang nói đùa bởi vậy vội và nói g n cũng không phải có chuyện như vậy chuyện là như thế này theo đại hải tặc thời đại đến chính phủ thế giới cùng hải quân đều tao nộ rất nhiều khó khăn mà muốn bình phục đại hải tặc thời đại tất nhiên muốn tăng cường trong tay bọn họ lực lượng trực tiếp nhất liền là cường hóa hải quân lực lượng nhưng chính phủ thế giới hiệu suất sinh sản có chút nói đến đây sợ tù xì hơi hơi dừng một chút họ ùa dìm cũng nở nụ cười đừng nhìn chính phủ thế giới thể lượng lớn như vậy nhưng bởi vì mấy trăm năm qua mục nát nội bộ đều sớm tham nhũng nghiêm trọng có lẽ gọi giúp xây bọn hắn những ngày thượng tầng muốn cải biến loại này thế cục dù sao bọn hắn là không cần tham ô địa vị cao nhất thiên long nhân sự tỉnh có thể để tham ô sao bởi vậy đối bọn hắn tới nói chính phủ thế giới càng là cương đại bọn hắn càng là c tự nhiên đối hệ thống bên trong các loại tệ nạn đều muốn từ bỏ rơi không sai mặc dù nghe và o có chút khó tin nhưng trên thực tế g ò d o s â y là có cao thượng tình cảm sâu đầm người bọn hắn muốn đem chính phủ thế giới càng xử lý càng tốt đây là một cái có chút mâu thuẫn nhưng đúng là hợp tình hợp lý hiện tượng chỉ bất quá tám trăm năm qua tệ nạn cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết g ò d o s â y nhóm đến bây giờ cũng không có làm ra quá đại thành quả đến mà chính là bởi vì chính phủ thế giới nội bộ mục nát dẫn đến bọn hắn thể lượng rất lớn hiệu suất lại chẳng ra sao cả đánh cái so sánh một tỷ kinh phí phát súng dưới t ầ n g t ầ n g b ố c lột đến chân chính nên sản xuất súng ống đạn dược thời điểm có thể có ba trăm triệu dùng để đầu nhập sản xuất vậy cũng là cảm ơn trời đất đ a t r ò nên n đối chính phủ thế giới tới nói cùng nó mình tạo còn không bằng mua được có lời đâu nếu mua lời nói một tỷ có thể mua một ngàn ổ hỏa pháo mà mình tạo lời nói một tỷ có thể tạo một trăm cầu pháo đều thắp nhang cầu nguyện được không trong này muốn làm sao lấy hay bỏ còn dùng chọn sao đương nhiên gò dơ s â y nó cũng biết làm như vậy không khác uống rượu độc giải khát còn lớn mạnh buôn lậu buôn bán vũ khí lực lượng nhưng bây giờ tình thế không do người à đại hải tập thời đại càng phát ra máy liệt bọn hắn không được chọn muốn nhanh chóng tăng cường lực lượng cũng chỉ có thể mua những này chất lượng theo kịp buôn lậu súng ống đạn dược bất quá bọn hắn cũng là có điểm mấu chốt đầu tiên mua về mua nhưng kỹ thuật không thể như vậy hoang phế cho nên hải quân khoa học bộ đội hàng năm vẫn là có đại lượng tư kim đang nghiên cứu những này kỹ thuật không thể q u ẹ chân tại gò giúp xây nhóm xem ra kỹ thuật này phải tự mình cũng phải có các loại lúc nào đem những này tệ nạn đều từ bỏ rơi vậy bọn hắn cũng có thể trực tiếp bắt đầu mới sản xuất không đến mức bị thời đại châu vứt bỏ đơn giản điểm tới nói chính phủ thế giới hiện tại liền là nhu cầu cấp bách một chút súng ống đạn, đạn dược có thể liên tục không ngừng cung ứng bọn hắn đồng thời trong tay bọn họ nghiên cứu kỹ thuật cũng không thể ngừng lúc nào nhà mình khỏi bệnh rồi liền có thể thoát khỏi loại này ỉ lại trực tiếp tự lực cánh sinh không thể không nói bản tính đánh rất tốt tóm lại hiệu suất có chút phía dưới không thỏa mãn được chính phủ thế giới nhu cầu bởi vậy bọn hắn muốn từ hắc á m thế giới bên trong bổ sung đầy đủ súng ống đạn, đạn, đạn dược sợ tù si nhẹ giọng nói ra họ ựa tim thì nợ nụ cười gắn, Mở miệng nói ngươi giới bán chính ra, của ta ý cho phủ là, thế sợ ú n ống đạn g d ư tù si nhẹ dọa khuyên không thể không nói sợ tù si lời nói vẫn còn có chút đạo lý thứ này cũng ngang với là họ ưa tìm bán rẻ toàn thể hải tặc lợi ích dùng để đạt được đại lượng tại phú Cường chính Mặc có cái như nhưng hắn. nghe giống không nghĩa, đại đạo tới họ dìm dù rất là s ẽ quan tù â m đạo sao. nghĩa người sao. Húng chi, c n bọn hắn những ngày g hài tù xỉ thay thế lại tiếp tục nói với lại chú ý ra chính phủ thế giới nguyện ý dùng cao hơn h ắ c c á m thế giới bên trong hai thành tràn giá g từ trong tay ngài đại lượng nhập hàng có bao nhiêu muốn bao nhiêu nói như vậy nhu cầu lượng càng lớn hộ khách đối người bán tới nói càng là có thể cho hắn đầy đủ ưu đãi ít lãi tiêu thụ mạnh mẽ nhưng là chính phủ thế giới cái này trực tiếp liền cho ra tràn giá vẫn là số lượng nhiều tự ưu s ắ c thực lệnh nhỏ ùa dìm có chút tâm động hai thành tràn giá à nói thật nếu là chính phủ thế giới không sợ quá phiền toái phân tán từ ngài hộ khách cầm trong tay hàng cũng là có thể làm được không phải sao nhưng cái này có hạ cấp bán ra chia làm à tương đương n g à i phân hai thành lợi ích cho những cái kia không liên hệ người còn không bằng trực tiếp bán cho chính phủ thế giới dạng này hợp tác cùng có lợi không phải sao sợ tù si lại khuyên căn nói òa ùa dìm thì cười cười lời nói này xác thực nhìn qua có chút đạo lý nhưng trên thực tế chính phủ thế giới là sợ phiền thức sao không bọn hắn chẳng qua là yêu quý lông vũ thôi nếu là phân tán cầm hàng lợi nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không chừng ngày nào bọn hắn chính phủ thế giới từ hát cam thế giới đi vào trong tư mua sắm chuyện quân hỏa liền huyên náo mọi người đều biết đôi chính phủ thế giới cùng sử dụng những n à y súng ống đạn dược hải quân tới nói đều là rất lớn danh dự đã kích ga tương phản nếu là chỉ có họ ừ a dìm một người cung hóa cái tiêu phong h i ể m liền không phải rất lớn h a i thành trang h à n giá g chỉ cần họ ừ a dìm còn muốn l ừ a số tiền này hắn liền sẽ không nói lung tung cái gì dù là song phương đối lập nhưng như cũ có lợi ích buộc chặt quả nhiên cái thế giới này làm sao có thể không phải đen họ vừa dìm ngược lại cũng không có ý định cự tuyệt cái gì chẳng qua là muốn nắm một cái giá đỡ mà thôi không thể ngươi chính phủ thế giới nói muốn mua ta họ vừa dìm liền rất là vui vẻ đưa lên a nhưng hắn cũng biết coi như mình không tiếp cái này sống e sợ không cần quá lâu chính phủ thế giới liền nên đi tìm cái đồ cùng nó đem tiền này tặng cho cái đồ đến l ự a còn không bằng ta họ vừa dìm mình l ự a nhìn xem họ vừa dìm có chút trần trờ dáng vẻ sợ tù xì、si、lần nữa đem chính mình thân quan tâm tại họ vừa dìm trên thân làm lũng năn nỉ nói giúp đỡ chút nhà chú ý ra mặc dù ngài hiện tại không thiếu tiền nhưng việc này đối với chúng ta tợ lý adjudic tới nói cũng rất trọng yếu chỉ cần ngài mở kim khẩu ta tợ lý adjudic ngày mai ngay tại ạ vạ l ọ n lại ném năm mươi tỷ b ờ gì họ ưa tìm nhìn thoáng qua sở tù sĩ,、si, sau đó hỏi việc này đối với các ngươi tợ lý adjudic tới nói rất trọng yếu sở tù sĩ、si、nghĩ thầm đương nhiên trọng yếu liên quan đến tại lao nương bức kế tiếp thăng quan phát tại đâu ngươi nói có trọng yếu hay không cho nên sở tù sĩ、si、rất nhanh gật đầu nói đương nhiên ta tợ lý a d j u d i muốn cùng chính phủ thế giới triển khai càng nhiều hợp tác nhà đến lúc đó cũng có thể đem bên kia tình báo h u tiền bán cho ngài cái này không lại là chỗ tốt sao kiệt ha ha ha ha ưu tiên bán cho ta cái gì tình báo v ưa thim cười lớn một tiếng nói ân đúng có chuyện chủ y ra ngài khả năng còn không biết ta g ẹ t c ô m ọ gì à, hải quân bên kia chuẩn bị mời hắn khi ổ cả sa kỳ bù cải tin tức này thế nhưng là rất bí ẩn thế nào ta t ợ lì a dơ xịt liền có thể thăm dò được về sau lại có loại tin tức này đều sớm nói cho chủ y ra ngài mà sợ tù si ông v ưa thim cánh tay một bên cọ lấy một bên năn nỉ nói ọ ưa thim k h e miệng thí đã phủ lên một vòng ý cười chương hai trăm tám mươi sáu ọ ưa thim không có ý tứ gì khác liền là thèm thân thể ngươi chương hai trăm tám mươi sáu họ đùa dìm không có ý tứ gì khác liền là thèm thân thể ngươi bây giờ thời đại này bốn cái đại hải tặc bên trong họ đùa dìm xem như tương đối sinh động nhưng hắn sinh động số lần không nhiều mà nhất nẻ nhót nhưng thật ra là bít mong băng hải tặc các nàng tại thế giới mới động tác lớn nhất vẫn là tiếp tục không ngừng cái chủng loại kia tương phản thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng é、e、đ u ơn đ i u gặt cùng mạnh nhất sinh vật bách thú cải đ ồ hai người này là cơ h ộ i không có gì động tĩnh quá lớn ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy có id khiêu chiến dâu trắng sau đó bị đánh ngay cả hắn sao đều không nhận ra hắn tới nhưng phải nói cải đồ lời nói cái này liên tiếp có hai năm đều an an ổn ổn, cơ hồ không có cái gì đại tin tức liền là thỉnh thoảng nghe nói cải đồ vừa khóc cái gì thế nhưng là trước đó không lâu cải đồ bên kia cũng náo ra đến cái không lớn không nhỏ sự t ì n h cái kia chính là ghẹt cổ m ọ gì ạ đi nước quả n ổ ồ khiêu chiến cải đồ hai người ở bên kia triển khai đại chiến kịch liệt thậm chí nước quả n ổ ồ chạm l o n g võ sĩ dưu mạ đều mộ tổ đều bị người cho đ à o thi thể cùng hắn mẹ tổ sở xi、si, cùng một chỗ mất tích tất cả mọi người hoài nghi đây là m ọ gì ạ làm sự tỉnh mà cuối cùng kết quả của cuộc chiến tranh này đương nhiên là lấy cải đồ thu hoạch được thắng lợi mà kết thúc mọi gì ạ băng hải tặc cơ hồ toàn quân bị diệt cả nhà tử quang chỉ có mọi gì ạ m ộ t người dùng không biết tên thủ đoạn cho trốn loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ cũng không phải cơ nào hiếm có mọi gì ạ ra hỏa này họ đùa gì mặc dù trứng mắt nhưng bất kể nói thế nào hắn trên biển cả vẫn là có nhất định danh vọng cho nên chuyện này mới đưa tới đủ để n h ố t chú nhưng thì tính sao lúc trước dầu cổ đặt tại thế giới mới là bực nào phong tao danh s ư n g hải tặc chia năm năm cùng ai cũng có thể đánh nhưng cuối cùng không cũng là bởi vì khiêu chiến dâu trắng toàn quân bị diệt cả nhà tử quang còn cứ gãy mất một cái tay hiện tại ngay cả thế giới mới đều không lăn lộn chạy tới ạ lạ bạ tạ làm cái tiểu quý tộc làm lên ổ cà saki bù cải chuẩn bị khi quốc gia anh hùng đâu cho nên loại chuyện này không phải một cái cỡ nào làm cho người kinh ngạc sự tình họ đua d ì m lúc trước chú ý một chút liền không có sen vào nữa hiện tại xem ra quả nhiên hải quân bản bộ bên kia nhìn chúng m ọ gì ạ cái này nhân tài chuẩn bị đem hắn thu nạp đến ổ cà saki bù cái hệ thống bên trong đi a kiệt ha, ha ha ha ha lại là ổ cà saki bù cải dầu cộ cái kia ngược lại còn chưa tính hắn là trước trở thành ổ cà saki bù cải mới thua với dâu trắng cái này mỏ gì ạ xem như cái tình huống như thế nào o k ả saki bù cải quả nhiên liền cùng hải quân tuyên truyền đồng dạng là r ắ c rưởi chỗ thu nhận mà kẻ bại nhạc viên họ h ừ a dìm cười to nói sợ tù s ỉ cũng đi theo cười cười mở miệng nói ra những người này đương nhiên không thể cho chủ y ra ngài so sánh hơi hơi dừng một chút về sau sợ tù s ỉ nhìn họ h ừ a dìm giống như không có gì đặc biệt để ý thế là sẽ nhỏ giọng lại vạch trần nói kỳ t h ậ ta t hải quân mặc dù thông qua được o k ả saki bù cải kế hoạch nhưng trong này cùng chính phủ thế giới ý kiến có rất lớn khác biệt đâu g ẹ p cộ m ọ gì ạ sự tình chính phủ thế giới trên nguyên tắc là không coi trọng nhưng chủ yếu là hải quân cho lý do rất hợp lý cuối cùng mới bị thông qua nói đùa chính phủ thế giới là muốn tổ kiến một cái cường đại hải tặc cơ cấu dùng để công l ư ợ c thế giới mới phát ra bọn h ắ n lực ảnh hưởng đương nhiên cần cái này cơ cấu lợi hại một chút muốn tất cả đều làm m ọ gì a loại này vớ va vớ vẩn cái kia ổ cả sẽ kỳ bù c ả còn có cái gì dùng nhưng hải quân lại là muốn cho ổ cả sẽ kỳ bù cải nhưng sức lực cản trở đối với cái này họ hủa dìm cũng là có thể lý giải điều này cũng đúng họ h ủ dìm lật gật đầu nói trên thực tế chính phủ thế giới muốn thu nạp ổ cả sakibu cải hẳn là chú ý ra ngài bực này lợi hại h à o k i ệ t ta lần này tới cũng xác thực có đại biểu chính phủ thế giới hỏi một chút ngài mục đích gì tứ sợ t ù si lại cười một cái nói a họ hua dìm n h ư mày biểu lộ có chút quỷ dị xem ra đây là chính phủ thế giới vì từ trong tay hắn mua súng ống đạn dược lại cho ra một cái lợi ích họ hua dìm xác thực lệnh chính phủ thế giới rất đau đầu hận không thể giết chết hắn dù sao họ hua dìm đầu tiên làm mở ra đại hải tập thời đại lại là tại b m kẹo đao gây sự làm cho chính phủ thế giới chật vật không chịu nổi nhưng chính phủ thế giới cũng là d ạ n g lợi ích tổ chức gozo sẽ càng là như vậy đến bọn hắn cùng họ vừa dìm tình trạng này sẽ rất ít tại dùng cựu hận đến làm việc phần lớn đều là trước nhìn lợi ích nếu không cái kia chính là thật mãn phu đại hải tặc thời đại cái gì đều đã trở thành định cục hiện tại lại cùng họ vừa dìm tính số sách bọn hắn cũng không làm gì được gọi vừa dìm thà rằng như vậy nếu là có thể lôi kéo họ vừa dìm trở thành ồ kasaki bù cải ngược lại đối chính phủ thế giới chỗ tốt to lớn cho nên nếu là họ hứa d ì nguyện ý cho chính phủ thế giới cung cấp súng ống đạn dược song phương tiến hành trình độ nhất định lợi ích buộc chặt godosay nhóm có thể hạ quyết tâm cho họ hứa d ì một cái ổ c ạ saki bù cải vị trí thế nào chú ý ra ngài cảm thấy hứng thú không sợ tù xì、si、có chút hưng phấn hỏi súng ống đạn dược một chuyện mà nếu là họ hứa d ì nguyện ý gia nhập ổ c ạ saki bù cải xem như dẫn tiếng người nàng sợ tù xì、si、coi như lập xuống công lớn a bất quá họ hứa d ì m lại cười lạnh một p h i n mở miệng nói ra không nguyện ý không hứng thú để bọn hắn cút ngay cho ta ít đánh lao từ chú ý nói đùa Họ hiện tại hải tạc sự nghiệp vừa sao dìm làm muốn tại tại tạc tốt tốt, sự bởi ị triêu thế thể vật giờ giới mới, an? tay, ba phóng nhạn cùng hắn tay, cứ như vậy ba nhà. Bây b vậy có cứ vậy họ hựa dìm cũng đã nhìn ra bọn hắn cái này bốn nhà hải tặc đang tại dần dần hình thành tứ hoàng giai cấp trong đó liệu gác đã trở thành cái này trong giai cấp người chỉ bất quá không có danh chính nôn thuật thôi chờ hắn cùng cái đồ còn có chặt lọt k ẹ n lìn đem đĩa làm lớn chân chính đ ố i còn lại hải tặc hình thành tuyệt đối áp chế vậy cái này tứ hoàng cách cục thuận lý thành trương liền nên xuất hiện chẳng khác gì là hắn đem sạt vị trí chiếm như thế đến xem hắn họ h a dìm đầu góc có bệnh để đó càng hạ kỳ một chút tứ hoàng không làm đi làm kia cái gì đổ bỏ ổ cả xà kỳ bù cải bây giờ hắn liền là kim bài tuyển thủ hạt giống chỉ cần hào hào phát dục là được rồi nếu là lúc trước không có gia nhập s ỉ kỳ cái gì không có làm ra những này cơ bản bàn đến tại thế giới mới đứng không vững chỉ có thể tạm cư ngân bài tuyển thủ vị trí cái kia họ ựa dìm cũng không để ý cùng chính phủ thế giới hợp tác một chút gia nhập ổ cả xà kỳ bù cải cái gì về phần thanh danh khi hải tặc muốn cái gì thanh danh lợi ích đủ lớn là có thể cho nên hiện tại đã không phải là ổ cả xà kỳ bù cải đến chọn họ ựa dìm trước mắt ổ cả xà kỳ bù cải chứ phi chính phủ thế giới có thể cho ra so khi tứ hoàng lợi ích lớn hơn nữa cái kia nói không chừng họ vừa dìm có thể suy tính một chút nếu không còn lại đều cho không cái này ổ cả sa kỳ bù cái người nào thích khi ai làm ngược lại lao tử không làm s ở tù xị nghe vậy có chút thất vọng nàng là không có nhìn ra cái gì tứ hoàng cách cục loại hình dù sao lấy trước cũng không có xuất hiện qua loại vật này chỉ coi họ vừa dìm cùng chính phủ thế giới thành kiến quá sâu song phương không hợp vậy cái này chuyện quân hỏa chú ý ra ngài cũng không đồng ý sao sợ tù xị có chút ủy khuất nhìn về phía họ v a dìm nói họ v a dìm lúc này mới cười, cười mở miệm nói ra ta hỏi ngươi có phải hay không lão tử không đồng ý chuyện này chính phủ thế giới liền chuẩn bị đối cải đồ đưa ra những này phương án s ở tù s ỉ cũng không có giấu giếm cái gì mở miệng nói ra đó là đương nhiên mặc dù c á i đồ bên này chủ yếu sản nghiệp là vũ khí lạnh nhưng trước đó bọn hắn cũng chứng minh qua mình có thể sản xuất đầy đủ chất lượng vũ khí nóng chính phủ thế giới đơn đặt hàng cũng đủ lớn lời nói c á i đồ cũng hẳn là có thể mở rộng sản xuất thỏa mãn bọn hắn họ đua tìm gật gật đầu ngược lại là không có ngoại ý muốn cái gì đổi hắn tới làm gọ rộ xầy khẳng định cũng sẽ làm như vậy xem ở ngươi sợ tù xỉ nữ vương trên mặt mũi cái này chuyện quân hỏ ta liền đáp ứng. dựa theo thị trường tràn giá hai thành bán cho chính phủ thế giới ta sẽ cho đỏ p h ở l à m mỹ ngộ chào hỏi ngươi đi cùng hắn tiếp ứng một cái là có thể họ ùa dìm gật gật đầu nói mặc dù không thể thuyết phục họ ùa dìm trở thành ổ c à saki bù cải nhưng súng ống đạn dược chuyện này họ ùa dìm n ố i lòng miệng sợ tù xì cũng là rất cao hứng dù sao nàng lúc đầu đối ổ c à saki bù cải mời cũng không phải là rất ôm hy vọng vậy nhưng thật sự là đa tạ chú ý ra ngày đâu ta v ỡ l ì a s h e r s t a ngày mai liền đem cái kia năm mươi tỷ bờ dì đưa cho bẹ mạn tiên sinh đi sợ tù xì cao hứng nói ta họ hủa dìm là kém cái k i a n năm mươi tỷ bờ g ì người sao họ hủa dìm cười lớn mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau họ hủa dìm ánh mắt có chút lửa nóng nhìn về phía sở t ủ s、si. ì một thanh nắm ở sở t ủ s、si、ì bà vai nói không biết sở t ủ s、si、ì nữ vương đêm nay có thời gian hay không lưu lại theo giúp ta ăn bữa tối chúng ta cùng chung trí hướng ta rất muốn cùng ngươi cầm đốt soi dạ đàm a s ở t ủ s、si、ì lần đầu tiên liền muốn cự tuyệt dù sao họ hủa dìm mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ trong này liền đã rất rõ ràng a cầm đốt soi dạ đàm kêu đèn đánh đêm còn tạm được a lao nương mặc dù là nhưng cho tới nay đều thủ thân như ngọc đâu sao có thể tùy tiện giao ra nhưng ngay tại sở tụ si muốn chọn cái lý do thích hợp h u y ể n chuyển cự tuyệt tỏi ủa dìm lúc lại cảm giác cỏ ủa dìm trên thân truyền đến cái chủng loại kia hùng hậu khí thức làm nàng rất tâm động tỉ mỉ nghĩ lại họ ủa dìm mặc dù là hải tặc hai người lập trường tương đối nhưng dứt bỏ những này đến xem họ ủa dìm xác thực rất có mị lực ga cũng là hiếm có hào kiệt nếu không phải là hào kiệt hắn sao có thể đi đến loại tình trạng này nếu là cùng hắn phát triển một cái loại quan hệ này giống như cũng không phải rất bị khuất thậm chí còn có chút ít chờ mong chỉ bất quá mình không có kinh nghiệm nhưng lý luận tri thức vẫn là rất phong phú dù sao cũng là q u ỷ nóp theo tờ l ì asean sĩ nha họ ựa dìm thân thể này cường tráng như vậy mình thật có thể chịu được chính phủ thế giới cho ta nhiệm vụ là muốn cùng họ ựa dìm bảo trì đầy đủ hữu nghị hiện tại cự tuyệt hắn về sau coi như có chút lúng túng a ta không bằng sẽ đồng ý đi đây cũng là vì nhiệm vụ nha cùng nhiệm vụ so sánh thanh bạch tính là cái gì sợ tù si ở trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục mình mặc dù mình rất tâm động nhưng phải có cái lý do thích hợp nhà dạng này tài năng thận trọng tài năng qua mình nội tâm cái này liên quan mạ về phần quan hệ này phát sinh về sau có thể hay không cùng họ ừ a dìm sinh ra một chút trên mặt cảm tình vấn đề cái gì sợ tù xì hoàn toàn không có nghĩ qua cái này sao có thể nàng sợ tù xì không phải một cái như thế thiên chân nhân cảm thấy cùng họ ừ a dìm xảy ra chuyện gì quan hệ liền có thể trở thành chính hắn người cái gì nàng cũng càng không cảm thấy họ ừ a dìm bực này nhân vật lại bởi vì loại chuyện này liền có thêm chút lo lắng nàng cùng họ ừ a dìm muốn rõ là như thế mềm yếu ra hỏa lại làm sao có thể đi đến quy nót theo tờ lia giơ d ị t cùng đại hải t ậ c vị trí bên trên đem những này nghĩ thông suốt về sau sợ tù xì cười nhìn thoáng qua họ ùa dìm mở miệm nói ra đã lâu như vậy ta còn tưởng rằng ta không vào chủ y ra n g à i mắt đâu thiệt ha ha ha ha rượu ngon luôn luôn phải đặt ở tới lần cuối nhấm nháp mà họ ủa dìm cười to nói hắn hiểu được sợ t ụ xì đã đồng ý về phần những chuyện này không sai họ ủa dìm căn bản không có cùng sợ t ụ xì xác định tình cảm gì ý nghĩ hắn hiện tại đối với người nào đều không có loại này hứng thú đơn giản điểm tới nói hắn liền là thèm sợ t ụ xì thân thể mà thôi không có ý tứ gì khác liền là đơn thuần như vậy làm hài tặc tại sao muốn khiến cái này thượng vàng hạ cám sự tính đến kiềm chế mình đâu nếu là có nhìn thấy thuận mắt cái kia họ ủa dìm cũng không để ý tử một lần nếu là không có họ hứa dìm đương nhiên không có ý định chủ động đi kiến lập loại quan hệ này tự do tự tại không tâm sao làm hải t ậ c muốn lên cái gì liền lên cái gì chương hai trăm tám mươi bảy e n o cái này gõ rổ gõ rổ no mi ta ăn còn không được sao chương hai trăm tám mươi bảy e n o cái này gõ rổ gõ rổ no mi ta ăn còn không được sao đương đ ỉ n h trong nội viện h ì n h quang cỏ bắt đầu phát sáng lúc đại biểu cho vĩnh giả hải vượt gạ vạ lòn tiến nhập ban ngày họ hứa dìm thần thanh khí sảng đẩy ra chỗ mình ở đ ạ i môn đắc ý từ bên trong đi ra khêu đèn đánh đêm luôn luôn như thế làm cho người dư vị vô h ạ họ ùa d ì m tuyệt đối không nghĩ tới sợ tù xì dĩ nhiên là cái không có trải qua đường t â n thủ nàng đường đường p i n ó t theo tờ li a à dĩ nhiên l à như thế mem mới sao cũng có nghĩ qua sợ tù xì sẽ không phải là chuẩn bị kỹ càng giả vờ a nhưng tỉ mỉ nghĩ lại điều đó không có khả năng a mình lâm thời khởi ý sợ tù xì có thể dự liệu được bất quá cũng không quan trọng sự tình coi như nàng thật liệu sự như thần vậy liền để nàng giả bộ a dù sao mình cũng không phải dự định cùng sợ tù xì đ à m tình cảm làm gì để ý nhiều như vậy chứ liền xem như giống như cũng không cần để ý l ã o lái xe mang theo tân thủ lên đường một đường bao táp cho nên có chút xe x e sở tụ xỉ hôm nay cũng không thể bắt đầu hiện tại còn tại nằm ngáy ho ho đâu vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy hệ nộ đang tiến hành mình tu hành mà lục xỉ cũng tại học tập lấy rổ cờ xỉ kỳ lực lượng cách đó không xa dỗ bin cũng ngồi tại trong đ ì n h viện yên lặng xem sách sáng sớm cái này ba tên tiểu g i a hỏa giống như liền rất cố gắng dáng vẻ tại nhìn thấy họ ùa tìm sau khi ra ngoài dỗ bin ánh mắt hơi sáng lên một cái tựa hồ muốn há mồm nói cái gì nhưng lại do dự một chút không có mở miệng họ ùa tìm thấy thế cười ha hả đi tới đưa tay v ú t v ú t tiểu ra hỏa này đầu mở miệng hỏi thế nào họ đua thỉm mẹ ta nàng không có chết đúng không dỗ bin có chút mong đợi mở miệng hỏi ân mụ mụ ngươi họ đua thỉm s ư ớ n g sốt một chút n h i cô ổn vị ạ mặc dù ta đã không sai biệt lắm quên đi bộ dáng của nàng nhưng ta hôm nay tại đọc qua một chút lệnh treo giải thưởng thời điểm nhìn thấy nàng còn có những cái kia lúc trước hạ dạ trên báo chí cũng có những tin tức này dỗ bin tranh thủ thời gian mở miệng nói ra họ u a thỉm trầm ngâm một chút sau đó gật đầu nói không sai xác thực không có chết nghe được cậu a dìm chính miệng xác nhận dỗ bin tâm tình tựa hồ càng thêm kích động một điểm làm sao người muốn đi tìm làm sao họ ùa dìm mở miệng hỏi có thể chứ dỗ bin có chút kinh hỉ hỏi ngược lại họ ùa dìm suy tư một chút sau đó gật gật đầu mở miệng nói ra có thể mặc dù dô bin là một cái đại sắc khí có giải độc cổ đại văn tự cùng lịch sử năng lực rất có thể tìm ra cổ đại binh khí đến nhưng họ ùa dìm đối những vật này không phải cảm thấy rất hứng thú với lại muốn lợi dụng dạng này một tiểu nha đầu đến đặt thành mình g i tâm mặc dù làm hải tặc không cần những này lo lắng nhưng tóm lại là có vẻ hơi hèn h ạ cho nên họ ùa dìm không có ý định đùa nghịch thủ đoạn lợi dụng d o u bin đương nhiên nàng nếu là tự nguyện lời nói họ ùa dìm cũng sẽ không bài xích d o u bin khi nghe thấy họ ùa dìm khẳng định sau khi trả lời biểu lộ đầu tiên là vui mừng nhưng rất nhanh lại m ư ờ i phần h i ể u chuyện lắc lắc đầu nói không được thôi được rồi ân ngươi không phải thật lâu chưa từng gặp qua nàng sao không nghĩ nàng sao họ ùa dìm có chút tò mò hỏi ta rất tưởng nhậm nàng t h ậ t không thể hiện tại liền có thể đi gặp bộ mụ nhưng là mụ, mụ giống như rất nguy hiểm nàng một người liền rất chật vật đang tranh né chính phủ thế giới nếu là mang lên ta sẽ cho nàng thêm phiền phức ca o ô bin rất hiểu chuyện nói ra hơi hơi dừng một chút nàng lại tiếp tục nói với lại mụ mụ khẳng định cho là ta cũng đã chết nàng trước đó không có mang ta ra biển cũng hẳn là cảm thấy ta quá nhỏ rất không an toàn cũng sẽ trở thành nàng lo lắng hiện tại ta đã chết mụ mụ ngược lại là có thể toàn thân toàn ý đầu nhập vào mình việc cần phải làm bên trong đi nàng sẽ kế thừa hạ dạ tư tưởng trở thành lịch sử đèn sáng ta không nên tại khoảng thời gian này đi đánh n h a u nàng họ ùa tìm nhìn xem như thế hiểu chuyện dô bin trong lòng cũng là hơi xúc động hắn cũng không có mở miệm dô bin tự mình nói xong rất nói nhiều nhưng nói xong nói xong đột nhiên nàng dừng lại sau đó hai mắt đột nhiên lướt tắt lên x ẹ p lấy cái miệng nhỏ đ ỗ n g nhiên ôm lấy họ vừa dìm đùi tội nghiệp khóc lên thế nhưng rõ rệt ta đều biết những đạo lý này nhưng chính là muốn gặp nàng ta đã rất nhấn lại kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền biết nàng còn sống ta ai cũng không hỏi hôm nay hôm nay dô bin nghẹn ngào khóc dòng nói họ vừa dìm đưa tay sờ sờ dô bin đầu hơi k h ẽ thở dài một cái nói những này đều không phải là lỗi của ngươi dô bin vô luận ngươi làm lựa chọn gì cũng có thể có lẽ sẽ có vẻ hơi tùy hứng nhưng tiểu hài tử là có loại này bốc đồng đặc quyền khóc trong chốc lát về sau dỗ bin l ắ c l ắ c đầu nói chờ ta lại lớn lên một chút đi ta lại đi tìm nàng cùng dỗ bin lại trò chuyện trong chốc lát đem cái này khóc gáy gáy tiểu lò lì hống tốt về sau họ ừ a dìm cũng cảm thấy mình nên chú ý một cái ổn v ì ạ nữ nhân này một phương diện bởi vì nữ nhân này là dỗ bin lão mụ bao nhiêu cùng mình có chút quan hệ tại một phương diện khác họ ừ a dìm là thật không nghĩ tới nàng vậy mà không chết như vậy nàng sẽ làm ra lựa chọn gì đến nàng tồn tại lại sẽ cải biến thứ gì nữ nhân này ngươi nói trọng yếu kỳ thật cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu nhưng không nằm chắc được nàng lúc nào liền đưa đến một chút không hiểu thấu biến hóa thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế giới thế cục đâu vừa nghĩ những chuyện này họ v ừ a dìm cũng tại trong đ ệ n h viện cùng lục xi、si, hệ nổ hai người làm lên vận động nóng người mặc dù nhìn xem họ v ừ a dìm giống như rất nhàn dáng vẻ nhưng hắn mỗi ngày vẫn là sẽ tiến hành một chút trên thực lực tu hành bất quá đến hắn một bước này càng nhiều đều làm ải nước cơ phu muốn lại đột nhiên tăng mạnh cái kia trừ phi tìm tới một chút đúng phương hướng còn muốn có thời cơ mới được thì như đem trái ác quỷ năng lực đã thất tỉnh nhưng cái đồ chơi này không phải là muốn thức tỉnh liền thất tỉnh chủ yếu vẫn là xem vật khí đọc thợ là l à m g bị ngộ như vậy rau không làm theo đã thức tỉnh năng lực mà bắt hắn cho truy phát nổ mũ dâm phi ngược lại là không có t h ứ c t ỉ n h ngay tại họ ưa dìm nghĩ đến những vấn đề này thời điểm hệ nộ tựa hồ lấy hết dũng khí đi tới họ ưa dìm bên người họ ưa dìm đại nhân hệ nộ kêu một câu nói họ ưa dìm lấy lại tinh thần mà đến nhìn về phía hệ nộ nói thế nào ta cũng làm lâu như vậy thực tập t u y ề n viên có hay không có thể c h u y ể n chính a hệ nộ có chút mong đợi hỏi ha ha ha làm sao nghĩ đến cái chuyện này họ ưa dìm mở miệng hỏi bởi vì ta cảm thấy ta về việc tu hành tựa hồ đã đi tới một cái bình、cảnh. còn như vậy mỗi ngày đúng tiến độ giống như cũng không cách nào phá vỡ cái này khống cảnh ta nghĩ ta cũng nên đi trên đại dương bao la lịch luyện một cái đi nhìn xem nỉ mạn đại nhân còn có để v ò n rèn ga bọn hắn thường thường liền sẽ ra biển đi cướp bóc ta cũng muốn tham dự vào bên trong đi nhưng mỗi lần đề cập với bọn họ ra loại yêu cầu này bọn hắn đều cảm thấy ta là thực tập sinh hẳn là nhiều ma luyện mình thật lực đánh tốt cơ sở mới đúng nhưng ta cảm thấy ta cơ sở đã có thể hệ nộ có chút bất đắc gì nói từ sờ hai lần bên trên xuống tới cũng có thời gian mấy năm tạ họ đua dìm đám người bồi dưỡng dưới hệ nộ cảm thấy mình thật lực cùng cơ sở đã đánh tốt cũng c nó nên mẹ để hãy o ta ra b nổ kinh cố gắng hắn làm một mực nhìn ở trong mắt tiểu tử này thiên phú còn là rất không tệ tố chất thân thể không cứ gọi được đặc biệt lợi hại nhưng cũng không kém so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều mấu chốt là gia nhập vào niên kỳ nhỏ không cần đi đường quanh co cho nên khi lấy được đầy đủ bồi dưỡng về sau tựa hồ ngược lại so với cái k i a càng có thiên phú nhưng không có đạt được đầy đủ bồi dưỡng người cơ sở đánh càng tốt hơn một chút nhất là tiểu t ử này tại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trên có được trời ưu á i tài năng dù là hiện tại không có ăn gõ rổ gõ rổ no mi nhưng như cũng là đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khai phát rất không tệ bật sổ sổ cụ hạ kỳ mặc dù kém một chút nhưng cũng đã tới bình quân trình độ tổng thể mà nói mặc dù rất không tệ nhưng ít nhiều vẫn là có chút khuyết điểm nhưng cái này đã so đại bộ phận hải tặc người mới mạnh hơn rất nhiều tới là một cái thực tập sinh đây quả thật là đúng quy cách nhưng hoặc nhiều hoặc ít trên người hắn vẫn là ít một chút đồ vật liền là loại kia làm cho người hai mắt tỏa sáng đồ vật họ ùa dìm luôn cảm giác nếu là thật cứ như vậy đem bệ nổ để vào trong biển rộng tùy ý hắn c o n băng hải tặc chiến c h ủ ý cờ xí đi sông sáo sau cùng thành quả khả năng không phải như vậy khả quan rất có thể liền chẳng khác gì so với người thường bởi vì hắn trên thân thiếu một loại chờ mong cảm giác cùng kinh diễm họ ùa dìm sờ lên cảm cẩn thận quan sát lệ nổ tiểu tử này vừa dài cao à hơi có vẻ non nớt sợi dâu đều dài ra tới một chút hắn cũng không có cạo ngược lại là muốn để cho mình vì vậy mà lộ ra thành thục một ch nhưng cái này tại người từng chạy trong mắt nhưng lại cảm thấy có chút nổi bật non nớt tiểu hai tử luôn muốn có thể rất nhanh điểm lớn lên mà trưởng thành người lại muốn trở lại quá khứ đây thật là trầm trọng hệ nộ thì dùng có chút tâm thần bất định cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem họ hứa dìm hy vọng có thể đạt được họ hứa dìm đại nhân cho phép sau một hồi lâu họ hứa dìm nhẹ g i ọ n g thở dài một hơi nói hai tử trưởng thành tóm lại là muốn đi hướng biển cả không ai có thể ngăn cản một người chạy về phía đại u m i n ộ tâm ta cũng giống vậy họ h ứ dìm đại nhân ngài đồng ý hệ nộ có chút kinh hỉ hỏi họ h ứ dìm nợ nụ cười sau đó nói ra trước đó Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng gọ rổ gọ r ồ n ro mi đúng không ta ăn ta đều sớm đã quyết định chỉ bất quá những ngày này đến họ ùa dìm đại nhân n g à i không có hỏi lại qua ta ta đổi tới nói những này giống như lại có chút không đúng hễ nổ cười cười xấu hổ nói ra kiệt ha ha ha ha ha ha, rất tốt ta chính là thưởng thức như ngươi loại này có lòng cầu tiến ra hỏa cái kia gọ rổ gọ r ồ n ro mi là cái gì danh sưng mạnh nhất trái ác quỷ, nếu không phải lao tử ban đầu ở bắc hải ăn trùng kích trái cây cái đồ chơi này còn có thể đến phiên các ngươi đến g h é bỏ t h ậ cái này mẹ nó thả trên biển cả đây chính là muốn để vô số người vì đó liều lên tính mệnh cũng muốn đi cấp trái ác quỷ năng lực ra kết quả ngược lại tốt tại hắn băng hải tạc chiến chủ y một hơi hít bụi nhiều năm như vậy thậm chí còn làm cho người người đều ghét bỏ cái này có thể nói còn nghe được sao hiện tại tốt ê nô muốn tiếp bàn trở thành gọ rổ gọ rồn no mi năng lực giả cái này lệ nhỏ ừ a dìm rất vui mừng hắn xác thực có nghĩ qua gọ rổ gọ rồn no mi muốn hay không giao phó cho người khác nhưng cuối cùng càng nghĩ vẫn cảm thấy hệ nổ tiểu t ử này thích hợp nhất cho người khác đến ăn luôn luôn có chút khó chịu về phần cái này trái ác quỷ có thể hay không tại hệ nổ trong tay lãng phí họ ừ a dìm cũng không lo lắng hắn đối với hiện tại hệ nổ vẫn rất có lòng tin tiểu t ử này đủ cố gắng liền là kém một chút cơ hội mà thôi bây giờ đạt được rất không tệ bồi đẹp mắt giới cũng đều sớm đi theo băng hải tạc chiến chú y khai thác ra ngoài rồi sẽ không xuất hiện mù quán tự đại h i tượng như vậy lấy cái tia liều mạng sạp rổ sức mạnh hẳn là có thể rất tốt đem g õ rổ g õ rổ no mi phát huy ra phối hợp cái tia kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thiên phú thành tựu tương lai rất có trở mong à. bên này họ ưa tìm c ù n g hệ nổ nói xong đâu lục sĩ cũng là hưng p h ấ n nói ta cũng muốn ta cũng muốn ra biển họ ưa tìm một bàn tay đập vào lục sĩ trên đầu mở miệng nói ra ngươi ra c á i rắm tại ngươi trái ác quỷ năng lực t h ứ c tình trước đó liền thành thành thật thật cho ta ở lại a thế nhưng là họ ưa t m đại nhân ngài năng lực đều không có thức tình a lục xì sắc mặt một khổ nói ta là hệ vạ rẽ mệ xỉ a người hệ z to a n ở phương diện này được t r ờ i ưu ái cùng ta so họ đua d ì m hung t ậ n chừng lục x ì một cái nói không thể không nói mặc dù không có chân chính lý luận ủng hộ nhưng giống như hệ z to a n trái ác quỷ năng lực giả thức tỉnh s ắ c thực muốn so còn lại loại hình trái ác quỷ thức tỉnh còn cấp tốc hơn nhiều a chương hai trăm tám mươi tám bụ lệ bị mì hạt cho mắng k h ỏ chương hai trăm tám mươi tám bụ lệ bị mì hạt cho mắng k h ỏ mị hạt trong đ ì n h viện lúc này đu lát b ú lệ chính cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trong sân hai người uống chút rượu đang chuyện trò thứ gì đâu gia nhập băng hải tạc chiến chủ y cũng có một đoạn thời gian tại bú lệ đem mình thương thế nuôi không sai biệt lắm về sau họ đua dìm liền an bài cho hắn cái công tác cái k i a chính là tổ kiến thuộc về băng hải tặc chiến chủ ý hải tặc quân cái này làm cho bú lệ rất mập bức lao tử nghe nói qua quốc vương quân quân cách mạng hải quân nhưng mẹ nó thật đúng là chưa nghe nói qua hải tặc quân a cái này khi hải tặc cũng phải có quân tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật có tựa hồ biết mong băng hải tặc liền có bất quá đó cũng là cái sáng lập đó a nhưng đã họ đua dìm mệnh lệnh đều đưa ra bú lệ cũng không có ý định lừa gạt hoặc là cự tuyệt bởi vậy trong khoảng thời gian này đến hắn một mực tại băng hải tặc chiến chủ y từng cái cán bộ còn có từng cái hệ thống bên trong khảo sát lấy băng hải tặc chiến chủ y tình huống không thể không nói băng hải tặc chiến chủ y quả thật có chút làm hắn cảm thấy kỳ quái cái này băng hải tặc tựa hồ có chút tứ bất tượng cảm giác nói bọn hắn là hải tặc đi xác thực không sai nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn tại hắc cam thế giới bên trong cũng có một chút trọng yếu sinh ý tại không đơn thuần đúng vậy dựa vào cướp bóc hoặc là thu phí bảo hộ đến cung cấp nuôi dưỡng cái này khổng lồ hệ thống bất quái này cũng chưa tính cái gì rất nhiều hải tặc đều sẽ có chút n g phụ vẫn là có thể lý giải không thấy cũng đang làm súng ống đạn r ự ợ t m à càng làm bù lệ cảm thấy kỳ quái là bọn hắn tạ i ạ v ạ lọn đại làm kiến thiết thậm chí toàn bộ băng hải tặc hình thức ban đầu đã có ý hướng lấy quốc gia loại này khái niệm b ê n trên phát triển khuyên hướng tại bù lệ xem ra loại này x u t h ế là dị dạng đó a bởi vì cái này cái gọi là quốc gia hình thức ban đầu trên bản chất là không thể rời bỏ tạ ác một cái từ bên trong ra ngoài lộ ra tạ ác bản chất quốc gia có thể dài lâu tồn tại đi xuống sao vấn đề này hắn hỏi thăm băng hải tạc chiến chú ý chí thông minh đảm đương bẹ mạn kết quả bệ mạn cho hắn trả lời chắc chắn cũng là có chút kỳ hoa chúng ta hải tặc tạo dựng lên tại ác quốc gia cần lâu dài duy trì sao vũ lễ lặp đi lặp lại suy tư một chút vấn đề này mặc dù nghe giống như có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng xác thực tựa hồ không cần a chỉ cần có thể cung cấp băng hải tặc chiến chủ y phát triển tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành máu tanh nguyên thủy tích lũy đem nội tình để lên cái này quốc gia hình thức ban đầu tồn tại ý nghĩa liền đã đạt đến a về phần cái này về sau sống hay chết giống như cũng không đáng kể lại hoặc là nói đây đều là kế tiếp giai đoạn mới cần chuyện phải suy tính hiện tại căn bản không cần cân nhắc cái gì lâu dài không lâu dài có thể cường đại lên liền xong việc ngay cả cường đại lên đều cam đoan không được coi như có thể dài lâu đối băng hải tặc chiến chủ ý tới nói ý nghĩa cũng không lớn không phải sao đem chuyện này nghĩ rõ ràng về sau b ũ lễ liền đã hiểu họ ủa dìm bọn hắn tại sao muốn làm ra một cái dở dở ư ơ n g ương hải tặc quân đội nói t r ắ n g ra là đây chính là cái họ ủa dìm dùng để thực hiện mình r a tâm công cụ thôi không có cái gì dư thừa ý nghĩa hắn cần loại lực lượng này xong hoàn thành mình mục đích cho nên hắn liền cần xuất hiện dạng này một loại kỳ hoa quân đội bởi vậy trên bản chất tới nói bú lễ lý giải là họ ủa dìm cần một cái hất lên quân đội tần ra này hải tặc phá hôi mà xem như đại lượng tồn tại cơ sở lực lượng dùng để đối kháng còn lại thế lực thống trị mình địa bàn chỉ thế thôi bởi vậy cái này quân đội căn bản không cần cái gì vinh dự cảm giác cái gì đồng thời lấy hải tặc làm gốc chất quân đội có thể mẹ nó bồi dưỡng được cái gì cao đại thượng vinh dự cảm giác mới có quỷ đâu như vậy cái này quân đội cần dùng cái gì đến gắn bó tinh thần đâu là một cái lao tư cách quân ngũ xuất thân người vụ lệ rất nhanh liền nghĩ đến cái kia chính là tẩy não cùng sói tính hắn đã từng vì đó hiệu lực quốc gia chính là như vậy đến bồi dưỡng quân đội không thể không nói dạng này bồi dưỡng ra được quân đội mười phần có sức chiến đấu nhưng một khi xảy ra vấn đề gì sụp đổ cũng rất nhanh bất quá trong này mặc dù có rất nhiều thiếu hụt nhưng đối với băng hải tạc chiến chủ y tới nói đủ là được rồi tin tưởng chỉ cần n ọ vừa tìm ì n h không băng băng hải tạc chiến chủ y các cán bộ không băng cái kia nương tựa theo cường đại vũ lực c h ấ n n h i ế p cái này quân đội trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề cái này như vậy đủ rồi không cần gì quân kỷ chỉ cần bọn hắn có thể phục t ư n g tượng cấp mệnh lệnh là được rồi về phần đánh sau khi thức dậy đến cùng thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn đồ thanh diện quốc cái gì cái kia cũng không đáng kể mà mặc dù trong lòng đã đại khái có chút ý nghĩ nhưng bú lệ còn chưa có hấp tấp hành động hắn cần làm ra một cái phương án đến tỷ như cái này quân đội ngay từ đầu cần tổ kiến ra bao nhiêu người cần bao nhiêu con p h í cần gì phố i trí cái gì sân bãi loại hình các loại đem những này đều an bài song sau xuất ra một cái thành thục phương án đến vẽ mạn liền sẽ cho hắn phê chuẩn một phương diện khác bú lệ cũng muốn lại làm quen một chút băng hải tặc chiến chủ y phong cách mặc dù hắn có khi hải tặc kinh lịch thậm chí còn tại zô zơ trên thuyền lăn lộn qua nhưng băng hải tặc zô zơ cùng băng hải tặc chiến chủ y còn hoàn toàn hai loại khái nợ a Bú lệ vẫn là vẫn cần trong h nhất định, ờ i gian đến t i hải chiến ệ t tạc t để dung nhập băng chủ y. r khoảng thời gian này đến hắn cũng tiếp xúc băng hải tạc chiến chủ y còn lại các cán bộ nhưng nói như thế nào đây có thể là bởi vì bụ lệ là người mới đi lại thêm hắn sắc thực tương đối cao ngạo cho nên cùng còn lại các cán bộ chỗ không phải mẹ nó hòa hợp đương nhiên cũng không có náo ra mâu thuẫn gì đến liên là loại kia mặt ngoài thân mật cảm giác cái này có lẽ liền cần thời gian nhất định đến rèn luyện cũng là chuyện rất bình thường bất quá hắn cùng mỹ hát quan hệ ngược lại là thật không tệ một mặt là bởi vì bọn hắn tại tây hải liền từng kết bạn đồng hành qua tại hạ dạ đảo bên trên cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết một phương diện khác hắn phát hiện m ì hạt cũng là mười phần cao ngạo người cả ngày lạnh cái mặt thấy người nào cũng là một bộ hờ hững lạnh leo b ộ dáng cho dù là đối họ ưa tìm người thuyền trưởng này cũng là một bộ lãnh đ ạ m cảm giác theo lý tới nói loại người này khẳng định là muốn nhận đến xa lanh mới đúng nhất là băng hải tặc chiến chú ý hệ thống lớn như vậy loại này s á t x u ấ t thì càng hẳn là tăng lên nhưng hết lần này tới lần khác tựa hô tất cả mọi người đối mỹ hạt giác quan rất không t h bổ dáng cái này lệnh bú lệ có chút kỳ quái cho nên hắn chuẩn bị cùng mỹ hạt lấy thỉnh kinh muốn hỏi một chút vị này cô cao tiền bối là thế nào đi đến loại tình trạng này làm sao cùng còn lại các cán bộ hòa hợp ở chung mị h ạ t có chút kỳ quái nhìn một chút bù lệ hắn cảm giác loại vấn đề này hắn không phải là bù lệ dạng này cao nạo g người có thể hỏi lên a không phù hợp tính cách của hắn a b ù lệ uống một n g ũ m ít rượu gật đầu nói không sai kỳ thật dựa theo tính cách của ta ta là lưới n h á t quản những quan hệ này cũng khinh thường cùng những người này tạo mối quan hệ nhưng bây giờ họ đ ừ a dìm tên kia giao cho ta nhiệm vụ cần ta cùng những n à y các cán bộ tiến hành câu thông mị hát hơi gật gật đầu nhưng vẫn là có chút kỳ quái hỏi ngươi tại sao tới hỏi ta vấn đề này ta cùng quan hệ bọn hắn rất tốt sao không sai ta nhìn rất tốt vũ lệ gật gật đầu còn nói thêm mỹ hắt bưng chén rượu hơi trầm m ặ t một chút nghĩ thầm ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta đến băng hải tạp chiến chủ y đã lâu như vậy những người kia chưa từng có an bài cho ta qua công việc gì thủ hạ càng là ngay cả cái tiểu đệ đều không có ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ có phải hay không ta bị xa lánh ban đầu ở ỉm kẹo đao thời điểm những tên k h ố n kiếp kia thậm chí có thể đem ta lãng quên tại loại này hiểm địa mình phủi mông một cái liền đi nếu không phải còn có chiếc thừa nhỏ ta mỹ hắt liền xem như tự chui đầu vào lưới a gần nhất ta càng là phát hiện bọn hắn mở cái gì hội nghị trọng yếu thời điểm hoàn toàn không có muốn thông chi ta ý tứ tất cả đều coi ta là cái trong suốt người làm ta ngay tại lúc này chỉ có thể vì để tránh cho l u n g túng mang theo cái q u ố c đi đất này rời xa cái này khu vực miễn cho bị người phía dưới hỏi vì cái gì không đi mở sẽ lúc ta không cách nào trả lời chỉ những thứ này ngươi nói với ta ta tại băng hải t ặ c chiến chủ y cùng bọn hắn trung đụng rất vui sướng ngay tại mi hát muốn mở miệng nói cái gì thời điểm giải thích một chút thời điểm nhưng lại cảm giác trừ bỏ những ngày bên ngoài giống như hắn tại băng hải tạc chiến chủ y xác thực qua thật không tệ cái này nguyên bản không có tự hỏi qua những vấn đề này hiện tại bù lệ hỏi một chút làm cho mị hạt đều có chút hoài nghi mình ta đây rốt cuộc tính là cái gì trạng thái băng hải tặc chiến chủ y biên giới người càng nghĩ vấn đề này mị hạt thì càng tâm phiền cảm giác tại ạ vạ lòn cũng không có ý gì ra biển đi tìm xa tên kia chơi n g ồ đi xem hắn gần nhất có cái gì tiến bộ đi thuận tiện bắt hắn hạ giận ai không nói ta muốn ra biển mị hạt đột nhiên đem rượu uống một hơi cạn sạch ngữ khí có tịch liêu nói nguyên bản đang chuẩn bị nghe một cái mị hạt cái kia lời vàng ngọc bù lệ trực tiếp liền mộng bước ba ra biển tùy tiện như vậy、sao? Ta、tìm a t kiếm đáp á n đâu. Mi hát thì đứng d ậ y v ỗ vô bù lệ cái kia dạy đặc ba v a i nói, nếu như n g ư ơ i thật muốn lời hỏi ta, vậy ta đáp án liền là làm chính mình, c h ỉ ít ta là như vậy, dù là gia nhập băng h ả i tặc chiến chủ y, ta cũng không có thay đổi cái gì, hết thể đều là tự nhiên mà vậy. l à m chính mình. Bù lê n h ỉ non m ộ t c â u Nhưng cảm giác lĩnh hội không được ý tư trong này, nhưng nhìn mi hát một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, bù lệ cũng không có lại không thức thời đổi theo hỏi cái gì. Bất quá nhìn mi hát như thế tuy ý liền định ra biển, bù lệ có chút ký quá hỏi, không cần cùng nào ừ a gì nói một tiếng sao. tại sao muốn nói với hắn. m ị hát hơi kinh ngạc nhìn xem vũ lệ nói vũ lệ l ạ n mộng vì cái gì ngươi không phải băng hải tặc chiến chủ y cán bộ sao thân là cán bộ ngươi đột nhiên muốn ra biển không cần chức cùng thuyền trưởng lên tiếng kêu gọi sao cái này còn phải hỏi vì cái gì ta cảm giác ta tại băng hải tặc giô dơ bên trên thời điểm đã rất tự do làm sao đến cái này băng hải tặc chiến chủ y bên trong cảm giác càng tự do đâu băng hải tặc chiến chủ y thành viên ra biển không cần báo cáo chuẩn bị sao vũ lệ kinh ngạc hỏi báo cáo chuẩn bị mỹ hát nhữ mày suy nghĩ kỹ một chút mình gọi hồ chưa từng có báo cáo chuẩn bị qua a cho nên g mỹ hãn rất khẳng định gật đầu nói liền ta biết là không có ngược lại ta qua nhiều năm như vậy đều tùy tiện ra biển muốn đi đâu thì đi đó muốn lúc nào trở về thì trở về dài nhất một lần đại khái ở bên ngoài du lịch có hai năm tả h ư u a trừ phi họ hựa dìm gặp phải cái gì cần ta sự t ì n h sẽ thông báo cho ta bên ngoài tình huống k h ắ c dưới cũng sẽ không hiểu hai năm vũ lệ kinh ngạc hơn ép mở cái này cùng thoát ly băng hải tặc chiến chủ y có khác nhau lớn gì sao đây rốt cuộc là mẹ nó cái gì thần tiên băng hải tặc ta mẹ nó làm sao theo không kịp tiết tấu a nhìn xem mỹ hạt cái kia tiêu sái rời đi bóng lưng vũ lệ trong tay bưng chén rượu thật sâu rơi vào trầm tư cái này băng hải tặc chiến chủ y đến cùng là tình huống như thế nào a bỗng nhiên vũ lệ nghĩ đến họ hựa dìm danhảo tục ngữ nói chỉ có đặt tên sai không có để cho sai danh hảo họ ùa dìm thế nhưng là hỗn loạn tri nguyên tại dưới sự lãnh đạo của hắn băng hải tặc chiến chủ y có được hỗn loạn thuộc tính không phải hợp tình hợp lý sao lại liên tưởng đến mỹ hạt mới vừa nói làm chính mình là được rồi bút lệ cảm giác mình giống như hiểu rõ thứ gì ân cái này băng hải tặc thật đúng là có ý tứ bút lệ đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau vớt ve mình dưới ba thờ nghĩ đã như vậy ta cũng ra biển a đi tổ tổ len tốt bít mong hải tặc đoàn thể hệ liền rất đáng được ta tham khảo học tập một chút nơi đó kinh nghiệm trở về tổ kiến băng hải tặc chiến chủ y quân đội tốt vũ lên nghỉ non một câu nói tiếp theo hắn cùng ai cũng không có trả hỏi trực tiếp liền rời đi ạ vã lòn vung vung lên ống tay áo không có mang đi một tháng m â y chương hai trăm tám mươi chín ạ vã lòn ba lượng sự t ì n h băng hải t ặ c chiến chủ y phát triển chương hai trăm tám mươi chín ạ vã lòn ba lượng sự t ì n h băng hải t ặ c chiến chủ y phát triển hệ nộ tên kia cùng ngày khi lấy được gọi hựa dìm cho phép về sau liền vội vội vàng vàng thu thập xong đồ vật trực tiếp đi họ hựa dìm ngược lại là không có đi tiện hắn cũng không có hỏi thăm sắp xếp của hắn hết thể để hắn tự do phát huy tốt Bất lệnh họ hùa dìm không nghĩ tới chính là rõ ràng là tân thủ sở tù si lại đi ngược chiều xe vô cùng có hứng thú theo nàng sức chịu được dần dần thích thứ ngọ hồ hùa dìm tiết tấu về sau gia hỏa này vậy mà đạo khách thành chủ mỗi ngày nghiền ép họ vừa dìm một bộ không chết không thôi tư thế nên nói nàng không hổ là quý nóc theo tờ li à giờ xì sao đồng hồ sinh học bản năng để họ vừa dìm mở hai mắt ra tiếp lấy cũng cảm giác có một cái chân đặt ở mình thân bên trên quay đầu nhìn lại liền gặp mặt cho tinh xảo mang trên mặt thoải mái dễ chịu thỏa mãn thần sắc sợ tù si liền nằm tại mình thân một bên ôm mình nằm ngáy ho ho họ vừa dìm nợ nụ cười mặc dù không có ý định cùng sợ tù si có tình cảm gì bên trên phát triển nhưng dạng này tựa hồ cũng rất tốt song phương theo như nhu cầu rón rén rời sợ tù xì đôi chân dài tiếp từ trên một cất tẩy tổ trong. giường ngồi Rồi cái, đi mi lấy lưng dậy. họ vừa dìm bên nạ bước vào s ở tù xì giống như bị động tĩnh này cho làm tỉnh lại đồng dạng ngầm đầu nhìn một chút họ ưa dìm biểu lộ hơi có vẻ lười biếng nhưng không có mở miệng đổi tư thế lại tiếp tục ngủ xuống dưới các loại họ ưa dìm rửa mặt xong sau khi ra ngoài s ở tù xì đã lần nữa tiến vào mộng đẹp họ ưa dìm mặc quần áo tử tế h đi tới trong phòng khách cho mình ngược lại một chén nước trái cây sau khi ôm xong hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này mình có chút quá nhàn cũng nên đi xem một chút còn lại các cán bộ à đúng còn có cái kia đu lát bú lệ lần trước an bài cho hắn xong nhiệm vụ về sau mình liền có đoạn thời gian chưa từng gặp q u a hắn cũng không biết hắn hiện tại tiến triển đến đâu một bước nên đi cùng hắn tâm sự thuận tiện cũng cùng còn lại các cán bộ trò chuyện một cái xem bọn hắn cùng người mới này trung đụng như thế nào nghĩ đến liền làm họ ùa dìm đem nước trái cây cái chén đem thả xuống về sau đẩy cửa đi ra ngoài dẫu bin vẫn như cũng là tại một góc hình dương thụ nhìn xuống sách lục xịt thì thân hóa bán thu hình thái giống như đang nghiên cứu mình có thể lực dù sao họ ùa dìm nói với hắn tại hắn năng lực không có t ứ c tỉnh trước đó không cho phép để hắn chạy loạn t cùng hai ự c tế, họ người c h í n tùy tiện lên tiếng trào họ đùa dìm liền xoay người ra tỏa viện đầu tiên là đi bẹ mạn chỗ làm việc vừa đến nơi đó đã nhìn thấy bẹ mạn đang cùng tợ lắng nói xong thứ gì trong tay hai người đều cầm một chút văn bản tài liệu nhìn qua mười phần bận rộn điều này cũng làm cho họ v ừ a dìm có chút hổ thẹn dưới tay mình các cán bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình mỗi ngày đều cố gắng làm việc mình thân là thuyền trưởng lại cùng s ở tụ xì hàng đêm sinh ca cái này cớ nào ân giống như không có gì không đúng nhìn theo cao áp chính sách chấp hành đem những cái kia loạn đảng phần tử đều xử lý về sau hiện tại có rất ít người sẽ kháng cự chúng ta chính sách liền ngay cả để bọn hắn cùng ngư dân tộc công trình đội cùng đi tu kiến khu vực mới đều có thể làm đến trước mắt chủng tộc ở giữa ngăn cách đã tiêu trừ rất nhiều tiếp đó có thể cùng dãy ô dĩ i n tồ tiến hành càng sâu một bước hợp tác vẽ mạn nhìn xem văn kiện trong tay nói ra càng sâu hợp tác một mặt là tiếp nhận ngư nhân đường phố càng nhiều không việc làm để những cái kia ngư n h â n tộc tráng hán đến ạ vạ lòn r ố c sức rời gạch đào địa đạo cái gì không thể không nói có thân thể cường tráng viễn siêu lực lượng của nhân loại chút ngư n h â n tộc nhóm tại ạ vạ lòn là qua phi thường tốt bọn hắn hiệu suất càng cao vẽ mạn cho tiền lương càng cao tựa hồ là đang dựng nên một cái cọc tiêu đồng dạng bởi vậy cái này ngư dân tộc lao công tại dãy ô dĩ ý t ồ là không có gì thu nhập chỉ có thể dựa vào lăn lộn tới qua cuộc sống khổ các tác ác đàm nhóm Tại cái này hạ vạ lòn bên trong cuộc sống của bọn hắn trình độ cấp tốc đề cao lại thêm nhân loại nơi này bị bẹ mạn trị ngoan ngoãn mặt ngoài cũng không rằng có cái gì kỳ thị dáng vẻ cho nên bọn hắn cảm giác ở chỗ này qua rất thoải mái đương nhiên trong này một chút không phục quản giáo ngư nhân nhóm cũng bị bẹ mạn thu thập rất thảm đầu tiên là lôi ra đến bạo truy một trận sau đó trực tiếp đưa đi đảo xuống thủy đạo móc hố phân cái gì ngược lại loại kia không ai nguyện ý đi làm công việc bẩn thiệu việc cực hiện tại cũng là từ ạ vạ lòn trên đảo tội phạm tạo thành đội ngũ đi làm cái này tội phạm cũng không phải nói có người mà nhưng nhất định phải nghe chiến truy hải tặc lời nói bọn hắn không cho phép ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng đông nếu không, không chừng ngươi liền muốn đi móc phân cái này đều tính vận khí tốt đụng tới theo bờ tâm tình không tốt thời điểm trực tiếp đem ngươi trở thành đường phố đánh chết ngươi cũng không có chỗ kế hoan một phương diện khác l i ê n l ạ cùng c giới ô di n tổ tài nguyên đặc sản khu thương mại theo ạ v ạ lòn dần dần ổn định thế cục cũng đã nhận được k h ô n g chế kế hoạch này r ố t cục quyết định áp dụng đợt lặn nghe bẹ mạn lời nói gật gật đầu mở miệng nói ra đi ta sau đó đi cho người phụ trách truyền đạt phương diện này mệnh lệnh ân tóm lại ngươi chằm chằm vào điểm trong ngoài đều muốn nắm chặt gian khổ các ngươi ngành tình báo bẹ mạn cười ha hà nói ha, ha ha ha không có gì nhị ra theo theo hệ thống dần, dần thành t h ụ nội bộ những chuyện này chúng ta ngành tình báo đều tại giao tiếp cho bọn hắn rất nhanh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đ ợ lặn vừa cười vừa nói tiếp theo họ hùa dìm cũng đi tới mấy người hàn huyên vài câu về sau họ hùa dìm phát hiện giống như cũng không có, có gì cần mình tham dự sự t ì n h b ẽ mạn ngược lại là xuất ra một đống lớn văn bản tài liệu muốn cho họ hùa dìm chỉ điểm một chút nhưng họ hùa dìm người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn có thể chỉ điểm cái giám hơn nữa nhìn đi lên những văn kiện này đều hợp tình hợp lý cho nên họ hùa dìm tùy tiện lừa gạt một cái liền xem như đi qua đúng ta tới là muốn hỏi một chút vụ lệ tên kia ở nơi nào các ngươi cùng hắn trung đụng như thế nào họ h ù dìm mở miệng hỏi vẽ mạn sửng sốt một chút nhìn về phía tợ lặn tợ lặn lắc đầu biểu thị mình cũng không có chú ý b ù lệ hành tung tuy tiện bẽ mạn mở miệng nói ra chúng ta cũng không biết hắn ở đâu trước mấy ngày hắn tới tìm ta hỏi những cái kia tổ kiến chuyện quân đội chúng ta đều đã thương lượng xong một ít chuyện đoán chừng hắn đang bận những chuyện kia đi về phần ở chung như thế nào chưa nói tới tốt nhưng cũng không có mâu thuẫn gì chủ yếu vẫn là có chút lạnh nhạt cái này cần thời gian đến rèn luyện ngược lại ta nhìn không có vấn đề gì dù sao chúng ta băng hải tạp chiến chú ý đại hoàn cảnh cũng không tệ lắm cán bộ ở giữa mặc dù riêng phần mình đều có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng tình cảm đều rất thâm hậu cái này mâu thuẫn nhỏ cũng tỉ như sphinx cùng cạ Cái này, hai gia này lẫn nhau hỏa trong này các nàng tựa hồ liền tạo thành tốt cạnh tranh hôm nay đệ vòn giết chết ba cái băng hải tặc ngày mai sphinx liền muốn vượt qua nàng một cái hai người không ai nhường ai đến đôi băng hải tặc chiến c h ủ ý tổng thể tôi nói đây là chuyện tốt họ ưa dìm gật gật đầu vừa nhìn về phía tờ lăn tờ lăn thì đồng dạng nói một phiên không sai biệt lắm lời nói liền là không có mâu thuẫn gì nhưng vẫn là không quen khả năng cần thời gian họ ưa dìm nghĩ cũng phải hơi lại hàn huyên vài câu về sau hắn liền không có q u ấ y dày nữa hai người này làm việc rất nhanh rời khỏi nơi này đi ra đại điện về sau họ ưa dìm cũng không có tại băng hải tặc chiến c h ủ ý trụ sở bên trong tiếp tục dừng lại mà là hướng phía hạ vạ lòn thành trấn bên kia đi mỹ mạn đang phụ trách khu vực mới kiến thiết thủ hạ có lây đến hàng vạn má tính lao công tại công、tác. dẹn gạ thì phụ trách lấy theo bất kiến thiết hạ tên kia là quản lý băng hải tặc chiến chủ y lao thuyền viên đoàn đem những người này dần dần đề bạt thành nhỏ cán bộ phân tán tại từng cái trên cương vị trở thành còn lại các cán bộ thủ hạ cơ sở người quản lý tóm lại băng hải tặc chiến chủ y các phương diện đều tại từ từ hoàn thiện đem nguyên bản không thành t h u ộ c hệ thống bổ sung thành thục đồng thời dần dần đem cơ bản bản mở rộng từ một cái mấy ngàn người băng hải tặc đi hướng dị dạng và mẹo quốc gia hình thức ban đầu họ ùa t ì ngược lại là không có đi trước tìm mỹ m ạ n mà là chuẩn bị đi trước nhìn xem、Thebes. cái này hắn đến bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua bộ môn tại ạ v ạ lòn nội thành tờ lee adjud đối diện một tòa cùng loại căn cứ hải quân mới tinh kiến trúc liền đứng ở nơi này nhìn qua là mới kiến tạo ra được không bao lâu cả tòa kiến trúc tựa hồ đi đều là ám sát điệu mặt tường đều tẩy thành màu đen bởi vậy tại ạ v ạ lòn bầu trời đem bao phủ xuống bọn hắn nếu là không bật đèn lời nói không nhìn kỹ đều không phát hiện được nơi này còn có một tòa nhà trước cổng chính đứng đây sau cái thân mặt trường bảo màu đen người mặt mũi của bọn hắn đều bao phủ tại trường bảo phía dưới nhìn qua mười phần thần bí mỗi người sau lưng còn có một thanh t r u sát lớn có hai người thiết truy bên trên tựa hồ còn dính nhu như thế để họ vừa dìm hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại theo bật tối cao người phụ trách là họ vừa dìm tiểu mê đ ệ r ẹ n gà họ vừa dìm liền có thể hiểu sáu người này thành hai nhóm phân biệt đứng tại đại môn hai bên rõ rệt nơi này là khu náo nhiệt nhưng những cái kia người tới lui khi đi ngang qua nơi này thời điểm tựa hồ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng lại không dám tới gần nơi này đều tránh đi một chút đi thậm chí họ vừa dìm cảm thấy đây đều ảnh hưởng đến tờ li ads làm ăn nhưng sở tù si đều không nói gì hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng từ mảnh này mặt ở giữa họ hựa dìm liền đã nhìn ra thebật suy danh rất thịnh c h ỉ ít tại ạ vạ lòn là như thế đoán chừng là r ế t ra tên tuổi đến không ai dám trêu chọc cất bước đi tới thebật sáu người tại nhìn thấy họ hựa dìm về sau đều là tranh thủ thời gian đứng thẳng người cũng không có cùng họ hựa dìm đ á p lời một bộ phòng giữ s â m nghiêm bộ dáng họ hựa dìm gật gật đầu tiếp lấy đi vào đại môn nhóm bên trong đầu tiên là một cái rộng rãi sân nhỏ có chút ít quảng trường ý tứ mà chính đối diện liền là thebật ký túc xá lui tới rất nhiều mặc trường bảo màu đen người ở chỗ này ra ra vào, vào bên trái là một cái nhìn qua rất bình thường kiến trúc nhỏ phía trên treo hắc n g ụ c cái bảng hiệu này mười phần không đáng chú ý mà họ ưa dìm dùng kẽ bùn sổ cụ cảm giác một cái phát hiện cái này kiến trúc là c u n g ìm kéo đao đồng dạng hướng phía phía dưới kiến tạo tại ạ v ạ lòn dưới mặt đất đao cái không gian đi ra không hề nghi ngờ đây chính là ạ v ạ lòn nhà giam theo bất trộm tới phạm nhân phần lớn đều muốn ở chỗ này đi một lần ngay tại họ ưa dìm hiếu kỳ thời điểm cái kia hắc n g ụ c đại môn mở ra tiếp theo liền nhìn hai cái áo bào đen thành viên kéo lấy một cái máu mẹ khắp người nam nhân từ bên trong đi ra nam nhân này hai chân bị bắt lấy người kéo trên mặt đất vết t máu ra ê n n g ư ờ hỏa này đã chiêu dựa theo chế độ tội không đáng chết dẫn đi tùy tiện trị một chút đừng để hắn chết ngày mai liền đưa đi bến tàu bên kia đào xuống thủy đạo một cái áo b à o đen mở miệng nói ra minh bạch một cái khác áo bảo đen đáp họ ùa dìm nhiều hứng thú nhìn xem một màn này cười cười sau đó cất bước đi vào trong đại lâu chương 290, h ọ a ộ t b ư ớ chín g 290, họ ùa dìm cùng bù lệ đều m ộ t b ư ớ c đi vào cái này trong đại lâu vẫn như cũng là ám sát điệu thậm chí còn trên mặt tường còn có chút màu đỏ sậm cảm giác làm cho người vừa tiến vào nơi này đã cảm thấy m ư ờ i phần kiềm chế họ ùa dìm thậm chí cho rằng nếu ai ở chỗ này lâu có lẽ sẽ dần dần vặn mẹo thành cái đồ biến thái lui t ớ i áo b à o đen thành viên rất nhiều tại nhìn thấy họ ùa dìm về sau bọn hắn đều sẽ mười phần cung kính túi đầu ra hiệu nhưng cũng không có người đến tiến lên đáp lời tại họ ụa dìm đi qua về sau bọn hắn liền sẽ nhanh chóng tiến vào nguyên bản trong công việc đi vào lầu hai thời điểm vừa vẫn đã nhìn thấy một cái độc nhãn long tràng hắn đang cùng một người áo bào đen thành viên vừa đi vừa nói lấy sự tình gì cái này độc nhãn long tràng hắn ngược lại là không có mặc áo bào đen rõ ràng đó có thể thấy được đó là cái tầm quản lý họ ụa dìm nhận ra hắn mặc dù không thông thường nhưng đối với mình cái này trung thực liếm chó hắn vẫn là có ấn tượng cái này không phải liền là lúc trước gã vã lọn bến cảng bên trên lão đại sao gọi là cái gì nhỉ à, đ ú nhưng g gặp đi theo thebus thành lập theo rèn gạ thợ vị gadi hunz cũng cùng theo một lúc làm giàu đi lên vị trí cao hơn trở thành thebus người đứng thứ hai phải nói nguyên nhân cũng không phải bởi vì năng lực cái gì mặc dù da hỏa này năng lực cũng không tệ mười phần có ánh mắt nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn vô cùng sùng bái họ vừa dìm là họ vừa dìm liếm chó mọi người đều biết tại băng hải tặc chiến chủ y đại cán bộ bên trong r è n gà là họ vừa dìm hoàn toàn xứng đáng thứ nhất mê đệ từ tại mẹ vẫy lễ bị họ vừa dìm truy phát nổ về sau r è n gà liền triệt để đảo hướng họ vừa dìm bên này gọi hắn hướng đông hắn tuyệt không hướng tây cái chủng loại kia nhưng băng hải tặc chiến chủ y còn lại cán bộ nhưng không có quá nhiều loại này thuộc tính nhiều nhất liền là tôn trọng họ v ừ dìm mà thôi cho nên rẽ gà rất khó tại những cái kia cán bộ bên trong tìm tới mình tri âm thằng đến hắn gặp g a đi vượt sau đó hắn liền phát hiện mình tì hai người này không có việc gì làm thời điểm liền sẽ tìm t ử quán cùng một chỗ tọa hạ uống rượu sau đó các loại giới thổi họ vựa dìm thổi phồng liền là người bình thường nghe đều có thể nôn cái chủng loại kia nhưng hắn hai lại thổi quên cả trời đất tới tới lui lui vô số lần đều không cảm thấy ngán hai người cũng cảm giác mình tìm được có thể cùng một chỗ cao sơn lưu thủy c h i âm cho nên quan hệ tiến triển mười phần mật thiết khi đó dẹn gạ còn không có tìm được mình phương hướng băng hải tặc chiến c h ủ y cơ bản b ả n cũng không có mở rộng đến bây giờ loại trình độ này hắn coi như muốn an bài một chút cũng không biết hướng chỗ đó an bài nhưng bây giờ Hắn độc tại r trên ư ở n g the bật trên giới đ quyền, đương nhiên có thể an thể có b à i triển hồn phát h t ê m một bước, thế bước, là l i ề n đem n g ư ờ i gọi tới khi bạn này tốt trợ thù cái ủ a Khoan hay nói, hồn gia hỏa hắn. hồn chút liếm cho thuộc tính, nhưng làm việc là cẩn thận tỉ mỉ. Mười phần nói, này người cẩn o có liếm việc mời là làm là mặc mỉ, dù lưu l tỉ kia bốn lần đại thanh t ẩ y vận động bên trong hắn cũng lập công không ít cầm ra rất nhiều loạn đảng phân tử nương tựa theo những công lao này hắn xem như đem mình v ị đưa ngồi vững vàng bây giờ đều có thể cùng theo một lúc tham dự vào bệ mạn chủ trì tổ chức cán bộ hội nghị trọng yếu bên trong đi đến một bước này không thiếu vật khí, cũng không thiếu năng lực tóm lại hắn hiện tại được xưng tụng là nửa cái băng hải tạc chiến chủ y cao tầng chính nói gì đó đâu hồn độc nhãn đã nhìn thấy họ ủa dìm tiếp lấy hắn đầu tiên là sửng ư sốt u một chút sau đó một tay đem văn kiện trong tay kín đáo đưa cho bên người cái k i a áo b à o đen mở miệng nói ra đi liền chiếu ta vừa nói xử lý toàn giết một tên cũng không để lại đầu liền treo ở bến cảng bên trên chấn nhiếp những cái tia còn muốn gây sự lũ hỗ nản tốt gọi bọn hắn minh mạch ạ vãn chỉ có thể có họ họ họ họ sau khi nói xong h ồ n cũng không để ý tới hắn trực tiếp chạy chậm đến đi tới họ ùa dìm bên người trên mặt mang l i ế m cho tiểu dung vui vẻ hỏi chú ý ra ta liền nói tôi hôm qua làm sao làm gái mộng đẹp đâu nguyên lai là hôm nay muốn gặp lấy chú ý ra ngài ha ha ha hunt rất không tệ nha tiểu tử ngươi hiện tại cũng đều trở thành gái lợi hại ra họ ỏ a à, h ùa dìm đưa tay vua vua h ồ n bả vai nói bị họ ùa dìm như thế khích lệ h ồ n cảm giác mình xương đầu đều nhẹ ba phần đắc ý mở miệng nói ra đây không tính là, là bản lánh của ta toàn bộ nhờ chú ý ra ngài cùng rẽn gạ lao đại để huề đổi ai đến ta vị trí này cũng có thể làm tốt không cần khiêm nhường như vậy đến dẫn ta đi gặp dẹp gà chúng ta vừa đi vừa nói nói một chút cái này theo công tác họ vừa tìm cười ha hả ha nói hai người cứ như vậy một bên trò chuyện một bên hướng phía lầu ba đi chúng ta theo không có công việc khác liền là tại toàn bộ ạ vạ lọn phạm vi bên trong bao quát xung quanh bốn cái trên hòn đảo tìm kiếm hết thẻ đ ố i băng hải tạp chiến chủ y nhân tố bất lợi tận khả năng đi giải quyết bọn hắn không cho những này l ử a nhỏ đốt thành đại hỏa đồng thời dần dần quản lý tình báo nội bộ đem b ê n người tên khốn kiếp n ó m cũng cầm đi ra bất quá bởi vì chủ y ra ngài ân trạch bao phủ t ứ phương mặc dù chúng ta bắt được rất nhiều hỗn đạn nhưng bên người cho tới bây giờ vẫn là chưa từng xuất hiện phản đồ đồng thời chúng ta cũng phụ trách chị an công tác tóm lại quyền lực này còn là rất lớn hôn cho họ ưa d ì m giới thiệu theo bất c h ấ c quyền không chỉ là những này hắn còn đ ủ la đù la nói một chàng họ ưa d ì m ngược lại là nghe rất cẩn thận cuối cùng hắn xem như hiểu rõ một sự kiện cái này theo bất liên lạc k ế t trước nguyên thủ đảng vệ quân cùng mình t r i ề u cầm ý địa vệ kết hợp thể a thậm chí so hai cái này cộng lại còn muốn hung tàn c h ắ c không được muốn xây ở tờ lia sờ xịt đối diện đâu cũng không thiếu giám thị ý của các nàng bọn hắn tối cao điều lệ Là là gà dẹn định, chính h cái kia ế thứ t lấy làm lợi tất bất họ cho họ nhân h vừa dìm dìm tâm, trung tra tố. t đốc cả cấp một điểm liền là lấy bẽ màn mệnh lệnh cầm đầu không ngừng điều chỉnh bọn hắn hành động quy hoạch thì như trước đó tại đại thanh tẩy vận động bên trong bọn hắn đóng vai lấy đồ sát đao phủ nhưng bây giờ theo đại thanh tẩy vận động rơi xuống bọn hắn đang tại giống cảnh sát bí mật phương diện này biến chuyển thuận tiện giữ gìn một cái vấn đề trị an cái gì lần nữa một điểm mới là băng hải tặc chiến chú ý còn lại các cán bộ an bài hiệp trợ bọn hắn tiến hành một chút nhiệm vụ cái gì không thể không nói cái này cơ cấu còn hoàn toàn một cái huyết tinh bạo lực cơ cấu nếu là đổi lại đồng dạng quốc gia đến quản lý không biết muốn làm ra bao lớn n h u loạn đến đâu nhưng tại ạ vã l o ạ n cái này hỗn loạn c h i địa ngược lại là vận chuyển m ư i phần ổn định giống như rất phù hợp nơi này tập tục đồng dạng họ ùa dìm tại s a u khi nghe xong mở miệng hỏi vậy ngươi cảm thấy có cái gì không tốt địa phương sao không tốt địa phương hồn nghĩ non một câu sau đó nói ra cái k i a chính là quyền lực quá lớn a ta cảm thấy đến có một phần có thể giám thị chúng ta mới cơ cấu nếu không quyền lực của chúng ta dần dần bành trướng có lẽ hiện tại không có gì nhưng tương lai có thể sẽ có vấn đề hắn cái này vừa mới nói xong họ ùa dìm trong mắt sáng lên có thể a tiểu tử này là một nhân tài a chẳng qua hiện nay băng hải tặc chiến chủ ý chính cần tăng lớn đối toàn bộ ạ v ạ lòn chỉ hạ ngàn vạn nhân khẩu k h ô n g chế không phải ngăn chặn the bật bành trướng thời điểm bởi vậy họ v ừ a t ì m vỗ vỗ h ồ n bà vai vừa cười vừa nói không sai đó là cái vấn đề nhưng cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đến đ ố i đ ã i chúng ta trung quy là hải tặc tạm thời không cần cân nhắc những này các loại lúc nào toàn bộ ạ v ạ lòn bị chúng ta vặn trở thành một cỗ dây thừng lại đến cân nhắc những vấn đề này bất quá trước lúc này các ngươi phải từ từ xuất ra cái phương án này đến theo thời gian biến hóa không ngừng điều chỉnh chờ ta cần thời điểm liền muốn có thành thụ ý nghĩ có thể lập tức giải quyết vấn đề này rõ chưa minh bạch chú ý ra hôn lập tức nói ra rèn gạ văn phòng tại lầu năm nơi này cũng chỉ có hai gian phòng làm việc một gian là chống r a đặt ở tận cùng bên trong nhất mà rèn gạ ở bên ngoài căn này đó là rèn gạ lao đại chuyên môn cho chú ý ra ngài lưu nói là ngài lúc nào đến thị s á t công việc đều có thể có chỗ đặt chân hắn ngay tại bên ngoài bảo vệ lấy cũng tốt cách ngài gần một điểm hôn cười ha h à nói họ ựa dìm có chút bất đắc dĩ lắc đầu cái này rèn gạ bệnh không nhẹ a gõ cửa một cái hôn mang theo họ ựa dìm đi vào sau đó liền nhìn rèn gạ lập tức đứng dậy cao hứng h n ì tiếp h theo ọ vừa chủ đề liền dần dần chuyển rời đến thông thường một chút trên sinh hoạt sự tỉnh lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi mà về sau họ đua dìm mới hỏi lên bù lệ sự tỉnh đúng lúc lát bù lệ thế nào các ngươi tiếp xúc qua sao có hợp hay không được đến họ đua dìm bưng chen trả hỏi một câu nói rèn gà gật gật đầu mở miệng nói ra tiếp xúc qua hai ngày trước hắn hỏi tham q u a ta tổ kiến chuyện quân đội giống như xem chúng ta theo bật hình thức không sai có tham khảo ý tứ ta cũng cùng hắn hàn huyên thật lâu về phần có hợp hay không được đến ngược lại không có gì không hợp ta cũng kém không n h i ề u a h o n đi theo mở miệng nói ra họ ưa tìm gật gật đầu xem ra tất cả mọi người một d ạ n g a sau khi suy nghĩ một chút hắn cũng không có xoắn suýt vấn đề này mà là cười ha hả hỏi ta hôm nay vẫn còn muốn tìm hắn tâm sự đâu ngược lại là không có gặp phải hắn cũng không biết hắn chạy đi nơi nào các ngươi có hắn tin tức sao họ hùa dìm cái này vừa mới nói xong d ẹ n gạ cùng hùa d biểu lộ đều có chút kỳ quái rất nhanh hai người liền nghiêm túc chú ý ra ngài không biết h n miệng mở hỏi, biết cái gì v ừ a dìm có chút kỳ quái hỏi đ u lát bù lệ hai ngày trước từ bến cảng rời đi chúng ta ạ v ạ l ò n a hùn tranh thủ thời gian giải thích nói họ hùa dìm nghe tin tức này người đ ề u động g h n gạ cũng là vội và nói g n tên kia đi quá quan g minh chính đại một điểm không có che giấu cái gì lại thêm chủ y ra ngài an bài cho hắn nhiệm vụ chúng ta cho là hắn là thụ mệnh lệnh của ngài ra biển cho nên không có nhiều hỏi thăm cái gì ta không có a họ hùa dìm mở miệng nói ra vừa nghĩ tới đông đảo cán bộ đều đối bố lệ là lãnh đạm cảm giác họ hùa dìm đã cảm thấy hôn đản này sẽ không phải là cảm thấy ở chỗ này không sống được nữa chạy trốn à. dù sao hắn dù sao cũng là lao tử tự mình mời tới cán bộ coi như như thế nào đi nữa rời đi ạ va lòn cũng muốn cùng ta người thuyền trưởng này lên tiếng chào hỏi à. nếu không thật không có quy củ à. rất nhanh họ hùa dìm liền dùng gen gen xì cùng tất cả ở trên đảo các cán bộ đều liên lạc một lần phát hiện không có ai biết bố lệ rời đi cái này nói rõ hôn đản này trước khi đi căn bản không có cho bất luận kẻ nào bắt truyện qua hắn vậy mà thật chạy ba uy b họ ùa dìm lúc này là thật một bức cái này tính là cái gì lao tử bị người mà chơi nhưng rất nhanh họ ùa dìm lại bình tĩnh lại trước đó hắn không có cho bù lệ đánh gen gen nhự xì làm u ố n cùng hắn ngẫu nhiên gặp một cái thuận tiện tuần s á t một phiên ạ vạ lòn các hạng công tác hiện tại không thể không hỏi một chút hốn đà này đến cùng làm cái gì rất nhanh họ ùa dìm liền liên lạc đến bù lệ gia hỏa này tiếp gen gen n h ư xì ngược lại là thật mau uy bù lệ họ ùa dìm trầm giọng hỏi ân thế nào bù lệ ngược lại là vẫn như cũ rất cố cao đáp lại nói thế nào cái gì thế nào cái này còn cần t a hỏi họ hùa d ì m trong lòng oán thầm một câu tiếp tục mở miệng hỏi ngươi rời đi ạ v à、Và、lòn bây giờ ở nơi nào ta bây giờ tại tiến về tổ tổ lên vạn quốc trên đường vũ lệ mười phần thành thật nói họ hùa d ì m kinh ngạc hơn ngoa tạo ngươi sợ ta trả thù cho nên chuẩn bị đầu nhập vào bít mong cái kia chết lao thái bà sao ngươi đây là ý gì ta chỗ đó xin lỗi ngươi ngươi muốn đi bít mong nơi đó họ hùa d ì m trầm giọng hỏi vũ lệ cũng mất bức ta chính là đi ra hái cái phong m ạ thôi cái gì cùng cái gì a không có a không phải họ ùa dìm ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta là chuẩn bị đi tổ tổ lên tham khảo một chút nơi đó kinh nghiệm dù sao ngươi muốn ta tổ kiến ra hải tặc còn đến ta cũng phải đem chuyện này làm tốt mới được vũ lệ giải thích nói họ ùa dìm lại cứ thế một cái trong lòng ngược lại là hơi thở dài một hơi nói tiếp nguyên lai、like、là dạng này à ngươi cái tên này làm sao chào hỏi cũng không nói một tiếng ngươi khi đó tại băng hải tặc d ô d ơ bên trên những cái kia tập tụ cần phải thật tốt sửa đổi một chút thật sự là làm cho nhất kinh nhất sạn bao nhiêu ra biển đi cùng ta lên tiếng kêu gọi thôi đi chúng ta băng hải tặc chiến chủ y thế nhưng là có quý cũ lần này nể tình nguyên là mới gia nhập tình h ư ơ n g dưới coi như xong b ú lệ cũng là những mày hơi nghi hoặc một chút nói không đúng trước khi ta đi hỏi qua mỹ h ạ t hắn nói không cần chào hỏi hắn cho tới bây giờ không có đánh qua họ ùa dìm nghe lời này đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó mới kinh ngạc gào to nói đừng a mỹ h ạ t đâu hắn làm sao cũng mất hắn ra biển a so ta còn trước thời hạn một ngày đâu b ú lệ cho họ ùa dìm nói ra nghe lời này họ ùa dìm không khỏi rơi vào trầm tư ta cái này băng hải tặc chiến chủ y đến cùng thế nào suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không thể trách mỹ hạt ta nếu không phải bù lệ n h ấ t lên hắn chính mình cũng bắt hắn cho quên chương 291. t ạ s ờ đăng tràng sẻng gỗ cúng n h ư đồ chương 291, t ạ s ờ đăng tràng sẻng gỗ cúng n h ư đồ hải quân bản bộ m a gì nệ phò một chiếc đầu chó quân hạm chậm rãi bỏ neo tại bến cảng bên trong gặp gia hỏa này ôm một cái đứa bé trực tiếp từ quân hạm bên trên nhảy xuống tới nhìn qua tâm tình coi như không tệ d ụ n g cuối cùng vẫn là sinh ra ạ s ờ b ấ t quá nàng cũng vì vậy mà đã mất đi tính mệnh gặp khi đó tâm tình rất khó chịu mặc dù dục là rô dơ nữ nhân bao che rô dơ lâu như vậy phải nói có tội kỳ thật cũng coi là có chút nhưng cùng dục cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian về sau gặp cảm thấy dục không phải một cái tà ác nữ nhân nàng ngây thơ thị lường là cái đáng giá tôn kính người tại đem dục tăng lễ song x u ô i về sau gặp mang theo ạ sở về tới hải quân bản bộ dọc theo con đường này gặp tâm tình cũng dần dần tốt quay lại nhất là ạ sở mười phần hoạt bắt đáng yêu để gặp có loại làm ra ra cảm giác trong lòng cũng tràn đầy hy vọng nghĩ đến tương lai muốn đem hạ s ở tiểu gia hòa này bồi dưỡng thành một cái ưu tú hải quân đầu tiên là đi một chuyến nguyên soái văn phòng đem c ó quan hệ với nam hải sự t ì n h đều báo cáo d ư ớ i nói là không tìm được cái gì rô rơ huyết mạch cái gì nhiệm vụ này liền xem như hạ màn kết thúc hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không xác định rô rơ đến cùng có không có huyết mạch tổng không thể không có liền bằng không tạo một cái a tại đốc cha lâu như vậy về sau đều không có cái gì phát hiện đó phải là đã không có rời đi nguyên soái văn phòng gặp ông ạ sơ lần đầu tiên liền đi tìm rẽ phỉ cái này chiến hữu cũ xem hắn gần nhất thế nào nhìn thấy rẽ phi thời điểm rẽ phi chính trong phòng làm việc uống trà đâu từ từ nhiệm h ả i quân đại tướng vị trí về sau rẽ phi cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng mỗi ngày quất không đi sĩ quan trong trại huấn luyện chỉ đạo một cái sau đó liền có thể mò cả uống trà tựa hồ ở phương diện này tìm được cùng buộc x ã li nổ cộng đồng chủ đề hai người quan hệ t h ờ i trò cũng biến thành càng thêm thân mật một chút a cái này liền là của ngươi hải t ử sao thật sự là đáng yêu đâu rẽ phi từ gặp trong tay nhận lấy a s ở n ư ờ i ha hả nói gặp sát mặt tối sầm nói ngươi cũng đừng lăng không âu người thanh mạch cái này không phải ta hải tử là cháu của ta dơ dạ cổng tên kế h ế t mạch rẽ phi kinh ngạc hỏi cũng không phải cháu nuôi a gặp s ắ c mặt lại móc méo mở miệng nói ra rẽ phi t h ì nở nụ cười cũng không có hỏi tới cái gì gặp nói cái gì chính là cái đó đi loại chuyện này truy vấn ngoại trừ để cho người ta khó xử cũng sẽ không có cái khác kết quả tiểu h g i a hỏa kêu cái gì rẽ phi một bên đùa lấy a sở vừa mở miệng hỏi a sở họ gạt dê a sở gặp nhẹ giọng nói ra a sở a cờ e vương bài sao ha ha ha ha xem ra n g ư ờ i đ ố i đứa nhỏ này ôm lấy rất lớn kỳ vọng a rẽ phi cười hỏi vậy cũng không đâu ta chuẩn bị đem hắn n bị bồi đem d ư ỡ gặp thành tú hải quân. ưu g tiêu hơi ô n đàn như phế đi, xem phế ư t n g l a liền tiếp nói nhìn không ban thể hay ạ sợ có xúc o xong, n nói g gặp lại xem p ra rẹ h i kia hơi hơi c động nỉ cánh non một câu tiếp lấy còn nói thêm mặc dù hạ dạ sự tình mặt ngoài viên mãn thành công nhưng trên thực tế sẹt gô cụ cũng tại họ ụa dìm trong tay bị thua thiệt à. a rẽ phi biểu lộ hơi trầm mặt một chút sau đó có chút bất đắc gì nói mười chiếc quân h ạ m còn hy sinh không ít tinh nhuệ đâu ngươi nói có ăn hay không thua thiệt cũng chính là trên mặt mũi không có trở ngại thôi cái kia hôn đản hiện tại thật sự có mạnh như vậy gặp hơi n h í u mày một cái nói có ngươi cũng chớ coi thường hắn rẽ phi gật gật đầu đắp sớm biết như thế ai được rồi bây giờ nói gì cũng đã chậm gặp hơi xúc động nỉ non một câu sau đó vừa nhìn về phía ạ sơ nói tiểu ạ sơ mau mau lớn lên chờ ngươi trở thành ưu tú hải quân liền giúp ra ra ta đi đem họ vựa d ì m cái kia hôn đản xử lý tốt a ha, ha ha ha hai người lại hàn huyên vài câu rẽ phi mở miệng hỏi ạ sơ lời nói ngươi chuẩn bị a n bài thế nào mang theo trên người không được ta đều xem như nghỉ ngơi đã lâu như vậy thế đó hẳn là muốn công việc lưu bù lên sao có thể đem nhỏ như vậy hải tử mang theo trên người gặp l ắ c lắc đầu nói vậy liền gửi nuôi tại mạ di nệ p h ò sao ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi nhìn một chút đâu rẽ phi vừa cười vừa nói gặp đầu tiên là gật gật đầu sau đó nhưng lại p h á n phất nghĩ tới cái gì đồng dạng tranh thủ thời gian lại lắc đầu mở miệng nói ra không được không thể để cho đứa nhỏ này tại mạ di nệ p h ò t r ư ở n g thành lao tử đã n ế n qua cái này thua lỗ sao có thể dẫm lên vết xe đổ lúc trước giờ dạ gồng tiểu thử kia liền là từ nhỏ tại mạ di nệ p h ò t r ư ở n g thành gặp hiện tại cảm thấy có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này để hắn từ nhỏ đã đối chính nghĩa không ngừng tự hỏi cuối cùng biến thành loại tình trạng này cho nên hắn ngã một lần k h ô n hơn một chút tục ngữ nói cách lý giải nhất khoảng cách xa liền là ước mơ nếu để cho hạ sở từ nhỏ ở chỗ này ước mơ lấy hải quân cái kia mẹ nó về sau cũng không nhất định có thể lý giải được hải quân chính nghĩa tương phản những cái kia ở bên ngoài được chứng kiến thế giới kinh khủng được chứng kiến chân thực b i ể n cả người gia nhập vào hải quân đến ngược lại là có thể minh bạch hải quân chính nghĩa cho nên gặp chuẩn bị đem hải á c phương. chúng h Trong bốn biển, chúng ta hải quân thống trị nhất ổn định địa phương liền l à đông hải hàng năm nơi đó chi ê u mộ hải quân lúc là lửa nóng nhất cũng là bầu không khí tốt nhất người ở đó đối hải quân phổ biến có hào cảm vừa vặn lại là cố hương của ta cho nên ta chuẩn bị đem ạ sở an bài tại đông hải lớn lên tiếp nhận loại kia không quá nồng đậm bầu không khí lại thêm ta cái này ra ra dẫn đạo tương lai hắn khẳng định sẽ nô nước tấp nập gia nhập hải quân a gặp đắc ý mở miệng nói ra rẽ phi ngược lại là thật muốn đem ạ sở mang theo trên người dù sao hắn lúc còn trẻ liền cửa nát nhà tan nhi tử cùng lao bà đều treo qua nhiều năm như vậy cũng không có một lần nữa tổ kiến gia đình hiện tại có cái tiểu hài tử lời nói hắn lại rất nhàn hoàn toàn có thể mang nhưng đã gặp có ý nghĩ của mình cùng quyết định ngay tới xác thực cũng không tệ rẽ phi cuối cùng cũng không có mở miệng nói cái gì ngay tại hai người trò chuyện những ngày thời điểm sèn gỗ cụ đại tướng đẩy cửa đi đến vừa nhìn thấy ả sơ trong mắt liền là sáng lên tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đ ồ n g dạng mọi người cũng không biết kỳ thật sèn gỗ cụ sau lưng lén lút cũng thu cái con nuôi vậy cũng là rất nhiều năm trước sự t ì n h cái này con nuôi bây giờ ngay tại hải quân bên trong gần nhất trong khoảng thời gian này sèn gỗ cụ cũng nghĩ đến muốn an bài cho hắn điểm trọng yếu công tác chính là cái này công tác hơi có chút nguy hiểm lệnh sèn gỗ cụ có chút không nắm được chú ý không sai cái này con nuôi liền là đồ quỵ sụt rỗ xi n e t t e cũng chính là đỏ phở làm mì ngộ thân đệ đệ không đỏ lập lập thể ơ không, không nói tại thu nhi từ phương diện này sẻng gỗ cụ thế nhưng là so cái tia đám người chi cha dâu trắng muốn lợi hại hơn nhiều đừng nhìn dâu trắng thủ hạ nhiều con trai như vậy nhưng chất lượng cùng sẻng gỗ cụ là thật không so được nhìn xem nhân g ra sẻng gỗ cụ ánh mắt làm đại tướng liền là không đồng dạng thu con trai đều có thể thu được thiên long nhân trên đầu đi dạng này xem xét hắn đều cưỡi tại chính phủ thế giới tối cao pháp lý tính bên trên a phóng nhãn thế giới ai có thể so sánh mà sẻn gỗ c ủ muốn cho rổ x i nẹn n tờ an bài công tác liên l à để hắn ẩ n nút về đổ quỵt xuất gia tộc trở thành hải quân một cái nội ứng gần nhất sẻn gỗ c ủ cũng phát hiện đọ phượt l à m m ị ngộ ra hỏa này cùng khác g ò r ộ t thỏi b a dìm quan hệ không thể tầm thường so sánh không chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác trước đó không lâu chính phủ thế giới từ trong tay hắn mua được đầy đủ lượng buôn lậu x n g ống đạn dược chuyện này lệnh sẻn gỗ cũ có chút đau răng nhưng cuối cùng cũng không thể nói thêm cái gì. dù sao những này buôn lậu súng ống đạn, đạn dược bảy tám phần tất cả đều rơi vào bọn hắn hải quân trong tay từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi là tăng cường bọn hắn hải quân thực lực mà hải quân cùng chính phủ cơ quan ở vào cạnh tranh quan hệ trước trước sau sau hạ dạ sự tình c ũ n g tốt buôn bán súng ống sự tình c ũ n g tốt đều là từ chính phủ cơ quan dẫn đầu bọn hắn trong này phát huy trọng yếu tác dụng tương phản hải quân liền làm cũng không phải là tốt như vậy cái này lệnh sẻn gỗ cụ vị này có chí hướng trở thành hải quân nguyên soái đại tướng trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều không hề nghi ngờ chính phủ cơ quan khẳng định là tại họ bỏi kế hải quân muốn ở phương diện này vượt qua chính phủ cơ quan cũng phải có lập nên mới được nhưng trực tiếp sắp xếp người đi gia nhập băng hải tặc chiến chủ y cũng có chút vô nghĩa không biết muốn lăn lộn bao nhiêu năm tài năng đi đến họ ừ a dìm bên người đi dù sao họ hựa dìm bên người không thiếu khuyết người có năng lực nhưng rổ xi nẹn tờ không đồng dạng hắn là đỏ phở làm mỹ ngộ thân đệ đệ đỏ phở làm mỹ ngộ cùng họ ừ a dìm quan hệ lại rất s á t một khi để rổ xi nẹn tờ trở thành cái này nội ứng nói không chừng liền có thể mượn đỏ phở làm mỹ ngộ quan hệ bộ lấy đến băng hải tặc chiến chủ y một chút cơ mật tình báo đến lúc đó hải quân liền có thể đổi bị động làm chủ động. đây là cỡ nào một cái thật là tốt sự tình à? c h ỉ bất quá s e n g o cụ trung quy là đến bây giờ cũng không có hạ quyết tâm đâu bởi vì hắn biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào chẳng khác gì là tại dây cắp bên trên khiêu vũ sơ ý một chút rồi xin ẹ n thờ sẽ chết không táng thân chi địa à. đem những n à y suy nghĩ từ trong đầu đuổi sau khi ra ngoài s e n g o cụ cười ha hả đối gạc nói ra ngươi nhưng rốt cục có thể trở về ta bên này đều bận bị vô cùng đâu thế nào muốn hay không trở thành đại tướng đừng nói dỡn gạt k h á t tay một cái nói mấy người nói chuyện phiếm ộ t phiên về sau xen gỗ cụ nối nghiêm sắc mặt mở miệm nói ra gặp theo tình báo của chúng ta mà nói giờ dạ gổng tựa hồ tại tìm kiếm nhị cổ ổn vĩ ạ vừa nhắc tới giờ dạ gổng sự tình gặp s ắ c mặt liền là chầm xuống lạnh giọng mở miệng nói ra ta đều sớm suy nghĩ minh bạch cái kê hôn đản sự tình không cần cố kỵ ta các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó ta tránh hiểm nghi cũng không tham dự những sự tình này sẻng gỗ cũ n g h e vậy cũng hơi yên tâm một chút xem ra g ặ p nghỉ ngơi vẫn hưu dụng mà liền sợ gặp trong này không rõ ràng lập trường có vấn đề vậy bọn hắn hải quân còn muốn triển khai công tác coi như có chút phiền thức bất quá sẻng g cũ bao nhiêu cũng là muốn cố kỵ đến gặp cảm xúc. Bởi vậy mở vậy đi đi. Như nhưng, nhưng bây giờ chuyện này giao lại cho chính phủ cơ quan đi xử lý mặc dù gặp trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng lại so hải quân đến xử lý muốn tốt rất nhiều lấy giờ dạ gồng năng lực không chừng còn có thể để chính phủ những cái kia cầu vật ăn chút thiệt thòi đâu sau đó mấy người lại trao đổi một cái hải quân tình huống hiện tại để thật lâu chưa có trở về gạp cũng mau chóng làm quen một chút hiện trạng tốt gia nhập trong công việc không bao lâu trên đại dương bao la người liền đều biết gạp r a hỏa này một lần nữa về tới mạ g i nệ phò chương hai trăm chín mươi hai cải đồ muốn cho họ ựa d ì m viết cảm tạ tin chương hai trăm chín mươi hai cải đồ muốn cho họ ựa d ì m viết cảm tạ tin hải viên lịch năm một nghìn năm trăm linh ba bên trong b i ể n cả lần nữa vượt qua một cái sóng ngầm phun trào nhưng không có nhắc lên to lớn gì gợn sóng hàng năm đu lát bú lệ tại tổ tổ l e n vạn quốc bên trong các quốc gia trên hòn đảo du tẩu mặc dù ngẫu nhiên hấp dẫn bít mong băng hải tặc l ự c chú ý nhưng trung quy là không có náo ra cái gì gợn xong đến nhưng cũng chính vì hắn điều tra nghiên cứu hành vi dẫn đến bít mong băng hải tặc cùng băng hải tặc chiến chủ ý quan hệ dần dần trở nên khẩn trương lên họ ưa tìm bọn người biết bụ lệ là đang nghiên cứu bít mong băng hải tặc chính sách hình thái quân sự hình thái loại hình đồ vật t ố t từ đó thủ kỳ tinh hoa trở về cho băng hải tặc chiến chủ y phát sáng phát nhiệt nhưng chặt lo kẽ lìn không rõ ràng à nàng hoàn toàn làm không rõ ràng bụ lệ cái này hôn đạn tại tổ, tổ l mặc dù không có gây sự đi nhưng băng hải tặc chiến chủ y một cái cán bộ ngay tại nhà mình trên địa bàn đông nhảy lên tây nhảy lên sao có thể thoải mái người nói ra hỏa này là đến nghe ngóng tình báo a cũng mẹ nó quá cản r ỡ chúng ta là đem chúng ta bít mong băng hải tặc khi đồ đần sau người nói ra hỏa này là đến gây sự a nhưng hắn xác thực rất có lễ phép cơ hồ đều là dựa theo hải tặc quy củ đang làm việc tuân theo lấy nơi đó bít mong băng hải tặc chế định quy tắc không có làm ra một chút chuyện tình không vui bởi vì bủ lệ thực lực cương đại chất lộc k è lìn cũng không thể tùy tiện liền gọi người đi thu thập hắn có thể bắt lấy hắn người bí mật băng hải tặc bên trong chỉ có chính nàng cùng cả tạ cụ gì có lòng tin còn lại nhi tử nữ nhi được nhiều hơn mấy cái mới được cứ như vậy cũng không phải sách lược và toàn dù sao ra hỏa này sẽ chạy hắn còn mở cái tàu ngầm bởi vậy cái này gần một năm thời gian đến chất lọt k ẹ lìm mặc dù đang chú ý đu lát bú lệ nhưng cũng không có làm ra cái gì tính nhắm vào hành động rất sợ sơ ý một chút liền đem sự kiện lần này làm trở thành dây dẫn nổ cùng băng hải tặc chiến chủ y mở ra đại quy mô chiến tranh toàn diện cái gì nhưng các nàng cũng không muốn quá mức bỏ mặc bú lệ tại tổ, tổ len các loại hành động bởi vậy đem loại áp lực này t á i giá cho băng hải tặc chiến chủ y tại thế giới mới từng cái hải vực bít m o n băng hải tặc người gặp băng hải tặc chiến chủ y lời nói đều sẽ chủ động khiêu khích một cái theo thời gian trôi qua khiêu khích biến thành tranh chấp nhỏ tranh chấp nhỏ biến thành cục bộ giao thủ tiếp theo song phương đối địch cảm xúc cũng càng phát n ồ n g nặc cơ h ộ i chỉ cần là ở trên biển đục vải không cho đối phương đến hai pháo qua đã nghiền kia bởi tối nói không chừng đi ngủ đều cảm thấy tư thế không thích hợp Cả tạc chiến chủ hải tạ theo thường nạ hạm gì băng vòn dẫn đệ đội, y xuy tham dự những ngày tranh p h o n g càng làm cho song phương cán bộ thường xuyên ra tay đánh nhau toàn bộ thế giới mới đều bởi vì băng hải tặc chiến chủ y cùng bít mong băng hải tặc xung đột thăng cấp mà trở nên không quá an ổn bất quá người nhiều đa tâm cũng phát hiện tựa hồ song phương đều tại đem loại này thế cục áp chế ở tầng thứ nhất định bên trong hết sức khắc chế càng lớn xung đột xuất hiện tựa hồ song phương ai cũng không nghĩ chân chính mở ra hải tặc chiến tranh toàn diện bởi vậy trước mắt băng hải tặc chiến chủ y cùng bít o n băng hải tặc ở vào một loại đấu mà không phá trong trạng thái mà càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là nguyên bản còn lại băng hải tặc hoặc là thế lực lớn đều sẽ cảm giác đến loại này tiếp tục tính đối địch cùng g i a o thủ sẽ dẫn đến băng hải tặc chiến chú y cùng bít m o m băng hải tặc lâm vào một loại ác liệt tuần hoàn bên trong là một loại đối bọn hắn thế lực tiếp tục lấy máu suy yếu hành vi nhưng tình thế chân chính đi hướng ngược lại cùng đại đa số người đoán không giống nhau lắm bít m o m băng hải tặc cũng tốt băng hải tặc chiến chú y cũng được xác thực ở trong quá trình này không ngừng tổn thất lấy đại lượng hải tặc bộ hạ cái này cũng đại biểu cho kinh tế của bọn hắn lợi ích muốn liên tục không ngừng cho những địa phương này chuyển máu lý luận là mà nói hẳn là sẽ kéo dài hơn được nhưng hai nhà này người tựa hồ cũng không kém điểm ấy tiến trinh đồng dạng một bên nện tiền đem thế giới mới mới gia nhập hải tặc đặt vào dưới trướng một bên tiếp tục duy trì tương đối kịch liệt xung đột khiến cái này người mới hải tặc liên tục không ngừng gia nhập đấu tranh bên trong dân ra mặc dù song phương đều đã chết không ít người tổn thất không ít tiền nhưng chiến đấu lực lại càng ngày càng mạnh chờ mọi người chân chính ý thức được sự thật này thời điểm mới phát hiện nguyên lai loại này đấu mà không phá thời gian dài xung đột là bít mong băng hải tặc cùng băng hải tặc chiến chủ y không nói ăn y a hai cái này nhà đại nghiệp đại băng hải tặc tại vận dụng loại này tàn khốc phương thức thực chiến huấn luyện tinh nhuệ hải tặc bộ đội tác chiến mà để các nhà các cán bộ thay nhau ra trận tựa hồ cũng là tại không ngừng tích lũy lấy cao thủ ở giữa kinh nghiệm chiến đấu từ năm 1502 bên trong cho tới bây giờ năm 1503 b ê n trong cái này dòng giã thời gian một năm song phương đều lộ ra một c ố khí thế cái kia chính là tài đại khí thô không thiếu tiền bitmong băng hải tặc dưới trướng quản lý lấy tổ tổ lên vạn quốc từng cái hòn đảo nhân khẩu số lượng rất nhiều đồng thời chế độ cũng coi là tương đương hoàn thiện Các nàng cũng nàng túng toàn thế giới thao thế bởi ê n trong, lớn nhất thực phẩm sinh đoan bánh bánh bánh nàng thực tâm, tô, mít to. loại cao điểm tâm, bánh gà tô, bánh mít quy, bánh kẹo gà gì, phẩm chiếm các cái các điểm ý, đều b quy, đầu to. Bởi vậy các nàng đúng là tài đại khí thô mà băng hải tặc chiến chủ y nương tựa theo h ắ t cám thế giới buôn bán sủa ống nương tựa theo một loại tên là tinh thần t i ể u tử năng lượng dược t ề nương tựa theo càng ngày càng náo nhiệt biển sâu từ mẫu khu kinh tế tạo kim năng lực cũng là càng ngày càng mạnh chiến tranh đánh đúng vậy cái gì liền là thu tiền đánh kinh tế thôi nhất là đối hại tặc loại này có sữa mới là mẹ ngành nghề tới nói tất cả mọi người là dựa vào bán mạng kiếm tiền ngươi không trả tiền Ai cho n g ư i b á n m ạ n g c h í n h là b ở i vì s o n g p h ư ơ n g đều c ó t i ề n c h o nên t ạ i phát h i ệ n t i ế p tục t í n h có k h ố n g chế x u n g đ ộ t c ù n g c h i ế n t r a n h có thể m a n g đ ế n đ ầ y đủ c h ỗ t ố t l ú cũng b hải tặc c h i ế n c h ủ c ù n g bít m o m băng hải tặc liền hết sức ăn ý lấy đu lát bù lệ vì chiến tranh lấy cớ bảo trì loại này đấu mà không phá tình trạng khẩn trương nếu không thay cái còn lại băng hải tặc liên tục không ngừng đánh một năm chiến tranh sớm mẹ nó phá tan nhất định phải có đầy đủ tài lực tài năng chống đỡ được loại này chiến tranh nhưng rất nhanh đọ thợ lạng bị ngộ liền phát hiện thế giới mới càng là đánh lửa nóng cuốn vào nhiễu loạn càng nhiều buôn bán súng ống thì càng náo nhiệt vì để tránh cho bị hai cái bảng đại băng hải tặc tiện tay d ư ợ t đi các quốc gia tự a hồ tiến vào một loại khẩn trường quân bị thi đua bên trong t r ắ n g trận mua sắm súng ống đạn dược để họ ưa dìm sinh ý nâng cao một bước thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện càng đánh càng kiếm tiền hiện tượng nếu đến loại này ngon ngọt họ ưa dìm đương nhiên sẽ không dừng lại loại này cấp bậc thấp chiến tranh rồi ngay từ đầu hắn chỉ là không nghĩ tại chất loại tạc chiến chủ ý trực tiếp đánh trả về sau l i dù sao cái đồ cũng là làm buôn bán xung ống tại nước bà nội mỗi ngày ăn u ư a khi t r ạ n h nam có một ngày không hiệu đấu băng hải tặc chiến chủ ý cùng bít mong băng hải tặc liền đánh nhau còn càng đánh càng lửa nóng lúc đầu cái đồ liền là xem kịch mà thôi nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sinh ý cũng càng ngày càng tốt một cái liền thành người thắng lớn nhất nước q u á n đồ quỷ đạo lúc này c á i đồ đang xem lấy trong tay cái này quý bảng báo cáo quả nhiên cái này quý súng ống đạn d ư a kích lợi lại so sánh với cái quý tăng trưởng hai thành t à hữu một tay nắm lấy cái hồ lô c h ạ m bầu rượu uống hai n g ụ m liệt cựu c á i đồ hài lòng ở rượu tiếp lấy cười một cái nói mặc dù không biết họ ựa dịm vì cái gì c ũ n g lìn đòn khiên bắt đầu nhưng rất rõ ràng lần này lao tử thu hoạch không nhỏ à c á i đồ lao đại chúng ta có lẽ hẳn là thừa cơ hội này tiến vào vũ khí nóng sinh ý bên trong để ép băng hải tặc chiến chú ý không gian mà từ bitmom băng hải tặc bên kia tiến hành chiến tranh bên trên kiểm chế hai bú hẳn là có thể ổn định suy yếu băng hải tặc chiến chủ y kinh giá hỏa này trầm giọng mở miệng nói ra cải đồ s ừ n g sốt một chút sau đó bất mãn nhìn xem kín mở miệng nói ra làm như vậy lao tử thành người nào trước đó không phải rất ăn ý sao họ v ừ a rim làm vũ khí nóng lao tử làm vũ khí lạnh lúc đoạn lấy toàn bộ súng ống đạn dược thị trường giá cả đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta hợp tác mười phần không sai hiện tại nếu là tiến hành loại này ăn bài lên h á không lộ ra ta cải đổ bội bạc kín nghe cải đổ lời này đều mất bức bội bạc đại ca chúng ta là hải ta húng chi mặc dù rất ăn ý nhưng chúng ta hoàn toàn không cùng băng h ả i tặc chiến chủ y ký kết q u a bất luận cái gì điệu ước a căn bản cũng không có đã đáp ứng cái gì sao là bội b ạ c ta nhìn ngươi chính là không muốn đắc tội họ vừa dìm a không đợi kinh mở miệng đâu cái đồ ngược lại là nghĩ đến cái gì đồng dạng hai mắt tỏa sáng một thanh đập trên b à n hương p h ấ n nói đ ú n g a chính là bởi vì họ vừa dìm cùng l i n h mở ra chiến tranh cho nên lão tử s ú n g ống đạn dược mới bắn như thế náo nhiệt như vậy thay cái mạch suy nghĩ đến nghĩ chính là ta chiếm họ vừa dìm tiện nghi không sai a kinh lại cứ thế một cái mặc dù cái đồ mạch suy nghĩ nhìn như có chút vấn đề nhưng giống như xác thực nói không sai không đợi kinh mở、miệng. q u ý n gia hỏa này liền nói đúng vậy à lao đại là đạo lý này không sai các người nói ta cải đồ có phải hay không cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa cải đồ đột nhiên mở miệng hỏi hắn lời này vừa rơi xuống r ắ c cái mới nhìn qua này còn hết sức trẻ tuổi tiểu gia hỏa lập tức liền nói đó là đương nhiên cải đồ lao đại ngải nghĩa bạc vân i ê n nói đùa cải đồ thế nhưng là lao đại bọn họ không nói đến cái đồ tại những phương diện này làm hoàn toàn chính xác thực cũng t ạ m được chí ít hắn đôi chính mình những n à y các cán bộ được xưng tụng có tình có nghĩa coi như hắn cay nghiệt thiếu tình cảm giờ này khác này người nào dám ra đây nói không chứ sợ không phải muốn ăn cái lang n h a động cái đồ nghe rắc tiểu từ này hai long gật đầu không hổ là lao tử thích nhất bộ h ạ n đủ ngay thẳng cùng ta rất giống a rắc từ nhỏ bị cái đồ nhận được mang theo trên người bồi dưỡng tuy nói cái đồ không thế nào biết dạy bảo nhưng rắc dù sao cũng là cái đồ bên người cẩn thận bầu không khí còn tại đó đâu làm cho rắc từ nhỏ đã cùng cái đồ giống nhau ý hệ một chữ mãng hai chữ đầu tiết h mặc kệ đánh không được qua dù sao muốn đánh trước lại nói cho nên cái đồ một mực rất ưa thích rắc tiểu từ này đoạn thời gian gần nhất đến rắc cũng coi là hơi thành tài một chút cài á i đồ cũng bắt đầu đem cũng n bắt n hướng phía cán bộ bên trên n g phía bộ dưỡng. đồ ã ta cái đ trừng ọ trọng n tình trọng nghĩa, g hỏi kia cái v mắt một đôi long nhãn nhìn về phía kín cùng kín hỏi kín rất muốn khuyên can hai câu nhưng nhìn xem cái đồ cái kia tinh quang lấp lóe con người hắn biết hiện tại nếu làm ở miệng phản bác c á i đồ lao đại khẳng định sẽ không cao hứng hắn không cao hứng mình liền không có quả ngon để ăn kín hôn đàn này luôn luôn muốn tìm cơ hội dẫm tại trên đồ mình mình có thể cho hắn loại cơ hội này bởi vậy kín che giấu lương tâm t r a không thủ t h sai cải đồ bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản bởi vì ấu đèn cái kê hốn đản nguyên nhân lại thêm bên trong nước hoạn nổ xác thực còn có một số phản kháng thế lực cho nên cái đồ tạm thời không thể rời đi nơi này nhưng hắn tư duy ngược chiều một vận chuyển không cần thiết nói không phải ta đi tìm họ v ưa dìm à ta có thể đảo ngược mời họ v ưa dìm tới làm khách ta trước đó là không có c cơ gì hay hiện tại mà nói buôn bán súng ống như thế lửa nóng ta cảm tạ hắn một cái không quá phận a sau đó lại thuận thế mời hắn tới làm khách cái này hợp tình hợp lý mà nói làm liền làm cài đồ hưng phấn đem rượu uống một hơi cạn sạch tiếp lấy cười lớn một tiếng nói lấy ta giấy bút đến chương hai trăm chín mươi ba cài đồ tin hiện đệ họ v ưa dìm thân khải vĩnh dạ chi đảo ạ vạ lòn tại họ ưa dìm định viện trong nhà ăn lúc này một đám các cán bộ đều tụ tập ở chỗ này náo nhiệt ghê gớm cái này tiểu l õ l y vẫn như cũng là một bộ c h ư a trưởng thành bộ dáng lúc này cổ nàng bên trên quấn quanh lấy vài vòng băng vải một cái tay bị tam giác khăn treo ở trước ngực rõ ràng là t h ư ờ n g thế không có tốt bộ dáng nhưng nàng lại có vẻ tràn đầy phấn khởi một cước dẫm tại trên ghế bày ra một phần phóng khoáng tư thế đến bất quá phối thêm nàng cái này l õ l y dáng người cùng thảm hề hề bộ dáng bao nhiêu có vẻ hơi b u ồ n cười nhưng nàng như không có loại này tự giác cơ hoàn hảo một cái tay khác hào hứng đang cùng mọi người nói khoác lấy cái gì đâu nói thì chậm khi đó thì nhanh lao nương một thanh bỏ qua trong tay x u ố n g ổ quay móc ra thủ pháo đ ố i ổ vẫn tên ngu ngốc kia đầu liền làm một pháo trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài nếu không phải cái kia ngu ngốc hạ kỳ coi như về đến nhà lao nương một pháo bạo đầu hắn xịt chắc c h á c hô h hô nói ra nàng cái này vừa mới nói xong tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng vỗ tay cái này một đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng làm cho sphin x càng thêm xú thí một chút tiếp lấy liền nghe nàng tiếp tục thổi phồng nói một pháo đánh bay cái kia ngớ ngẩn chất lọc kẻ phủ cụ cái kia hôn đ ạ giống như liền ngồi không yên cùng ổ vẫn muốn liên thủ đối ph c người vẩn vẫn tên còn có chút lợi hại. Cái kia năng đèn n khác kia kia kỳ phủ chút hại, h cái quái quái, lấy ra cái cụ có lực biệt, đại lợi ra lấy kỳ thần gia Hòa, ta đánh nổ tên kia rất thể xuất ta chút tuyển hỏa, đánh nhiều lần, nhưng hắn hiện, nhảy cho không đánh chịm,、nếu、không phải chung quanh lần, nổ vẩn ngoài, rằng cùng nếu n gia kia lại lại cuối sau ra đều đều về làm ư có có co có ở, tiếp ứng, cái h thật phải ỉ sợ ta thật đúng là muốn bị ăn là bị c thiệt thòi l ớ này đâu. Sitz, người n cái thương thế trên người liền là tại cái kia bị đại phủ cụ bọn hắn đánh đi ra sao Zen miệng gà hiếu hỏi. kỳ mở đại phủ cụ cũng xuống rất tốt cứng r ắ n muốn nói lời nói chỉ có thể nói là lưỡng bại câu t h ư ờ n g đánh cái ngang tay đi lao nương cũng không có thua đám người nghe lời này không khỏi đều nợ nụ cười biết đây là sphinx thích sĩ diện t u y ế t pháp trên thực tế lần này hải chiến là băng hải tặc chiến c h ủ y lâm vào thế yếu phải nói thắng thua lời nói công bằng điểm tới nói là sphinx xuất lính hạm đội thua bất quá đây cũng là rất bình thường hiện tượng cái này đều đánh thời gian một năm r è n g ã bọn người hoặc nhiều hoặc ít đều lên qua tiền tuyến liền ngay cả bệ mãn đều đi một lần cùng cả tạ cụ di giao thủ một phiên xem như áp chế cả tạ cụ di thắng được lần kê hải chiến thắng lợi tổng thể mà nói một năm qua này tiếp tục tính cấp bậc thấp chiến tranh song phương đều là có thắng có thua đều cũng rất k h ắ c chế tận lực không tích lũy loại kia đặc biệt nồng đầm kiểu hận t h như đều hết sức ăn ý không cho đối phương các cán bộ hạ tử thủ miễn cho giết chết chút trọng y ế u cán bộ thế cục tất nhiên cũng không kìm được cho nên sphinx mặc dù không thừa nhận mình thua nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì đám người liền theo cười một cái ai cũng không có vạch trần nàng dù sao sphinx cũng không phải không có thắng nổi tương phản nàng còn thắng không ít đâu nghe nói không đ ệ vốn lần này tự a hồ là hướng về phía tờ gió tờ gió đi cũng không biết có thể hay không thắng đâu lần trước không phải liền là thua ở tên kia trong tay sao ni mà nối bên người t lặng cười ha hả nói đợt lắn cũng là cười cười lắc lắc đầu nói ta nhìn không thắng được đợt rộn đợt rộn mặc dù thanh danh không hiện còn không có cả tạ cụ gì tới lợi hại nhưng trên thực tế hắn xem như bít mong hại tập đoàn trực tử kinh nghiệm cùng sức chiến đấu một điểm không thể so với cả tạ cụ gì phải kém đệ v ò n mặc dù cũng lợi hại nhưng chờ coi đi lần này khẳng định là muốn thua tới tới tới hạ cái chú nói thế nào đều là người một nhà ta áp đệ v ò n có thể thắng liền áp ba triệu b ờ gì à rẽ gà cười ha hả mở miệng nói ra hắn tiếng nói vừa hạ xuống dưới x í c ra hỏa này thật hưng phấn vỗ tay nói ra ta tin tưởng đợ lắn ta áp đệ v ò n cái k i a hốn đ ả n thất bại áp năm triệu và gì nàng vừa mới nói xong đám người lại cùng phá lên cười dù sao sphinx cùng đệ v ò n ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt đã rất nhiều lần loại này canh bạc cũng có rất nhiều lần chỉ cần đệ vọt tại nàng cũng sẽ vững vàng áp sinh thua nhìn ra được đám người đối loại trình độ này thắng thua hoàn toàn không có để ở trong lòng liền là làm cái việc vui mà thôi họ ùa d ì m vung tay lên mở miệng nói ra thân là thuyền trưởng sao có thể không giúp đỡ chính mình bộ d ư ớ i đâu ta áp đệ vọn thất bại cũng áp cái năm triệu đi kiệt ha ha ha ha ui ui ngươi không phải muốn giúp đỡ chính mình bộ giới sao hẳn là áp đệ v ò n t h ắ n g mới đúng chứ vẽ m à n cười trêu chọc nói người biết cái gì ta đây là tại ma lợi nàng khích lệ nàng tư duy ngược chiều hiểu không họ đùa dìm không chút khách khí nói ra ta nhìn đại ca liền là muốn lừa gạt tiền các loại đệ v ò n trở về ta liền phải đem những chuyện này đều nói cho nàng nị m à n vừa cười vừa nói bên này hàn huyên vài câu tất cả mọi người đang đặt cược họ đùa dìm thì đối bên người vợ lăn hỏi mị hạt tên kia gần nhất chạy đi nơi nào biết không còn có hê nộ đâu vợ lăn tiện tay đặt cược áp một tay đệ vọn thất bại tiếp lấy mới cười ha hả nói nửa tháng trước bị hạt tại tổ tổ len đánh bại chặt lọt kẹ cờ giấc cờ nếu không phải cuối cùng thu tay lại kém chút không có chém chết ra hoặc kia tiếp theo hắn khiêu chiến cả tạ cụ gì nhưng cả tạ cụ gì không có trả lời hắn thế là hắn tựa hồ là cảm giác thế giới mới chiến tranh cũng không có ý gì tựa như là hướng phía đông hải đi lại chạy tới đông hải nơi đó có cái gì hấp dẫn hắn họ h a dìm có chút buồn cười nói ra hắn nắm ta giúp hắn hỏi thăm một chút sastin tức giống như cái tia s a s bây giờ đang ở đông hải đâu có thể là đi tìm hắn a đợt lắn cười một cái nói cái tia hễ nộ đâu tiểu từ này thế nào họ hùa hỏi e n o lời nói sinh động tại chiến tranh tiền tuyến n h a mặc dù không biết hắn cụ thể hành t u n g nhưng căn cứ mấy lần trước đến xem hắn hẳn là sẽ rất gần cùng đệ v ò n tụ hợp a đỡ lắn chép miệng một cái nói ra e n o cùng còn lại các cán bộ khác biệt cho dù là sphinx cái này tiểu ló l y đều có thể một mình đảm đương một phía nhưng e n o không được cho nên mặc dù hắn lần này trong chiến tranh mười phần sinh động nhưng trên bản chất mà nói liền là cái đầu đường xó chợ đi theo từng cái xuất chiến các cán bộ lan lộn đi theo đánh tích lũy kinh nghiệm cái gì ha ha ha có loại này cơ hội tốt hắn hẳn là sẽ trưởng thành rất nhanh a họ vợ tim cười cười nói Lại r ả n họ rối hùa dìm đột nhiên trong mắt sáng lên đã nhìn thấy phong tình bạn trùng sợ t ụ s ỉ c ư ờ i tủm t ì m từ ngoài cửa đi đến b ẽ mạn tại nhìn thấy sợ t ụ s ỉ thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không h i ể u thần thái tiếp lấy hắn rất nhanh tại trên mặt mang lên chân thành tha thiết tiếu dung mở miệng nói ra n h a đại tẩu tới à, nhanh ngồi nhanh ngồi những người còn lại cũng đều là đi theo nào mở miệng một tiếng đại tẩu ê đem sợ t ụ s ỉ kêu tâm hoa nộp h ó n g họ h a dìm thấy thế khoe môi nhét lên một vòng ý cười cũng không có ngăn cản cái gì rất rõ ràng đây cũng không phải là lần thứ nhất không sai mặc dù trong lòng mọi người đều biết sở tù s ì ra hỏa này không phải người của mình là cái tên c h n kiếp nhưng bộ dáng công việc vẫn là muốn làm đủ vẹn mạn thậm chí cảm thấy đến loại hành vi này có thể hữu hiệu mê hoặc sở tù s、si, ì để nàng cảm thấy tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tiếp nhận nàng như vậy về sau muốn lợi dụng nàng cho chính phủ thế giới bên kia truyền lại một chút tình báo sai lầm cái gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều chí ít sở tù s、si、ì sẽ không như vậy hoài nghi những tin tình báo này tính chân thực sở tù s、si、ì cơi tủm tìm đi tới cùng mọi người từng cái bắt chuyển qua tâm tình là tương đối tốt từ khi cùng họ vừa tìm kiến lập điều khiển trường học tập lái xe quan hệ nàng rõ ràng có thể cảm giác được mình tại băng hải tạc chiến chủ y bên trong lực ảnh hưởng trở nên lớn hơn rất nhiều các cán bộ cùng loại rẽn gà những người này tại đối mặt mình thời điểm không còn là di vãng loại kia xa lạ cùng k h á c h khí thậm chí mang một ít cao cao tại thượng cảm giác ngược lại là thân thiết rất nhiều giống như xem nàng như làm băng hải tạc chiến chủ y người mình đồng dạng cái này lệnh sở tụ xị mười phần cao hơn a bởi vì loại tình huống này vô cùng thuận tiện triển khai công tác a tỷ như lần này băng hải tạc chiến chủ y cùng bitmom băng hải tặc xung đột ngay từ đầu chính phủ thế giới bên h ư n g kia là phi thường trọng thị. xác suất lớn cảm thấy bọn hắn sẽ dần dần phát triển thành chiến tranh toàn diện thậm chí chuẩn bị yêu cầu hải quân làm tốt ứng đối công tác đâu nhưng sợ tù s ỉ cùng họ ủa dìm mở mấy lần sau xe liền t ừ họ ủa dìm miệng bên trong moi ra ý nghĩ của hắn xác định lần này chiến tranh là một cái có khống chế chiến tranh họ ủa dìm căn bản không có muốn đánh chiến tranh toàn diện ý tứ thế là sợ tù s ỉ lần đầu tiên liền đem chuyện này hồi báo cho chính phủ thế giới mặc dù không nằm chắc được chặt lọt tẹn lên tình huống bên kia nhưng theo sự tính phát triển những này xác thực giống như sợ tù xỉ chỗ hồi báo tình báo như thế đang tiến hành chính phủ thế giới cũng yên tâm xuống dưới, loại này ngon ngọt tán được sợ tù xì liền l i n n g h i ệ n ba ngày hai đầu hướng họ ựa dìm trong phòng chui cũng nói không lên nàng đến cùng là vì mình thoải mái vẫn là vì muốn chính phủ thế giới thoải mái thậm chí ngẫu nhiên một số thời khắc sợ tù xì trong lòng đều sẽ có chút lập trường dao động nàng cảm thấy có lẽ mình cứ như vậy gia nhập họ ựa dìm băng hải tặc chiến chủ y thật tâm thật ý cùng hắn kết giao lời nói thời gian hẳn là cũng gặp qua rất vui vẻ a c h ỉ ít s o hiện tại loại này lục đục với nhau muốn khoái lạc đa tài là chỉ bất quá mình sớm đã ham sâu vững bùn họ ựa dìm lại là cái tâm ngoan thủ là người hiện tại nếu là cùng hắn thẳng t h ẳ n lời hắn thật có thể tiếp nhận mình sợ tù s ỉ cảm thấy không có khả năng lấy họ ùa dìm tàn nhẫn dù là mình phong tình vận trùng rất được hắn yêu thích nên giết người lúc hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h sợ tù s ỉ không có khả năng đối với chuyện như thế này cùng họ ùa dìm cực mệnh cực hắn có thể tiếp nhận mình húng chi cái này cũng bất quá là ngẫu nhiên áp lực quá lớn lúc có chút ảo tưởng không thực tế mà thôi cười ha hả đi tới họ ùa dìm bên người đ ợ l ă n mười phần có ánh mắt tránh ra vị trí sợ tù xỉ phi thường tự nhiên ngồi xuống đưa tay khoác lên họ ùa dìm cánh tay nữ khí hơi có vẻ ôn u sợ tù s ỉ ánh mắt hơi trệ trệ đem trong lòng mình cái kia không thiết thực ý nghĩ áp chế xuống sau đó nàng cười ha h à nói ngược lại cũng không có việc lớn gì vẫn là muốn sớm chút nhìn thấy ngươi nàng lúc nói lời này phảng phất như là một cái lâm vào yêu đương vừa nhỏ cô nương đ ồ n g d ạ n g hai mắt mang theo tưởng niệm cùng sùng bãi ánh mắt nhìn xem họ vừa dìm con ngươi họ vừa dìm không khỏi nợ nụ cười nếu là không biết sợ tù s ỉ thân phận chân thật không chừng thật bị nàng cho lắc lư quẻ không thể không nói nữ nhân đều là diễn kỹ phái nữ nhân càng xinh đẹp càng là sẽ g ặ n người họ ừ a dìm cưng t r i ề u đưa tay vớt một cái s ở t ủ x ỉ c á i mũi cười ha hả nói nhìn ngươi liền biết có việc lại xảy ra chuyện gì s ở t ủ x ỉ n g a y vậy l ư ớ t mắt sau đó ngược lại là không tiếp tục thừa nước đục thả c â u cười ha hả từ trong sách tay lấy ra một phong thư nói nói ra ngươi có thể có chút không tin băng hải tặc bách thú cái đồ tại hát cám thế giới bên trong tìm được chúng ta tờ l ì as ờ h e s t r e t làm ta cho ngươi đưa tới một phong cảm tạ tin tờ l ì as ờ h e s t r e t sợ tù x ỉ nữ vương cùng hạ vạ l ò n băng hải tặc chiến chủ ý lao đại khát gò dột họ ùa dìm quan hệ không ít chuyện này cũng không phải cái gì bí mật thậm chí có thể nói là trên đại dương bao la mọi người đều biết. dù sao sở t ủ s ỉ trực tiếp sẽ n g ủ ở ã vã lòn thậm chí cơ hồ thường thường liền muốn tại họ ưa dìm nơi đó qua đêm trong này ngươi nói không có vấn đề đây không phải là đem tất cả khi đồ đần s a o cái đồ tự nhiên cũng biết những chuyện này cho nên liền ủy thác t ợ a lì a dợt xịt đến giúp hắn đưa tin khi sở t ủ s ỉ tiếp vào phong thư này thời điểm là có chút m hợp ức lấy nàng đây đối với băng hải tặc chiến c h ủ y hiểu rõ đến xem không hề nghi ngờ băng hải tặc chiến c h ủ y cùng cái đồ căn bản không có bất cứ liên hệ nào ra hỏa này vì cái gì đột nhiên muốn đưa cái cảm tạ tin cảm tạ ai vậy họ ưa dìm từ sở tù xỉ trong tay nhận lấy lá thư này nhìn xem phía trên cái kia h i ề n đệ họ ùa dìm thất khải c h ữ biểu lộ cũng là có chút một bước cải đồ cho ta đưa cảm tạ tin giá hỏa này có phải hay không uống lộ thuốc uống nhiều quá sao cũng không có tị hủy cái gì họ ùa dìm liền trực tiếp xé mở phong thư họ ùa dìm ta đệ gặp chữ như ngộ từ quần đảo xạ ba áo đi từ biệt trải qua nhiều năm không thấy ngô huynh rất là tưởng niệm nhìn xem nội dung phía trên họ ùa dìm đều sợ ngây người ngọ t ạ o lao tử cùng ngươi rất quan sao lúc nào trở thành ngươi hiền đệ còn gặp chữ như ngộ ngươi cải đồ văn hóa giống như rất không tệ a hẳn là ngươi vẫn là cái phần t ử trí thức chương hai trăm chín mươi bốn s ở tu si lao nương có một câu vê đút tờ f không biết có nên nói hay không chương hai trăm chín mươi bốn s ở tu si lao nương có một câu vê đút tờ f không biết có nên nói hay không nay thế giới mới chiến hỏa đã lên h i ề n đệ đá mải tiến lên n g u huynh rất an đ ủi nội huynh đệ hai người cùng chia súng ống đạn dược chi nghiệp bởi vì chiến nguy hiểm phát triển không ngừng h i ề n đệ sáng tạo cơ hội huynh mặt dày mà chiếm nội tâm sợ hãi lòng cảm kích không nên xét biểu huynh tử thưởng thức hiện đệ chi dung may vô cùng cái thế hào kiệt hận không thể nâng cấp luân hoan đây là ngô huynh trong lòng thống khổ cũng bạn ý tự mình đến nhà b á i tạ cùng hiền đệ tướng lộ làm sao ngu huynh xử sự không rõ ra sự không ngừng liên lụy quá sâu kéo dài đến tận đây rút kinh nghiệm s ư n g máu ngu huynh hoàn toàn hiểu ra đã không có thể đích thân đến sao không lấy thành ý mời x á c cổ tin một phiên mời hiền đệ rời bước nhập nước oan ổ thấy một lần huynh tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối l ã i xếp đ ặ t tiến hội chúc mừng bệnh này đã thấy ta chi tâm thành nhìn hiền đệ có thể gặp ta thành được mời gặp nhau ngu huynh cải đồ thân bút họ ưa i biểu lộ mười phần kinh ngạc đem phần này thư mở xong sau đó thật sâu rơi vào trầm tư thậm chí lúc này hắn đều có chú thế nhân đều nói cải đồ lô mãn g t h u tục mình trước đó cũng cho là như vậy còn cảm thấy hắn cũng liền cùng mình không sai b i ệ t lắm thậm chí còn có chút xem thường cải đồ cảm thấy mình càng thông minh một chút bây giờ nhìn nhìn chỉ là tại thư này trình độ văn hóa bên trên cải đồ liền mẹ nó đem mình treo ngược lên đánh á nếu n là đổi mình cho cải đồ viết thư lời nói nhiều lắm là liền là cải đồ lao tử rất t h ư ờ n g thức ngươi bất quá ta việc này tương đối nhiều không qua được cho nên ta dự định mời ngươi đến ạ vả l ò n cái gì? này mẹ nó nên ngươi cải đồ viết tin sao cái này đập vào mặt thành ý để cho ta rất khó cự từ ta họ ưa d ì m bé màn nhìn xem họ ưa d ì m cái kia vẻ mặt trầm tư không khỏi thở nhẹ một tiếng họ ưa d ì m cái này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía bệ màn nói thế nào cải đồ cho ngươi viết cái gì ngươi làm sao không nói một lời sẽ không phải hắn cùng ngươi tuyên chiến a đại tẩu không phải nói đây là cảm tạ tin sao bé màn có chút tò mò hỏi sĩ thì trách trách hô hô nói đều sớm nghe nói cái đồ cùng cái kia chết lao thái bà quan hệ không ít hai người từng tại r u ộ t thủ hạ thời điểm cũng có chút không minh bạch lý tứ sĩ kỳ lao đại trước kia liền để phòng hai người bọn họ liên tủ đâu hiện tại nếu là nhìn tình huống cài đồ cái kia hôn đản muốn ra trận tiền đến trước uy hiếp một cái chúng ta cũng không phải là không thể bất quá chú ý ra ngươi yên tâm có ta s p h i n tại đảm bảo đánh băng hải tặc bách thú tìm không thấy đông nam tây bắc lao nương một thương bạo đầu hắn họ ùa dìm cười ha hả nhìn xem s p h i n x mặc dù tiểu gia hỏa này luôn luôn trách trách hô hô táo bạo không được động một chút lại muốn nổ súng bạo ai đầu nhưng không thể không nói nàng xác thực rất được họ ùa dìm yêu thích loại này không sợ trời không sợ đất lại m ư ờ i phần nguyện ý xông lên đầu tiên người bộ hạ ai sẽ không thích chứ bất quá họ ùa dìm vẫn là khoác khoắt tay nói ra cài đồ ngược lại là không có uy hiếp lao tử, chẳng qua là cái này tin. vượt qua lão tử tưởng tượng để cho ta có chút tự bế thôi nói xong họ ủa dìm cầm trong tay tin đưa cho mẹ m ạ n mẹ m ạ n có chút hiếu kỳ tới i ế p t triển khai xem xét biểu tình kia cũng là càng phát ra kinh ngạc lên sau đó đồng dạng rơi vào trong c h ầ m tư các loại thư này tại cán bộ bên trong truyền đọc một vòng về sau xin một mặt kinh ngạc nói ra đây là ta hải tặc cái nghề này bên trong có người có thể viết ra tin d ẹ n gạ cũng là một mặt ngẫu bức nói cài đồ hình tượng cho tới nay không đều là mãng phu sao bây giờ xem ra cài đồ nhưng thật ra là cái thô bên trong có mảnh người a mẹ bạn cũng là hơi xúc động nhị nó、nói. s ở tù s ì mặc dù biết đây là một phong cảm tạ tin nhưng nội dung nàng lại không rõ ràng cũng không dám tùy tiện bóc đ ọ c lúc này mới xem như chân chính nhìn thấy cái này phong nội dung bức thư trong lòng đối cài đồ hình tượng rất có đổi mới nhưng rất nhanh s ở tù s ì trong lòng liền vừa khẩn trương nhìn ra được cài đồ ở trong thư đ ố i họ vựa d ì m có nhiều tôn s ủ n g tựa hồ rất thưởng thức hắn đồng dạng lại liên tưởng đến dĩ vãng trên đại dương bao la đủ loại t r u y ề n n g ôn nói cài đồ mỗi lần trông thấy trên báo chí có họ v ự dịm tin tức lúc liền sẽ uống rượu ba ngày khóc dòng dòng trước đó mình coi hắn là c h ế cười nhưng hiện tại mà nói như a h vậy thế giới mới cách cục tất nhiên cải biến cải đồ cùng họ vừa dìm liên thủ cho dù là dâu trắng cũng không che được a chính phủ thế giới sẽ nhận đến uy hiếp càng lớn hơn thậm chí hai người bọn họ có thể thống trị toàn bộ thế giới mới dùng cái này đến tiến quân toàn thế giới trong lúc nhất thời sợ tù xì、sì、thậm chí hồi tưởng lại rất nhiều năm trước trên đại dương bao la cái kia hai cái nhân vật phong vân gordon lee ổng s i k i cùng vua hải tặc dô dơ nếu như lúc trước hai người bọn họ thật liên thủ cái kia bây giờ thế giới cũng đều sớm không đồng dạng a không chỉ là sợ tụ sỉ nghĩ đến điểm này b ẽ mặn cũng là hơi nhữ mày một cái nói nhìn cái đồ ý tứ này tựa như là cố ý lôi kéo chúng ta tên kia cũng không phải là muốn cùng ngươi kết m i n h n a họ ùa dìm sờ lên cái c ằ m nhẹ dọn g mở miệng nói ra không bài trừ khả năng này dù sao lão tử như thế uy vũ ba khí người gặp người thích nghĩ mặn thì căn bản không có cho họ ùa dìm tiếp tục thổi mình cơ sẻ trực tiếp đánh gây họ ùa dìm lời nói mở miệng hỏi đại ca không nói trước kết minh cái gì người đối cái này m ớ i thấy thế nào muốn đi nước o a n ổ sao họ vừa d ì m nghe vậy hơi trầm mặc một hồi cũng không có trực tiếp mở miệng c i t h ì trách trách hô hô nói đi nước o a n ổ làm gì chỗ kia thế nhưng là cái đồ hãng ổ chớ nhìn hắn trong thư viết tình chân ý thiết nhưng cũng đừng quên chúng ta đều là hải tặc làm việc không có điểm mấu chốt ai biết hắn bên kia có phải hay không làm cái gì thiên đại bấy giờ liền đợi đến chủ y ra một c ư ớ c d i ấ m vào đi đâu r n gạ cũng là nhanh chóng nói ra không sai vạn nhất là bấy giờ đâu chú y ra thiên kim thân thể sao có thể tùy tiện đi loại địa phương nguy hiểm này chỉ là cái đồ cũng muốn cùng chủ y ra liên thủ hắn cũng không nhìn hắn xứng hay không c ò n dám tự xưng chủ y ra chi huynh tức chết ta rồi r n gạ cái này vừa mới nói xong tất cả cán bộ đều dùng rất kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn liền ngay cả họ ụa dìm cũng là một bộ lại vui mừng lại đau lòng biểu lộ duy chỉ có gặp đi h ồ n ra hỏa này đi theo r n gạ bên người phất cờ h ò reo i ậ n mắng cãi đồ không xứng cái gì đỡ lắn sắc mặt phức tạp nhìn xem r n gạ cuối cùng chỉ là phun ra một câu nói r n gạ ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối a mẹ nó cái gì thiên kim thân thể họ ụa dìm đặt mình vào nguy hiểm số lần còn thiếu chỉ là cãi đồ lời nói này cũng có chút đâm tâm à, chí ít rất nhiều người xem ra trong bốn người cái đồ vẫn là hơi so họ vừa dịm lợi hại hơn như vậy ném một cái ném dù là không nói thực lực cái gì chỉ là từ tuổi tắc cùng hành nghề thời gian đến xem cái đồ cũng làm nổi họ vừa dịm huynh thú chi hắn còn mười phần khiêm tốn tự xưng n g u huynh đã rất cho mặt mũi ta chẳng lẽ muốn cái đồ tự xưng hiếu tử cái đồ cũng hỏi mới xem như có thành ý cũng liền ngươi r n g ạ là hoàn toàn xứng đáng chủ ý ra liếm cho a cái này đều có thể liếm tại hạ bội phục rẽ gà còn tưởng rằng t h lặn là đang khen hắn đâu biểu lộ nghiêm một bộ rất kiêu ngạo bộ dáng nói ra ta tự nhiên là đối chủ y ra trung thành tuyệt đối tốt tốt đừng tranh luận họ hựa dìm tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói tiếp theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía bẹ mạn bẹ mạn cũng hiểu ý gật đầu nhẹ giọng nói ra tính lên chúng ta xác thực còn thiếu c á i đồ một cái nhân tình đâu côn đảo xạ b à áo đi bên trên bất kể nói thế nào c á i đồ xác thực ra tay giúp họ hựa dìm bọn người một thành nếu không nói không chừng họ hựa dìm bọn hắn đều sớm đã bị xử lý lại hoặc là đi ỉm kẹo đao bên trong sớm hưởng thụ hải tặc cưỡng chế về hưu sinh sống nhân tình này một mực không có trả mà tiến vào thế giới mới về sau họ hứa dìm cũng lại có chưa thấy qua cải đồ mà dứt bỏ cái này đến xem hắn tại thế giới mới bên trong cùng cải đồ cũng không có gì đặc biệt xung đột hai người từng tại buôn bán xung ống bên trên có qua một chút dây dưa nhưng rất nhanh song phương liền riêng phần mình hết sức ăn ý chia cắt thị trường xem ra đến bây giờ hợp tác nhiều hơn cạnh tranh hai người một lạnh một nóng trực tiếp lũng đoạn phần lớn phân n lạch định giá quyền đều ở trong tay bọn họ thoải mái vô cùng như thế cải đồ như thế thành ý tràn đầy mời mình đi nước bạn nổ thấy một lần họ h a dìm hẳn không có cái gì lý do cự tuyệt liên lạc ó chút bận tâm hỗn đạn này sẽ không phải mặt ngoài một bộ. phía sau một bộ làm cái hồng muốn yến muốn giết chết lao tử à. dù sao cái đồ r a hỏa này bụng dạ đó gắt họ hụa dìm cũng là biết đến không thấy cổ rủ k ỳ hộ đèn chính là như vậy bị đùa c h ơ i chết sao không nói đến nhân tình không nhân tình c á i đồ đã như vậy thoải mái mời lao tử vậy lao tử nếu là không đi lời nói lên h á không lộ ra ta sợ hắn họ hụa dìm đột nhiên mở miệng nói ra chú ý ra không thể nói như thế nếu là ngươi viết thư mời c á i đồ tới ngươi nhìn hắn có dám tới hay không đâu đây không phải vấn đề sợ hay không sĩ đột nhiên mở miệng nói ra nói xong nói xong nàng lại mình cho đã ngừng lại bởi vì mọi người đều tại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng nếu như là chủ ý ra mời cải đồ lời nói hắn hẳn là sẽ tới đi r n ga đột nhiên nói ra dù sao c á i đồ gia hỏa này có bao nhiêu mãng mọi người cũng không phải không biết một người đơn đấu băng hải tặc dâu trắng một người đơn đấu hải quân bản bộ đây cũng không phải là chưa làm qua sự tình họ ùa tìm hướng sphinx cười cười sau đó quay đầu nhìn về phía sở tù si đưa tay sờ sờ nàng cái kia nhu thuận mái tóc mở miệng hỏi s ở tù si ngươi nói ta có nên hay không đi đi cái g i ma ngươi nếu là không đi liền không có mặt sau này tất cả sầu lo ngươi nếu là đi lời nói ai biết ngươi cùng cái đồ có thể làm xảy ra chuyện gì đến sợ tù xỉ trong lòng nghĩ như vậy nói há mồm liền muốn khuyên can họ ùa dìm một phiên nhưng nàng tại nhìn thấy họ ùa dìm cái k i a đen kị thâm thúy con ngươi lúc trong lòng đ ố n g nhiên run lên họ ùa dìm tại sao muốn hỏi ta vấn đề này trong lòng suy nghĩ tựa như tia chớp vạch phá sợ tù xỉ trên mặt mang ý c ư ờ i nói loại chuyện này đương nhiên toàn bằng chủ ý ra ngài tự mình làm chủ không sai sợ tù xỉ ngươi cũng đừng quá nhẹ nhàng à đừng nhìn hiện tại giống như bầu không khí rất không tệ bộ dáng nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ họ ùa d ì là cái tâm ngoan thủ lạc ra hỏa mà mình cũng không phải là băng hải tặc chiến chủ y một thành viên a sao có thể tại chuyện này bên trên phát biểu cái nhìn đâu họ ùa dìm khoe miệng hơi vệt lên hài long gật đầu mở miệng nói ra rất tốt đã cài đ ồ tên kia thành ý mời lao tử liền đi một c h u y ế n tốt nhìn xem cái này nước q u ạ n nổ là dạng gì đầm rồng hang hổ kiệt ha, ha ha ha ha ha ha chú ý ra vậy ta cùng ngài cùng đi chứ rèn gà nhanh chóng mở miệng nói ra đã chú ý ra đã quyết định hắn rèn gà tuyệt đối sẽ không nói cái gì ý kiến phản đối chỉ bất quá nước hoạn nổ nguy hiểm như vậy là cài đồ h a hổ mình nói như thế nào Khoát khoát c sau khi nói xong họ ủa dìm bay đầu nhìn về phía sở tù si nói sở tù si không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến a kiệt ha ha ha ha yên tâm cho dù có nguy hiểm gì lao tử cũng khẳng định bảo vệ tốt ngươi mặc dù họ ủa dìm cảm thấy cái đồ hẳn là đối với mình không có ác ý dù sao hai người cũng không có gì xung đột nhưng trong này đến cùng là cải đồ háo hổ tính nguy hiểm vẫn phải có mang nhà mình cán bộ quá khứ không nói đến bọn hắn đều có chính sự đến lúc đó không chừng liền thành vương hữu l ấ y họ ùa dìm tính cách cũng không có khả năng bỏ rơi bọn hắn mặc kệ nhưng mang s ở tù xì、si、quá khứ liền không đồng dạng nếu là thật có vấn đề gì ân s ở tù xì、si, người đến bọc hậu a dù sao s ở tù xì、si、cũng không phải họ ùa dìm người một nhà vẫn là cái tên c o n g tiếc họ ùa dìm làm lên loại này không tiết tháo sự t ì n h thế nhưng là một điểm áp lực tâm lý đều không có sợ tù xìm xem họ ùa dìm cái tia thành ý tràn đầy tiêu dung t r o nhưng g lòng cũng là ngàn là cái mười k ô n nguyện n g ý, láo ơ tại ạ vạ l ò nàng thằng phát t quan i lám tốt tốt, đ giá ngươi phải đi nhất định n theo ư ớ cũng quả nổ sông vào một lần、sau. Nhưng nàng sau. vào một c không thể cự tuyệt tỏ ùa dìm a bởi vậy cố nén trong lòng bi thống sợ tù xị không khỏi tại trên mặt mang lên nghề nghiệp giả cười gật gật đầu nói chủ ý ra ngài đều như vậy nói ta đương nhiên rất tình nguyện chúng ta còn không có cùng đi ra lữ hành qua đây coi như là nghỉ ngơi tốt kiệt ha, ha ha ha ha ha, nói không sai yên tâm có ta ở đây ngươi sợ cái gì họ ùa dìm cười to nói chương hai trăm chín mươi lăm bị cãi đổ tới một phiên tinh thần cốt doi chương hai trăm chín mươi lăm bị cải đồ tới một phiên tinh thần cốt roi họ đùa dìm quyết định muốn đi về sau bẹ mạn mấy người cũng không có phản đối cái gì bất quá bẹ mạn tại suy tư một chút về sau mở miệng hỏi ngươi nếu là đi lời nói thấy cải đồ hắn thật cùng ngươi nói chuyện gì kết minh sự tình ngươi làm thế nào họ đùa dìm nhìn một chút mình các cán bộ mở miệng hỏi các ngươi có ý nghĩ gì sao s x t r á c h t r á c h hô hô nói nếu thật là kết minh có phải hay không rất nhanh liền có thể mở ra chiến tranh toàn diện chúng ta tay trái treo lên đánh cái kia chết lao thái bà chân phải đạp râu chẳng heo ngẫm lại đều kích thích vậy không bằng liền kết minh n n h i màn thì mở miệng nói ra đại ca nếu là thật kết minh chúng ta các loại phát triển kế hoạch đều muốn lật đổ tái diễn tớ lắm thì nói ra mà cái kết minh này muốn làm sao kết ai chủ hai thứ đương nhiên là chủ y ra đương chủ cải đồ khi lần r n gạ không chút do dự nói ra họ ùa dìm cũng là khỏe miệng một phát nói lao tử cũng không có dự định lại hướng về bất kỳ ai c ú i đầu nói không chừng là cùng chia thiên hạ đâu vẽ màn cũng cười cười nói kỳ thật đại hải tập nhóm vì cái gì rất ít kết minh cũng là bởi vì riêng phần mình đều mượi phần kiêu ngạo một khi kết minh ai tới làm cái này minh hội lao đại nói không chừng vì vị trí này mình trước hết đánh ra chó đầu góc thà r ă n g như vậy còn không bằng không kết minh đâu coi như cái đồ thật nguyện ý cùng chủ y ra cùng chia thiên hạ cái kia chủ y ra nguyện ý không đ ợ lắn lại mở miệng nói ra đ ợ lắn vừa mới nói xong đám người tất cả đều nhìn về phía họ vừa dìm họ vừa dìm thì cái c ầ m hơi nâng lên có chút ngạo mạn nói ra ta nếu thật cùng cái đồ liên thủ nhiều nhất đang đánh thiên hạ lúc bình khởi bình t o ọ n các loại năm chính quyền lúc không thể thiếu long tranh hổ đấu nói cái gì cùng chia thiên hạ đơn giản đều là lừa gạt mình thôi giống bọn hắn loại người này đi đến một bước này làm sao có thể cùng người khác cùng chia thiên hạ dù là cái đ ồ lại thưởng thức hắn cũng hẳn là không thể nào đồng l ý hắn họ hựa dìm cũng giống vậy như vậy kết minh sự tình đối chúng ta mà nói giống như cũng không phải rất có lợi vẽ màn trầm ngâm một chút nói bây giờ cái đồ chuẩn bị sẵn sàng không có họ hựa dìm bọn người không rõ ràng nhưng không hề nghi ngờ băng hải tặc chiến chủ y là không có chuẩn bị sẵn sàng hiện tại coi như thật cùng cái đồ kết minh quét sạch thế giới hắn băng hải tặc chiến chủ y cũng ăn không vô đến lúc đó băng hải tặc bách thu ở trong quá trình này ăn càng nhiều hắn liền càng mạnh tại ngày sau lòng tranh hổ đấu lúc hắn thì càng chiếm cứ ưu thế tương phản họ h ự dìm nếu là yên lặng làm ruộng. vậy liền tốt hơn rất nhiều bất quá trực tiếp cự tuyệt đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt nếu là cái đồ thật nếu muốn cùng chúng ta liên thủ họ ủa dìm cũng đừng trực tiếp liền cự tuyệt hắn ta nhìn chúng ta song phương có thể lấy không cách nào chân chính tín nhiệm lẫn nhau vì lý do trước tạo dựng một cái hữu hảo quan hệ hợp tác nhà kết minh sự tỉnh các loại chúng ta chuẩn bị kỹ càng bàn lại đến lúc đó liền tiến tối tự nhiên nếu là thời cơ phù hợp vậy liền kết minh nếu là không phù hợp coi như không có chúng ta cũng không tính là bội bạc vẽ màn nghĩ nghĩ về sau lại mở miệng nói ra kiệt ha ha ha, ha nói có lý. Họ nếu như cái đồ đến lúc đó thật đưa ra cái gì kết minh các loại lời nói họ ùa dìm cũng không có khả năng hắn nói chuyện mình sẽ đồng ý dù sao hạ vạ lọn kế hoạch làm lâu như vậy sao có thể tùy tiện liền cải biến cái này muốn đổi bắt đầu cũng là rất phiền phức là đại phương hướng điều chỉnh phía dưới này có bao nhiêu phức tạp nói cũng nói không rõ tóm lại rất phiền phức tiếp theo coi như cái đồ đưa ra đồng minh họ ùa dìm cũng xác thực không tin được hắn a song phương đều không làm sao tiếp xúc qua làm sao có thể chân chính đạt thành tín nhiệm kết thành đ ồ n minh cho nên bệ mạn đề nghị liền rất tốt đường muốn từng bước một đi mới được nhà chúng ta trước làm cái hữu hảo hợp tác điều ước đi ra lẫn nhau đừng làm sự t ì n h có chuyện gì khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh trầm rãi đem cái này tín nhiệm tạo dựng ra đến mới xem như vì ngày sau có khả năng đồng minh đặt xuống cơ sở vững chắc về phần về sau muốn hay không kết minh không chỉ có nhìn họ ủa dìm cũng phải nhìn cái đồ ý nghĩ những này liền đều là nói sau lại cùng người khác người thương nghị một phiên về sau họ ủa dìm xem như đem lần này đi nước bạn đồ nhạc dạo định ra tới nếu là cái đồ thật không có cả những cảm ấy kia cái gì đến hại họ ủa dìm cái kia họ ủa dìm liền định cùng cái đồ tạo dựng một cái coi như không tệ quan hệ bất quá mặc dù quyết định muốn đi nhưng họ ủa dìm vẫn là có ý định trước cho cái đồ lên tiếng chào hỏi về phần chiêu này hô đánh như thế nào đương nhiên là hồi âm về sau họ ủa dìm trong phòng nhẫn nhịn ba ngày cũng không có viết ra cái đồ loại kia vẻ nho nhã t i n đến thậm chí có chút vượn đội mũ người cảm giác càng viết càng chân kê khi họ ủa dìm cuối cùng đem cái kia viết ra thư tín một thanh xé cái vỡ nát không thể làm gì thừa nhận mình không có cái đồ có văn hóa bị cái đồ tới một phiên trên tinh thần quất roi làm cho họ ủa dìm tâm tình làm m ư i phần không thoải mái cho nên hắn cho cái đồ hồi âm bên trong liền một hàng chữ biết ta hiện tại liền đi nước quả nổ cùng nâng cấp môn hoan tiếp theo họ ủa dìm liền để sở tụ xì、si、đem phong thư này sai người dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho cái đồ sau đó họ ủa dìm liền thu thập hành lý chuẩn bị mang theo sở tụ xì、si、cùng một chỗ tiến về nước q u ả n hộ về phần sở tụ xì、si, ba ngày nay bên trong cũng đang cất mình làm hậu sự đồng thời đem họ ủa dìm cùng cái đồ muốn gặp mặt đồng thời không bài trừ xong mới có khả năng kết minh tin tức hồi báo cho chính phủ thế giới chính phủ thế giới bên kia đều sợ ngây người a lúc này mới yên tính bao lâu không phải nói cơ hồ không có yên tĩnh qua họ ủa dìm tại hạ dạ náo xong việc về sau trở lại ạ vã lọn không có ngốc bao、lâu. thế giới mới liền bạo phát băng hải tặc chiến c h ủ y cùng bít mong băng hải tặc cái kia liên miên không ngừng tiếp tục tính chiến tranh kết quả cái này chiến tranh đều không kết thúc đâu họ hựa dìm đảo mắt lại muốn đi nước bã nổ cùng cái đ ồ gặp nhau thậm chí song mới có khả năng kết minh cái này mẹ nó thế nhưng là có thể cải biến thế giới cách cục đại sự a van cầu ngươi họ hựa tìm nghỉ ngơi một chút đi được không tựa hồ tại thảo luận cái gì chuyện quan trọng tình đây là chính phủ cơ quan bên kia cho ra tình báo mới nhất các ngươi xem trước một chút ta gò r t x ấ y mở miệng nói ra sen gỗ c u đại tướng cùng sĩ bộ hữu nguyên xoáy tiếp nhận cái tia đưa tới hai phần tình báo sau đó chăm chú nhìn lại tiếp theo hai người biểu lộ đều phát sinh biến hóa đầu tiên là che lấp sau đó c h ầ m tư cuối cùng trở về tỉnh táo tình báo này sen gỗ c u đại tướng mở miệng trước nói hắn nói còn chưa dứt lời đầu chọc gò rơ xây liền khoác khoác tay nói ra không cần hoài nghi tình báo thiên chân vạn xác là họ hữa dìm người bên cạnh chuyển đến sen gỗ cụ đại tướng nghe vậy gật gật đầu quả nhiên chính phủ thế giới tại họ vừa dìm bên người đã sắp xếp nhãn tuyến a có đôi khi không thể k h n g phục chính phủ cơ quan những cái k i a cầu vật nhóm đang làm tình báo chuyện này bên trên xa so với bọn hắn hải quân lợi hại hơn nhiều đồng thời s ẹ n gỗ cụ đại tướng cũng hạ quyết tâm phòng ấm bên trong đó a hoa sao có thể trưởng thành Dô xin xoáy kiệt kia. Đến an bài A-si phiên, mở miệng nói ra, thật sự là kỳ quái, biết, hải hải chiến ẹn Đến an nguyên băng cùng băng tờ thì trầm một thật theo ta biết, tặc、bách、thu tặc sự sự kỳ bùa vừa ra, được bách là chủ mặc mở thuận thế giúp họ vựa dì một tay một cái là hai người tại hát cám thế giới buôn bán súng ống bên trên được x ư n g tụng là ăn ý hợp tác nhưng đây đều là thế cục gây nên song phương cũng không có bất kỳ cái gì giao tình ở làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này nguyên bản trong chuyện xưa c á i đồ cùng chặt lọt k ẹ l ỉ n h có thể liên thủ một mặt là bởi vì bọn họ hai cái đều lẫn nhau rất quen thuộc dù sao từng tại trên một cái thuyền làm qua đồng b ạ n có nhất định kết minh cơ sở tại một phương diện khác là bởi vì bọn họ đều đi tới một cái bình cảnh băng hải tặc bách thú cùng bít mông băng hải tặc đều đã thông qua nhiều năm như vậy phát triển trở nên mười phần khổng lồ cùng thành thục nhưng bây giờ đến xem lời nói thứ nhất cải đồ cùng họ vừa dìm căn bản không có cái gì chân chính giao tình hai người bọn họ có lý luận bên trên mà nói thậm chí đều chưa quen thuộc như vậy hẳn là không cách nào tạo dựng tín nhiệm quan hệ cái này kết mình cái cái bùa a thứ hai c á i đồ băng hải tặc bách thú phát triển vẫn được nhưng cũng không gọi được làm song ứng đối biến hóa thậm chí chủ động đi mở ra biến hóa chuẩn bị mà băng hải tặc chiến chủ y càng là như vậy lúc này bọn hắn song phương cũng đều là đang t r ồ n g ruộng nhanh chóng phát triển thực lực mới đúng làm cái gì đồng minh thứ ba hiện nay thời đại mặc dù hỗn loạn nhưng chân chính tình thế hỗn loạn cũng chưa từng xuất hiện mới là hải tặc m ộ t phương có dâu trắng c h â n áp chính phủ thế giới bên này quân cách mạng cũng không có liên lụy bọn hắn bao lớn tích lực hải quân bản bộ mặc dù nhân tài đông đúc nhưng cũng không có tiến vào thế giới mới mang đến uy hiếp càng lớn hơn ổ cả s ắ kỳ bụ cải hiện tại càng liền là cái sắc không từ mà thôi không có gì có thể nói cho nên mặc dù hỗn loạn nhưng thế cục là tương đối ổn định loại tình huống này hai người bọn họ kết minh làm gì đây có thể coi như là cái manh mối s e n gỗ cù đại tướng đột nhiên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra gò giơ s ậ cũng nhìn về phía s e n gỗ cù nói nói một chút tình báo này đã nói song phương chỉ là có kết minh khả năng mà thôi mà họ ùa dịm cũng không phải là thật đi cùng cái đồ kết minh nhìn ra được băng hải tác chiến chủ y chẳng qua là muốn cùng cái đồ tạo dựng một cái quan hệ tốt đẹp lấy họ ùa dịm tính cách mà nói hắn không phải một cái tùy tiện sẽ bị g a o động người bởi vậy dù là lần này cái đồ thật rất có thành ý muốn nói với hắn cái gì kết minh E sợ họ vừa dìm c ũ ngộ sẽ không ngược b nhiều nhất, song phương liền dựng tạo dự một c á cái bách i coi hải chiến hải minh hữu hảo quan hệ hợp. Tắc, mà cái này quan hệ, chúng ta có thể coi như là thú có khả quan quan sau Sengo ta này băng cùng băng ngày năng kết minh lúc cần Tắc, tạc trù tạc có có lúc có cơ cu mà là y kết sở. Sengo, đại tướng phân tích nói gõ rô xây mấy người cũng đi theo gật gật đầu phải nói họ g a dìm cùng cái đ ồ lại đột nhiên kết minh bọn hắn cũng cảm thấy rất không có khả năng nhưng nếu là tạo dựng một cái manh mối đi ra vì ngày sau làm chuẩn bị lời nói ngược lại là rất có thể à như vậy chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào phá hư bọn hắn lần này gặp mặt sao gõ rô xây lại mở miệng hỏi s e n gỗ cú nghe vậy trong lòng liền làm ộ t khổ phá hư hai người bọn họ gặp mặt nói đơn giản nhưng làm đến có bao nhiêu khó với lại cái này nổi tám chín phần mười liền muốn chúng ta hải quân đến thi hành a cải đồ cùng họ vừa tìm ai cũng không phải dễ chê ơ ngươi muốn làm hai người bọn họ sự tỉnh làm sao cũng phải đi cái đại tướng mới được a mà trước đó đã chứng minh qua một cái đại tướng căn bản bắt không được g ọ vừa dìm huống chi còn muốn thêm cái c à i đồ cho nên coi như muốn đi hành động cũng ít nhất phải xuất động hai vị hải quân đại tướng cấp bậc sức chiến đấu mới được nhưng bây giờ hải quân nào có nhiều như vậy dư muốn đi lời nói hoặc là hắn sẻn gỗ c ủ cùng gặp đi hoặc là cùng nguyên x o á y đi đi cũng không nhất định có thể hoàn thành sự tình nhất là tại nước quan Độ. đây chính là dễ t h ủ khó công chi địa muốn mang theo đại hạm đội quá khứ người đông thế mạnh đều làm không được a cho nên sẻn gỗ c ủ tại cân nhắc một cái ở trong đó khả thi về sau đ ỗ n g nhiên lắc lắc đầu nói thật đáng tiếc mặc dù nói có chút đáng xấu hổ nhưng chúng ta căn bản bất lực ngăn cản bọn hắn gặp mặt gò rốt sẽ sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi muốn quát lớn sẻn gỗ c ủ cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng đúng vậy a sẻn gỗ cụ lời này nghe có chút trói t a i phản phất chính phủ thế giới đôi đó đã m nhưng không phải liền là dạng này sao làm bọn hắn thật có thể trưởng không cái gì đồng dạng sớm tại nhiều năm trước bọn hắn liền đã mất đi đ ố i thế giới mới k h ô n g chế nếu như có thể hữu hiệu t r ư n g khống về phần để tình thế phát triển thành hiện tại quỷ này bộ dáng sao ừ vậy cũng không thể không hề làm gì hải quân phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị còn có các ngươi hải quân nếu là tại thế giới mới không làm được những chuyện này cũng đừng đều ở ổ cả sẽ kỷ bù các kế hoạch bên trong động thủ đậu ộ ước gò rút xây q u á lớn sen g o cụ đại tướng sắc mặt mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý không hề nghi ngờ lần trả lời này để gò r t xây nhóm rất không hài lòng gò r t xây cũng tại g ó bọn hắn hải quân ổ cả sẽ ký bù cải sự tình tạm thời không thể làm loạn chương 296. c h i ả i đ ồ ta không kịp v à v ựa gì m a h ổ thẹn chương 296. c h i ả i đ ồ ta không kịp v à v ựa gì m a h ổ thẹn nước oan ô quỷ đ ả o từ khi ngày đó cải đ ồ cho họ ựa d ì m viết một phong thư sau gia hỏa này liền suốt ngày một bộ mất hồn mất vĩa bộ dáng thường xuyên nói một mình một ít lời thường thường phải bắt lấy mình tiểu nhân đệ hỏi một chút họ ựa t ì cho hắn đáp lời không có nhưng hỏi rất nhiều lần về sau đều không có đạt được mình muốn kết quả cho nên cãi đổ trong khoảng thời gian này tâm tình đều là không thế nào vui sướng sẽ không phải là họ ùa dìm căn bản không có thu được mình tin a hay là nói cùng liền chiến tranh liên lụy tinh lực của hắn hắn không có thời gian cho ta hồi âm tổng sẽ không hắn căn bản m u ố n không cùng ta gặp mặt ta không có lý do à giữa chúng ta không cựu không đoán thậm chí hắn còn tính là nợ ta một món nợ ân tình đâu với lại liền xem như xuất phát từ đại hải tặc ở giữa lẫn nhau tôn trọng họ ùa dìm cũng nên cho ta kết quả a tới hay không làm ộ t chuyện lúc này ứng không trả lời lại là một chuyện khác a một ngày này t â nếu như sớm chút đem những chuyện này làm xong họ ủa dìm coi như không tới gặp ta vậy ta cũng có thể có dành đi gặp hắn a nghĩ tới đây cải đồ trong lòng cũng có chút lửa nóng ngay tại lúc này một tiểu đệ cầm trong tay một phong thư vội vội vàng vàng và vào cái đồ tâm tình vốn cũng không tốt nhìn xem ra h ỏ a này bộ dáng trong lòng liền là một luồng khí nóng đang chuẩn bị thu thập hắn một cái đ ầ u lại phát hiện hắn trong tay cầm một phong thư lập tức cái đồ biểu lộ đều x u ố n g lại chỉ cảm thấy ánh nắng v ừ a vặn thời tiết tươi đẹp trong lòng u ám quét qua mà không là họ vừa dìm cho l á o tử hồi âm cải đồ hào hứng mở miệng hỏi cái kia tiểu đệ biết cái đồ lao đại cái này gần nhất liền đợi đến tin tức này đâu cũng không dám chỉ hoãn cái gì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đúng vậy cải đồ lao đại là cái kia khạt gọt họ vừa dìm cho ngài hồi âm cải đồ hào hứng một thanh lấy qua lá thư này tại phong thư bên trên quan sát tỉ mỉ một tiếp lấy hắn b i ể ra thư tín thật mỏng một trăm giấy giữa mắt xem xét cải đồ lại ngây mẩn cả người biết ta hiện tại liền đi nước quà nổ cùng ngươi gặp nhau nâng cốc nguyên hoan không có cái đồ trong tưởng tượng tình chân ý thiết cũng không có cái đồ trong tưởng tượng trưởng thiên huy động càng không có cái kia hoa lệ từ ngự trau chuốt loại hình tân trang cứ như vậy đột ngột đơn giản một câu cái này khiến cái đồ có loại mặt nóng r á n mông lạnh cảm giác lao tử thành ý tràn đầy cho ngươi viết một phong chân thành tha thiết sung mãn cảm tạ tin kết quả ngươi liền cho ta trở về cái cái đồ chơi này mà liền cái này cái đồ ngược lại là không có lần đầu tiên hoài nghi họ vừa dìm mà l à đ b n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiểu đệ cái này hung ác khí thế kém chút không có đem cái kia tiểu đệ dọa cho đi tiểu phong thư này là họ vừa dìm thân b ú t sao ở giữa không có cái gì sai lầm không phải là cái gì người đang cấp lao tử quấy dối a cái đồ trầm giọng hỏi cái kia tiểu đ ệ n ơ m nớp lo sợ đáp lại nói cái đố lao đại cái này thân mút không thân mút chúng ta không rõ ràng à nhưng tuyệt đối là từ tờ li ads dỡn xịt vị kia sợ tụ s ỉ nữ sĩ trong tay chuyển đến nửa đường cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn hẳn là họ vừa dịm v i ế ta t cái đố mới cùng nhữ n g mày lần nữa cúi đầu nhìn lại đã như vậy hẳn là họ vừa dịm viết nhưng cái này nghĩ nghĩ về sau cái đố lần nữa đem câu nói này nghiên cứu rất nhanh hắn biểu lộ liền là vui mừng tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng là phong thư này bên trong trọng yếu nhất không phải cái gì nâng cấp luôn hoan cùng ta gặp nhau cái gì mà là hiện tại hai chữ này à cái này ngắn gọn một câu bên trong lại lộ ra rất nhiều nội dung à, ngẫm lại xem họ đùa dìm hiền đệ bây giờ tại kinh lịch lấy sự tình gì cùng liền chiến tranh à, vậy hắn băng hải tặc chiến chủ y hẳn là tại chặt chẽ vận chuyển thời khắc không thể rời bỏ hắn người thuyền trưởng này mới đúng nhưng hắn tại tiếp vào ta tin về sau không chút do dự liền liền dùng hiện tại hai chữ này biểu đạt mình cấp bách cùng chờ mong hắn tình nguyện đem thả xuống những cái kia chuyện trọng yếu đưa chiến tranh tại không để ý cũng muốn chạy tới đầu tiên cùng ta gặp nhau cái này không phải liền là lớn nhất thành ý sao đáng thương ta cái đồ vậy mà không thể lần đầu tiên lĩnh hội ở trong đó ý đồ mà là tại soi、mói. cảm thấy bất mãn thật sự là ta không nên à. cái đỗ nhìn xem trong tay thư tín càng xem càng cảm thấy họ ựa dìm rất có thành ý à, thư này viết thật giỏi hắn làm sao biết họ ựa dìm tại ạ v ạ l ọ n liền là làm cái cá ướp mối mà thôi về phần chiến tranh kia cái gì bọn hắn đều có lòng dạ thanh thản cầm bên trong thắng bại đến đánh cược cái này có gì có thể nói ai vẫn là họ ựa dìm hiền đệ nhìn tấu triệt chúng ta hải tặc có chuyện nói thẳng chính là làm gì làm như vậy vẻ nho nhã nhìn như nổi bật thành ý nhưng lại hoàn toàn cùng tính cách của mình không hợp này làm sao có thể để chân chính thành ý đâu nhưng họ ựa dìm lại đối ta không che giấu chút nào thoải mái hiện ra mình hải tặc phong phạm ngắn gọn một câu đã có thành ý lại có khí phách so sánh với hắn ta ngược lại thật ra lộ ra không p h o n g khoáng a hộ thẹn c á i đố lại là nghỉ non một câu giờ này khắc này hắn đối cái này đơn giản một câu không còn có bất luận cái gì bất mãn thậm chí cảm thấy đến cái này rất tuyệt sau khi suy nghĩ một chút c á i đồ suy tư một chút đây chính là họ ỏ vừa dìm lần thứ nhất cho mình viết thư từ t h à n h ý này đến xem hẳn là hắn tự tay viết thư mới đúng vậy mình hẳn là coi trọng một điểm kỷ niệm một cái hai người này hữu nghị nảy s i n a nghĩ tới đây cãi đồ đôi cái kia nơm nớp lo sợ tiểu đệ mở miệm ngươi làm được rất tốt lao tử thật cao hứng hiện tại giao cho ngươi cái sự tình đi làm đi cho ta đi phờ lờ ca tít tổ đem tay nghề tốt nhất bồi đại sư mời đến muốn hắn cho ta đem cái này phong đại biểu cho họ ùa dìm cùng ta tình huynh đệ h ư u nghị chi tin cho bồi bắt đầu lao tử muốn đem nó treo ở bên trong tòa đại điện này cái kia tiểu đệ nghe c á i đồ lời nói cả người đều mất bức cần thiết hay không nhưng hắn cũng không dám n g ô nghịch c á i đồ tranh thủ thời gian gật i a n g gật đầu mở miệng nói ra là c á i đồ lao đại ta cái này đi đem việc này làm thỏa đáng các loại cái này tiểu đệ sau khi đi cải đồ một tay cầm tin một tay uống rượu gh ý tâm tình khoái trá gh gh g họ v ừ a dìm hiền đệ muốn tới a cải đồ đắc ý nghĩ non một câu tiếp theo hắn lại cứ thế một cái mặc dù thư tín tới trước nhưng họ v ừ a dìm nếu là như thế mong đợi lời nói tốc độ của hắn hẳn là cũng sẽ không quá chậm nói không chừng hiện tại cũng nhanh muốn tới nước quả n ổ n ữ a nha nghĩ tới đây cải đồ tranh thủ thời gian lại la lên hai tiếng thêm mấy cái tiểu đệ t i n đến không đợi những cái kia tiểu đệ mở miệng cải đồ lớn tiếng ra lệnh đi cho họ rổ xì ra hỏa kia nói muốn hắn tại mặt trời l ặ n ngày mai trước đó đem nước hoạn ổ tốt nhất đầu bếp tất cả đều cho ta đưa đến quỷ đảo đến một, một phút đồng hồ lao tử đem đầu nàng chặt nhắm rượm đem nước bạn nổ tất cả chân quý nguyên liệu nấu ăn rượu ngon cái gì tất cả đều cho ta đưa đến quỷ đảo đến những cái kêu ủ tạ hiểm vũ cơ cái gì chọn tốt nhất đưa tới muốn hắn tranh thủ thời gian làm cho ta ta hiện đệ họ ưa gì muốn tới lao tử đương nhiên phải dùng tối cao quy cách đãi nộ tới đón đại hắn hiểu chưa cụ dỗ r ù mỹ họ rồ xì mặc dù là nước bạn nổ tướng quân trên danh nghĩa là nước bạn nổ người thống trị cao nhất nhưng ở cái đồ cái quái vật này trước mặt hắn cái gì cũng không tính chỉ có thể coi là cái đồ dùng để thống trị nước bạn nổ công cụ người thôi bởi vậy tại tiếp vào cái đồ mệnh lệnh về sau cụ dỗ rủ mỹ họ rồ xì cũng là luôn cuốn tranh thủ thời gian hạ lệnh tất cả đều chiếu cái đồ nói xử lý nếu là đã chậm một phút đồng hồ hắn muốn tất cả mọi người cùng hắn cùng chết chỉ thấy toàn bộ nước hoa nổ các món ăn ngon rượu ngon đỉnh cấp đầu bếp ủ tạ hiểm vũ cơ cái gì tất cả đều hướng phía q u ỷ đ ả o hội tụ mà đi mà cái đồ cũng là gọi người đầy đủ chuẩn bị đến hội thời khắc chờ đợi họ gửa dìm đến cùng hắn gặp nhau nâng cấp môn hoan kết quả là như thế đợi năm ngày thời gian họ gửa dìm vẫn là không có đến một người ngồi trong đại điện cài đồ một tay cầm bầu rượu cao mày đang uống rượu một bên chờ lấy họ g ử dìm tin tức rất nhanh một tiểu đệ chạy vào cải đồ nhìn thấy hắn về sau lập tức hỏi cá chép thác nước bên k i a có trông thấy cái gì thuyền tới sao c á i đồ lão đại không có cái k i a tiểu đệ tranh thủ thời gian đáp lại nói c á i đồ nghe vậy lại n h ữ mày đưa tay sờ sờ cái c ầ m nói họ ưa dìm hiền đệ là gặp phiền thoái gì sao cũng thế thế giới mới khí hậu q u ỷ dị như vậy hắn m u ộ n mấy ngày đến cũng hợp tình hợp lý là ta quá nóng lòng a c á i đồ chỉ coi họ ưa dìm là gặp chuyện phiền thoái gì trên thực tế lúc này ở thế giới mới họ ưa dìm mới vừa từ giờ dị sở rộ xạ bến cảng bên trên rời đi không sai mặc dù hắn cho cải đồ viết tin là trước a hiện tại liền đi, n h mắt n h giờ d i sợ rộ xạ bên trong đi ra trước mắt giờ dị sợ rộ xạ vẫn như cũng là kinh dị cụ đổn tộc tại thống trị toàn bộ quốc gia mặc dù nhiệt tình nhưng nói như thế nào đây còn có thể trông thấy kinh tế suy yếu nghe có hiện tượng rất phổ biến đổi lại về sao đỏ phờ làm mì ngộ khi quốc vương thời điểm giờ gì sợ rồ xa mặc dù mười phần h ắ c g á m nhưng kinh tế lại phi tốc phát triển giàu có ghê gớm trong này a i t h ắ n g a i kém liền mỗi người một ý chủ ý ra chúng ta cũng nên đi nước quả đ ổ đi sợ tù s、si、ị ngồi trên thuyền cười ha hả đối họ vừa dìm hỏi họ vừa dìm rối lưng một cái mở miệng nói ra cũng tốt đoán chừng lá thư này cũng nên đưa đến cái đồ nơi đó chúng ta bây giờ quá khứ phù hợp cùng ngày đồng thời đọ phợ lạ mỹ ngộ cũng hơi kinh ngạc nhìn xem mình trong tay tình báo chủ ý ra muốn cùng cái đồ gặp mặt đây thật là cái chuyện hiếm lạ đọ phợ lạ mỹ ngộ nhẹ dọn n h ỉ non một câu nói nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên có chút lửa nóng trước đó hắn ôm họ hựa dìm đ ổ i hiện tại sự nghiệp x ô i gió xuôi nước nhưng cái này không có nghĩa là đọ p h ở l à m mỹ ngộ không muốn cùng những người còn lại triển khai cấp độ càng sâu quan hệ hợp tác chẳng qua là bởi vì hắn đã trước tuyển họ h a dìm làm như vậy những chuyện này trước đó liền muốn cân nhắc họ hựa dìm ý nghĩ trước đây cái đồ mặc dù không gọi được là họ hựa dìm định nhân nhưng làm đối thủ vẫn là hợp tình hợp lý đọ p h ở l à m mỹ ngộ nếu là muốn theo cái đồ làm cái gì hợp tác cái kia không thể không xem trước một chút họ h ự dìm tâm tình nhưng bây giờ họ h ự dìm cùng cái đồ quan hệ tựa h ồ tại hướng phía thân mật phương hướng phát triển như vậy đỏ phở l ạ m mỹ ngô cũng không cần quá mức cô kỵ a vừa nghĩ tới k ể xạ tên hướng kia trước đó nhắc tới cái gì nhân tạo trái ác quỷ sự tình đỏ phở l ạ m mỹ ngô cũng có chút kích động nghĩ nghĩ về sau đỏ phở l ạ m mỹ ngô không chút do dự mở miệng nói ra bánh lái chúng ta cũng đi nước vào nổ ta cái này cùng chủ y ra liên lạc một chút chương hai trăm chín mươi bảy giúp cải đồ giải mộng chương hai trăm chín mươi bảy giúp cải đồ giải mộng sắp tới gần nước v nổ hải vực phụ cận một chiếc bình thường trên thuyền hải tặc họ v dìm đang ngồi ở bóng thuyền mặt trời trên ghế phơi nắng mà bên cạnh hắn, thì ngồi đỏ phở l ạ m mỹ ngộ vị thiếu chủ này đại nhân sợ tù xỉ nữ vương ngược lại là không có ở nơi này đoán chừng là sợ phơi quá lâu ánh nắng đối làn da không tốt ta ngược lại nàng là tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi đâu trong tay lung lay một chén nước trái cây họ ụa dìm biểu lộ rất hài lòng đỏ phở l ạ m mỹ ngộ cũng treo mình cái tiêu màu quýt kính mát hai tay gối lên sau đầu một bộ m ư ờ i phần nhàn nhã bộ dáng thật sự là hiếm l ạ đâu việc buôn bán của ngươi không phải làm lửa nóng sao coi như chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp làm sao đột nhiên liền đến tìm ta họ ụa d ì uống một ngụm nước trái cây về sau cười ha hả mở miệng hỏi đ ỏ phợ l à mỹ m ngộ thì mười phần nhàn n h ã nói mặc dù sinh ý rất nóng nhưng ta bản thân là không có gì đặc biệt bận rộn sự t ì n h cái này không đều là đi theo chủ y ra người học sao đem nên giao ra sự t ì n h giao cho bộ hạ đi làm chúng ta những người này bắt lấy đại phương hướng là được rồi cái này kinh nghiệm kỳ thật vẫn là rất hữu dụng nhưng điều kiện tiên quyết là mình đến che đậy được mới được họ vừa dìm lương tựa theo thực lực cường đại cùng hy vọng hoàn toàn có thể che đậy được lại thêm có bệ mãn hỗ trợ tự nhiên không có áp lực chút nào về phần đọ phợ lạ mỹ ngộ lời nói hắn lương tựa họ vừa dìm đầu này kim đại thối tại thế giới mới bên trong đại đa số người đều muốn cho hắn cái mặt mũi cho nên hắn cũng xác thực che lại được hơi hơi dừng một chút về sau đọ phợ lạ m mị ngộ lại vừa cười vừa nói phu phu phu nói đến năm nay sinh ý đều rất náo nhiệt vẫn là đối thua lỗ cái này thế giới mới chiến tranh đâu vô luận là súng ống đạn dược cũng được vẫn là ta cái kia làm ngươi không nhìn chúng mua bán cũng được thế giới mới chiến tranh liên miên không ngừng dẫn đến rất nhiều người trôi giạt khắp nơi đọ phợ lạ m mị ngộ nhân khẩu sinh ý tự nhiên làm hồng hồng hòa hòa khoan hay nói xác thực cũng cho hạ vạ lòn chuyển vận rất nhiều kỹ thuật nhân tài xem như cái hợp tác cùng có lợi sự tình ta cũng được lợi năm nay đúng là tốt mùa m à n đâu họ vừa dìm vừa cười vừa nói cũng không có cùng chú ý ra ngươi nghe qua cái này cùng bít m o n g băng hải t ậ p chiến tranh ngươi chuẩn bị làm bao lâu sớm cho ta thấu thấu tin tức ta cũng tốt chuẩn bị thêm một chút tìm một chút t oan đại đầu nhà d ư ớ i tiếp bàn m à đọ phợ lã là h m y ngô lại n ở nụ cười nói ra cái này chiến tranh liền cùng đầu gió đồng d ạ n g đứng tại đầu gió bên trên keo đều có thể cất cánh nhưng vấn đề là phong một khi ngừng không nói trước chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều người liền phải bị thua thiệt tỉ như hiện tại súng ống đạn dược giá cả tiếp tục đi cao c nhưng bản t r á không đ ợ c có ư ờ i một u a chút dược chữ cái cái cũng coi hàng họ tiền tới ít súng ống đạn đến này. này nói, người giá Đối dìm lợi xào là với m trong, từng thị trường tỉnh. một cho loạn nên hắn chưa từng có quản qua những này nhếu loạn giá cả thị sự Nhưng giá chưa có cả qua sự khi chiến tranh đình chỉ súng ống đạn dược giá cả tất nhiên cấp tốc hạ xuống đến nguyên bản bình thường giá cả bên trong lúc này trong tay hai hàng không có ra xong vậy thì đồng nghĩa với làn đện ở trong tay mất cả chỉ lẫn trải đọc phợ là lạ mỹ ngộ xem như nhà đầu cơ khẳng định là muốn quan tâm kỹ càng phương diện này tin tức mà còn có cái gì so trực tiếp cùng họ ưa dìm câu thông chuẩn sắc hơn chiến tranh họ ưa dìm cơ cười, cười. sau đó nhẹ giọng nói ra đây không phải ta ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng bây giờ chiến tranh chỉ cần có thể k h ô n g chế lại cái k i a tại xuất hiện kế tiếp sự kiện lớn kế tiếp chuyển cơ trước đó bởi vì các loại lợi ích quan hệ ta cũng tốt cái k i a chết lao thái bà cũng được đều sẽ không tùy tiện dừng tay đọ phợ l ạ m mỹ ngộ gật gật đầu đối với cái này hắn cũng lý giải không có khả năng thật yêu cầu họ hủa dìm nói đúng số đi ra đây không phải là vô nghĩa sao loại chuyện này có thể là nói d ừ n g là d ừ n g không đợi đọ phợ l ạ m mỹ ngộ mở miệng họ h ủ dìm liền cười cười tiếp tục nói bất quá ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta nhưng là bạn tốt nếu thật là có biến h thẳng đ ị n lần đầu tiên h đầu t r ư ớ c thợ ô n ngươi g chi lạc mỹ ngô cũng đi theo cười hắn chỉ cần có thể có cái này trả lời chắc chắn là có thể đúng nghe nói nơi g ư đây là mang theo sở t ủ s ỉ nữ vương t ừ giờ gì sở rộ xạ vừa đi ra đọc h ợ lạc mỹ ngô mở miệng hỏi không đợi họ ưa tìm mở miệng đâu đọc h ợ lạc mỹ ngô biểu lộ hơi chần chờ một chút nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ra chú ý ra mặc dù ta vô ý can thiệp tình cảm phương diện sự t ì n h có mấy lời ta cũng không nên nói nhưng xem như hảo bằng hữu ta muốn vẫn là đến nhắc nhở người một câu cái gì họ ưa t ì n h ữ mày hơi kinh ngạc nhìn về phía đọc h ợ lạc nói hắn thấy đọ phượt l à m mỹ ngộ không thể nghi ngờ là cái khéo đưa đẩy ra hỏa mà lời nói này xem như hắn b ư ớ c lên đắc tội mình phong hiểm lại nói tiếp xem ra hắn là thật đem mình làm bằng hưu a n g ấ m lại cũng thế đọ phượt l à m mỹ ngộ là cái cô độc ra hỏa thế gian này mạnh hơn hắn chưa hẳn có thể đem hắn coi như bằng hưu lấy niềm kiêu ngạo của hắn cũng tất nhiên không n g u y ệ n cơ cầu mà kèm hắn lấy niềm kiêu ngạo của hắn khẳng định cũng lười đi cái dao nhưng họ ưa d ì m hết lần này tới lần khác là cái mạnh hơn hắn nhưng lại phát tích tại sởi cỏ không có ghét bỏ qua hắn rất sớm đã kiến lập một chút quan hệ về sau mang theo hắ sợ tù s ỉ nữ nhân này thật không đơn giản à tóm lại chú ý ra người nhiều chú ý một chút à đọ phợ lạc mỹ ngộ cười cười nói đọ phợ lạc mỹ ngộ chẳng qua là cảm thấy sợ tù s ỉ có vấn đề mà thôi h ã n tại chính phủ thế giới bên kia có chút quan hệ ít nhiều nghe nói qua một chút thật thật giả giả tin tức nhưng cũng không bỏ ra nổi chứng cơ gì đến cho nên chỉ có thể mịt mở cho họ ựa dìm nói lại xem như để ý họ ựa dìm tà ác cười cười t hướng đọ phợ lạc mỹ ngộ gật đầu nói đây là tự nhiên ta tâm lý n ắ m chắc phu phu phu phu chú ý ra chính người rõ ràng liền tốt đọ phợ lạc mỹ ngộ yên tâm cười cười nói sau đó hắ Giờ gì s ờ rồ xạ thế nào họ hùa tìm trở về chỗ một cái tiếp lấy chép miệng một cái nói miễn cưỡng miễn cưỡng a không biết c h ủ ý ra ngươi là có hay không biết được tám trăm năm trước giờ gì s ờ rồ xạ vương tộc chính là ta đổ quỵt s u ấ t nhất tộc đọ phợ l ạ m g mỹ ngộ nhẹ giọng nói ra ngữ khí hơi xúc động ân cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng về sau các ngươi đổ quỵt s u ấ t gia tộc gây dựng chính phủ thế giới thế là di cư m à gì, giờ gì s ờ rồ xạ vương quyền cũng đã rơi vào gì cù nhất tộc mà họ hùa t gật gật đầu nói đọ phợ lạng m ngộ há to miệng giống như muốn nói gì đồng dạng nhưng cuối cùng lại lắc đầu người muốn t khi ổ cả saki bù cái họ ưa d ì m liếc qua đỏ phợ làm mỹ ngộ nói đỏ p h ở làm mỹ ngộ nợ nụ cười mở miệng nói ra không phải đều sớm cho ngươi đề cập qua sao nhưng lúc kia ta còn chưa có tư cách hiện tại mà nói bao nhiêu cũng coi là có chút bản sự đi đối ta mà nói rất nhiều chuyện cần ồ cả saki bù cải thân phận tài năng chân chính t h i t r nên ra ta đây ngược lại là tò mò lấy năng lực của ngươi còn có chính phủ thế giới bên kia quan hệ muốn có được ổ cả saki bù cải vị trí hẳn không phải là rất khó khăn a họ vừa d ì m hỏi ngược lại đọc thợ lạng mỹ ngô lắc đầu mở miệng nói ra vừa vặn tư phản chính là bởi vì thân phận của ta rất phức tạp cho nên muốn trở thành ổ cả saki bù cải ngược lại là vô cùng khó khăn chính phủ thế giới không nguyện ý cùng ta sinh ra quá nhiều gốc mắc hải quân bên kia càng là không cần phải nói dạng này ai trước đó không lâu chính phủ thế giới còn giống như cố ý mời ta trở thành ổ cả s a k i b ù c á i đâu liền la súng ống đạn dược cái kia việc sự tỉnh bất quá ta cự tuyệt họ ừ a dìm chép miệng một cái nói đọ phợ lạm bị ngô nợ nụ cười ngược lại là không có nhiều ngoài ý m u ố n nếu là hắn cũng cùng họ ựa dìm đồng dạng ra châu lời nói hắn cũng chướng mắt ổ cả s a k i b ù cải vị trí này à vấn đề là hắn không có họ ựa dìm dạng này ra châu a ngươi có thể học một ít dầu cộ đặt cùng cái kia n g gì ạ nha ta nhìn ổ cả sakibu cải trình độ cũng không có gì đặc biệt chính phủ thế giới đem nó định vị rất cao nhưng làm sao có hải quân cái này cản trở cơ cấu tại ổ cả s ẽ k i bủ cái hàm kim lượng chắc hẳn sẽ không để cao quá nhiều họ vợ d ì m cười t r e o chọc nói họ bọn hắn đọc phợ l à m g mỹ n g ộ s ừ n g sốt một chút sau đó cười to nói phu phu phu phu phu chú ý ra ngươi đây là để cho ta tìm dâu trắng hoặc là bít mong khiêu chiến một cái đúng không chờ ta thua hải quân nói không chừng liền tự mình tìm tới nhóm cửa kiệt ha ha ha ha ha, ha vẫn có thể xem là một loại khả năng mà họ vợ tim cười to nói đ ọ phợ lạng m ngô bất đắc gì lắc đầu ngược lại là không có tiếp tục truy vấn họ vợ dìm cái gì ngẫm lại cũng thế hắn loại này tầng cấp nhân vật làm sao lại đi cân nhắc ổ cả sạc k ỳ bù cải sự t ì n h mình hỏi nhầm người a vẫn là trở về mình suy nghĩ một chút ta đúng vừa rồi ngươi không phải hỏi ta làm sao tìm được tới mà đ ọ p thợ lam huy ngô đột nhiên lại nói ra họ vừa d ì m s ừ n g sốt một chút đề tài này chính hắn đều nhanh muốn quên n g ư ơ i cái này tư duy tính chất mẻ nhót ta còn thực sự là kém chút không có đ ổ i theo họ vừa d ì m đậu đen r a u mù nói phu phu phu, t h ự c không dám d i ấ u dếm lúc đầu ta gần nhất liền chuẩn bị đi ạ vạ lòn đi một chuyến cùng chú ý ra ngươi tốt nhất tâm sự đâu đọc lam huy ngô cười ha hà nói làm sao ngươi lại nghĩ ra cái gì kiếm tiền ý đồ xấu họ đùa tìm nhữ mày hỏi là như thế này ngươi cũng biết ta tại hải quân bên trong có chút nhà tuyến trước đó không lâu đạt được cái không tính trọng yếu nhưng ta rất có hứng thú tin tức cái kia chính là nghe nói hải quân khoa học bộ đội căn cứ vệ gạ p ủ tiến sĩ lại nịt p h ắ t tỏ lý luận phá giải ra một chút trái ác quỷ bí mật ở trong đó dính đến một loại không quá thành thục kỹ thuật kỳ danh là nhân tạo trái ác quỷ sau khi lấy được tin tức này ta liền liên hệ với kệ xạ tên kia ngươi đoán làm gì đọc thợ lạ huy ngô tràn đầy phấn khởi mà hỏi kệ xạ trong tay có cái này kỹ thuật thôi họ đua dìm nhún nhún vai nói ra phu phu phu không sai cái này kỹ thuật bị vệ gạ v ủ tiến sĩ từ bỏ nhưng kệ xạ tựa hồ rất có hứng thú bởi vậy ngắn ngủi tiếp nhận qua một đoạn thời gian nghiên cứu bất quá hắn về sau cũng không có tiếp tục nữa nhưng ở trong quá trình này hắn xác thực nắm giữ loại kỹ thuật này trong mắt của ta cái này kỹ thuật rất có thị trường tiền c ả n h a đọ phờ làm uy ngô biểu lộ hơi chỉnh ngay ngắn nói người cứ việc nói thẳng a họ đua dìm khoát tay một cái nói ta dự định tại cái này kỹ thuật bên trên cùng cải đồ hợp tác đọ phờ làm u ngô không chút do dự nói ra họ u a dìm sờ lên cái cảm sau đó hỏi đây là chuyện của ngươi n h a ta không phải đều s ớ m nói giữa chúng ta là quan hệ hợp tác ta căn bản vô ý can thiệp cái gì ngươi cũng đừng quá quan tâm ta cảm thụ dù là ngươi cùng cái k i a chết lao thái bà hợp tác cũng là hợp tình hợp lý ta sẽ không nói cái gì làm ăn là làm ăn giao t ì n h thì giao t ì n h phu phu phu lời tuy như thế nhưng chủ ý ra ngươi cùng ta quan hệ tốt như vậy làm sao cũng muốn trước cho ngươi lên tiếng kêu gọi mới được à đọ p h ở lạc m ì ngộ cười ha hả nói họ ùa dìm cũng cười cười sau đó đọ p h ở lạc mỹ ngộ tiếp tục nói còn có cái này kệ xạ bây giờ thế nhưng là chủ ý ra ngươi bảo bọc người ta cũng không tiện vượt qua tầng này không phải sao cho nên ngươi dự định cùng ta hợp tác họ vừa tìm những mày nói không sai cái kia nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật cơ hồ không cách nào tác dụng tại hệ lò gì ạ cùng hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ nhấn mạnh tại hệ z o an điểm này tựa hồ rất hợp cái đồ tên kia khẩu vị nhìn ra được những năm gần đây hắn ở trên biển giá cao thu mua các loại hệ z o an trái ác quỷ tựa hồ là muốn chế tạo một cái hệ z o an năng lực giả quân đoàn loại thời điểm này có cái kỹ thuật như vậy ngươi nói cải đồ cái kia g a đại nghiệp đại có bỏ được hay không bỏ tiền đọc thơ lạng u ngộ n h ữ mày ta ác cười cười hỏi xác thực nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật bị k h ố n tại hệ z o a n đồng thời phần lớn chế tạo ra đều là làm ẩu loại kém phẩm dù sao cái đồ chơi này nếu có thể làm ra hệ lọ gì à đến dù là lại nát đó cũng là giá trị liên thành a hải quân không được hàng năm mấy trăm hơn ngàn nước đi đến nệ làm ra cái rác rưởi hệ lọ gì à quân đ o à n đến quét ngang trên đại dương bao la thất thất bát bát hải tặc hoàn toàn không có vấn đề hệ vạ rẻ mệ sĩ、si、à, cũng kém không nhiều a i trong này kỹ thuật bên trên vì cái gì bị k h ố n tại đây họ ủa dìm không rõ ràng nhưng lại nịt phát t cái này lý luận đã làm trọng y ế u cương lĩnh lời nói cái kia có lẽ cùng huyết thống có quan hệ động vật tốt xấu là có huyết thống khả năng đây chính là điểm đột phá a ngươi cũng không thể để vệ gạ b ủ làm ra hệ lọ gì à huyết thống tới đi họ h a dìm nghe lời này hơi trầm m ặ t một hồi đúng vậy à c á i đồ r a hỏa này ra đại nghiệp đại s ú n g ống đạn dược kiếm lời không ít tiền cũng không biết đều giấu đi nơi nào nếu là ta dùng loại này làm ẩu kỹ thuật trợ giúp hắn hoàn thành cái kia vườn bách thu viên trưởng ngộng tưởng hắn hẳn là rất tình nguyện vì g ấ c ngộng tính tiền a nghe tới rất không tệ cho nên đây chính là ngươi cùng ta cùng đi nước oan hồn phu phu phu xác thực không sai đầu to tính cái này đi thuận tiện cùng ngươi liên lạc một chút tình cảm đọ h ợ lạ m u y nổ cười t r e o chọc nói nguyên lai lão tử là thuận tiện sao họ ùa d ì m trận mắt chừng một cái nói tiếp theo rất nhanh hai người lại cười to chương hai trăm chín mươi tám nguyên lai là ngươi cái này mà cả đ ô n g đang làm cho quỷ chương hai trăm chín mươi tám nguyên lai là ngươi cái này mà cả đ ô n g đang làm cho quỷ nước quán ộ họ ùa d ì m chưa từng tới hắn vừa tiến vào vùng biển này lập tức liền bị cãi đồ người phát hiện trên thực tế cỡ lớn băng hải tặc đối lanh địa hải vực lực đội trưởng khống đều rất không sai nhìn u l a t bù lệ tại bít mong trên địa bàn chạy khắp nơi ngay từ đầu liền bị phát hiện vì cái gì cũng là bởi vì chất lót k ẹ n lỉnh cái tia chết lao thái bà tựa hồ là có bị hãm hại chứng vọng t ư ờ n g đồng d ạ n g vậy mà tại tổ tổ len trong vùng biển hiện đầy giám sát xế biển phàm là có chút gió thổi cỏ lay nàng đều có thể biết đây không phải có bệnh sao mặc dù cái đồ không có giống chặt lót k ẹ n lỉnh như vậy hung tàn nhưng đ ố i nước quả nổ hải vực phụ cận lực độ trưởng khống cũng rất cao có đại lượng tuần tra đội tàu tại vừa đi vừa về tuần sát ạ vạc lon hải vực cũng giống vậy họ vỡ dìm thủ hạ cũng có cái này một nhóm lớn tại trong vùng biển vừa đi vừa về tuần sát hải tặc hạm tại cải đồ tiểu đệ dẫn đầu dưới họ ủa dìm cũng cưới một lần cá chép thuận cái k i a cao ngất thác nước leo lên nước oan hồ địa bàn sau đó liên bị dẫn dắt đến tiến nhập cái đồ đại bản doanh quỷ đảo quỷ đảo là một cái nhìn qua tựa như là đầu lâu xương đồng dạng hòn đảo mười phần to lớn cải đồ nơi này xem như cảnh giới sâm nghiêm có thể trông thấy không ít hệ z t o a n năng lực giả không có gì bất ngờ xảy ra đây đều là cải đồ tiểu đệ quỷ đảo danh tự mặc dù nghe có chút kinh khủng nhưng trên thực tế phong cảnh còn là rất không tệ hoa anh đào thành đàn cầu nhỏ nước chạy lối kiến trúc cũng rất được có ủa dĩa nước quả nổ nơi phát nguyên liền là ca no cù nhi là ca no cù nhi một cái đại hà nội viễn độ tây hải đi vào thế giới mới vì quốc vương cầu lấy vật gì thuốc trường sinh bất lao cái gì cuối cùng một bộ phận người lưu tại thế giới mới dần dần tạo thành nước quả nổ hình thức ban đầu bởi vậy nước quả nổ tại văn hóa cùng kiến trúc bên trên cùng ca no cù n ì vô cùng tương tự bất quá loại chuyện này đã không thể khảo cứu ca no cù n ì văn hóa giới rất tán đồng loại thuyết pháp này nhưng nước quả nổ văn hóa giới căn bản vốn không thừa nhận tăng thêm về sau nước hoa nổ bắt đầu bế quan t ò cảng những n à y nao n h o hôn loạn sự tỉnh cũng liền rốt cuộc không ai nói tới vừa tiến vào quỷ đ ả o q u ỷ n cái này bèo tráng ra hỏa liền tiến lên đón lúc này q u ỷ n liền hình thể mà nói đã cùng họ hùa dìm trong ấn tượng không có gì sai biệt tròn vo như quả cầu liền là tướng mạo nhìn xem muốn trẻ tuổi rất nhiều cánh tay cũng đều bình thường không có cho cải tạo thành một đầu cánh tay máy ra hỏa này tựa hồ cùng hắn hình thể đồng d ạ n g tính cách mười phần khéo đưa đầy tại họ hùa dìm trước mặt một chút kiêu ngạo đều không có đem mình vị đưa bày rất chính họ hùa dìm lao đại ngài xem như rốt cuộc đã đến nhà ta cái đồ lao đại mấy ngày nay đối với ngài là tâm, tâm nghiệm dày vò chết chúng ta những này tiểu lao đệ nhóm quynh cười ha hả đi theo họ vừa tìm bên người nói ra sợ tù s ỉ kéo họ vừa tìm cánh tay a n tính đi theo họ vừa tìm bên người nàng biểu lộ mười phần t h ô n g dòng nhưng trong lòng kỳ thật rất hư nơi này chính là cái đồ đại bản doanh a không đa nghi hư đồng thời sợ tù s ỉ cũng hết sức hư phấn nơi này chính là cái đồ hang hổ a cũng không phải ai cũng có thể tới nếu là mình có thể ở chỗ này đạt được điểm tin tức hữu dụng gì thăng quan phát tài lên ha không dễ như t r ở bàn tay đọc phật lạm bị ngộ đồng dạng đi theo họ vừa tìm bên người hắn ở chỗ này tựa hồ liền bung lòng rất nhiều dáng vẻ hai tay cắm túi Nền n bước m ì họ cái ưa n đồng h để vào mắt dìm n Họ vừa dìm miệng bên trong cắn một cây xì gà chậm rãi phun ra một cỗ hơi khỏi nói nghe ngơi ư ý tứ này cái đố lao đại tựa hồ rất chờ mong ta đến quỳnh nghe họ ưa dìm lời nói hơi s ừ n g sốt một chút sau đó hỏi chủ ý ra ngài hẳn là không biết nghe đỏ p h ờ làm m y ngộ gọi họ ưa dìm chủ ý ra quỳnh cũng thử kêu gọi quan sát một cái họ ưa dìm biểu lộ phát hiện tựa hồ hắn cũng không có cái gì không kiên nhẫn quỳnh cũng hơi yên tâm một chút chớ nhìn hắn bây giờ cùng cái đồ l a n lộn giống như địa vị cũng rất cao tại băng hải tặc bách thú là cái không sai đại cán bộ liền thực lực mà nói q u ỳ n h cảm thấy mình thật lực cũng có thể trên biển cả có một chỗ đứng nếu không lấy cái đồ tâm cao khí ngạo cũng chướng mắt hắn mà nhưng cùng họ h ừ a dìm so sánh hắn một điểm không dám càng hẳn rỡ một mặt là bởi vì họ h ừ a dìm là cái chân chính ngon nhân là cái đại lão một phương diện khác cũng là bởi vì hắn hết sức rõ ràng nhà mình cái đồ lao đại đ ố i họ h ừ a dìm thâm hậu bao nhiêu tình cảm a tóm lại liền là không thể trêu vào nghĩ biện pháp để chủ y ra cao hứng là được rồi biết cái gì họ hựa dìm n h ữ mày hỏi q u ân có người nói lao tử nói xấu họ ùa dìm kinh ngạc nhìn về phía quỳnh nói quỳnh cũng s ừ n g sốt một chút ta lời này trọng điểm là cái này sao ta là tại nổi bật ngươi họ ùa dìm tại lao đại nhà ta trong lòng địa vị được không không có không có ta chính là đánh cái so sánh chủ ý ra ngài là cái thế hảo k i ệ t ai dám nói ngài nói sâu a quỳnh tranh thủ thời gian khoắt tay một cái nói ta đã nói rồi ta họ ỏ i ưa dìm đức nghệ song hình nhân phẩm thực lực đều không có trở ngại ngoại trừ chính phủ thế giới những cái kia vương bắt đản ai không có chuyện làm sẽ nói xấu ta họ ưa dìm lý giải gật đầu nói lời nói này quỳnh cũng không biết làm như thế nào tiếp lại nhìn họ ưa dìm cái kia thần sắc như thường biểu hiện hắn k h á c sâu nhận thức được một sự kiện cái kia chính là muốn trở thành đại lão đầu tiên liền muốn ra mặt dạy a một bên đỏ phơ làm m ị ngộ kèm chút không có cười ra tiếng quả nhiên không hổ là chủ ý ra tại hạ bội phục tựa hồ bởi vì họ a dìm cái này bình tĩnh biểu hiện sợ tù xị cái kia một chút trở dạ cũng dần dần bị đổi tản ra nụ cười trên mặt cũng chân thành rất nhiều vừa tiến vào đến cái đồ cái kia trong đ ì n h viện họ hựa dìm lại lần nữa cảm thấy một sự kiện cái kia chính là cái đồ gia hỏa này mặc dù là cái mã phu nhưng phẩm vị s ắ c thực rất không tệ à c h ắ c không được có thể viết ra loại kia vẻ nho nhã thư tín đến đâu ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cái đ ồ tại nước bạn n ổ tìm cái gì đại văn hào đến viết thay dù sao nước bạn n ổ văn hóa cùng ca no cù nhị có bảy tám phần tương thông có thể viết ra loại kia vẻ nho nhã thể văn n môn đến họ hựa dìm vẫn là có thể lý giải bất quá vừa rồi hỏi quỳnh quỳnh nói đó là cái đồ thất bút lại lần nữa để họ h ự dìm cảm nhận được đến từ cái đồ tinh thần quất roi nhưng bây giờ nhìn xem cái đồ cái này bố cục thỏa đáng rất có sơn thủy ý cảnh định viện họ ùa dìm cũng coi là miễn cưỡng tin tưởng cái đồ s á c thực so với hắn họ ùa dìm có văn hóa một số v i ệ c thực ngay tại họ ùa dìm thưởng thức cái đồ đình viện lúc một cái phi thường cao lớn thân ảnh trên mặt mang nụ cười mừng rỡ liền từ trong đình viện bật ra hướng phía họ ùa dìm nhanh chân tới gần họ ùa dìm thân cao vốn là mười phần nổi bật hơn ba mét so đỏ phở l à m m ị ngộ còn phải cao hơn nửa cái đầu đến nhưng cái tên trước mắt này hoàn toàn liền là cái tiểu cự nhân s、so、a họ ùa dìm còn muốn người cao chừng gấp đôi đồng thời trên thân cơ bắp vững chắc toàn thân một cỗ hung hán khí cái tên nửa người giao long hình xăm cũng nổi bật ra hắn hạ kỳ không hề nghi ngờ người này chính là cải đồ người chưa tới khi thế tới trước e sợ bình thường người bình thường tại cải đồ trước mặt căn bản là không có cách bảo trì chấn định a nhưng cố khí thế này tại họ ủa dìm mà nói liền là thanh phong phần núi mảy may không có có ảnh hưởng gì giống như họ ủa dìm nhìn cái đồ mười phần thưởng thức đồng dạng cải đồ tại nhìn thấy họ ủa dìm về sau cũng là trong mắt sáng lên a hắn đây là lần thứ hai gặp họ ủa d ì lần đầu tiên là tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên lúc kia họ ủa d ì hết sức chật vật nhưng hiện tại mà nói lại có thể nhìn ra họ ựa dìm trên thân cái k i a n ồ n g đậm tự tin tẩn mà không phát cường đại khí phách a ha ha, ha ha ha ha họ a h ựa dìm h i ề n đệ ngươi thật đúng là để lão ca đợi lâu a ba cãi đồ cười lớn một tiếng nói nguyên bản cãi đồ là muốn đi qua cho họ ựa dìm một cái hùng ồm nhưng phát hiện hai người thể trạng vẫn là có t r ê n l ệ n h rất lớn cuối cùng hắn vẫn là đưa ra một cái tay họ ựa dìm cũng là cười lớn một tiếng nói vậy thật đúng là thật có lỗi a trên đường có một số việc chỉ hoãn để cãi đồ lao đại ngươi đợi lâu a vừa mới nói xong họ ựa dìm lưu loắt dôi ra một cái tay cầm cãi đổ bàn tay tiếp theo hai người hết sức ăn ý đồng thời phát lực trên cánh tay cơ bắp hơi hở ra một chút ánh mắt hai người g i a o hội trên mặt đều treo bình tĩnh ý cười mảy may nhìn không ra bọn hắn tại đấu sức đồng dạng cũng không có cái gì hạ kỳ lực lượng cũng không có còn lại thượng vàng hạ cám năng lực loại hình liền là đơn thuần lực lượng so sánh rất nhanh cái đồ cùng họ hứa dìm đồng thời cởi bỏ trong tay lực đạo nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong nhiều một chút thâm ý mặc dù cái đồ mười phần tôn s ù n g họ hứa dìm nhưng gặp mặt về sau không thể thiếu muốn thử dò xét một cái họ h a dìm đồng dạng cũng là như thế đều sớm biết cái đồ rất mạnh là mạnh nhất sinh vật nhưng nói thế nào cũng muốn mình tìm một chút mà. sợ tù xỉ trên mặt mang một vòng hơi có vẻ ngượng ngùng ý cười cười tùng tìm đối cái đồ nói ra cũng là không hẳn vậy thật muốn nói lời là chú ý ra thương tiếp ta mới đúng cùng sở t ủ xì khách khi bắt chuyện hai câu về sau cải đồ mới nhìn hướng về phía đỏ phở l à m mỹ ngộ trong lòng hơi có chút kinh ngạc đỏ phở l à m mỹ ngộ hắn nhận ra dù sao cũng là hắc ám thế giới nhân vật số một còn cùng súng ống đạn dược có quan hệ nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy dù sao sở t ủ xì tới còn có thể nói là b ồ i họ vừa dìm tới làm khách người đỏ phở l à m mỹ ngộ giống như không phải băng hải tặc chiến chủ y người a làm sao cũng cùng đi theo mặc dù có chút kỳ quái nhưng cải đồ trên mặt lại treo ý cười đối đỏ phở lạc mỹ n g mở miệng nói ra khách quý ít gặp khách quý ít gặp a đỏ phợ là mỹ ngộ cũng có thể nghe ra cái đồ miệng bên trong không coi trọng nhưng hắn cũng không có để ý cái gì dù sao thân phận cùng thực lực đều là bậy ở nơi này hắn đúng là nơi này chính là cái đệ đệ bất quà họ ùa d ì m ngược lại là vô vô đỏ phợ làm mỹ ngộ bả vai hướng cái đồ mở miệng nói ra đỏ phợ là cùng ta giao tình rất sâu chính là từ bắc hải liền nhận biết hảo bằng hữu lần này trên đường hơi có chút trì hoãn cũng là bởi vì đỏ phợ là nguyên nhân cái đồ nghe vậy trong lòng đối đỏ phợ là m g u n nhân cái đồ n h e vậy t r n g l n g đối đỏ phợ làng mỹ ngộ càng là sao tới một như vậy đâu、like、ngươi bất quá không đợi cái đồ nói chuyện đâu họ ùa dìm liền tiếp tục nói nhắc tới cũng là hổ thẹn ta cái này cá nhân tùy tiện đã quen đến đều không có chuẩn bị lễ vật gì vẫn là đỏ phờ là nhắc nhở ta đây lần này đến nhà chúng ta vừa vặn cùng một chỗ cho cái đồ lao đại ngươi đưa cái lễ gặp mặt cũng coi là trò chuyện biểu lúc trước quần đảo xạ ba ảo đi bên trên cái đồ lao đại trợ giúp ta cái đồ nguyên bản còn đối đỏ phờ là mì ngộ có chút ý kiến hiện tại nghe xong lời này cao hứng ghê gớm nguyên lai、like、là dạng này à cái kia cũng không có cái gì có thể nói ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha ha h hiện đệ ngươi có thể tới chính là ta thu được lễ vật tốt nhất hay chúng ta huynh、đệ? còn dùng khách khí như vậy sao à đúng tới tới tới đứng ở chỗ này tính là gì ngược lại là lão ca ta thất lễ đi đi vào ngồi một chút chúng ta nâng cốc ngôn hoan c á i đồ thật cao hứng nói ra họ ùa dìm nghĩ thầm cái đồ gia hỏa này cũng quá mẹ nó nhiệt tình a cũng quá như quen thuộc đi ta liền khách khí khách khí x ư n g ngươi một tiếng c á i đồ lao đại chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta không nghĩ nhận cái này hiền đệ tên tuổi sao ép ý mở làm sao còn không dứt nữa nha nhưng nhìn xem cái đồ nhiệt tình như vậy họ ùa dìm cũng không tiện mở miệng vốn nắn cái gì cuối cùng cắn ra một cái được rồi đưa tay không đánh người mặt tới cười cái này thua thiệt lao t ử ăn còn không được sao chương 299 c h i đô họ ưa dìm thật sự là hảo huynh đệ của ta a chương 299 c h i đô họ ưa dìm thật sự là hảo huynh đệ của ta dù dương e m thai âm nhạc dưới mặc nước bạn nộ đặc sắc phục sức vũ cơ tại hiến hội trước vũ động mình thân thân thể bay ở họ ưa dìm trước mặt món ăn hoàn toàn có thể nhìn ra được bên trong dụng tâm đây cũng là hải long lý trái tim ta đã từng ngăn vào qua mấy lần đây là nước bạn nộ hải v ư ợ t t r u n g quanh đặc hữu hải thú toàn thế giới chỉ có nơi này mới có thể trông thấy bọn chúng xem như hải thú bọn chúng hình thể to lớn nhưng hết lần này tới lần khác trái tim cực kỳ nhỏ bé thành niên hải long lý trái tim cũng chỉ có móng tay của chúng ta đóng lớn như vậy hải long lý tại trên chợ đen giá cả rất cao có thể nói toàn thân là bảo mà quý giá nhất tự nhiên chính là trái tim sợ tù x i、si、một bên cho họ ựa dìm g ấ p thức ăn một bên mở miệng giải thích hải thú thứ này phổ biến thể tích rất lớn hải long lý mặc dù họ ựa dìm chưa thấy qua nhưng cũng có thể tưởng tượng ra đến dưới tình huống bình thường sinh vật trái tim là cùng thể tích thành có quan hệ trực tiếp bởi vì trái tim là cung cấp máu tổ chức thể tích càng lớn trái tim hẳn là cũng sẽ càng lớn nếu không liền trèo trống không được huyết dịch cung cấp mà họ vừa tìm nhìn trước mắt cái này một bàn hải long lý trái tim biểu lộ ngược lại là hơi kinh ngạc nếu như cái đồ chơi này trái tim chỉ có móng tay lớn như vậy lời nói trước mắt cái này một bàn hứng rau đoán chừng liền giết hơn mấy trăm con a nghe sở t ủ s ì giới thiệu cái đồ chơi này tại trên chợ đen giá cả rất cao a như thế đến xem cái này một bàn hứng rau liền giá trị lên i thành a cái đồ thật sự là có thành ý a còn có g i a hỏa này là thật có tiền a buôn bán súng ống tiền lãi tất cả đều dùng để trèo c h ố n g hắn cái này xa xỉ mục nát sinh sống sao t hâm mộ cái này mới là hải tặc nên có dáng vẻ sao chứ bỏ cái này mâm đồ ăn họ ủa dìm trước mặt b ả y biện rất nhiều món ăn nhìn qua liền mười phần tinh xào đắt đỏ mà ăn vào trong miệng quả nhiên cũng là mỹ vị phi phảm thậm chí rất nhiều món ăn họ ủa dìm cũng đều là nghe đều không nghe qua bất quá mặc dù trong lòng rất ngạc nhiên nhưng họ ủa dìm sắc mặt s ắ c thực vô cùng bình tĩnh thật giống như những này không đáng giá nhắc tới đồng dạng đưa tay bưng lên một chén nước và nổ đặc c u n g cho hộ quốc minh vương cái đồ rượu ngon nếm thử một miếng nhẹ nhàng khoan khoái bên trong mang theo một tia tay độc cái này tay độc nhập lưỡi nhanh chóng chuyển hóa làm ngọc nào quả nhiên cũng là rượu、ah, ah, ah, ah, ah, ng lão ca kính ngươi một chén c á i đồ bưng mình cái kia to lớn chén rượu đưa về phía họ hủa dìm nói họ hủa dìm cũng là trên mặt mang lên một vòng thân thiết ý cười bưng chén rượu lên cùng c á i đồ đ ụ n g một cái trước đó đối c á i đồ cái kia hiền đệ hiền đệ mười phần khó chịu nhưng bây giờ ăn cái đồ tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực cùng rượu ngon họ hủa dìm cũng coi là nhận thức lại đến cái đồ thành ý muốn đổi làm cái đồ đi chỗ của hắn làm khách tùy tiện làm cái nướng tiệc tối liền không sai bị lắm đâu có thể nào tốn tiền nhiều như vậy đến mời cải đồ ăn cơm bởi vậy đối cái này hiền đệ xưng hô họ h ủ dìm cắn răng nhận c á i đồ lao đại ngươi cái này nước hoạn nổ thật đúng là chỗ tốt đâu ta đều có chút hâm mộ à, họ ựa dìm cười ha hạ nói hâm mộ cái gì ngươi nếu là ưa thích lời nói ngay ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn ta đến lúc đó tự mình dẫn ngươi đi trên đảo nhìn xem về sau cũng tùy tiện đến nhà không đúng muốn thường xuyên đến chúng ta muốn nhiều câu thông câu thông mới được à. c á i đồ cười lớn mở miệng nói ra nhìn ra được họ ựa dìm rất hài lòng mình chuẩn bị cái này để hắn có một loại khổ tâm không phí công cảm giác thỏa mãn a tại cài đồ nhiệt tình dưới họ ựa dìm cùng cái đồ cũng là nói nhăng nói cội theo ba năm chén rượu vào trong bụng theo ă n g t ê tiêu m mười cảm cái tiệc chuẩn thực cái giác, cũng sát Giữa hai người cái kia liền dưới, này phần lạnh nhạt cảm giác, cũng rất nhanh liền tiêu tán xuống đầy rất rượu u bị đủ. q n lên. Cái đồ mở miệng một tiếng, hiến cũng không còn thuộc một t họ chê. h Cái đồ đệ, mở dìm e cái đồ đem dưới tay nàng những cái k i a các cán bộ giới thiệu một phiên họ ưa dìm cũng coi là chính thức quen biết một cái viêm thai kinh cùng dịch thai quỳnh còn có hiện nay vẫn là cái đệ bên trong đệ g i á c kinh gia hỏa này mặc dù cũng đối họ ưa dìm rất nhiệt tình nhưng họ ưa dìm có thể cảm giác được gia hỏa này liền là mặt ngoài nhiệt tình trong lòng đoán chừng đối với mình không ngờ、à. nhưng họ ưa d ì cũng không nói thêm gì có lẽ hắn sau này sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh bà thai nhưng tại họ vừa dìm trong mắt vẫn như cũng là cái tiểu nhân vật tôi có gì có thể cùng hắn đ ư a khí. ngược lại là quỷn gia hỏa này mặc dù không biết trong lòng nghĩ như thế nào nhưng đúng là cái khéo đưa đẩy gia hỏa hung hăng t u ổ i cái đồ của mình mặc kệ trong này có bao nhiêu chân tâm thật ý nhưng dễ nghe lời nói người người thích nghe cho nên họ vừa dìm đối nàng ấn tượng rất tốt về phân giác cắm đầu buồn bực não như cái s á t ngu ngơ nhìn qua niên kỷ cũng rất nhỏ mười mấy tuổi mười phần ngây n g nhìn ra cái đồ lao đại ngươi đối hệ z o n năng lực giả ưa thích không dậy à ta cái này cùng nhau đi tới tựa hồ không có trông thấy hệ k h á c năng lực giả họ v ừ a tìm uống một n g rượu đối cải đồ nói ra sau này nhìn cải đồ thủ hạ vẫn là có còn lại trái ác quỷ năng lực giả nhưng này phần lớn đều là hắn cưỡng ép thu phục t h như hạ kỳnh còn có s ự c dạ tờ mẹ nạ bù cái gì trừ cái đó ra cải đồ một mực yêu quý lấy hệ z o a n năng lực giả khi nghe thấy họ v ừ a tìm hỏi thăm về sau cải đồ cũng không có che giấu cái gì thoải mái nói không sai l ã o c a ta xác thực rất ưa thích hệ z đ a n năng lực giả dù sao trên thế giới này giống người như chúng ta không nhiều lắm mà hệ z đ a n năng lực giả Vừa lúc có cỗ t không a i c h thể không nói mệnh cải đỗ lần này muốn luận xác thực rất có mãn dạng phu khí chất nói đến đây cải đỗ nhìn về phía một mực không có mở miệng đang tại t h ầ m dai ăn mị thực đỏ phờ làng mị nổ vừa cười vừa nói đỏ phờ lạ không phải hát cam thế giới người trung gian sao nghe nói sản nghiệp của ngươi dính đến rất nhiều trên phương diện làm ăn trái ác quỷ các ngươi cũng có bán về sau nếu là gặp phải cái gì hệ z o a nở trái ác quỷ cần phải ưu tiên cân nhắc lao tử bên này à, lao tử thế nhưng là không thiếu tiền nghe cái đồ lời nói đọ phợ lạm bị ngộ cười ha h à nói đó là đương nhiên hơi hơi dừng một chút về sau đọ phợ lạm bị ngộ lại mở miệng nói ra c á i đồ lao đại ngươi liền không hiếu kỳ chủ y ra lần này mang cho ngươi đến lễ vật gì sao c á i đồ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía họ h a dìm dù sao mặc dù họ h a dìm ngoài miệng nói xong chuẩn bị lễ vật cái gì nhưng cải đồ vừa rồi nh tựa hồ cái gì đều không cầm cái kia rất có thể đổ vật trên thuyền đâu họ ùa dìm không có sách hắn cũng không có đuổi tới đến hỏi không phải nhiều lúng túng a lúc này đ ó phở l à mì ngỗ đột nhiên nâng lên cái chuyện này c á i đồ cũng tò mò nhìn về phía họ ùa dìm họ ùa dìm cười cười uống một ngụm rượu nói ta chuẩn bị cho cái đồ lao đại ngươi đưa tới liên tục không ngừng hệ z o a nở trái ác quỷ trợ giúp ngươi hoàn thành giấc ngộng của ngươi c á i đồ nghe họ ùa dìm lời nói trong mắt l ó e ra hưng phấn cùng mong đợi hảo quang hiện hệ trong tay ngươi có rất nhiều hệ z o a nở trái ác quỷ có bao nhiêu mười cái Đồ hai mắt ra quan hỏi. cho ả i đồ đều muốn tổ kiến một cái từ hệ a i mắt l ra hệ trái ác quỷ tới. Cho dù là quanh năm suốt tháng không ngừng tìm xem tìm mua mua mua cải đồ cũng làm không đến mười cái mà họ đùa tìm rơi trướng xác thực ít có hệ z đó an năng lực giả cái tia rẽ ra trước kia cũng là đi theo xỉ kỳ lẫn vào về phần lục xì cái gì cải đồ căn bản cũng không biết còn có người như vậy nhưng băng hải tặc chiến chủ y thể lượng cũng không nhỏ hàng năm nếu là không có trái ác quỷ doanh thu cải đồ vậy mới không tin đâu như thế đến xem nhiều năm như vậy tích lũy lại đến băng hải tặc chiến chủ y trong tay làm sao cũng phải có mười cái tám cái thậm chí nhiều hơn hệ z o a n trái ác quỷ a nếu là họ ủa dìm nguyện ý đem những này đưa cho mình cái kia cải đồ vẫn thật là sướng đến phát rồi rồi nhưng rất nhanh cải đồ lại nghĩ cũng không thể để họ ủa dìm hiền đệ bị thua lỗa trái ác quỷ nhưng là có tiền mà không mua được đồ vật lợi hại một điểm vài tỷ tùy tiện liền đi ra ngoài hệ z o a n cũng là như thế nếu là hắn thật cho mình làm ra mười cái tám cái cũng là không ít một bút tài phú mình làm như thế nào phản hồi hắn đâu có qua có lại mới được à nhất là mình là cái làm đại ca làm sao cũng không thể để hiền đệ ăn thiệt tỏi a không thể không nói cái đồ ra hỏa này là thật đem họ hứa dìm khi mình hiền đệ đến xem a nhưng mà không đợi cái đồ nghĩ đến cái gì phương pháp tốt phản hồi một cái họ hứa dìm đâu họ hứa dìm liền khoe miệng một phát treo lên một vòng tả ác ý cười nói ra cái đồ lao đại ta mới nói là liên tục không ngừng hệ z é t c a nở trái ác quỷ a cái đồ cái này lại sửng sốt một chút trong lúc biểu lộ hơi nghi hoặc một chút không đợi hắn mở miệm đặt câu hỏi họ a dìm liền nhẹ giọng nói ra, là như thế này. Không nghe nhân ngươi nói biết cái đại tạo t đồ lao đại người nghe nói qua rất á ác cái Cái i có, có chén quỷ thuật thuật rượu, kỹ không kỹ thể. một nhỏ h này bên bưng n đồ nhanh ú nghe họ vừa dìm giới thiệu. Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ họ ựa dìm ý tứ đây là một loại thương nghiệp hợp tác á nhưng hắn cũng nghe ra họ ựa dìm thành ý bởi vì họ ựa dìm một điểm không có muốn lừa gạt hắn ý tứ trực tiếp đã nói kỹ thuật này là cái không thành thục kỹ thuật chỉ có thể tác dụng tại hệ z đó an trái ác quỷ đồng thời loại này trái ác quỷ được xưng t ụ là làm ẩu chất lượng đến cùng làm sao không có thể chân chính cam đoan bất quá quả thật có thể dành cho nhân loại động vật các loại năng lực n họ ì n n xem, h vừa tìm ạ i để cử nhà m n、no, trên mặt mang ý cười nói ra quả thật là như thế hàng năm hệ z to an ở trái ác quỷ nhiều nhất thỏa mãn một cái dưới tay mình các cán bộ hoặc là cung cấp cho một chút tinh nhuệ chiến đấu viên đến sử dụng muốn đại quy mô phát ra đến toàn bộ băng hải tặc bách thú bên trong đó là căn bản không có khả năng hắn cãi đồ thủ hạ tiểu đệ đâu chỉ vào người nhưng hệ z o a n trái ác quỷ năng lực hàng năm có thể tìm bao nhiêu cái muốn gom góc một ngàn cũng khó khăn càng không nói đến hơn vạn cho nên cái đồ bây giờ muốn chế tạo năng lực giả quân đoàn chỉ là bao phủ cán bộ cùng tinh nhuệ chiến đấu viên phương diện còn lại phá o h ô i cái gì vẫn là dùng tiểu đệ đến bổ sung tốt hắn cũng không thỏa mãn được nhiều như vậy nhu cầu nhưng bây giờ họ ủa dìm cho ra tới cái này nhân tạo trái ác quỷ liền rất có ý tứ a một khi năng lượng sinh ra lời nói có thể liên tục không ngừng cho dưới tay mình cung、cấp. thấp kém hệ z o a n trái ác quỷ thứ này có rất nhiều tác dụng a hoàn toàn có thể cho những cái kia pháo hôi tiểu đệ dùng thậm chí cái này lượng đi lên không chừng liền xuất hiện mấy cái chất cũng không có trở ngại lợi hại năng lực đâu đến lúc đó lây chân chính hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả các cán bộ vì giàn cung xây dựng ra một cái toàn viên đều có thể có động vật năng lực quân đoàn đi ra cái này không phải liền là ta cải đồ mộng t ư ở n g sao nghĩ tới đây cải đồ kích động nhìn về phía họ ùa gì máy mắt cũng biến thành càng thêm thân thể ta quả nhiên không hổ là ta hiền đệ a lễ vật này thật sự là quá cho ta tâm ý a cải đồ tại thầm nghĩ nói họ hùa tìm hiền đệ n g ư ơ i n ó i những này lao ca ta đều cảm thấy rất hứng thú đâu nếu là thật có thể liên tục không ngừng cung cấp loại này nhân tạo trái ác quỷ lời nói quả thật có thể trợ giúp rất lớn ta hoàn thành mẫu t ư ợ n g bất quá không biết giá tiền này bao nhiêu cái đồ mở miệng hỏi bình thường trái ác quỷ lại thế nào rất rưỡi lên giá cũng là muốn hơn trăm triệu cái đồ chơi này thấp kém phẩm hẳn là sẽ không đắt như vậy a nguyên bản họ hùa tìm là chuẩn bị tới làm thịt cái đồ một đao nhưng hôm nay hắn xác thực cảm nhận được cái đồ thành ý đã cái đồ lấy thành ý đại hắn hắn cũng không tiện cầm cái đồ khai đao chuyện này t ba trăm sengo cũ nhằm vào băng hải tạc chiến chủ y mưu đồ chương ba trăm sengo cũ nhằm vào băng hải tạc chiến chủ y mưu đồ c á i đồ mặc dù đối họ ưa tìm mười phần tôn sùng nhưng tất cả mọi người là đại lão trên lập trường chỉ có lợi ích có thể buộc c h ặ t mới xem như chân chính có thể ký kết ra một cái tốt quan hệ đến trước đó buôn ban xung ống hai người cùng chia thị trường xem như một loại tốt cạnh tranh cũng coi là một loại khía cạnh lợi ích c h ó i chặn nhưng bây giờ có nhân tạo trái ác quỷ làm cầu nối băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến c h ủ y quan hệ trong đó cũng có thể lại rút ngắn một chút với lại từ trước mắt các loại thế cục đến xem trong thời gian ngắn song phương đều không tồn tại cái gì trên lợi ích xung đột cái này có một cái để song phương quan hệ tiến thêm một bước tiền đề cho nên tại lại hàn huyên một hồi mà về sau cài đồn nhiên mở miệng hỏi họ ùa dìm h i đệ người đối hải tặc đồng minh chuyện này thấy thế nào hải tặc đồng minh không phải một cái rất hiếm có sự tình trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc đều ưa thích làm cái đồng minh đi ra trên thực tế họ ùa dìm cũng tốt cái đồ cũng được bít mong băng hải tặc băng hải tặc dâu trắng đều có phương diện này đồng minh bất quá bọn hắn đồng minh đương nhiên là lấy bọn hắn làm chủ tựa như là dâu trắng dưới cờ các loại độc lập thuyền trưởng tỷ như cái kia đại hiếu tử mạ ẹn sợ trộm sợ ái đở sợ cặt cái gì bọn hắn mặc dù phụ tử tương xứng nhưng dứt bỏ những này đến xem liền là hải tặc đồng minh si、sì、kỳ dưới cờ nguyên bản đại hạm đội cũng kém không nhiều là một cái tính chất. nhưng đến họ v ừ a t ì m bọn hắn loại tầng thứ này thường thường ở giữa cũng sẽ không làm ra loại này ngang cấp đồng minh đến vẫn là câu nói kia ai tới làm minh chủ lão đại nghe c á i đồ cái này hỏi thăm họ v ừ a dìm hai mắt hơi chìm chìm quả nhiên lần này c á i đồ mời hắn đến nước bọn đ ổ liền là muốn nâng nâng chuyện này sao hơi suy tư một chút về sau họ v ừ a dìm n ở nụ cười nói nhập ra tùy tục tùy từng người mà khác nhau đi có tốt có xấu chủ yếu vẫn là nhìn nhu cầu tiểu hải tặc cần đại hải tặc che chở cho nên nguyện ý gia nhập cái này đồng minh bên trong đại hải tặc cần tiểu hải tặc cung cấp tương ứng lợi ích cùng chiến đấu viên. sở dĩ phải tổ kiến loại này đồng minh đây chính là nhu cầu quan hệ cải đ ồ như có điều suy nghĩ nhìn họ vừa tìm một chút hơi trầm mặc một hồi mà về sau hắn lại hỏi hiền đệ không có phương diện này nhu cầu sao họ vừa tìm khoe miệng một phát mở miệng nói ra ta nhìn tạm thời không có a cải đ ồ gật gật đầu bưng chén rượu lên uống một ngụm tiếp lấy hắn chép miệng một cái hơi xúc động nói năm đó lao k a ta tại rột thủ hạ thời điểm liền quen biết s ỉ kỷ cùng nhự gạt cái kia hai tên ra hỏa lúc trước liền so với chúng ta mạnh hơn một đợt đến về sau cũng quả nhiên là như thế băng hải tặc rột tại gột vạ l ụ một trận chiến bên trong giải tán tất cả mọi người đường ai lấy đi mà cuối cùng đứng ở hải tặc đỉnh điểm bên trên liền là s ỉ kỳ cùng dâu trắng còn có cái kia dô dơ họ ưa dìm ngược lại là không cắt đứt cài đồ hồi ức mà bây giờ dô dơ đã chết s ỉ kỳ tên kia tựa hồ cũng vận cư cài đồ nhìn về phía họ ưa dìm nói họ ưa dìm c ư ờ i gật gật đầu mở miệng nói ra không sai s ỉ kỳ lao đại s á t thực vận cư c h ỉ ít trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không lại hỏi đến trên đại dương bao là sự t ì n h ha ha ha cũng không biết tên kia là nghĩ như thế nào lấy h ắ n cách cục hẳn là có thể minh mạch chúng ta làm hải tặc không tiến tắt tối cái này không hiểu thấu bắt đầu vận cư tương lai còn có thể hay không lại trở ra thật khó cài cười cười ó cái, cái đồ mở miệng hỏi họ hùa dìm thì đi theo gật gật đầu cái này không có gì đáng nói quả thật là như thế cài đồ lại uống một mụn rượu sau đó mới tiếp tục nói nhưng mà thế nhân nhóm mặc dù đem chúng ta coi như là cùng một cấp bậc hải tặc nhưng chân chính lợi hại lại chỉ có một người dâu trắng họ hụa dìm nhẹ giọng nói ra cải đồ thì đi theo gật đầu nói không sai dâu trắng niệu gặt tên kia quả thực là cái quái vật lúc còn trẻ liền mạnh vô biên bây giờ càng là như vậy hắn băng hải tặc dâu trắng cũng được sưng tụng là nhân tài đông đúc trên đại dương bao la mạnh nhất băng hải tặc là bọn hắn không sai họ hụa dìm hơi gật đầu công nhận một cái tính lên băng hải tặc dâu trắng đội trưởng các cán bộ cái gì kỳ thật không có dưới tay mình những người kia tinh nhuệ một đuối một thả ra lời nói mị hạt ụ lệ vẽ mạn hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn hắn nhưng vấn đề là niệu gặt rất mạnh với lại con của hắn cự nhiều bất quá cái này cũng vẹn vẹn nhằm vào băng hải tặc chiến chủ y tới nói băng hải tặc dâu trắng đối kháng cái đồ cùng c h ặ t lọt k ẹ lên thời điểm giữa bọn hắn cán bộ so sánh rõ ràng liền là dâu trắng thủi hạ người càng mạnh một chút nhất là bây giờ ngược lại tổng thể đến xem băng hải tặc dâu trắng không có rõ ràng được điểm cho nên tại dâu trắng bao phủ xuống bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất băng hải tặc muốn đơn độc đối kháng băng hải tặc dâu trắng là một cái rất khó hoàn thành mục tiêu cái đồ nhẹ giọng nói ra t i ế p lấy ánh mắt lấp lánh nhìn về phía họ ưa d ì n nói nhưng nếu như hai chúng ta huynh đệ liên thủ những này liền đều không là vấn、đề. mặc kệ là dâu trắng cũng tốt vẫn là linh cũng được lại hoặc là hải quân bản bộ chúng ta cũng có thể không sợ hãi trên biển cả nhấc lên cấp cao nhất chiến tranh cướp bóc toàn bộ thế giới không phải sao không đợi họ ưa tìm mở miệng c á i đồ liền trầm giọng nói ra cho nên lần này ta mời hiền đệ ngươi đến nước bạn nổ làm khách cũng là vì đề cập với ngươi sách chuyện này ngươi ta huynh đệ hai người liên thủ cướp đoạt thiên hạ như thế nào c á i đồ nói ra đến nơi đây sở tù s ỉ nữ vương tiểu tâm tạng tại bình bịnh này mặc dù họ ưa tìm trước đó đã làm tốt dự định muốn cự tuyệt cài đồ nhưng rõ ràng đó có thể thấy được đi vào nước bạn nổ về sau ngươi nếu là cùng hắn làm cái uy hiếp gì thủ đoạn loại hình hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục trăm phần trăm cùng ngươi cá chết lưới rách tương phản ngươi nếu là mang theo thành ý cùng hắn đàm ngươi đối nàng càng tốt hắn liền phản hồi cho ngươi đổ vật càng tốt cho nên sở tụ xỉ sợ họ ưa tìm một cái nghĩ quẩn trực tiếp đồng ý cùng cái đồ đồng minh cái k i a đến lúc đó coi như thật thế giới đại luận a bất quá rất nhanh sợ tù s ì liền hơi thở dài một hơi bởi vì nàng nhìn thấy họ ủa dìm chậm rãi lắc đầu c á i đồ lao đại không thể không nói đề nghị của ngươi rất có ý tứ nhưng ta muốn hỏi một chút ngươi cái này kết minh về sau ai tới làm chủ họ ủa dìm mở miệng hỏi đương nhiên là hai huynh đệ chúng ta cộng đồng làm chủ c á i đồ không chút do dự nói ra nhưng ngươi cũng nên minh bạch đây cơ hồ là cái chuyện không thể nào họ ủa dìm nhẹ giọng nói ra cải đồ nghe vậy hơi trầm mặc một chút ngươi vừa rồi dùng liên thủ cấp đoạt thiên hạ lời này đâu xác thực cũng là như thế hai người chúng ta cũng nhiều nhất chỉ có thể liên thủ c ư ớ p đoạt thiên hạ thôi cái này c ư ớ p đoạt về sau đâu chẳng lẽ còn có thể cùng chia thiên hạ sao họ vừa dìm không chút khách khí hỏi c á i đồ há to miệng muốn nói điều gì đồng dạng nhưng hắn trung quy là không có thể mở miệng nói đi ra đúng vậy à đến cuối cùng thật có thể cùng chia thiên hạ sao coi như mình đồng ý họ vừa dìm có thể đồng ý hai người bọn họ phạm là có chút tư tâm chuyện này liền không khả năng mà hai người bọn họ sẽ có tư tâm sao cái này còn phải hỏi trăm phần trăm có a tại cái này về sau đều bằng bản sự cài đồ cuối cùng nói như thế kiệt ha ha ha ha ha không sai ta cũng là đã hắn có ý hướng này liền đại biểu cho hắn cái đồ cũng không có để băng hải tặc bách thú phát triển đến cực hạt đâu nhìn xem cái đồ cái kia do dự biểu lộ họ hủa dìm nở nụ cười nói xem ra cái đồ lao đại n g ư ờ i cũng cùng ta cũng như thế không có làm tốt cái này chuẩn bị đâu chúng ta có thể tưởng tượng một chút nếu như chúng ta hiện giai đoạn trực tiếp đạt thành đồng minh lời nói sẽ đối mặt vấn đề gì chiến tranh c á i đ ồ không chút do dự nói ra không sai chỉ cần hắn cùng họ hủa dìm kết minh tin tức này một khi lưu truyền ra đi ngay lập tức sẽ buộc phát chiến tranh bằng diện cho dù là bọn họ không chuẩn bị trực tiếp đánh c h ặ t l ọ t i tên lìn hải quân bản bộ thậm chí dâu trắng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao cái này đồng minh khẳng định là thời gian càng dài họ ủa dìm cùng cái đồ càng là chuẩn bị đầy đủ những người còn lại sẽ cho bọn hắn cái này sự kiện chuẩn bị khẳng định là tại đồng minh chỉ có danh nghĩa còn không có chứng thực đi xuống thời điểm liền trực tiếp khai chiến đánh vỡ bọn hắn quan hệ ổn thỏa n h ấ ta t nhưng vấn đề là họ ủa dìm căn bản vốn không hy vọng nhìn thấy loại này chiến tranh toàn diện chí ít hiện tại là như thế hiện tại còn không phải mở ra chân chính chiến tranh thời điểm cho nên đồng minh sự t ì n h tạm thời ngăn chặn đi bất quá trong mắt của ta ta cùng cái đồ lao đại ngươi ý hợp tâm đầu chúng ta băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thú trước tạo dựng một cái hữu hảo quan hệ hợp tác lên ha không tốt hơn họ ựa dìm cười ha hả mở miệng nói ra c á i đồ nguyên bản nghe họ ựa dìm cự tuyệt trong lòng còn hơi có hậm được đâu nhưng lúc này nghe họ ựa dìm ý tứ nhất c h u y ệ n hắn liền lại suy tư đúng vậy à mặc dù đồng minh có chút không thích hợp mình cũng xác thực không làm tốt trực tiếp mở ra chiến tranh chuẩn bị nhưng song phương tạo dựng một cái hữu hảo quan hệ vẫn là hoàn toàn có thể mà đồng thời cái này cũng có thể làm cho hai cái băng hải tặc lẫn nhau quen thuộc vì ngày sau chân chính đồng minh đánh tốt cơ sở một khi thời cơ phù hợp hắn cùng họ ựa dìm vùng cánh tay hô lên băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chủ ý sẽ đối thế giới nhấc lên chiến tr hiện đệ ngươi nói ngược lại là không sai là lao ca ta có chút nóng n ả y giữa chúng ta mặc dù mới quen đã thân nhưng vẫn là muốn nhiều giao lưu quen thuộc mới được c cài đồ trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười nói không sai ta cũng đang có ý này họ ưa dìm cũng là cười ha h à nói ngươi cùng liền chiến tranh cũng đánh có một năm lao ca ta cùng liền còn tính là có chút quan hệ có muốn hay không ta tới nói cùng nói cùng c á i đồ mở miệng hỏi thế thì không cần đây cũng là ta cùng bít m o g ở giữa không nói gì ăn ý đi cái này chiến tranh vẫn là muốn tiếp tục đánh lợi nhiều hơn hại họ ưa dìm khoát tay một cái nói vậy xem ra cũng không cần ta ra tay giúp đỡ cải đồ lại hỏi đương nhiên không cần sao có thể phiền thoái như vậy họ vừa tìm đáp ngay tại cải đồ cùng họ vừa tìm ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm lúc này hải quân bản bộ mạ di nệ phò sengo cụ đại tướng cũng đang nhìn trong tay tình báo bên trong h ò a n hồ quốc sự tỉnh không cách nào nắm giữ sao chỉ có thể biết họ vừa tìm tiến vào nước h ò a n hồ sengo cụ đại tướng đ ố i trước bàn làm việc một tên hải quân thiếu tướng hỏi đúng vậy cái kia hải quân thiếu tướng nói chính phú bên đó đây cũng không có cho ra cái gì có giá trị tình báo sao sengo cụ đại tướng lại hỏi Cũng không có. cái ũ n không g có. c kia hại quân thiếu tướng thì nhanh chóng nói ra xác suất lớn là chính phủ bên kia cũng cho ra không sai biệt lắm tình báo theo báo cáo gia hỏa này là họ vừa dìm từ sở tai lần bên trên mang xuống đến từ nhỏ vẫn tại bên người bồi dưỡng tại trong cuộc chiến tranh này mới xem như vừa mới được thả ra bước chân biệt cả với lại Họ vừa dìm trực tiếp r ự c t ban theo o hắn gõ g rổ cặp mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang nhìn về phía cái này hải quân thiếu tướng nói sở trọ bờ gì đi thật tốt tra cho ta cái này héno ta muốn hành tùng của hắn có thể hay không hữu lực đả kích băng hải tặc chiến chủ y có lẽ liền rơi tại gia hỏa này trên thân là đại tướng sơ cho bờ di trầm giọng đáp chương ba trăm linh một nhằm vào họ vừa tìm sủ mỹ tổ chương ba trăm linh một nhằm vào họ vừa dìm sủ mỹ tổ hải quân bản bộ cỡ nhỏ phòng hội nghị tác chiến bên trong lúc này s e n gỗ cụ đại tướng d ẽ phí người huấn luyện viên này còn có gạp tờ ép thu d i g i ưu đại tham n h u cùng john cụ giản saka duki buộc sạ lino đều ở nơi này còn có một số tinh nhuệ trung tướng thiếu tướng cũng đều ở nơi này mà bọn hắn hiện tại chính thảo luận vấn đề gì gò g i ú ấ y bên kia lần trước chắc ta nói chúng ta hải quân nếu là không có bản sự quản thế giới mới sự t ì n h cũng không cần lại lung tung nhúng tay ổ cả s à kỳ bù cái kế hoạch x e n g o cụ đại tướng biểu lộ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra chẳng lẽ liền muốn bỏ mặc ổ cả s à kỳ bù cái kế hoạch sao d ẽ phi nhúng mày có chút khó chịu nói ra john thì trực tiếp mở miệng nói ra chuyện này căn bản vấn đề bắt nguồn từ chúng ta hải quân đối thế giới mới đã mất đi không chế mới đúng muốn giải quyết triệt để ổ cả s à kỳ bù cái kế hoạch vẫn là đến cầm lại chúng ta đối thế giới mới không chế nói gì dễ dàng như vậy cụ dàn nói khẽ gặp ăn xe bê ấy răng rắc răng rắc vang. sau đó nhìn xem s e n g o k u hỏi cho nên s e n g o k u ngơi ư đột nhiên đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ hẳn là có ý nghĩ gì phải nói à tờ ép u g i u đ ạ i tham h ư u uống một n g ụ c trà nhẹ giọng hỏi s e n g o k u ù lại tướng gật gật đầu sau đó nói ra g o d o xây nhóm tức giận chủ yếu ở chỗ chúng ta hải quân căn bản là không có cách đối thế giới mới hình thành hữu hiệu k h ô n g chế giống như lần này g o d o thỏ hửa dìm đi nước bạn ổ gặp cải đồ đây là một cái vô cùng nguy hiểm hiện tượng nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta hải quân đối với cái này không có biện pháp những người còn lại biểu lộ cũng đều trầm mặt lại đúng vậy à bọn hắn không có biện pháp cái này cuối cùng vẫn là bọn hắn hải quân vô năng nếu là hải quân đầy đủ lợi hại lời nói chính phủ thế giới cũng không sẽ làm cái gì âu cả sẽ kỳ bù các không phải sao nguyên bản ta coi là họ vừa dìm cùng bít mong băng hải tặc ở giữa chiến tranh có lẽ sẽ trở thành chúng ta hải quân lần nữa tiến vào thế giới mới thời cơ nhưng trước mắt đến xem bọn hắn song phương tựa hồ cũng đang cố ý khống chế chiến tranh thế cục cho nên liền cho đến trước mắt chúng ta cũng không có đạt được cái gì thời cơ tốt tương phản trận chiến tranh này không chỉ có không để bọn hắn lâm vào suy yếu ngược lại là càng đánh càng mạnh xe gỗ cú lại mở miệng lần nữa nói ra không sai nhìn ra được bọn hắn đang luy g ặ p đem miệng bên trong xe b ê ấy nuốt xuống nói sengo cụ đại tướng gật gật đầu sau đó tiếp tục nói nếu như tiếp tục bỏ mặt đi xuống như vậy thế giới mới hải tặc sẽ càng ngày càng cường đại nhất là lấy họ ừ a dìm c a i đ o c h ặ t l ọ t ten lin n u gạt bốn người cầm đầu cường đại băng hải tặc bọn hắn sớm muộn muốn ộ n m u đem toàn bộ thế giới mới đều chiếm đoạt đi vào điểm này là chúng ta hải quân muốn cực lực tránh khỏi tình huống nói như thế nửa ngày có thể hay không nói thẳng chính sự loại vấn đề này còn dùng lặp lại gạt đột nhiên có chút không nhịn được nói sengo cụ có chút đau răng nhìn xem gạt cái này lưu manh sau đó cũng không có nói nhảm nữa cái gì Trực t lý... đồ lần, lần này sengo cụ vừa mới nói xong còn lại ánh mắt tất cả đều tụ tập tại trên người hắn tựa hồ cũng rất chờ mong bộ dáng nói một chút rẽ phi trầm giọng nói sengo cụ nợ nụ cười sau đó lấy ra một chương họ vựa dìm anh trụ mở miệng nói ra ra hỏa này mười phần giảo hoạt cầm được thì cũng đ ú n g được mỗi lần đều có thể nói là lấy nhỏ t h ằ n g lớn căn bản không theo chúng ta hải quân chân chính lực lượng đối đầu kháng cho tới chúng ta rất nhiều lần đều không có thể bắt lấy hắn phải nói hải quân có thể hay không đánh qua họ vựa dìm có thể hay không đánh qua băng hải tạp chiến chủ ý vậy khẳng định là có thể đánh thắng được ca nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần cùng họ vựa dìm giao thủ hải quân chân chính lực lượng đều không thể đạt được tối đại hóa phát huy cho tới mỗi lần đều để ra hỏa này chạy đồng thời còn bị hắn làm cho vô cùng chật vật từ mạ di chịu xong mắng sau khi trở về, s e n g o cụ đại tướng vẫn tại suy tư một cái phá giải loại tình huống này phương pháp càng nghĩ phía dưới hắn phát hiện một cái điểm mù cái tiết chính là mỗi lần đều là họ ựa dìm tại nắm lấy cơ hội làm bọn hắn hải quân mà bọn hắn hải quân bởi vì do nhiều nguyên nhân giống như có chút không muốn phát triển liền phản g p h ấ t bị họ ựa dìm làm cho sợ sợ hắn làm ra cái gì đại sự kiện đến đồng dạng cho nên hải quân trước đó là chỉ cần họ ựa dìm không có có động tác gì yên lặng liền sẽ không đi t r e o chọc hắn miễn cho làm ra phiền t h á i gì đến nhưng xengo cụ đại tướng hiện tại cho rằng cách làm này là sai lầm hẳn là tìm ra một chút cơ hội cho họ ựa dìm đến cái hung ác đến. c ngư k ế cảm thấy i n hắn sẽ đáp ứng gặp cơi cười, cười nói dưới tình huống bình thường hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng sen g o c u đại tướng nhẹ giọng nói ra tiếp theo không đợi những người còn lại mở miệng sengo cụ đại tướng liền tiếp tục nói nhưng nếu như chúng ta bắt lấy hắn cái gì yếu hại bức bách hắn không thể không đến cùng ta chính diện quyết chiến đâu có ý tứ gì john có chút tò mò hỏi ngay tại những người còn lại hiếu kỳ trong ánh mắt sengo cụ đại tướng lấy ra một tấm hình phía trên chính là hệ nổ ra hòa này người này có lẽ các vị không phải rất quen thuộc sengo cụ đại tướng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra hệ n o ba john thì nhanh chóng gọi ra tên của hắn b a n g hải tạc chiến chủ y mới cán bộ sinh động tại trước mắt thế giới mới chiến tranh cụ giản cũng là nợ nụ cười nói gõ dầu gõ dầu no mi năng lực giả mặc dù trước mắt thực lực còn chẳng ra sao cả nhưng theo hắn trưởng thành có họ ùa dìm đám người hộ giá hộ tống thành tựu tương lai không thể khinh thường s a cả dù kỳ cũng là trầm giọng nói ra sen gỗ cú nghe đám người ngươi một lời ta một câu cũng có chút một b ư ớ c ta còn tưởng rằng các ngươi cũng không nhận ra người mới này đâu não loạn nửa ngày các ngươi đều biết sao xem ra các ngươi cũng thường xuyên đang chăm chú băng hải tạc chiến chủ ý a trên thực tế s a cả dù kỳ cụ g i n john b ụ c sa lino b ọ i người tất cả đều tại họ ùa dìm trong tay thua thể qua ngày bình thường tự nhiên đối băng hải tạc chiến chủ ý chú ý nhiều hơn khu khu sengoku hãng giọng một cái sau đó tiếp tục nói đã các vị đều đối với hắn có hiểu rõ ta liền không theo đầu giới thiệu bây giờ nói điểm tình báo quan trọng hơi hơi dừng một chút sengoku trầm giọng nói ra e no gò rổ gò rổ no mi năng lực giả đây đều là mặt ngoài tình báo cấp độ càng sâu theo chúng ta điều tra hắn rất có thể là khát gò rổ thọ ùa dìm thân truyền đệ tử nhiều năm trước đem ra hỏa này từ sở cai lần kéo xuống theo đã từng có chuyển ngôn nói băng hải t ặ c chiến chú ý tại sở cai lần đạt được gò rổ gò rổ no mi tin tức này lúc trước chúng ta đều khịt mũi coi thường dù sao nếu là thật đạt được loại này cường đại năng lực không có lý do gì không nhanh chóng lợi dụng lớn mạnh băng hải tặc chiến c h ủ y tự thân nhưng đi qua thời gian rất lâu băng hải tặc chiến c h ủ y đều chưa từng xuất hiện gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả thẳng đến trước đây không lâu nói đến đây s e n g o cụ đại tướng ánh mắt quét mắt một phiên đám người sau đó tiếp tục nói thẳng đến trước đây không lâu cái này hệ nổ lấy gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả thân phận xuất hiện ở thế giới mới chúng ta có thể suy luận rất sớm trước đó họ ủa dìm liền tại sở tai lần đạt được gõ rổ gõ rổ no mi đồng thời tìm được hệ nổ tiểu gia hòa này sau đó hắn coi trọng hệ nổ thiên phú hoặc là cái gì còn lại nhân tố tóm lại hắn đối hệ nổ vô cùng thưởng thức cùng coi trọng vì thế thậm chí có thể đem gõ rổ gõ rổ no mi đặt ở trong tay nhiều năm như vậy liền vì các loại hệ nổ thành tài sen g o c u đại tướng nói một chàng tóm lại liền là vây quanh hai cái chủ đề một hệ nổ là băng hải tạp chiến chủ y mới cán bộ rất có thể là họ vừa dìm thân truyền đệ tử thứ hai họ vừa dìm đối nàng coi trọng cùng bồi dưỡng vượt quá tưởng tượng thậm chí có thể vì hắn đem gõ rổ gõ rổ no mi đặt ở trong tay rất nhiều năm không cân nhắc người còn lại tuyển như thế xem ra hệ nổ đối băng hải tạp chiến chủ y xác thực mười phần trọng yêu a gặp nhẹ dọn nỉ nó nói họ ủa dìm đối nàng s á t thực cũng rất xem trọng không phải danh s ư n g vô địch hệ lọ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi sẽ cho hắn rẽ phì trầm giọng nói ra ngược lại là tờ su g ờ u, .U. đ ạ i tham mưu trong mắt sáng lên mở miệng nói ra cho nên ngươi muốn lợi dụng băng hải tặc chiến chủ y họ ủa dìm đối hệ nổ coi trọng bố trí kế hoạch sengo cụ đại tướng khỏe miệng một phát nói không sai ta đang có ý này họ ủa dìm cho tới bây giờ không theo chúng ta hải quân chân chính lực lượng giao thủ mỗi lần gặp được loại tình huống này hắn đều sẽ lựa chọn lui tránh nhưng nếu như chúng ta để hắn lui không thể lui đâu bắt lấy hệ nô lấy hệ nô làm n g i nhử b ư ớ cùng b băng hải tạc chiến chủ y còn lại cán bộ so sánh hệ nổ là dễ dàng nhất bị đột phá lỗ hổng bởi vì hắn tuổi trẻ không có kinh nghiệm mà thế giới mới hiện tại chiến tranh hỗn loạn cũng là cái cơ hội tốt mặc dù là mới cán bộ nhưng trên thực tế hệ nổ tại băng hải tạc chiến chủ y bên trong có địa vị rất trọng yếu bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ hệ nổ đủ loại này nhân tố đều đối chúng ta có lợi ạ may mà họ đua tìm không ở nơi này bằng không hắn khẳng định phải sợ ngây người bởi vì hải quân một bộ này không phải liền là ngày sau lấy ra đối phó dâu trắng mở ra cuộc chiến thượng đỉnh bộ kia sao thậm chí có thể nói cái này hạch tâm ý nghĩ cơ hồ giống nhau như lúc chỉ bất quá lần này hải quân nhận định mục tiêu là hệ nổ mà không phải ạ sơ thôi nếu là họ hứa dìm từ bỏ hệ nổ đâu ta cảm thấy hắn cũng là có loại này khí phách rẽ phỉ nghĩ nghĩ rồi nói ra vậy cũng không sao chúng ta chỉ ít gạt bỏ một cái băng hải tặc chiến chủ y tương lai trọng yếu chiến lực đồng thời đả kích bọn hắn phách lối khí diễm nếu như họ h a dìm từ bỏ hệ nổ chúng ta cũng có thể nắm lấy cơ hội đem hắn cái kia. Trọng tình trọng nghĩa, tên tuổi nghĩa, cho bôi Sengo cụ đại tướng cười một cái nói. h ắ n thấy kế hoạch này xác thực rất h o à n mỹ chỉ cần thật sự có thể bắt lấy hệ nổ như vậy an bài thật kỹ một phiên liền có thể bức bách băng hải tặc chiến chủ y cùng bọn hắn hải quân bản bộ tiến hành quyết chiến đến lúc đó lấy hải quân ưu thế binh lực lấy hải quân cường đại sức chiến đấu niên ép có, lẽ có thể một hơi trực tiếp đánh ngã băng hải tặc chiến chủ y chỉ để gạt bỏ cái t a i hòa này như vậy hải quân thừa đại thắng chi uy một hơi tiến quân thế giới mới cũng không phải là không thể a với lại đây cũng là một cái đối phó những này đại hải tặc một loại hoàn toàn mới thủ đoạn thử nếu quả thật rất có hiệu quả như vậy hoàn toàn có thể dẹp dìn xuống tới làm một loại chiến thuật xáo lộ tới đối phó những người còn lại tỷ như dâu trắng người cái tên này không phải nhi tử nhiều không chờ chúng ta thu thập xong họ ưa dìm từ trên đại dương bao la bắt ngươi mấy cái nhi tử bức bách ngươi theo chúng ta chính diện quyết chiến sengo c ủ là càng nghĩ càng vui vậy a chỉ bất quá hắn lại không minh bạch họ ưa dìm cùng dâu trắng có thể giống nhau sao thật sẽ đần độn cùng hắn chính diện quyết chiến sao như vậy hệ nộ bây giờ ở nơi nào chúng ta muốn nhằm vào hắn hành tung làm an b à i à tờ s u g i u đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng hỏi đã gọi sờ cho b ờ gì đi cha hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả lần này bắt kể nổ hành động nhất định phải ổn chuẩn hung ác đồng thời muốn bí ẩn không thể bị băng h ả i tạc chiến chủ y phát hiện cái gì cho nên gặp ta hy vọng ngươi có thể tự mình xuất thủ s e n g o cụ đại tướng nhìn về phía gạp trầm giọng nói ra gặp đưa trong tay xe bệ ẩy nhét vào miệng bên trong cắn nát về sau ánh mắt chầm xuống nói không có vấn đề chương ba trăm linh hai gọn g i ọ n y nếu như họ ựa d ị bắt tiên long nhân làm sao bây giờ chương ba trăm linh hai gọ r ộ p xây nếu như họ vừa dìm bắt thiên long nhân làm sao bây giờ t h á n h địa mã dị chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu gọ r ộ p xây trong văn phòng lúc này gọ r ộ p xây c ù n g sĩ bộ hữu nguyên x o á y còn có sẻn gỗ cụ đại tướng chính thảo luận sự tình gì sẻn gỗ cụ đại tướng từ hải quân bên trong xuất ra một cái phương án về sau trực tiếp liền c ù n g sĩ bộ hữu nguyên x o á y cùng đi tìm gọ r ộ p xây dù sao như thế cái sự tình liên quan đến rất nhiều đủ để ảnh hưởng thế giới thế cục không có khả năng vòng qua chính phủ thế giới hải quân mình hành động làm sao cũng muốn từ trong tay gò rồi xây cầm tới phê chuẩn mới được g á gò rồi xây nhóm nhìn xem sẻn gỗ cũ kế hoạch này trong mày lặp đi lặp lại tự hỏi trong đó khả thi sau một hồi lâu gò rồi xây bên trong đầu chọc vương nhìn về phía sẻn gỗ cũ mở miệng nói ra sẻn gỗ cũ kế hoạch này ngươi xác định có thể đi sẻn gỗ cũ trực tiếp liền lắc đầu mở miệng nói ra không có nắm chắc đây chỉ là cái kế hoạch hình thức ban đầu lấy hệ nổ làm hạch tâm dẫn đạo băng hải tạc chiến chủ y cùng chúng ta khai chiến nhưng nơi này mặt muốn làm sao thao tác đều là không thể định ra đến bắt lấy hệ nổ bức bách rõ ứa dìm cùng hải qu ngươi cảm thấy lấy họ v ừ a dìm tính cách hắn thật sẽ vì hệ nộ cùng chúng ta q u y ế t chiến dâu dài gọ rút xây nhẹ g i ọ n g nỉ non một câu nói s ì bồ hứa nguyên soái cũng là có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười mở miệng nói ra ta cũng cảm thấy kế hoạch này có chút chỗ sơ xuất khả thi không cách nào xác định cũng đã nói sẻng gỗ cụ hai câu nhưng hắn kiên chỉ muốn thử một chút nói cái gì chỉ có kiếm lớn cùng lợi í t khác nhau không chỉ là hắn có thể hay không cứu hệ nộ vấn đề cũng liên quan đến với hắn sẽ dùng phương pháp gì tới cứu hệ nộ vấn đề sẻng gỗ cụ ngươi cùng họ ựa dìm cũng coi là đối thủ cũ hẳn là minh mạch tên kia cường tì cường nhưng da mặt rất dày. làm việc càng là không từ thủ đoạn am hiểu lấy nhỏ t h ằ n g lớn ta lại hỏi ngươi một câu đầu chọc vương nhìn về phía sẻn gỗ cụ đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra sẻn gỗ cụ đại tướng biểu lộ nghiêm túc mở miệng đáp xin hỏi nếu như họ ưa tìm lựa chọn không cùng các ngươi hải quân chính diện giao chiến mà là dùng đồng dạng uy hiếp thủ đoạn tới yêu cầu chúng ta thả người đâu đầu chọc vương trong mắt tinh quang lẽ lên nói nghe cái này hỏi thăm sẻn gỗ cụ sửng sốt một chút hắn đây cũng là lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn lấy hải quân ý nghĩ đến tính toán một cái hải tặc ý nghĩ cho ra một cái vô đầu làm ra phương án Cũng、chính ũ n g c là bởi vì gần nhất chính phủ thế giới đối hải quân bất mãn rất mạnh liệt lại thêm thế giới mới thế cục có chút khẩn trương dẫn đến sẻn gỗ cụ tâm thái không quá ổn hắn dù sao vẫn chưa đi đến nguyên x o á y trên đường đi lúc này có chút vội vàng sao động chuẩn s á t mà nói bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn cải biến hải quân thế yếu cho nên bản năng không để ý đến một chút hắn nguyên bản có thể nhìn thấy nhân tố mà hải quân bên kia các đại lão quen thuộc sẻn gỗ cụ ai quý cao mặc dù cảm thấy trong này có lẽ có chỗ sơ xuất nhưng kế hoạch còn chưa hoàn thiện sẻn gỗ cụ trong lòng có lẽ có nghĩ săn trong đầu có thể đền bù nhưng gọ dơ sẽ không đồng d ạ n g à bọn hắn có được toàn bộ chính phủ thế giới xa so với sẻn gỗ c ủ muốn gian xảo nhiều lắm không trộn lẫn tại cái này hải quân bên trong nhảy ra xem xét liền phát hiện kế hoạch này vấn đề lớn nhất đó chính là các ngươi hải quân căn bản là không có cách c a n đoan họ đùa dịm sẽ tuân theo ý nghĩ của các ngươi lấy chính diện đối quyết phương thức đến cứu vớt l ê nổ cái này uy hiếp sẻn gỗ c ủ trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào hắn cũng không phải thằng ngu trước đó là người trong cuộc có một số việc trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch hiện tại gọ dơ xảy một điểm hắn cũng biết chỗ đó có vấn đề không sai vậy ta lại cho ngươi đánh cái so sánh tới nói nếu như họ ụa dìm cho cùng dứt dậu ở trên biển nhấc lên đại đồ sát tàn sát chúng ta dưới cờ gia nhập liên bang yêu cầu phóng thích l e nổ một ngày không thả đổ thành một tòa ngươi ứng đối như thế nào đầu chọc vương nhũ mày nhìn về phía sengô cũ hỏi sengô cù biểu lộ có chút che lấp tựa hồ là đang tự hỏi đối sách ta hỏi lại ngươi nếu như hắn nghĩ biện pháp bắt lấy một vị nào đó thiên long nhân dùng cái này đến uy hiếp ngươi hải quân bản bộ ngươi sẽ thả hệ nổ rời đi sao ngươi muốn ứng đối như thế nào đầu chọc vương mở miệng lần nữa hỏi cái này sengô cụ đại tướng lại trần chờ một chờ hắn đương nhiên cảm thấy không nên thả hệ nổ a nhưng lời này hắn có thể nói sao chính phủ thế giới tối cao pháp lý tính đại biểu liền là thiên long nhân họ ủa dìm tên kia nếu là thật bắt cái thiên long nhân đến uy hiếp hải quân bản bộ thả người s ẻ n gỗ cụ là gánh không được loại áp lực này hải quân bản bộ cũng gánh không được coi như bọn hắn không nghĩ thả cũng không được nhìn xem s ẻ n gỗ cụ cái kia thất bại biểu lộ đầu chọc vương thở dài một hơi sau đó nói ra s ẻ n gỗ cụ ngươi kế hoạch này cũng không phải là không có khả thi nhưng mục tiêu chọn sai kế hoạch này nếu là đặt ở bang hải tặc dâu trắng trên thân bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn cùng các ngươi hải quân đối kháng chính diện nhưng họ vừa dìm lời nói ta đều phát hiện ngươi còn chưa phát hiện sao hắn chỉ có đang tiếp t h ụ hải tặc trận doanh khiêu trên lúc mới có thể đường đường chính chính tỷ như lúc trước gia nhập sĩ kỳ g i ớ i cờ tỷ như hơn một năm trước tại hạ dạ cùng đu lát bụ lệ đỉnh lấy lệnh triệu tập bất thường b ú t t e cồn đại chiến nhưng đối với chúng ta chính phủ thế giới đối với các ngươi hải quân hắn từ trước đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào không gì kiếm kỵ cái gì hèn hạ phương pháp đều có thể dùng đến đi ra không sai xen go cụ ngươi kế hoạch này đặt ở họ v a dìm trên thân chúng ă n bản k ta cũng biết là lần trước nói các ngươi hải quân nói quá nặng đi nhưng này cũng là bởi vì chúng ta đối với các ngươi hải quân ôm lấy rất cao kỳ vọng không phải nhất định phải làm khó dễ các ngươi cũng có thể lý giải sẻn gỗ cụ muốn cải biến loại này thế c ụ thay đổi hải quân tại trong lòng chúng ta ấn tượng bất thiết nhưng sẻn gỗ cụ tương lai ngươi là muốn đi hướng nguyên soái vị trí người ngươi bây giờ càng là hải quân đại tướng làm việc trước đó muốn trước đem tâm tính thả c h ì n h ngay ngắn bay ổn đầu chọc vương đối sẻn gỗ cụ đại tướng ă n u ổ i kế hoạch này mặc dù có một cái rất lớn chỗ sơ xuất nhưng sẻn gỗ cụ tâm ý bọn hắn còn có thể nhìn thấy không đến mức vì thế liền đại phát tính tình thậm chí còn có thể cảm giác có chút vui mừng với lại bọn hắn vốn là có ý bồi dưỡng sẻn gỗ cụ trở thành ngày sau hải quân nguyên soái đương nhiên muốn đề điểm đề điểm đúng vậy à sen goku lần trước nói muốn các ngươi hải quân đừng có lại đ ú n g tay ổ cả s ạ ký bù cải sự t ì n h cũng không phải là nói muốn để các ngươi hải quân thế nào chủ yếu là chúng ta phát hiện các ngươi hải quân quan niệm đến bây giờ đều không có đảo ngược đồng thời đối với chúng ta có một cái rất lớn hiểu lầm ta lại hỏi ngươi chúng ta chính phủ thế giới đến cùng tại sao muốn thiết lập ổ cả s ạ ký bù cải dâu dài g ò rút xây mở miệng nói ra vì thực hiện đối thế giới mới lực ảnh hưởng đền bù chúng ta hải quân ở phương diện này không đủ sen goku đại tướng nhẹ dọm lại nói ngữ khí có chút hổ thẹn đại khái là như thế này không sai nhưng sẻn gỗ cụ ngươi phải hiểu được không chỉ là các ngươi hải quân biết ổ cả s xà ký bù cái bên trong không có vật gì tốt tương lai coi như tổ kiến đầy đủ cũng đều là chút không thể hoàn toàn điểm dựa hải tặc chúng ta chính phủ thế giới đối với cái này tự nhiên cũng rõ ràng như thế tình huống dưới ngươi suy nghĩ thật kỹ ổ cả s xà ký bù cái cùng các ngươi hải quân bản bộ đối với chúng ta chính phủ thế giới tới nói cái gì nhẹ cái gì nặng đầu chọc vương trầm giọng đối xẻn gỗ cụ nói ra sẻn gỗ cụ trầm mặc một hồi tiếp lấy nhẹ giọng nói ra hải quân quan trọng hơn không sai cái này tám trăm năm qua chúng ta sở dĩ muốn để các ngươi hải quân tham dự hồ cả saki bù cải kế hoạch bản ý là muốn để cho các ngươi hải quân minh bạch h cả saki bù cải tổ chức mặt ngoài cùng các ngươi là đồng cấp cơ cấu nhưng trên thực tế là muốn các ngươi cố gắng lợi dụng nhưng các ngươi tự hồ luôn luôn tải hiểu lầm cái gì liệu mạng kéo duyên vương dưới saki bù cải tạo dự đầu chọc vương tận tình cho xẻn gỗ cụ giải thích nói đương nhiên trong này đến cũng có bao nhiêu thật giả vậy liền mỗi người một ý sẹn gô cụ mặt ngoài là một bộ rất hổ thẹn bộ dáng nhưng loại lời này hắn cũng không thể tin hoàn toàn a vạn nhất hải quân thả m ở tiền lệ ô ka saki bù c á i lập tức mạnh lên các người gõ rồi sẽ trở mặt không quen biết ta s ẹ n gô cụ cho hải quân những cái k i ệ c á c đồng liêu b ằ n giao đối với những này chơi chính trị đám gia hỏa s ẹ n gô cụ vẫn là có nhất định cảnh giác nếu ai thật hoàn toàn tín nhiệm bọn họ vậy tương lai quần cộc đoán chừng đều phải bồi thường rơi gõ rồi xây nhóm cũng là mượn cơ hội này tại gõ một cái sẻn gô cụ ngược lại nói mấy câu lại không muốn tiền vạn nhất sẻn gô cụ nghe lập được đối bọn hắn cũng là có chỗ tóc mà v ề p h ầ n hải quân cùng ổ cả sẽ ký bù c á i đến cùng ai đối chính phủ thế giới quan trọng hơn đúng là hải quân quan trọng hơn không sai nhưng chuyện này tóm lại là muốn lấy lợi ích làm tiêu chuẩn cơ bản đó a mà càng sâu một mặt là đối chính phủ thế giới tới nói hải quân cùng ổ cả sẽ ký bù c á i trong kia chút hải tặc so sánh tốt hơn khi dễ một chút ta dù sao những cái kia hải tặc nếu là không xứng rồi bọn hắn hoàn toàn có thể không làm ổ cả sẽ ký bù c á i mà hải quân nếu là không xứng rồi chỉ có thể kìm nén a như thế tại đối đại ổ cả sẽ ký bù c á i cùng hải quân vấn đề bên trên chỉ cần lợi ích ngắn hạn đầy đủ khổ có Thề thế quyết trước Bất tại tới thời ảnh hưởng đến chính phủ thế giới quyết đoán, bọn hắn sẽ trước khu 2, còn phải nghĩ sao? Bất quá ngay tại đầu chọc vương cho đến đoán, bọn còn ngay vương Sengoku, tới não, giới đầu đ quá ủy sao? sẽ ể mặc Sengoku trong tầng điện đồng dạng, nguyên bản tư duy trô nhầm lẫn, trong nháy điền đầu kêu tựa thiểm tư trô mê mắt m vụ, vỡ hồ phá bị bị bảo. duy kệ hải quân đối ổ cả s á kỳ bù cải có ý kiến gì không nhưng vừa rồi gõ rồi xảy nhóm có một câu nói rất đúng à tại một số thời khắc hải quân phải thật tốt lợi dụng ổ cả s á kỳ bù cải mới là trong chốc nhóm này sengô cũ lập tức đối ổ cả x á kỳ bù cải tổ chức có cấp độ càng sâu kiến giải hắn đột nhiên phát hiện ổ cả saki bủ không chỉ là cho chính phủ thế giới khi thùng rác dùng làm đen hoạt dụng hải quân cũng có thể lợi dụng bọn hắn làm c h ú t nguyên bản hải quân căn bản làm không được sự t ì n h á t ỉ như lần này đối kháng họ ựa dìm chuyện này nếu như là hải quân ra mặt bắt lấy h e n o sau đó bức bách h ọ i ựa dìm chính diện quyết chiến cái kia họ ựa dìm s á t thực rất có thể lách qua cái này không trực tiếp không biết xấu hổ tập kích gia nhập liên bang hoặc là bắt cóc tiên long nhân cái gì dùng cái này đến uy hiếp hải quân thả người nhưng nếu là hải quân không ra mặt từ ổ cả s k i bủ cái này hải tặc tổ chức bỏ ra m ặ đâu nghe nói lệ cộ mọi gì ạ cùng họ h ừ a dìm có một chút nghỉ lễ a lấy cái này là điều kiện tiên quyết đến nghĩ giả thiết công tác tình báo làm đến nơi đ ế n trốn đem họ h ừ a dìm nắn g ngủi che đậy một đoạn thời gian tạo nên một loại l h ẹ t cổ mỏ gì ạ chỉnh đốn hoàn tất quay về thế giới mới chuẩn bị bắt hắn họ h ừ a dìm khai nào vì chấm dứt giữa hai người qua lại ân đoán mỏ gì ạ trực tiếp bắt lê nổ chuẩn bị giết chết lê nổ hả giận lời nói cái k ê a họ h ừ a dìm sẽ có phản ứng gì loại tình huống này hắn cũng không thể chạy tới muốn chính phủ thế giới làm chủ a cầm mỏ gì ạ cái ổ cả sa kỳ bù cái thân phận nói sự tình a dù sao liền xem như ổ nhưng đây cũng là hải tặc nội bộ sự t ì n h nếu như họ ùa dìm muốn tìm chính phủ thế giới làm chủ tỷ như uy hiếp chính phủ thế giới yêu cầu mỏ gì ạ thả người cái gì cái kia sẽ lệnh băng hải tặc chiến chú ý h ồ thẹn làm hắn tại hải tặc trong trận doanh không ngẩng đầu được lên đồng thời chính phủ thế giới cũng hoàn toàn có lý do cùng phương pháp tránh cho bị họ ùa dìm uy hiếp trực tiếp nhất liền là đem mỏ gì ạ từ ổ cả xạ kỳ bù cải bên trong mở người họ ùa dìm lại uy hiếp chúng ta cũng vô dụng thôi mỏ gì ạ không về chúng ta quản chúng ta yêu cầu hắn thả người kết quả hắn trực tiếp liền thoát ly ổ cả xạ kỳ bù cải tổ chức chúng ta cũng không có cách nào nha dở d như ế u làm họ gì à đem sự tình làm xong, ngày sau lại mời hắn một lần nữa gia nhập cũng không phải không à làm đem mời sự tình hắn lần nữa nhập phải lại sau ra một ợ c có cả sạc nha, không định không nhập Như thể ai kỳ cải lại quy đàm ổ bù lặp vậy nếu là lấy ổ cả saki bù cải vì vào tay điểm lấy hải tặc trận doanh làm cơ hội bắt lấy hệ nổ lời nói cái kia họ ưa dìm phản ứng đầu tiên tuyệt đối là đem m ọ gì ạ tìm ra đánh nổ hắn đầu cho a mà tại cái này phía sau hải quân nếu là vận hành tốt thiết kế một chút hoàn thiện cái bây cùng kế hoạch đặt thành cùng băng hải tặc chiến chủ y chính diện khai chiến khả năng cũng là cực cao a đây hết thể chẳng phải trở thành sao trong lúc nhất thời Sengoku ô cạ thân phận tới làm, mắt mấy là trong nháy mắt liền để cao mấy cái cấp ca. Sengoku nói saki bù cải không sai lấy ô cạ saki bù cải làm lý do đầu kế hoạch này chẳng phải liền có thể vận t ắ t sao x è n g ỗ c ủ hưng phấn mở miệng nói ra đầu chọc vương bị x è n g ỗ c ủ đánh gãy lời nói nguyên bản còn có chút tức giận đâu ngươi cái tên này lãnh đạo nói chuyện với ngươi ngươi còn dám đánh gãy nhưng ở nghe thấy được x è n g ỗ c ủ lời nói về sau hắn cũng là sướng s ố t một chút ai giống như có làm đầu a chương ba trăm linh ba sợ tù xì giao động chương ba trăm linh ba sợ tù xì giao động thế giới mới nước quán ô hải vượt biên giới một chiếc bình thường trên thuyền hải tặc họ vừa dìm đang tại mười phấn bất đắc dĩ khuyên nói gì đó thật đừng tiết nữa lại cho ngươi mẹ nó liền đưa ta đến hạ vạ lòn nhanh đi cãi đồ lao đại ngươi một ngày trăm công n g à n việc lại là minh vương c h i tôn nước bán nổ không thể rời bỏ ngươi à ngươi người dân cần ngươi họ ùa dìm nhìn xem cái đồ cái kia nhiệt tình thân ảnh mười phần bất đắc gì nói h n tại nước bán nổ cũng không có ngốc quá lâu tới cùng cái đồ xem như kiến lập một phiên giao t ì n h song phương ký kết một chút hữu hảo điều ước hợp tác sau đó đặt thành cái nhân tạo trái ác quỷ sinh ý liền xem như viên mãn hoàn thành lần này xuất hành họ ùa dìm cũng không có ý định tại cái đồ trên địa bàn nhiều lắc lư cái gì dù sao hắn ở chỗ này thời gian càng lâu c ũ n thế bên ngoài thì càng có khả năng phát sinh biến hóa với lại mình nói như thế nào cũng là đại lao luôn luôn ở tại c á i đồ nhà giống như là lời gì a kết quả cái này nói chuyện muốn rời khỏi cái đồ lập tức liền ngồi không yên khuyên can rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng gì cuối cùng cái đồ cũng chỉ có thể dưng dưng vui vẻ đưa t i ễ n họ h ừ a dìm rời đi nhưng hắn chết sống muốn đưa đưa họ h ừ a dìm họ h ừ a dìm gặp hắn thành ý mười phần cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý kết quả ngược lại tốt cái này đưa tới đưa hắn a dòng g i thời gian một tuần a cái đồ quả thực là đem nàng đưa đến nước quản đồ hải vượt biên giới thậm chí còn không thấy muốn trở về ý tứ họ hùa dìm rốt cục không chịu nổi bắt đầu thuyết phục cái đồ mau về nhà đi ngươi liền trực tiếp cùng ta về hạ vạ l ò n a ngươi nhiệt tình như vậy ta thật sự là chịu không được a h i ề n đệ a h i ề n đệ thật không q a y về ngồi một chút ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu c á i đ ồ mười phần không bỏ nhìn xem họ vừa dìm nói không trở về không trở về chúng ta đều rất bận điệu dạng này lần sau nhất định lần sau nhất định của ta chờ ta có thời gian nhất định đến nước bạn đổ lại b á i phòng c á i đ ồ lao đại ngươi đến lúc đó ta nhất định nhiều ở một thời gian ngắn họ vừa dìm tranh thủ thời gian khoác khoác tay nói ra miệng đầy nhất định nhất định mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng họ v ừ dìm đã quyết định chủ ý mẹ nó về sau không có chuyện gì tuyệt đối không muốn lại cùng cái đồ gia hỏa này gặp mặt l i ê n hắn bộ dạng này họ ưa dìm thật sự là chịu không được a cho dù là hai người đại chiến một phiên cũng so cái này thống k h o ỏ i a nhìn xem cái đồ cái kia to lớn thân rồng quanh quẩn trên không trùng lấy cẩn thận mỗi bước đi càng bay càng xa họ ưa dìm cũng coi như là thở dài một hơi mẹ nó cái đồ gia hỏa này sẽ không phải là có cái gì bệnh tâm lý a ngày khác để n ì tợ tìm gã lệ xem như đặc s ứ cứu hảo viếng thăm một cái để hắn hảo hảo cho cái đồ nhìn xem bệnh họ ưa dìm chép miệm một cái nói phu phu phu mặc dù ta trước kia liền dự liệu được cái đồ hẳn là sẽ rất nhiệt tình nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đọc p h ở lạng h u ngô cũng là cười lắc lắc đầu nói hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu họ ùa dìm mở miệng hỏi ngươi bây giờ muốn ăn bài thế nào cùng ta về ạ v ạ lòn sao đọc p h ở lạng h u ngô lắc đầu vừa cười vừa nói ta thế nhưng là rất có sự nghiệp tâm nam nhân đâu đã chú ý ra ngươi cùng cái đồ đều thỏa đảm ta cũng muốn mau chóng đem sự t ì n h làm thành ạ v ạ lòn thì không đi được ta đi một chuyến mẹt vậy lệ a kệ xạ ra hòa này ạ vã lòn cùng m ẹ vậy lệ hai bên chạy bất quá chủ yếu nghiên cứu khoa học căn cứ vẫn là an bài tại mẹ vẫy lệ bởi vì ạ vạ lòn hoàn cảnh không phải rất tốt làm nghiên cứu khoa học nha đương nhiên là càng an tĩnh càng tính mịch mới tốt ạ vạ lòn hôn loạn vô cùng trời còn một mực đen coi như muốn loại nhân tạo trái ác quỷ đi ra hoàn cảnh cũng không thích hợp à không có mặt trời làm sao loại cho nên vẫn là ngăn cách mẹ vẫy lệ thích hợp hơn ngươi thật đúng là có đủ chịu khó họ hựa dìm nợ nụ cười nói phu phu phu không so được ngươi chủ ý ra r a đại nghiệp đại ta cái này tiểu ra nhỏ nghiệp không nhiều lắm để tâm chút đọ thợ lạ huy nổ cười trêu chọc nói vậy còn không dễ làm ngươi trực tiếp gia nhập ta băng hải tặc chiến chủ y ta cho ngươi cái đại cán bộ vị trí chúng ta chẳng phải cùng một chỗ gia đại nghiệp đại thân mật vô gian họ hua dìm cười lớn vô vô đỏ p h ở lạm mì ngô bà vai nói đỏ p h ở lạm mì ngô thì cười cười không có nói tiếp họ hua dìm cũng tức thời không nhắc lại cái chuyện này tuy tiện lại hàn h u y ê n vài câu về sau đỏ p h ở lạm mì ngô bắt đầu dùng gen gen n g xì giao động người để cho mình bộ dưới nhóm tới đón hắn họ hua dìm thì quay người đi vào trong khoang thuyền đi tìm sợ tù xì cùng nay đồng thời tại trong khoang thuyền sợ tù xì sắc mặt cũng là mười phần không tốt có chút tái n h u t có chút thần hồn không chừng dám vẻ cầm trong tay của nàng một cái cực t i ể u gen gen nhự si nhìn qua giống như là móng tay lớn như vậy không hề nghi ngờ đây cũng là bọn hắn chính phủ cơ quan chuyên dụng liên lạc gen gen nhự si mà sở tù si rõ ràng là nhận được cái gì mệnh lệnh tựa hồ là nghe thấy được họ ựa d ì m tiếng bước chân sở tù si bỗng nhiên một tay đem cái kia cực nhỏ hình gen gen nhự xì、si、cho bóp chết tới tiệ n tay từ ngoài cửa sổ vứt xuống trong b i ể n rộng xem ra cái đồ chơi này hẳn là duy nhất một lần họ ựa d ì m đưa tay gõ cửa một cái khi nghe thấy sở tù si đáp lại về sau hắn mới đẩy cửa đi vào tiếp theo họ ưa dìm,、si si、cười cười dìm nghe vậy trên nét mặt mang theo một vòng giật mình úc、uh, nguyên lai là đến thân tích h à. mặc dù họ ưa dìm cùng s ở t ụ s、si、ì cũng không có thành lập được tình cảm gì đến nhưng dứt bỏ những n à y mà nói họ ưa d ì đối sợ tù xì còn là rất không tệ hắn rất quan tâm tại biết sở tụ s ỉ kỳ kinh nguyện sau khi đến họ ủa dìm cười ha hả từ một bên trên b à n cầm lấy một cái bình nước sờ lên nắp ấ m mở miệng nói ra loại thời điểm này cũng không thể uống nước lạnh đâu một bên nói họ ủa dì một bên đem đặt ở bên tường đùn h ẹ m mở cầm lên đầu đ u ố i nhẹ nhàng tựa vào cái kêu bình nước bên trên sau đó nóng d ự c khí tức liền k h u ế t tán đi ra chỉ chốc lát sau nguyên bản đã mát thấu nước trà lần nữa ấm áp họ ủa dìm bưng lên bình nước xuất ra một cái cái chén cho sở tụ xỉ rót một chén nước nóng mười phần quan tâm đi tới sở tụ xỉ bên người vừa cười vừa nói đến uống nhiều nước nóng sợ tù xỉ trong lòng hơi có chút cảm động từ họ ùa dìm trong tay nhận lấy nước nóng nàng cũng là không phải tại lửa gạt tỏ ọ ùa dìm s ắ c thực hôm nay là nàng kỳ kinh nguyệt đem chén nước chống đỡ tại đôi môi đỏ thám bên trên sợ tù xỉ chậm rãi nuốt xuống hai cái nước nóng cái này nước nóng tiến vào trong bụng mặc dù nàng vốn không có cái gì không thoải mái nhưng bây giờ lại cảm giác càng an tâm một chút trong dạ dày ấm áp nguyên bản sắc mặt tái nhuận cũng dần dần khôi phục lại nàng ánh mắt có chút ngu ngơ nhìn xem họ ùa dìm bên mặt một chén này nước nóng tựa hồ trở thành một loại nào đó thời cơ để sợ bắt đầu nhớ lại thời gian này từ ngày đó ở tại họ ùa dìm trong phòng về sau họ ùa dìm cùng nàng quan hệ đột nhiên t ă n g mạnh mặc dù nàng cũng có thể cảm giác được họ ùa dìm tại băng hải tặc chiến chủ ý khu vực hạch tâm bên trên vẫn như cũng là đối với nàng s ở t ủ s ì có một chút đề phòng nhưng tại còn lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trên cơ hội đều không có ủy khuất qua nàng s ở t ủ s ì thậm chí có thể nói họ ùa dìm rõ ràng là cái hải tặc nhưng là cái đương kim thời đại rất ít gặp nam nhân tốt hắn là trên đại dương bao la cái thế hào kiệt nhưng, nhưng cũng có thể tại mình kỳ kinh nguyện thời điểm ô nu quan tâm cho mình ngược lại chén nước nóng uống nhiều nước nóng cái này mạnh tại họ ùa dìm tiếp chức đã trở thành tr bị trời nát nhưng trong cái thế giới này liền lộ ra mười phần c h â n quý bởi vì sẽ rất ít có nam nhân làm đến bước này mà sợ tù si hết lần này tới lần khác từ nhỏ đã là tại một cái băng lanh trong hoàn cảnh lớn lên nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào dù là hiện tại cũng giống như vậy mặc dù trong lòng rất cảm động nhưng nàng vẫn như cũ không tín nhiệm họ vừa dìm nàng cho rằng mình nếu là cho họ vừa dìm thẳng thắn mình thân phần lời nói tất nhiên sẽ chết rất thê thảm liệt ta nhưng giờ này khác này sợ tù si nhìn xem họ vừa dìm cái tia khí khái hào hùng mười phần bên mặt đột nhiên phát hiện một sự kiện cái kia chính là mình tự hồ đôi tên đang chết này tại bất chi bất giác sinh ra một chút không nên xuất hiện tình cảm dĩ vãng mình không có chú ý tới những này nhưng mới rồi nàng nhận được đến từ thượng cấp mệnh lệnh đến từ thượng cấp nhiệm vụ chính phủ thế giới bên kia một trận nhằm vào họ ùa dìm nhằm vào băng hải tặc chiến chủ ý âm mưu đã triển khai mà nàng s ở tù xì nhiệm vụ liền là tại trong kế hoạch này thay đổi một cách vô c h i vô giác dẫn đạo họ ùa dìm đi vào cái bẫy s ở tù xì rất rõ ràng nếu như họ ùa dìm thật lâm vào trong cái bẫy này băng hải tặc chiến chủ ý cũng tốt hàn cũng tốt có lẽ đều sẽ vạn tiếp bất phục coi như vận khí hơi tốt một chút có thể ổn định tính mệnh như vậy cũng sẽ nguyên khí đại thường họ v ừ a dìm tại thế giới mới chỗ chút xuống tâm huyết tạo dựng hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chính là bởi vì nàng minh bạch cái này phía sau khả năng cho nên tại tiếp vào mệnh lệnh này cùng nhiệm vụ về sau nàng vậy mà phát hiện mình đối loại chuyện này như thế kháng cự dĩ vãng những cái kia không liên quan tới họ v ừ a dìm chân chính lợi ích tình báo sợ tụ sỉ căn cứ thăng quan phát t à i ý nghĩ không nói hai lời liền có thể bán cho chính phủ thế giới nhưng hiện tại mà nói nàng giống như không nguyện ý làm như vậy nguyên nhân chính là như thế nàng ý thức được mình đối họ ựa dìm sinh ra chút không nên có ý nghĩ cùng h u y tưởng rất nhanh sợ tù si liền từ cái này ngây người bên trong khôi phục lại nàng phát hiện họ vừa dìm sờ lên c ằ m tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình đùng dạng đang suy nghĩ gì đấy sợ tù si ôn n u cười cười mở miệng hỏi họ vừa dìm lườm sợ tù si một chút sau đó mở miệng nói ra đang suy nghĩ thiên phương đâu ta trong ấn tượng lúc nhỏ mẫu thân của ta cũng thường xuyên lại bởi vì những chuyện này mà đau bụng nàng ở thời điểm này liền sẽ ăn cái gì ấy nhỉ tóm lại rất có hiệu quả bất quá cẩn thận nghĩ n g họ ĩ h v dìm cũng không nhớ ra được ngược lại là kết trước nghe nói là có uống đường đỏ nước phương pháp sợ tù xì、si、nghe họ ùa dìm lời nói khoe miệng mang theo một vòng nụ cười ôn lu rất ít có thể cảm nhận được quan tâm tri tâm để nàng vô cùng chân quý ta đã biết sợ tù xì、si、cười cười đáp sau đó nàng cười bỏ dày thoải mái tạo họ ùa dìm trước mặt đổi lại áo ngủ sau đó co quắp tại trên giường cười tụng tìm nhìn xem họ ừ a dìm cười gì vậy họ ừ a dìm có chút kỳ quái hỏi không có gì chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị sợ tù si nghịch ngậm hướng họ ừ a dìm nháy nháy mắt nói họ ừ a dìm tiện tay đưa nàng giường bị che tốt miễn cho hở tiếp lấy tự mình cho mình cũng đổ một ly trà uống hắn cũng không có việc gì làm cũng lờ mờ biết loại thời điểm này hẳn là muốn nhiều bồi bồi sợ tù si. mặc dù không có ý định cùng sợ tù si kiến lập tình cảm gì nhưng quan tâm nhiều hơn một cái nàng cũng không phải cái gì chuyện xấu nói không chừng ngày sau liền nhiều giải tỏa mấy cái tư thế đâu sở tù xì、si、ngược lại là không nghĩ tới họ ưa dìm trong lòng như thế bẩn thỉu nhìn họ ưa dìm tỉ mỉ đem giường m ề n tốt trong lòng càng tăng nhiệt độ hơn ấm một chút nàng xem thấy họ ưa dìm cái k i a bình tĩnh uống trà tư thái sau một hồi lâu nhẹ giọng kêu gọi nói chú ý ra thế nào họ ưa dìm mưng trà quay đầu nhìn về phía sở tù xì、si、hỏi nếu như sở tù xì、si、muốn nói cái gì nhưng tại nhìn thấy họ ưa dìm hai mắt về sau lại đem những lời kia đều đẻ xuống nếu như cái gì họ ưa dìm có chút kỳ quái hỏi sở tù xì、si、lắc đầu mở miệng nói ra không có gì chúng ta lúc nào có thể trở lại ạ vạ lọn a đi ra lâu như vậy hơi nhớ nhung nữa nha họ hùa dìm cũng không có kỳ quái sở tụ s i lại nói một nửa là có ý gì dù sao loại thời điểm này các nàng sẽ yếu ớt cảm tính một chút cũng bình thường mà thiệt ha ha ha ha, yên tâm đi chẳng mấy chốc sẽ trở lại ạ vạ lòn họ hùa dìm cười to nói chương ba trăm linh bốn nữ nhân này rất có vấn đề chương ba trăm linh bốn nữ nhân này rất có vấn đề vĩnh giả chi đ ả o ạ vạ lòn đi qua một phiên đi thuyền họ hùa dìm hai ngày trước đã về đến nơi này tại trong phòng của hắn họ hùa dìm đang ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một đống lớn vợ lặn mới đưa tới không lâu tình báo đang nhìn mặc dù họ vừa t ì m cơ hồ đối ạ v ạ lòn không quản sự nhưng hắn vẫn là muốn bắt lấy đại phương hướng mà muốn bắt lấy đại phương hướng liền phải thường xuyên chú ý một cái trên đại dương bao là phát sinh sự tình cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ để vợ lăn đem trong khoảng thời gian này tình báo tập hợp sau đó mình từng cái đọc một phiên họ vừa dìm một bên nhìn xem trong tay tình báo một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua trong phòng cầm một khối khăn lau đang tại lau sạch lấy trên giá sách cho bụi đồng thời đem một chút bị họ vừa dìm tùy ý ném vương vật nhỏ quy vị sợ tụ xỉ nữ vương đoạn thời gian gần nhất họ vừa dịp nguyên bản trở lại ạ vạ lò n đến họ ựa dìm còn nghĩ đến tờ li a d z r d street thời gian dài như vậy không có nàng xử lý hẳn là có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý nàng sẽ rất bận bị mới đúng kết quả ngược lại tốt sở tù xỉ căn bản cũng không có về tờ li a d z r d street mà là theo họ ựa dìm cùng một chỗ ở lại dĩ vang những này thu thập phòng sự t ì n h đều sẽ từ bờ dì tờ t ạ nghi mang theo đám nữ buộc đến ăn bài căn bản không cần họ ựa dìm bọn hắn quan tâm nhưng hôm qua sở tù xỉ quả thực là đem những cái kia đám nữ buộc tất cả đều khuyên trở về nhất định phải mình tới làm những chuyện này cái này làm cho họ ựa dìm rất kỳ quái nhất là hắn phát hiện mình giống như đi tới chỗ nào s ở t ụ xì liền sẽ theo tới chỗ đó đồng thời thỉnh thoảng sẽ phát cánh ốc một mực nhìn mình tằm chằm giống như có tâm sự gì đồng dạng loại chuyện này từ rời đi nước quả n ổ về sau giống như liền thường xuyên xuất hiện ngẫu nhiên có mấy lần họ ụa dìm có thể cảm giác được s ở t ụ xì muốn cùng mình nói cái gì nhưng đến trước mắt lại nói sang chuyện khác tùy tiện lừa gạt tới nữ nhân này sẽ không phải là đang nhu đồ lấy cái gì gây bất lợi cho ta âm l ư u a họ ụa dìm ở trong lòng thầm nghĩ nhưng đi qua quan sát của hắn giống như sợ tù xì cũng không có cái gì động tác càng không có giống như kiểu trước đây thỉnh thoảng nói bóng nói gió một cái mình muốn từ mình miệng bên trong đạt được chút gì có ý tứ tình báo ngay tại họ ùa dìm nghĩ đến những chuyện này thời điểm s ở t ủ xì、si、đem ra sách xử lý tốt nhìn thoáng qua đang xem tình báo họ ùa dìm nàng cũng không có giống như trước đồng dạng tìm cơ hội tiến tới cùng một chỗ nhìn xem cái gì mà là trên mặt mang một vẻ ôn nhu ý cười từ một bên trên bàn cầm lấy ấm t r à cho họ ùa dìm tới pha một chén t r à nóng chú ý ra uống chút t r à s ở tù xìm、si、đem chén trả chống đỡ tại họ ùa dìm bên miệng nhẹ giọng nói ra họ ùa dìm bản năng hé miệm uống cặn những ngày nước、trà. tiếp lấy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua sợ tù xì mở miệng hỏi g ấ t lia giờ xịt không cần cái gì bận b i ể u sao có lẽ có a sợ tù xì đem chén t r à một lần nữa dấp đầy cũng không quay đầu lại nói ra ngươi không có ý định trở về nhìn xem họ vừa dìm lại hỏi sợ tù xì thế thì trả động tác hơi hơi dừng một chút tiếp lấy khé cười một tiếng nói không có ý định ta tạm thời không nghĩ trở về sau khi nói xong sợ tù xì quay đầu vừa nhìn về phía họ vừa dìm miệng nhỏ một s ẹ p biểu lộ có chút ủy khuất cùng v á n mà hỏi làm sao chú ý ra đây là chê ta phiền muốn đuổi ta đi họ vừa dìm tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay mở miệng nói ra không có không có liền là có chút kỳ quái ngươi trong khoảng thời gian này giống như có chút không thích hợp s ở tù s ì biểu lộ hơi ngẩn ngơ tiếp lấy lại hỏi là lạ ở chỗ nào không nói như thế nào đây quá nhiệt tình à? họ vừa dìm lại sờ lên cái cằm nói ra ban đêm cũng thế từ s ở tù s ì kỳ kinh nguyện quá khứ về sau nàng cơ hổ mỗi đêm đều muốn đem họ vừa dìm đẹ lên giường nhưng sức lực quất r ồ i một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ chú ý ra sợ tù xì đột nhiên nhẹ giọng hô kêu một tiếng tiếp lấy không đợi họ ùa dìm mở miệng nàng liền tiếp tục nói nếu như ta không làm quỷ nóc theo em tợ l i as the s t r e t h a n h thản ổn định ở chỗ này phục dịch ngươi cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt ngươi sẽ ghét bỏ ta sao không làm quỷ nóc theo em tợ l i as the s t r e t h a n h thản ổn định theo giúp ta sinh hoạt họ ùa dìm hơi mậu bức một cái rất nhanh liền nghĩ tới điều gì sợ tù s ỉ sẽ không phải là nhận được nhiệm vụ gì yêu cầu nàng ở bên cạnh ta làm cái hai mươi bốn giờ đồng hồ dán được a lại tưởng tượng mình cùng cái đồ gặp mặt chính phủ thế giới khẳng định là biết đến bọn hắn có lẽ sợ sẽ ta cùng cái đồn nhiên làm t r ư ớ gì cho nên cần phải có người nhìn chằm chằm vào mình đúng lúc báo cáo loại tình huống này bởi vậy mới an bài s ở tù s ì làm những này lập tức s ở tù s ì trước đó các loại kỳ quái hành vi họ v ừ a dìm tựa hồ có thể lý giải nguyên lai là muốn cho ta nghẹn cái đại chiêu sao nữ nhân này rất có vấn đề ba s ở tù s ì đây là vì cái gì a trong mắt của ta ngươi trưởng quản lý tờ l e as the street trợ giúp ta lớn hơn một chút họ v ừ a dìm nhẹ g i ọ n g nói ra s ở tù s ì ánh mắt hơi ảm đạm một điểm cười lớn một p h i n mở miệng nói ra chủ ý ra ngươi liền vẹn vẹn đem ta nhìn thành có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ thuận tiện dùng tốt nữ nhân sao họ vừa dìm nhìn xem sợ tụ s ỉ cái kia tội nghiệp bộ dáng lông mày hơi nhíu chầm mặc một chút cảm thấy chuyện này cưỡng cầu cũng không tốt hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác để dẫn dắt sợ tụ s ỉ mới đúng miễn cho bị cái này giảo hoạt nữ nhân nhìn ra cái gì cũng là không phải họ vừa dìm lắc đầu sau đó mở miệng nói ra ta nhìn ngươi có thể làm ệ t mỏi có đoạn thời gian ta cũng không muốn quản bất cứ chuyện gì liền muốn tìm không có ai hoang đ ả o ở phía trên yên lặng ở một thời gian ngắn ai cũng chớ q u ấ y g i à y ta loại kia ta nghĩ ngươi hiện tại liền là loại tình huống này đi đã như vậy, vậy liền làm chuyện ngươi muốn làm tốt chờ ngươi nghỉ ngơi không sai bị lắm ta cảm thấy ngươi vẫn là sẽ thay đổi chủ ý sợ tù xì lúc này mới nở nụ cười mở miệng nói ra nói không chừng ta cả một đời đều không trở về đâu hết ha ha ha ha ha, vậy cũng không có gì giống ngươi mỹ nhân như vậy ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời cũng không sao họ đua dìm cười lớn một tiếng nói cũng chỉ là ham sắc đẹp của ta sao sợ tù xì giả bộ như bất mãn lầm bầm một câu sau đó không đợi họ đua dìm mở miệng sợ tù xì liền lại hỏi giữa chưa muốn ăn chút gì sao ân họ u a dìm những lúc này sau đó nói ra giống như cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn liền gọi bợ gì tợ tạ nỉ các nàng thủy tiện an bại a đã chủ ý ra ngươi không có gì đặc biệt muốn ăn không bằng để cho ta tự mình xuống bếp cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta à sở t ụ s ì đột nhiên tràn đầy phấn khởi nhìn về phía họ ùa dìm nói ra họ ùa dìm lại càng kỳ quái nữ nhân này làm cái gì loại cảm giác này làm sao có loại không hiểu quen thuộc bất quá sở t ụ s ì vừa nói như vậy họ ùa dìm cũng hứng thú quý nó t h e o tợ li as dơ xịt tự mình xuống bếp cái này cũng không phải cái gì thường gặp sự tình ha ha ha ha, tốt vậy ta liền đang mong đợi sở tù xì họ ùa dìm vừa cười vừa nói hừ Ta t họ ế nhưng là gần nhất vụn là trộm có đ c sách học qua, chờ lấy thủ nghệ của ta. Sợ tù、si、có chút Sợ si hát, thủ nghệ qua, kiểu Sau ta. ra. nga lấy tù nào miệng nói ra. Sau đó nàng ngâm n bài đó mở đem ưa ớ c trà đặt ở h dìm trong tay về sau, về đưa ắ c ý đi đ ra Hỏa phòng. Họ vừa dìm đưa tay móc móc lỗ thai sau đó tại bên miệng nhẹ nhàng thổi đem ngón nút bên trên ô h ế thổi rớt tiếp lấy có chút kỳ quái chép miệng một cái nói lòng của nữ nhân kim giới đáy biển thống chi là cái lợi hại gián điệp thật không biết nàng làm cái quỷ gì không hiểu đâu nói xong họ ưa dìm lại túi đầu nhìn một chút mình tay bên trong tình báo mình hôm nay tùy tiện ngồi ở chỗ này nhìn tình báo liền làm muốn dẫn dụ một cái sở tù si kết quả ngược lại tốt nữ nhân này căn bản không có quản những chuyện này cái này cùng với nàng ngày thường hành vi hoàn toàn không hợp a nghĩ nửa ngày không nghĩ minh bạch sợ tụ xỉ hành vi họ ụa dìm lắc đầu đem tình báo lật ra nhìn xuống một đầu tiếp theo họ ụa dìm biểu lộ hơi có chút ngạc nhiên bởi vì hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc tại trên tấm ảnh bạo c h ú a bạ tổ lơ mẹ cù mạ tiến vào thế giới mới họ ụa dìm nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu phải nói nguyên bản trong chuyện xưa ổ cả s ạ kỳ bụ cái bên trong có mấy cái đặc biệt có thể đánh cái kia khó mà nói bởi vì ổ cả s ạ kỳ bụ cái sức chiến đấu mười phần mơ hồ nhưng không hề nghi ng trong đó nhân vật đứng đầu khẳng định có bạ tổ lờ mẹ cù mạ g i a hòa này tính toán ra họ đũa dìm cũng là rất t h ư ờ n g thức hắn nhất là hắn đ ố i chính mình cái kia năng lực khai phát đơn giản liền là không hợp t h o i thưởng một cái hệ vạ dẹ m ẹ xỉ ạ nghỉ kỷ u nghỉ kỷ u no mi như thế h ô cha năng lực quả thực là bị hắn cho chơi g i a hòa đến trở thành lịch thiên trái cây năng lực không hề nghi ngờ tại ổ cả xã ký bụ cái bên trong có thể được sưng tụng thực chí danh quy gánh chịu nổi trên biện tam đại thế lực tên tuổi liền có hắn bạ tổ lờ mẹ cù m một cái thực lực của người này có lẽ không thể so với mình phải kém bao nhiêu nếu như không làm ổ c ạ sa kỳ bù cải r ứ t bỏ cái kia nguyên quốc vương thân phận cùng quân cách mạng thiên t i v à lũ nếu là hắn h ả o h ả o khi một cái hải tặc không chừng có thể trở thành tứ hoàng cái gì họ ùa d ì m sau đó lại tiếp tục nhìn lên phía trên này tình báo tình báo vạch bạ tổ lợ mẹ cù mạ đang ngồi vương vị trong lúc đó cùng chính phủ thế giới sinh ra nhiều lần bất hòa thậm chí phát sinh qua một chút bạo lực xung đột cuối cùng chính phủ thế giới thông qua đủ loại thủ đoạn dẫn đến s ô bẹt vương quốc tại bạ tổ lợ mẹ cù mạ chấp chính trong lúc đó kinh tế s ụ đổ dân chúng lầm than sau đó lại không ngừng đem nó ô danh hóa cuối cùng, một cái lập trí muốn cải cách quốc gia hiện trạng cùng tệ nạn tiên phong tri vương liền thành bạo chúa trên thực tế muốn làm đến điểm này đối chính phủ thế giới tới nói rất đơn giản bọn hắn đối gia nhập liên bang không chế cũng rất tốt tỉ như trực tiếp chặt đứt xô bẹt vương quốc xung quanh thương nghiệp hàng tuyến không được bao lâu liền có thể dẫn đến quốc gia kinh tế suy yếu kêu ca nổi lên một phía tiếp theo dùng thuyền đánh cá các loại mang tiết ấu vô tri quốc dân nhóm liền sẽ đem l ử a d ậ n chuyển rời đến quốc vương trên thân tiếp lấy chính phủ thế giới liền có thể căn cứ gia nhập liên bang địa ước cưỡng ép để quốc vương xuống đài thay cái nghe lời đi lên loại chuyện này cũng không phải chính phủ thế giới lần thứ nhất làm bà tổ lợi mẹ cù mạ rõ ràng liền là người bị hại này một trong bị số b ẹ t vương quốc lưu v o n g về sau bà tổ lợi mẹ cù mạ từng biến mất đã nhiều năm nhưng trước đó không lâu hắn lấy một cái hải tặc thân phận ra biển đồng thời ra hỏa này mười phần táo bạo cũng không thích tẩy sạch dân chúng cùng hải quân cái gì tương phản hắn đối đả kích đồng hành vô cùng nhiệt tình nhất là những cái kia xú danh chiêu lấy hải tặc chỉ cần bị bà tổ lợi mẹ cù mạ gặp đây tuyệt đối là trực tiếp đem ngư đảo canh thế đầu thai cho nên rất nhanh bà tổ lợi mẹ cù mạ có hải tặc bạo chúa x ư n g hảo tiền treo thưởng cũng nhanh chóng đi tới hai trăm tri tại họ đùa dìm xem ra cái này tiền treo t h ư ở n g khẳng định là thấp hoàn toàn không xứng với bạ tổ lợ mẹ cù mạ thực lực nhưng hắn cũng có thể lý giải dù sao từ chính phủ thế giới cùng hải quân góc độ đến xem bạ tổ lợ mẹ cù mạ uy hiếp độ không phải rất cao thậm chí có thể nói là rất thấp hắn một không tập kích hải quân hai không tập kích bến cảng thành trấn cùng quốc gia cái gì ba hắn càng thiên vị cướp bóc hải tặc cái này mẹ nó không phải liền là hất lên hải tặc áo ngoài chính nghĩa chi sĩ sao hứng ư thu cho phép anh hùng gia h ỏ này tiến nhập thế giới mới vậy có phải hay không đại biểu cho quân cách mạng lại có cái gì biến động cùng kế hoạch lại nói mấy năm này mặc dù thỉnh thoảng nghe nói giờ dạ gồng lại ở nơi nào nghiệp trướng nhưng chân chính có liên quan tới quân cách mạng tình báo là ít càng thêm ít xem ra chính phủ thế giới bắt không được bọn hắn cũng không thể nói là vô năng à, thật sự là quân cách mạng quá giả hỏa ta họ ùa dìm chép miệng một cái nói hắn cùng giờ dạ gồng một lần cuối cùng gặp mặt liền là tại dô dơ tử hình này giờ dạ gồng cố ý lôi kéo mình bất quá bị mình trực tiếp tự tuyệt họ ùa dìm còn tưởng rằng về sau giờ dạ gồng còn sẽ tới phiền hắn đâu kết quả cũng không có ra hỏa này không còn có tới thì mình thậm chí bây giờ hắc á m thế giới bên trong buôn bán súng ống phát triển lừng h ự c khí thế quân cách mạng vậy mà cũng không có trở thành mình khách hộ cái này khiến họ ựa dìm có chút khó chịu ngươi không mua quân ta l ử a dùng bệnh cùng chính phủ thế giới đối đầu sao có thể hay không có chút lòng cầu tiến để cho ta kiếm nhiều tiền một chút bất quá mặc dù không biết bạ tổ lờ mẹ cụ mạ tiến vào thế giới mới đến cùng là muốn làm gì nhưng trước mắt đối họ ựa dìm tới nói cái này đều cùng hắn băng hải t ặ c chiến c h ủ ý không có quan hệ gì cho nên họ ựa dìm lại lật ra xuống một tờ lần này họ ựa dìm lại càng thêm kinh ngạc m ọ gì ạ cái này tủi mục lại lần nữa tiến vào thế giới mới. không nên a hắn không nên là tại ma quỷ tam giác hải vực chơi thi thể sao làm sao cái này tập hợp lại họ ùa dìm có chút ngạc nhiên nỉ nó nói t r ư ơ n g ba trăm lẻ năm sợ tu si ngươi cho láo tử h ạ độc t r ư ơ n g ba trăm lẻ năm sợ tu si ngươi cho láo tử h ạ độc tại họ ùa dìm trong ấn tượng mọi gì ạ tên tuổi mặc dù lớn nhưng thực lực rõ ràng không đủ đầu tiên là bị mới vào thế giới mới mình đẻ xuống đất bạo truy dùng không hiểu thấu năng lực trốn thoát tần nút mấy năm về sau hắn lại cùng cái đ ồ tại nước bạo đồ đại chiến một trận trong thời gian này thực lực của hắn hẳn là đề cao rất nhiều bất quá cuối cùng không phải cái đổ đối thủ bị c á i đỗ lại theo đập lên mặt đất ma sát càng là đem nàng bộ hạ tất cả đều giết sạch m ọ gì ạ ra hỏa này trộm giữ u mạ thi thể mang theo h ắ c đao sở xỉ cùng một chỗ chạy trốn sau đó hải quân mời hắn trở thành ổ c a s ắ a k ỳ bù cái những này cũng còn tại họ ưa tìm trong d ữ liệu mà dựa theo những ngày quy tích m ọ gì ạ hiện tại hẳn là hùng tâm sụp đổ trở thành một cái phế chạch vốn tại gờ răng lại nạ nửa đoạn t r ư ớ c ma quỷ tam giác trong vùng biển cả ngày cùng thi thể làm bạn tưởng tượng lấy dùng cương thi quân đoàn đến phản công thế giới mới cái gì trước đó cũng sắp thực nhận qua phương diện này tình báo nói m ọ gì ạ tại trở thành ổ cả sẽ ký bù cải về sau liền không có lại xuất hiện qua một lần cuối cùng chính mắt trông thấy là cái kia to lớn thợ lở bạc tiến vào trong x ư ơ n g mù đây không phải thật tốt sao rất bình thường sao làm sao gia hỏa này lại đột nhiên chạy trở về thế giới mới bên trong bất quá rất nhanh họ ựa gì biểu lộ liền hơi có chút hiểu rõ dù sao bởi vì chính mình tại dẫn đến thế giới mới phát triển cùng nguyên bản cố sự hoàn toàn khác biệt cái kia ảnh hưởng đến m ọ gì à một chút hành vi cùng phán đoán cũng rất bình thường lại một nghĩ tới tên này hiện tại hẳn là nóng lòng thu thập cường tráng thi thể dùng để tổ kiến hắn không chết cương thi quân đoàn họ ủa dìm liền phảng phất minh bạch hắn thao tác người xem một chút thế giới mới hiện tại thế nhưng là đang chiến tranh a hắn băng hải tặc chiến c h ủ y cùng bít mong băng hải tặc tại loạt chiến mỗi ngày cũng không biết muốn chết bao nhiêu người bởi vì đại hải tặc thời đại mở ra liên tục không ngừng người mới hải tặc bắt đầu tràn vào thế giới mới mà bọn hắn vừa tiến vào thế giới mới trong đó rất lớn một bộ phận liền bị họ ủa dìm cùng chặt lọt k ẹ n lìn bỏ ra nhiều tiền mua mệnh trực tiếp chộm tới đầu nhập vào chiến tranh bên trong, trong này không ngừng đem những vận may kia không tốt cùng thực lực không đủ đám ra hỏa đào hải sống sót tinh huệ dần dần trở thành bọ cái này chiến tranh không biết chết bao nhiêu đến thế giới mới tìm mộng hải tắt đâu cái này không đều là thi thể sao mọi gì à muốn tìm cường giả thi thể chẳng qua hiện nay cái này cấp bậc thấp chiến tranh còn chưa có xuất hiện quá cường người chết nhưng dù nói thế nào có thể tại thế giới mới bên trong tham dự chiến tranh người cũng so gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nhạc viên trong kia một số người còn mạnh hơn nhiều dù sao những người yếu kia căn bản là vào không được thế giới mới chỉ có thực lực cùng vận khí đều đạt đến tầng thứ nhất định mới có thể tiến nhập thế giới mới cường giả này nhạc viên bên trong tham dự vào càng lớn trong sân khấu như vậy m ọ gì ạ rất có thể liền là hướng về phía những này trong chiến tranh chế tạo ra thi thể mà đến a thậm chí gia hỏa này tại trong lúc này làm chút chuyện đều không phải là không thể lý giải bất quá muốn dựa vào cái gọi là bất tử quân đoàn đến phản công thế giới mới thật không biết gia hỏa này đầu góc là suy nghĩ gì họ v ừ a d ì m hơi chật chật lưới nói cái gọi là bất tử quân đoàn cương thi quân đoàn cái gì nghe giống như rất cao thượng nhưng trên thực tế đối phó những cái k i a đồng dạng lâu la ngược lại là không có vấn đề gì đặt ở cao đoan sức chiến đấu trước mặt liền là chê cười mà thế giới mới mặc kệ là ai muốn đi đến cấp cao nhất vị trí bên trên có lẽ sẽ nương theo lấy rất nhiều thủ đoạn nhưng không có chỗ nào mà không phải là thực lực chân chính cường đại duy có đầy đủ cường đại thực lực tài năng tọa c h ấ n hết thảy mọi gì ạ nếu là thật tốt khai phát cái kia cạ cạ nò mi ngược lại là còn có chút hy vọng dù sao họ ủa d ì m cho rằng cái kia trái cây năng lực cũng là thập phần cường đại nhưng hắn nếu là lựa chọn kiếm tẩu thiên phong lời nói đơn giản liền là lần nữa n h ầ m nháp thất bại quả đáng thôi nghĩ tới đây họ ủa d ì m đ ố i mọi gì ạ liền đã mất đi những ngày hứng thú thế giới mới không phải người như hắn có thể chơi đến chuyện các loại lúc nào hắn tâm tính thả c h ỉ n h ngay ngắn mới xem như chân chính có trở lại thế giới mới cái này sân khấu từ cách đem họ gì ạ tình báo lại tiên họ ụa dìm lại tiếp tục nhìn lại tiếp lấy mấy đầu tình báo đều không có tái dẫn lên họ ụa dìm hứng thú hắn nhấn mạnh nghiên cứu một cái gần nhất hải quân tình huống dù sao mình cùng cái đồ gặp mặt bao nhiêu hẳn là cho hải quân mang đến một chút áp lực à kết quả nhìn hồi lâu phát hiện hải quân cũng không có gì dư thừa động tác liền theo bộ ban đang phát triển đối thế giới mới cũng không có hành động gì dáng vẻ họ ụa d ì mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không phải là không thể lý giải dù sao hải quân cho dù có ý nghĩ bọn hắn tại thế giới mới lực ảnh hưởng cũng có hạn không làm được cái gì hữu hiệu ứng đối cũng là bình thường trực tiếp nằm ngửa mặc kệ họ hùa dìm hữu môi nói lẩm bẩm đã hải quân không có động tác gì họ hùa dìm cũng không muốn gây sự yên lặng cùng bít mong băng hải tặc tiếp tục khai chiến liền xong việc sắp đến buổi trưa họ hùa dìm từ trên bàn cầm lên gen gen miệng xì cho b ệ m ạ n gọi tới thế nào b ẽ m ạ n tiếp lên gen miệng gen xì về sau mười phần tùy ý hỏi a không có gì giữa chưa tới cùng nhau ăn cơm sao họ hùa dìm mở miệng cười hỏi vẹ bạn gen, gen m i tựa hồ muốn nói cái gì đồng dạng nhưng cuối cùng vẫn là cười hồi đáp không được ta nghe nói sợ tụ sĩ đi cho ngươi tự mình xuống bếp loại thời điểm này ta khi cái gì bóng đèn đâu hào hào hưởng thụ a họ ùa d ì m sừng sốt một chút sau đó nói ra ngươi cái tên này làm sao nhanh như vậy liền biết giám thị ta sao l ờ i gì cũng không phải giám thị ngươi ta chủ yếu là đang ngó chứng hay trong lòng ngươi không có số sao vẽ mạn cười cười nói mặc dù băng hải tạc chiến chủ y thành viên mặt ngoài đều đem sợ tụ xì coi là người một nhà nhưng trên thực tế sợ tụ xì tại băng hải tạc chiến chủ y trung hành thời điểm ra đi vẫn là có rất nhiều người tại chú ý lấy nàng b ẽ mạn xem như người đứng thứ hai đương nhiên phải thật tốt chằm chằm vào sợ tù xì hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu họ ùa dìm hỏi b ẽ mạn có chuyện gì hay không cần hắn hỗ trợ b ẽ mạn nói không có gì tiếp lấy liền lẫn nhau cúp gen gen nhự xì、si. sau đó họ ùa dìm tựa hồ không hề từ bỏ lại cầm gen gen nhự xì、si、cho đi mạn xì bọn người liên lạc một cái muốn mời các nàng cùng đi ăn cơm trưa kết quả ngoài ý liệu là liền ngay cả sphinx cái này táo bạo tiểu ló li đều cự tuyệt hắn mời nói muốn cùng n h ỉ mạn cùng đi ăn món điểm tâm ngọt cái gì cái này làm cho họ ùa dìm rất nghĩ hoặc hơi có chút hoài ngh ta người thuyền trưởng này như thế thật mất mặt sao ta tự mình mời ta các bộ hạ đến cùng ta t r u n g tiến công trưa kết quả tất cả mọi người tự tuyệt luôn cảm giác ta cùng cái này băng hải tặc càng ngày càng không hợp nhau hẳn là trong truyền thuyết mỹ h ạ t hiện tượng họ vừa tìm s ờ lên cằm n h ỉ nó nói một bên khác sít cùng n g m ạ n hai người cũng vừa mới từ băng hải tặc chiến chủ y nhà hàng hậu chủ bên trong đi ra đến sắp mặt hai người đều là hết sức đặc sắc s ắ í t là thèm ăn tiểu nha đầu thường xuyên sẽ đến nơi này cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất hôm nay liền cùng n g mặn cùng đi thêm đồ hạ tới dù sao băng hải tặc chiến chủ y đầu bếp trình độ còn là rất không tệ kết quả đến nhà hàng về sau phát hiện các đầu bếp đều tại đứng xem cái gì xịt cùng n h mặn cũng đụng lên đi nhìn nhìn phát hiện s ở tụ s ỉ nữ vương đang tại nghiêm túc làm đồ ăn mặc dù nét mặt của nàng hết sức nghiêm túc chăm chú lộ ra một cỗ chăm chỉ khí thế nhưng chỉ chỉ là nhìn thoáng qua xịt liền khẩu vị hoàn toàn không có đó là người nấu cơm sau đó nàng cùng n h mặn liền nhận được gọi ựa dìm lao đ ạ i mời mời các nàng cùng đi chung tiến c ơ m g chưa xịt không chút do dự cự tuyệt loại khổ này một mình ngươi thụ là được rồi như cái phế nhân vượt bực ngán ngẩm họ ựa d ì tại phát hiện tất cả mọi người đang bận không người nào nguyện ý để ý đến hắn về sau hắn liền trực tiếp nằm trên ghế s a lon ngủ thiết đi ạ vạ lòn liền cái này một cái chỗ tốt chỉ cần đem đèn vừa tắt tùy thời có thể tiến vào trong đêm tối đắc ý ngủ ngon ngủ có chừng hơn nửa giờ đồng hồ đi họ ùa dìm tại trong mơ mơ màng màng lờ mờ nghe thấy được cửa phòng bị mở ra thanh â m tận lực bồi tiếp một trận mà tiếng bước chân tiếng bước chân này họ ùa dìm rất quen thuộc chính là s ở t ủ xỉ cái k i a bước chân nhẹ nhàng không đợi họ ùa dìm mở to mắt đâu đã nghe đến một c ô khói dầu vị để trong lòng của hắn cũng hơi xúc động sợ tụ sỉ nữ vương mặc dù không nói được cái gì nung chiều từ bé nhưng cũng là cái khá tinh xảo xinh đẹp mỹ nữ vì cho mình nấu cơm làm cho toàn thân đều là khói dầu vị thật đúng là lệnh họ họ dìm hơi có chút cảm động đáng tiếc ngươi trung pi là cái tên k h ố n kiếp a bằng không mà nói cùng sợ tụ sỉ hào h ả o kinh doanh một chút tình cảm cũng không phải là không thể dù sao nữ nhân này muốn bộ dáng có bộ dáng muốn dáng người có dáng người muốn khí chất có khí chất lại đủ thông minh còn có việc của mình nghiệp quả thật có thể cho họ họ h dìm mang đến không ít trợ giúp đâu nếu không phải là cái tên k h ô n kiếp đơn giản hoàn mỹ a chú ý ra s ở tù xì đi tới đang tại ngủ say họ ùa dìm bên người đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn mang trên mặt một vẻ ôn nhu ý cười nhẹ giọng hô kêu một tiếng họ ùa dìm cũng thuận thế mở mắt hít mũi một cái nói lớn như vậy khói dầu vị thật sự là gian khổ ngươi à về sau vẫn là giao cho những cái k i a c ắ t đầu bếp a s ở tù xì thì cười ha hả nói mới không cần ta tựa hồ tìm được nấu cơm niềm vui thú mau tới nếm thử thủ nghệ của ta đi nếu là chủ ý ra ngươi còn hài lòng mà nói về sau ta liền mỗi ngày làm cho ngươi ăn họ ùa dìm cơi từ trên ghế xã lòi nguậy đầu từ s ở tù s i bên người lướt qua ngửi thấy nàng trên thân chuyển đến mùi thơm ngát chỉ cảm thấy tinh thần n h ấ t chớn vừa rồi cơn buồn ngủ đều tàn đi ân các loại mùi thơm ngát vậy cái này khói dầu vị là làm sao tới họ ưa d ì m hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua s ở tù s i mới vừa rồi là không có chú ý hiện tại nhìn kỹ s ở tù s i vẫn như cũng là cái kia tinh xảo s ở tù s i rõ ràng là mới đền bụ trang son môi nhan sắc đều cùng trước đó nàng đi làm cơm lúc nếu không đồng dạo rất rõ ràng nàng vừa rồi một lần nữa phun qua nước hoa không đợi họ ưa tìm kịp phản ứng đâu s ở tù xì liền lôi kéo họ ùa dìm đi tới trước bàn ăn để họ ùa dìm ngồi ở trên chỗ ngồi nàng còn mười phần thân mật cho họ ùa dìm tại trên cổ vây quanh cái tam giác khăn ăn sau đó s ở tù xì cười ha hả ngồi ở họ ùa dìm đối diện hai tay khuỵu tay chống đỡ trên bàn hai tay chống đỡ mình nao túi giống một đoá hoa đồng dạng thỏa mãn chằm chằm vào họ ùa dìm mà họ ùa dìm thì sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn xem trên bàn cái này mấy bàn rau cơm đã dán một nửa những cái kia rau nếu không phải chứa ở trong bàn ăn họ ùa dìm thậm chí tưởng rằng cái gì phế liệu đâu hóa ch họ hứa dìm sắc mặt có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ trong đó một b à n giao hỏi s á c hương vị có không họ hứa dìm thậm chí nhìn không minh bạch đây là cái gì cứng r ắ n muốn nói lời nói có điểm giống là bẹ mạn nọc độc gáp xúc trở thành bùn não h cái loại cảm giác này cái này đây chính là ta tỉ mỉ chế biến thức ăn đi ra dinh dưỡng c à d i nước tới tới tới ta cho ngươi tới vào cơm bên trên khẳng định sẽ tốt vô cùng ăn sợ tù si cười ha h à nói tiếp theo nàng từ trên bàn cầm lấy cái tỉa từ cái kia cá dí nước bên trong múc hai môi tới lên họ h ứ dìm cái kia rán một nửa cơm bên trên họ h ứ dìm nhìn thoáng qua canh kia môi làm sao luôn cảm giác mơ hồ có chút bị hủ thực đâu cái này thật không phải bẹ mạn làm đồ ăn sao họ ưa d ì m lâm vào thật sâu trong hoài nghi tiếp lấy họ ưa d ì m nhìn về phía sở t ủ s、si、ì nói ngươi không ăn sao ta s ở t ủ s、si、ì sắc mặt hơi có chút cứng ngắc tiếp lấy tranh thủ thời gian l ắ c l ắ c đầu nói ta sẽ không ăn vừa rồi đồ ăn vừa làm tốt thời điểm s ở t ủ s、si、ì đã hưởng qua cảm giác kia không nên quá sàng khoái vốn là chuẩn bị đem những thức ăn này đổ đi nhưng nghĩ tới mình sung phong nhận việc muốn làm cơm kết quả là họ ưa dìm một ngụm không ăn vậy không tốt lắm cho nên sợ tù xì an bài đám đâu b ế t lại cho họ ờ họ ăn nàng thì đem những ngày lấy ra để họ ựa dìm nhìn xem tin tưởng hắn chỉ cần ăn một miếng hẳn là liền sẽ không tiếp tục ăn đến lúc đó mình cũng coi là cho họ ựa dìm làm qua đồ ăn tâm y đến thế là được mà sau đó lại thuận lý thành trương đem bàn này giao triệt hạ đi thay đổi đám đầu bếp đồ ăn không phải tốt ngay tại s ở tù s ỉ thầm nghĩ lấy những ngày thời điểm đột nhiên phát hiện họ ựa dìm đã bắt đầu ăn mặc dù sắc mặt hắn mười phần tái n h ậ t nhưng vẫn như cũng là ba năm lần đem cái kia tới lấy cả di nước cơm cho ăn sạch sợ tù xỉ kinh ngạt nhìn họ ựa dìm kinh hô một tiếng nói chú ý ra không thể không nói người nữ nhân này ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài căn bản không còn gì khác làm đồ ăn đơn giản liền là tại hạ độc hẳn là từ bệ mãn nơi đó cầm phối liệu sao họ ưa d ì m không chút khách khí chỉ trích lấy sợ tủ xi、si、tay nghề. Nhưng hắn một bên nói, còn cắn vừa là cắn răng đồ e m sở tủ si đ ăn tất cả đều thưởng thức một lần cũng rốt cuộc hiểu rõ cái tia khói dầu vị là từ đâu tới liền là những n à y đáng chết giao a liền không có một cái đem l ử a đợi nắm giữ tốt hoặc là đốt thành đen tạt bã hoặc là liền là nửa sống nửa chín liền ngươi tay n g này nếu không phải lao tử tố chất thân thể cường đại bách độc bất x â m e sợ chỉ ăn một ngụm ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử họ v ừ a dìm vừa ăn cái kia than đen đồng dạng khối thịt một bên nói liên miên lại nhải lầm bầm mà nguyên bản còn muốn nói cái gì sợ tù si biểu lộ từ từ tùng mềm luôn luôn ra nhìn xem hùng hùng hổ hổ họ v ừ a dìm khóe môi niết lên một vẻ ôn nhu y cười trong mắt hơi có chút tức á c chú ý ra nếu không liền không ăn a ta gọi người một lần nữa làm một bàn rất nhanh liền có thể b ư n g tới sợ tù si nhẹ giọng nói ra ai ngươi làm đều làm mặc dù hương vị kém đến cực hạn quả thực là ta cái này hơn hai mươi năm gần đây nếm qua khó ăn n h ấ t cơm nhưng cái này tâm ý cũng rất hưng ơ đâu hôm nay liền ăn cái này à họ ùa dìm cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra chương ba trăm linh sáu nhắc gan lại tự tư ngu xuẩn nữ nhân chương ba trăm linh sáu nhắc gan lại tự tư ngu xuẩn nữ nhân g i xoáy tàn vân bình thường cưỡng ép đem s ở t ủ xì làm các loại độc vị thức ăn ăn sạch sẽ, sẽ họ ùa dìm cảm giác mình mẹ nó đã trải qua địa ngục không tự chủ được ở một cái chỉ thấy một cỗ màu tím nhạt hơi khói từ trong miệng của hắn bay ra vớt vớt mình n ụ tử họ ùa dìm phảng phất cảm thấy mình về tới ban đầu ở bắc hải lần thứ nhất cùng bẹ m ạ n làm độc tố kháng tính tu hành thời gian ta rõ ràng là cái dậm chân một cái thế giới đều muốn run ba run đại lão tại sao muốn ở chỗ này bị tội tại sao muốn ở chỗ này chịu khổ đây chính là nhân sinh sao người bữa cơm này để cho ta nhớ tới nhiều năm trước ký ức đó là ta chết đi thanh xuân họ ưa d ì m sắc mặt có chút co giật nói ra tiếp lấy hắn nhìn sợ tù xì con mắt hơi có chút tất át cho nên kinh ngạc hỏi n g ư ơ i làm sao sợ tù xì s ừ n g sốt một chút sau đó đưa tay lau hớp mắt vừa cười vừa nói khói dầu vị quá nặng đi hôm đến đều nhanh rơi nước mắt ngươi chỉ là nghe cái mùi này liền muốn rơi nước mắt cho nên ngươi n g ắ m lại đem những này đều ăn hết ta nên có thống khổ giường nào à họ đua dìm cay nhiệt g đ u đen rau m ù ố n nói s ở t ụ s ì cười cười sau đó hơi có chút ủy khuất mở miệng nói ra nhân ra cái này cũng là lần đầu tiên xuống b ế p nhà ngươi nếu là không ưa thích về sau ta không làm liền là nhìn xem s ở t ụ s ì bộ dáng này họ đua dìm hơi trầm m ặ t một chút người đều là có cảm tình mặc dù biết s ở t ụ s ì là cái tên không tiếp nhưng bao nhiêu cũng là cùng giường chung gối người một chút việc nhỏ họ u a dìm còn không đến mức dùng không được tính một cái đại trù cũng là từng bước một đi ra ngươi nếu là ưa thích liền đi làm xong khẳng định sẽ có tiến bộ bất quá ta trước cảnh cáo ngươi a ngươi làm đồ ăn nhưng tuyệt đối đừng cho người khác ăn nhất là ta băng hải tạc chiến chú y các cán bộ nếu là ngươi đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã cái k i a lên ha không lộn xộn họ đua dìm ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra nói xong nói xong hắn đột nhiên tỉnh táo lại n g o ạ tạo vẽ mặn ngươi cái này hút đản g khẳng định là đều sớm biết sợ t ủ sỉ đang làm cái gì đi cho nên lão tử mời mời ngươi tới dùng cơm ngươi mới cự tuyệt fxm cũng không biết sớm cho ta lên tiếng kêu gọi sao như thế nào đi nữa cũng nên để cho ta cũng có chút chuẩn bị tâm lý a đây vẫn là hảo huynh đệ sao suy nghĩ lại một chút n g mạng cùng sphinx cũng là ngôn ngữ không rõ xô xô đẩy đẩy cự tuyệt mình mời à những người này đều không có lương tâm sao sợ tù s ì cười nhìn về phía họ ưa dìm nói tốt ta về sau cũng chỉ cho một mình ngươi nấu cơm họ ưa dìm có chút đau răng nhìn xem sợ tù s、si, ì lời này rõ ràng là cái rất ấm áp ngôn ngữ làm sao nghe vào mình trong lỗ thai như thế làm người ta sợ h ã i đâu đứng d ậ y vớt vớt mình bụng tử họ ưa dìm đi vài bước nằm ở trên ghe salon mở miệng nói ra không được, không được hôm nay cái gì đều không làm được ta phải thật tốt ngủ mượt rớp hòa hoãn một cái mình cái này trên tinh thần áp lực s ở tù s ỉ cười ha hả nhìn nó hùa dìm một chút không nói gì mà là động thủ bắt đầu đem những n à y bộ đồ ăn đều thu vào đang lộng tốt về sau nàng quay đầu lại nhìn nó hùa dìm một chút phát hiện nó hùa dìm đã nhắm mắt ngủ thiếp đi phát ra có chút tiếng ấ y nàng cười cười bưng những n à y bàn ăn rón rén đi ra trong phòng nhìn xem bên ngoài cái kia tinh quang lập loè bóng đêm s ở tù s ỉ cứ như vậy bưng đĩa đứng ở trong đ ì n h viện một vòng gió nhẹ thổi qua nhấc lên s ở tù s ỉ lọn tóc ở dưới ánh trăng nàng cái kia dung mạo càng phát huynh quốc huynh thành sợ tù xỉ sợ tu si nhẹ giọng nhịn ó nói ký ức còn giống như là thủy triều từ trong đầu của nàng hiện lên rất nhỏ lúc còn rất nhỏ mình liền trở thành cô nhi bị tu nữ tu h dưỡng vốn cho rằng giáo hội nơi đó sẽ là thiện lương địa phương kết quả đã từ từ phát hiện tu nữ cũng không phải cái gì người tốt nàng sẽ đem như chính mình dạng này có thiên phú h ả i tử chuyển tay bán cho từng cái tổ chức kiếm lấy đại lượng bợ di ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác vượt qua một đoạn thời gian mình liền bị bán cho chính phủ thế giới gia nhập chính phú cơ quan nương tựa theo chính mình mới có thể cùng thiên phú tại h á cám máu tanh chính phú trong cơ quan xông qua tầng tầng trở ngại cùng khó khăn cuối cùng trở thành một tên đỉnh cấp đặc công gia nhập vào chính phủ cơ quan cơ cấu tối cao nhất bên trong chính phủ không vẫn như cũng là người lừa ta gạn không chỉ có muốn đối mặt từ bên ngoài uy hiếp nội bộ đầu đá cũng là mười phần nghiêm trọng chính phủ cơ quan hữu cao cấp đặc công liền mấy cái như vậy vị trí người người đều muốn ngồi lên tựa hồ chỉ có ngồi ở trên vị trí này mới tính là chân chính tìm được tự do đồng dạng nàng sợ t ủ s ỉ cũng không chút nào ngoại lệ nương tựa theo xuất sắc năng lực cùng hơn người thủ đoạn nàng đạt được mình muốn đồng thời còn trở thành hắc á m thế giới bên trong quý nó theo tờ lý nàng ưa thích thân phận như vậy rời đi mạ gì, rời đi chính phủ thế giới lồng giam rốt cục n g ư ờ i được trên đại dương bao la cái tia tự do khí tước nàng hưởng thụ lấy tờ li adder s t r hết thạy liền phảng phất mình thật là cao cao tại thượng nữ vương đại nhân đồng dạng nhưng ngẫu nhiên tại đêm đó sâu thời điểm sợ tù s ỉ cũng có thể tỉnh táo lại v ề nhớ tới mình thân phận chân chính đúng vậy à cao cao tại thượng quỳnh octhe tờ li adder s t r cuối cùng chỉ là chính phủ cơ quan một con cơ thôi nhìn như tự do lại sâu hám lồng giam bên trong người người đều nói biện cả là vô cùng rộng lớn chỉ cần hưu tâm đi tìm trung quy là có thể tìm tới mình cho thân chỗ tìm tới mình có thể tín nhiệm đồng bạn nhưng sở t ủ s ì lại không minh bạch đến cùng là dạng gì ngây thơ người tài năng nói ra những lời này trên đại dương bao la đúng là vô cùng rộng lớn nhưng thế giới này nào có nhiều như vậy chỗ dung thân tín nhiệm đồng bạn ha ha vậy nhưng thật là một cái xa xỉ ý nghĩ thế gian này chưa bao giờ ta sở t ủ s ì chân chính chỗ dung thân phóng nhãn đi tới c h i địa đều là lồng giam thế gian này cũng chưa bao giờ ta sở t ủ s ì chân chính có thể tín nhiệm đồng bạn đất liệt asherstik cũng tốt chính phú cơ quan cũng được đều là ngục tốt a phiêu bạt trên biển cả viên kia truy cầu tự do truy cầu dựa vào tâm cũng đều sớm tại lần lượt phản bội cùng lồng giam bên trong chết mất ta có lẽ ta sợ tù si nhất định là cái bi kịch nhân vật nhất định là cái nước chảy b è o trôi thẳng đến tận cùng thế giới cũng muốn trầm luân tại cái này hư giả cùng khổ sở bên trong không may ra hỏa thôi không cần từ b u ồ n bạ tự oán bởi vì đó cũng không phải một ngoại lệ trên đại dương bao la giống người như chính mình chỗ nào cũng có thậm chí so với chính mình thê thảm hơn người càng là nhiều vô số k ể nhưng biết rất rõ ràng những đạo lý này vì cái gì ta nhìn thấy băng hải tạp chiến chú ý người thời điểm sẽ phát ra từ nội tâm hâm mộ bọn hắn đâu vì cái gì ta nhìn thấy họ ủa Cái kia vốn nên chết có trái kia tim, lại phải không ta vốn nên phản phất bắt đầu nhảy lên、đầu. Nếu như không có gặp phải hắn, phất mất bắt gặp đầu đầu. s ẽ r ấ tu v i vai lấy loại cười, lại diện lòng lấy đóng này thật đáng buồn có thể cười, nhưng lại có có thật thể thể thể si ố n g t ế p nhân vào ta. s i r tu si Sir Tusi nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu trên mặt của nàng đã phủ lên một vòng bi hai ý cười một bước s a i từng bước s a i người thường thường đều là dạng này tại một ít trong sự tình càng lún càng sâu s r tu si biết mình không nên đối họ ủa dìm ôm có bất kỳ hứa u tưởng mình hẳn là rất rõ ràng họ ủa dìm là cái dạng gì ra hỏa mặc dù hắn ôn nhu dáng vẻ thật rất để cho người ta không nỡ nhưng hắn tàn khốc bắt đầu thời điểm làm theo có thể làm cho người chết không tán thân chi địa à. sợ tù xì a hắn là tà ác nát s ò người là nhân loại công địch là hỗn loạn tri nguyên là đường kim trên thế giới tàn khốc nhất tà ác nhất hải tặc chết ở trong tay hắn người không thể đánh giá bởi vì hắn mà chết người càng là nhiều vô số kể trên người hắn có vô biên tội nghiệt làm hải tặc đã nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ sao có mấy cái hải tặc có thể trước sau vẹn toàn có lẽ tương lai hắn cũng sẽ giống nhau đưa qua hướng hải tặc hào kiệt nhóm đồng dạng còn giống như pháo hoa tại rực rỡ nhất thời điểm chết đi s ở tù si nhẹ giọng thì thầm lấy s ở tù si muốn thuyết phục mình nàng biết lại đi nhầm bất luận cái gì một bước chính mình cũng sắp chết không tán g thân t r i địa chỉ cần dựa theo kế hoạch dựa theo mệnh lệnh đến làm việc họ đùa dìm chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo hắn thậm chí cũng có thể chết tại cái này trong âm mưu đến lúc đó hắn bất quá là ánh lửa bập bùng chật l ó a lên mà ngươi s ở tù si nhưng như cũng là đại danh đỉnh đỉnh quỷ nóc t h e em tờ li azer s t nương tựa theo những công lao này ngươi có thể thu hoạch được cuộc sống tốt hơn mới là sợ tù si cái này mới là ngươi đang theo đuổi không phải sao trong mắt sợ tù xì thoáng ánh lên ôn nhuận nước mắt tự nhủ có thể sợ tù xì nhẹ giọng n h ỉ non một câu sau đó nói nhỏ đến cùng cái gì mới là cuộc sống tốt hơn đâu cái này vừa mới nói xong dưới trong đầu của nàng cái thứ nhất nhớ tới liền là họ đùa dìm trên thuyền hắn vì chính mình ngược lại nước nóng tới pha đường đỏ c h ẳ n g cảnh tại giờ g ì sợ rộ x a hai người cùng một chỗ giống như tình yêu cùng nhiệt tình lữ đồng dạng n g ắ m phong cảnh lúc bộ dáng tại mình làm ra một đống không thể dùng khó ăn để hình dung đồ ăn lúc họ ù a d ì vẫn như cũ đem bọn hắn ăn sạch sẽ bộ dáng cái kia rõ rệt mười phần g h é bỏ sợ tù xì rốt cuộc ý thức được giống như chỉ có cùng họ vừa dìm cùng một chỗ lúc nàng mới thật sự là sợ tù xì còn lại thời điểm chẳng qua là cái gọi là quý nó theo tờ li àt giờ xịt mà thôi mình muốn theo đuổi sinh hoạt mình muốn theo đuổi dựa vào phản phất đã xuất hiện à biển cả là vô cùng rộng lớn cuối cùng sẽ gặp phải cái kia mình muốn người sao sợ tù s ỉ cười khổ một tiếng nói đúng vậy a mình gặp mỗi người nhưng vậy thì thế nào đâu nếu là tiếp tục lừa gạt đóng vai tốt quỳ n ó c theo tờ l ì a dơ x ị h nhân vật tại họ ủa dìm xảy ra chuyện trước đó nàng còn có thể giống như bây giờ hầu ở họ ủa dìm bên người nhưng nếu là nói ra đôi họ ủa dìm thẳng thắn hết thể lời nói cái kia có lẽ nên đón liền là đại biểu tử vong đùm hẻm m a vừa mới lấy dũng khí xác định ý nghĩ tại lúc này nhưng lại tiêu tán xuống dưới bất quá lần này sợ tù xỉ lại ý thức được một sự kiện mình e ngại cũng không phải là tử vong mà là họ ủa dìm sau khi biết chân tương cái kia chán ghét biểu lộ cho nên cho dù là hư giả là cầm không được cát sợ tù s ì cũng muốn lấy hiện tại trạng thái cùng họ hựa dìm thật vui vẻ cùng một chỗ nàng không dám tưởng tượng hết thể bị vạch trần về sau mình nên sẽ là đến cỡ nào chật vật nàng không muốn nhìn thấy họ hựa dìm cái kia ánh mắt lạnh như băng đặt ở mình thân bên trên thật có lỗi chú ý ra tha thứ ta là nhát gan lại tự tư nữ nhân tha thứ ta là trốn tránh hiện thực xa vào tại hư giả bên trong ngu xuẩn nữ nhân a sợ tù s ì nhẹ giọng n h ỉ non một câu tiếp theo nàng ngẩm đầu nhìn về phía ánh trăng nở nụ cười ánh trăng rất đẹp sợ tù xì tiếu dung cũng rất đẹp nhưng cuối cùng đây hết thảy đều là kỳ ủ ca s ủ i dệt sợ tù xì cuối cùng không thể lấy d ũ n g khí cùng họ hụa dìm nói ra trên mặt nàng lại đã phủ lên trong ngày thường tiêu d u n g bưng bàn ăn nghẹn bước bước chân nhẹ nhàng đi ra cái này định viện l i ê n phản phất hết thảy đều cùng dĩ vãng không có cái gì không đồng dạng giống như họ hụa dìm vốn chính là tùy tiện an ủi một cái sợ tù xì mà thôi kết quả hắn tuyệt đối không nghĩ tới sợ tù xì vậy mà tưởng thật, thường thật thường liền cho hắn tâm huyết dâng chào làm bữa cơm ăn mặc dù có thể cảm giác được sợ t ủ xì tay nghề đúng là tại tiến bộ chí ít cái kia cơm không rán nhưng những cái kia món ăn là thật hố cha a nhưng mà chính mình nói đi ra ngoan thoại họ ưa dìm cũng chỉ có thể cắn răng nhận cũng may cũng không phải là không có hồi báo sợ t ủ xì tựa hồ cũng bông xuống thận trọng đồng dạng ban đêm làm đêm thời điểm tư thế càng nhiều những cái kia nguyên bản nàng không nghĩ đ ế n thử động tác mới cũng có thể chịu nổi xem như an ủi một cái họ ưa dìm cái kia thụ thương tâm linh ngoại trừ họ ưa dìm trong khoảng thời gian này thường xuyên chịu khổ lại ăn kẹo bên ngoài ạ v ã lọn hết thầy tiến triển cũng còn thuận lợi chưa từng xuất hiện cái gì loạn thất bát tao ngoài ý muốn hết thảy đều tại đúng tiến độ tiến hành các hạng kế hoạch cũng càng ngày càng hoàn thiện cùng ngày đồng thời tại thế giới mới nào đó trong vùng biển một chiếc to lớn ba cột thuyền b ù m đang tại đi tới cái này nói là một chiếc thuyền trên thực tế liền là một tòa bị cải tạo đà bay mà chiếc thuyền này chính là đại hải tặc biệt cổ m ọ di ạ t ò a tòa giá trong hai năm qua theo mọi di ạ tại thế giới mới thất bại thanh danh của hắn cũng đi theo rất xuống rất nhiều hắn trước kia cùng họ v a tìm xung đột người biết cũng không nhiều hải quân cũng là đang điều tra mọi d ạ phải chăng phù hợp gia nhập ổ cả saki bù cả thời điểm mới biết chuyện này bởi vậy lúc trước mọi gì ạ tại cùng cái đồ khai chiến trước đó thanh danh cũng là rất lợi hại không thể so với dầu cổ đã phải kém bao nhiêu chỉ bất quá bây giờ hai người song song nghỉ bức m à t h ô i dầu cổ đại vẫn như cũng là tại ạ lạ bạ tạ gây sự kỳ thật s ẻ n g gỗ c ú đại tướng về sau cũng có nghĩ qua muốn hay không an bạch dầu cổ đã tới làm chuyện này dù sao tại hắn giác quan bên trong dầu cổ đại muốn so ghẹt cổ mọi gì ạ đáng tin cậy nhiều ạ vô luận là thực lực cũng tốt vẫn là tâm trí cũng được mặc dù đều giấu ở g rang lại nửa đoạn trước bên trong nhưng m ọ gì ạ liền thành cái phế trạch dầu cổ đã tốt xấu còn tại sinh động đây nhưng cẩn thận suy tư một chút về sau s e n g o cụ đại tướng vẫn là quyết định từ mọi gì tới làm chuyện này ạ bởi vì rõ ràng đó có thể thấy được mọi gì cùng họ h a dìm ở giữa có mâu thuẫn cùng thù hận cho nên hắn tại ý tứ bên trên càng đáng tin cậy một điểm mặc dầu cô đại lời nói mặc dù các phương diện càng thêm ưu tú một chút nhưng hắn cùng họ họ a dìm cũng không có cái gì thù hận đột nhiên tập kích băng hải tặc chiến chủ y cái gì lộ ra quá đột ngột âm hưu vết tích càng nặng một chút đồng thời dầu cô đã từng tại lò ghẹ tặc cùng họ họ h dìm nắn ngủi liên thủ qua một lần ai biết giữa bọn hắn có cái gì bận thị đâu kế ho Câu hẳn ấp, m ọ gì ạ mặc dù thức ăn một chút nhưng vẫn là có thể chịu đ ư ợ c mà vì đền bù m ọ gì ạ rau xe gỗ cũ cũng là nhọc lòng đem gặp cho phái ra ngoài xem như hiệp trợ m ọ gì ạ dù sao cái kia hệ nổ mặc dù là cái người mới nhưng căn cứ tình báo dần dần hoàn thiện cũng phát hiện một cái hiện tượng cái kia chính là họ vừa dìm có thể đem hắn p h o n g suất cũng không phải không có lý do bởi vì g i a hỏa này biểu hiện mười phần ưu tú kẻ bùn sô cụ hạ kỳ nhất là đột xuất mà bật sô sô cụ hạ kỳ cũng không yếu càng là gõ rổ no mi năng lực giả m ọ gì ạ mặc dù thực lực cũng không kém nhưng sẻn gỗ cụ trong lòng vẫn như cũng là cảm giác có chút không có yên lòng đừng mẹ nó lao từ bên này tất cả an b à i sóng ngươi mọi gì ạ đi lên một phiên thao tác trực tiếp cho không vậy ta không an vị s ắ p sao thật vất vả thuyết phục g õ r ố t xây bên kia ủng hộ kế hoạch này ngươi nếu là cho ta làm hư ta còn thế nào có mặt đi mạ gì báo cáo công tác ca cho nên sẻn gỗ cụ đem g ặ p phải tới coi như mọi gì ạ lại rau có gặp cái này định cấp đại hào mang theo cũng có thể đem cái này phó bản cấp cho đi lúc này ở cái này thờ lờ bạc bên trên m ọ gì ạ thì đang ở cùng gặp cùng một chỗ đang ăn cơm mặc dù hai người trước mắt xem như tại hợp tác nhưng dù sao một cái là hải tặc một cái là hải quân dù làm m ọ gì ạ là ổ cả saki bù cải nhưng lại nhìn gặp vẫn như cũ rất không vừa mắt đương nhiên gặp nhìn mọi gì ạ cũng không có gì hào sắc mặt hai người thường thường mấy ngày cũng sẽ không lẫn nhau mở miệng nói một câu bất quá hôm nay là hơi có chút sự tình c ầ n câu thông chính phủ bên kia đã truyền đến tin tức phát hiện nghệ nổ hành t u n g bọn hắn trước mắt đang muốn chạy tới nơi đó gặp chỉ cần bắt được nghệ nổ người thật có thể cam đoàn ta có thể đối họ họ h dìm cái kế hôn đản báo thủ m ọ gì ạ vừa ăn bỏ bít tết một bên liếp qua gặp nói gặp lúc này đang tại ăn đồ vật đem miệng bên trong thịt n u ố t xuống về sau nhóm à y có chút khó chịu nhìn về phía m ọ gì a nói ngươi chỉ cần chấp hành chúng ta an bài cho ngươi kế hoạch là được rồi kế hoạch này mục đích cuối cùng nhất liền là diệt trừ họ vừa dìm còn lại lao phu không có muốn giải thích với ngươi tất yếu cùng nghĩa vụ ừ lời nói xinh đẹp đến cuối cùng còn không phải cần nhờ chúng ta ổ cả sạc kỳ bù cải đến làm việc các ngươi hải quân thật có loại bản lãnh này trực tiếp đi ạ vạ lòn đem họ vừa dìm đánh chết chẳng phải xong m ọ gì a hư lạnh một tiếng nói gặp hung tận chừng m ọ gì a một chút sau đó nói ra m ọ gì a đừng tưởng rằng ngươi là cái gì c ầ u t h í ổ cả sẽ ký bù c á i liền có thể đối chúng ta hải quân khoa tay một chân hành động lần này nếu là thất bại hải quân bản bộ có quyền trực tiếp tước đoạt ngươi ổ cả sẽ ký bù c á i thân phận lao phu đến lúc đó cũng không đoái hoài tới cái gì họ đ ừ a dìm cái thứ nhất lấy trước ngươi khai đ a o mọi gì ạ sắc mặt hơi biến đổi bị g ặ p uy hiếp như vậy trong lòng của hắn đương nhiên khó chịu bất quá nếu là đặt ở dĩ vãng mọi gì ạ có lẽ còn biết hạ k ỳ lật bản không làm nhưng bây giờ hắn thật sự là bị cái độ loại này chân chính ngoan nhân cho đánh sợ không có dĩ vãng cái chủ loại kia n g o khí mà g ạ chính là đại danh đỉnh đỉnh hải quân anh hùng. Mặc mò mình một mò làm có tức chơi Cho chút, kệ không, không thừa trong giận lòng phải lại nhận, hắn. nên hay dì do dì ạ đều dự ba ộ một hư lạnh như biểu đạt mình không thể đấy, nhưng lại không dám nói nhảm nhiều lại đạt tiếng, nói xem dám biểu cái gì. b đấy, ngày sau đó chúng ta liền đem tiếp xúc đến nề nổ hắn gõ rổ gõ rổ no mi tốc độ cũng rất nhanh nếu là thật muốn chạy e sợ không dễ bắt ngươi trái cây năng lực xác định có thể phong tỏa nhất định không gian sao gặp cũng không có cùng mọi gì ạ nói nhảm nhiều cái gì trực tiếp mở miệng hỏi m ọ gì ạ nghe gặp hoài nghi sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng mới lên tiếng nói không có vấn đề chỉ cần kia là cái gì hệ n ổ leo lên thuyền của ta ta liền có thể dùng cái bóng đem chọn con thuyền bắt đầu phong tỏa hơi hơi dừng một chút về sau mọi gì ạ còn nói thêm bất quá gạp dựa theo ước định nếu là thật có thể đem họ vừa dìm trực tiếp xử lý lời nói thi thể của hắn còn có những cái kia hắn c ắ t bộ hạ thi thể đều là muốn về ta không sai sen go cụ cũng tốt gạp cũng tốt lần này căn bản không dự định muốn lưu lại họ vừa dìm cũng không có ý định đem nó nhốt vào ìm k é o đao bên trong bọn hắn ôm tâm tính liền là trực tiếp đem họ vừa dìm giết chết xong việc về phần hắn những bộ hạ kia ngược lại là có thể nhốt vào ìm kẹo đa bất quá những lời này không có tất yếu cùng mọi gì ạ nói như vậy minh bạch gặp tùy ý gật đầu mở miệng nói ra chúng ta hải quân đáp ứng sự tình sẽ không đổi ý nói thật mọi gì ạ cùng họ hựa dìm ở giữa mặc dù có thủ nhưng cũng không phải cái gì sinh tử đại thủ mọi gì ạ liền là thua cho họ hựa dìm một lần tổn thất một viên trái ác quỷ mà thôi vậy cũng là sự tình chỉ là lấy cái này vì lý do hải quân thật đúng là không có cách nào thuyết phục mọi gì ạ cái này phế trạch rời núi đi cùng họ hựa dìm loại này ngoan nhân đối đầu nhưng hải quân bắt lấy mọi gì à, tiểu tâm tư hứa hẹn một khi giết chết họ hựa dìm có thể đem thi thể của hắn giao cho mọi gì ạ đến ăn bài xem như cuộc giao dịch này thẻ đánh bạc không sai ô cả sẽ ký bù cái trung quy là cùng hải quân bản bộ cung cấp đơn vị chuyện lần này tốt nhất vẫn là người tình ta nguyện song phương lợi ích buộc chặt thích hợp hơn một chút cho nên sẻng g cụ không có sử dụng gỏ rồi sẽ trao tặng hắn c ư ơ n g chế điều lệnh đến chi ê u mộ mọi gì ạ mà là cùng hắn nói chuyện làm ăn mọi gì ạ đối với họ v ừ a tìm thi thể đó là tương đương cảm thấy hứng thú a trên đại dương bao la nổi danh nhất ba cái quái vật một cái là sắt thép khí cầu chặt lọc tèn lìn lực phòng ngự cường đại đồng thời lực lượng kinh người một cái là mạnh nhất sinh vật bách th Cái vừa dìm. nếu như ô n có thể đạt được thi thể của hắn mọi gì a thậm chí cảm thấy mình rất có thể có thể thuận thế tìm cãi đồ báo báo thủ hắn cùng cãi đồ đây mới thực sự là huyết hải thâm cựu a mình bộ dưới tất cả đều chết tại cãi đồ trong tay a cùng nay đồng thời tại vạn quốc tổ tổ len tổ tổ đảo bên trên chặt lọt kẹ trong tay lìn cũng cầm một phần tình báo đang nhìn cái đồ cùng họ ùa dìm gặp mặt sự t ì n h chặt lọt k ẹ lìn đương nhiên biết đồng thời rất nhanh liền điều tra ra một chút đáng tin tình báo cùng kết quả bitmom băng hải tặc danh xưng ơ hải tặc nghiệp giới nội tình báo mạnh nhất đây cũng không phải là tại thổi các nàng đúng là làm trên tình báo tương đương lợi hại cho nên chặt lọt k ẹ lìn rất nhanh liền biết họ ùa dìm cùng cái đồ cũng không có đặt thành cái gì hải tặc đồng minh loại hình hiệp nghị cái này khiến nàng hơi nhẹ nhàng thở ra bất quá nàng cũng biết họ ùa dìm cùng cái đồ quan hệ xác thực trở nên càng thêm thân mật một chút đem không thể không để phòng điểm hai tên khốn kiếp này nhưng mà đây đều là đi qua sự tỉnh lúc này chặt lọt lọt kẹ lìn đang nhìn tình báo. là một cái phi thường cơ mật tình báo chỉ bất quá tình báo này có chút mơ hồ lệnh chặt lọt k -E、è lìn rất bực bội cái này đều thứ cho má gì nói ở trên như lọt vào trong sương mù một điểm vật hữu dụng đều không có ta muốn chuẩn xác hơn một chút tình báo chặt lọt k -E、è lìn sau khi xem xong đ ỗ n g nhiên một tay đem tình báo này vứt trên mặt đất chửi bới nói tình báo này là thật không hiểu đ â u nói là hải quân rất có thể tại tổ chức một trận nhằm vào thế giới mới nào đó cỡ lớn băng hải ta câm mưu nhưng trong này hoàn toàn không có chứng cứ tất cả đều là bắt gió bắt bóng đồ vật thậm chí ngay cả đến cùng là tại nhằm vào ai đều không rõ ràng cho nên l tổ tổ như, như dù sao dâu trắng là hải tặc tiêu chí bây giờ trên đại dương bao la rất nhiều người đều nói cái này thời đại là dâu trắng thời đại lời này các nàng hải tặc nghe đều trói thai chớ nói chi là chính phủ thế giới cùng hải quân một thời đại lúc nào từ hải tặc đến mệnh danh nhưng suy nghĩ kỹ một chút liệu gặt tên kia mấy năm gần đây đều biểu hiện rất ổn không phải rất sinh động không có cho chính phủ thế giới cùng hải quân mang đến cái uy hiếp gì cùng phiền phước cho nên dưới tình huống bình thường chính phủ thế giới cùng hải quân không có lý do chủ động t r e o chọc hắn m ớ i đ ú n g à. như vậy mục tiêu này sẽ là mình sao hẳn là sẽ dù sao bốn người bọn họ đại hải tặc bên trong giống như liền mình nhất sinh động à. đồng thời thế lực cũng càng lăn càng lớn lực lượng càng ngày càng mạnh còn gây dựng một cái hải tặc quốc gia xem như đem chính phủ thế giới bề mặt đẻ xuống đất đạp như vậy chính phủ thế giới nếu là muốn thu thập mình cũng là có lý do cùng động cơ nhưng bọn hắn sẽ làm thế nào đâu bây giờ thế giới mới chiến tranh tràn ngập nếu như hải quân thật muốn tìm ra cái gì chỗ đột phá lời nói hẳn là sẽ từ trận này cùng băng h ả i tạc chiến chủ ý trong chiến tranh tìm cơ hội a nghĩ tới đây chất lót tên lìn nhìn về phía trước người cách đó không xa cả tạ cụ di nói cả tạ cụ di gọi ngành tình báo những phế vật kia cho ta nhìn chằm chặp chiến tranh tiền tuyến có động tính gì tất cả đều lần đầu tiên hồi báo cho ta vô luận là chúng ta cũng tốt vẫn là băng hại tạc chiến chủ ý cũng được là mụn mụn cả tạ cù di nhẹ g i ọ n g đáp về phần ổ cả saki bù cái ghẹ c ô m ọ gì ạ quay về thế giới mới tin tức chất lọt kẹ lỉnh đương nhiên cũng thu vào bất quá nàng cùng họ ùa tìm đ ồ n g d ạ n g đều không có mơ tưởng cái gì cái này rất bình thường n h a hải tặc thua thắng thua thắng quá thường gặp thua về sau chuẩn bị sẵn sàng lần nữa tiến vào thế giới mới cũng là hợp tình hợp lý về phần m ọ gì ạ thời điểm này bên trên xuất hiện tại thế giới mới có phải hay không là cùng hải quân âm lưu cái gì chất lọt kẹ lỉnh căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua trên đại dương bao la là cá nhân nếu biết ổ cả s a k ý bủ các cơ hội bị hải quân bản bộ dạy và trở thành bộ g á n g hàng đến bây giờ liền hai người ở bên trong cũng đều có thể nói là kẻ thất bại hải quân bản bộ cùng ổ cả s a k ý bủ từ trước đến nay lẫn nhau không qua được chính nghĩa hải quân sẽ cùng hải tặc thông đồng làm vậy tại không có tiền lệ tình huống dưới chặn lọt k ẹ lỉnh căn bản sẽ không nghĩ như vậy trên thực tế trên đại dương bao la tuyệt đại đa số người đều là loại này tư duy họ họ h dìm cũng giống vậy húng chi chỉ là một cái mọi gì ạ có thể làm gì chương ba trăm linh tám gặp nội truy hệ nổ chương ba trăm linh tám gặp nội truy hệ nổ thớ lờ b ạ c bên trên đ e n kịt cái bóng chi lực đem chúng quanh nơi này bao phủ phong tạo thành một cái to lớn bờ lách bột u cường đại lôi điện chi lực đập đ ệ n tại cái này bờ lách bột u phía trên nhưng cũng không thể công phá cái này bờ lách bột u ghé cô mò gì hạ cái kia to lớn thân ảnh hai tay theo trên mặt đất liên tục không ngừng cái bóng chi lực đang cấp cái này bờ lách bột u cung cấp lấy mạnh mẽ hữu lực ủng hộ hắn căn bản cũng không có cùng hệ nộ ý tứ độc thủ mà gặp cho hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản liền là chỉ cần phong tỏa ngăn cản hệ nộ đạo tẩu lộ tuyến là được rồi nếu là ngay cả loại chuyện này đều làm không được é t không không sổ sổ ngay tại gặp h sắp t đánh trúng hệ nổ thời điểm hệ nổ trong mắt lóe lên một vòng hồ quang điện một giây sau thân ảnh của hắn trực tiếp từ không trung biến mất gặp thiết quyền bỗng nhiên thất bại đồng thời hệ nổ thân ảnh xuất hiện ở gặp sau lưng chim s é t hệ nổ khoe quát một tiếng nói đầu ngón tay lôi điện hóa thành tê minh c h í m xét đánh tới gạp gạp dưới chân trên không trung dẫn mạnh gợp bụ phát động thân hình trực tiếp gãy cái khúc vị mười phần l u lót né tránh một kích này d... gạp nhẹ a một tiếng nói một giây sau thân ảnh của hắn cũng đột ngột xuất hiện ở hệ nổ trước mặt đ ỗ n g nhiên một quyển hướng phía hệ nổ đập ra ngoài hấp tấp ở giữa hệ nổ hai tay một cái giao nhau ngăn tại trước ngực bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một quấn bày ra phòng ngự tư thái nhưng gạp thiết quyền thế đại lượt trầm cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ trực tiếp tách ra hệ nổ hạ kỳ bỗng nhiên một kích đ e hệ nổ từ không trung đánh rơi, nện xuống đất. q u y ề nếu vẫn. g không phải chiếc thuyền này xác thực cũng đủ lớn e sợ căn bản là không có cách dung nạp gặp cùng hệ nộ chiến đấu hệ nộ lúc này trong lòng cũng là gấp vô cùng nóng nảy hắn căn bản vốn không ở chỗ này cùng gặp đại chiến bởi vì hắn mười phần minh bạch mình căn bản đánh không lại gặp đừng nhìn hiện tại giống như thế cục rất rằng có dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn cũng đang toàn lực ứng phó mà gặp lời nói có lẽ hiện tại vẫn còn làm nóng người trạng thái bên trong đâu liền xem như dạng này mình cơ hồ cũng không có lực hoàn t h ủ gì chỉ có thể ỉ vào gõ rổ gõ rổ no mi tốc độ không ngừng du tẩu tránh né lấy gặp tấn công mạnh vất không phản kích một cái chỉ khi nào gặp thăm dò mình xáo lộ nắm giữ loại nhịp điệu này như vậy thế cục khẳng định sẽ rất nhanh xoay chuyển cho nên n nộ hiện tại chỉ muốn mau từ nơi này đào tẩu nhưng hết lần này tới lần khác cái tia đang chết gẹt cộ chế tạo một cái to lớn mở lách buột đem cái này không gian xung quanh tất cả đều phong bế nếu là cho hắn thời gian nhất định e n o vẫn là có lòng tin đánh vỡ loại này phong tỏa dù sao n ắ m trong tay của hắn thế nhưng là danh xưng mạnh nhất gõ rổ g ò rổ no mi lực lượng nhưng nếu là có cái gặp một mực đuổi theo h ắ n đánh cái kia liền rất khó chịu mọi gì ạ dù nói thế nào cũng là ổ cả s ạ ký bù cải a đáng chết ổ cả s ạ ký bù cải cùng hải quân anh hùng liên thủ trong này tất nhiên có âm mưu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bằng vào ta vì điểm đột phá đôi họ vỡ dịm đại nhân bố trí bây giờ a h nộ một bên tránh né lấy hung mặc dù tạm thời không nghĩ ra bọn hắn đến cùng muốn làm gì nhưng không hề nghi ngờ mình nếu là rơi vào trong tay của bọn hắn sẽ đối với băng hải tặc chiến chủ ý tạo thành to lớn uy hiếp ngắn ngủi cùng gặp kéo dài khoảng cách hệ nổ trong tay nắm lên một tia chấp chi lực đ ố n g nhiên vung ra đánh về phía ghẹt cổ m ọ gì ạ sấm chấp mưa báo chi n ộ hệ nổ nhẹ a một tiếng nói c h ó i mắt đ i ệ n q u a n g mang theo cường đại lôi đ ỉ n h chi lực đánh út về phía m ọ gì ạ đồng thời hệ nổ trong tay lần nữa nắm lên một cỗ tráng kiện lôi tương chỉ cần mọi d ạ có một chút c á hở hệ nổ liền rất có thể đánh vỡ cái này đáng chết bờ l ngay tại lúc cái k i a lôi điện đánh út về phía m ỏ d ì ạ thời điểm m ỏ d ì ạ dưới chân cái bóng đ ỗ n g nhiên nhảy ra ngoài biến thành một cái cùng hắn lớn nhỏ đọc kẹo mạn m ỏ d ì ạ căn bản không có tranh né cái gì hai tay vẫn như c ũ là chống t ạ i trên mặt đất liên tục không ngừng phóng thích ra cái bóng chi lực mà cái k i a đọc kẹo mạn cũng không có làm ra cái gì l o ẹ i l o ẹ i thao tác trực tiếp liền ngăn tại cái k i a lôi đ ỉ n h chi l ự c trước hai c ố lực lượng đụng vào nhau về sau đọc kẹo mạn thân hình hơi họ d ổ cả một chút nhưng cũng không có sụp đổ nó thay mọi ì ạ chặt lại một c á c này đáng giận h ã nổ thâm mắng một tiếng nói đồng thời gặp thân ảnh đã lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hệ nổ đành phải đem nguyên bản chuẩn bị dùng để đánh vỡ bờ lách bột lôi tương hướng phía g ạ c văng ra ngoài lôi bạo lôi long hệ nổ p h ấ n n ộ quát tráng kiện lôi tương bị gặp một quyền đánh tan hệ nổ không chút do dự lần nữa hóa thân thiểm điện muốn cùng gặp kéo dài khoảng cách gặp một quyền thất bại đồng thời từ trong ngực móc ra một khối sẽ bệ ấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ đồng thời triển khai trong tay cái kia nguyên bản yếu ớt sẽ bệ trong nháy mắt bị bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bao phủ biến thành một cái đen k ị hòn đá nhỏ đồng dạng mời ngươi ăn cái xe bệ ấy gặp cơi lớn một tiếng nói đồng thời trong tay xe bệ hướng phía hệ nổ bên kia bay đi hệ nổ lúc này vừa mới xuất hiện âm thanh phá không liền chuyển đến kế tiếp máy mắt ngực đau xót giống như chúng một thương giống như đồng thời gặp dưới chân một cái sổ dị, trực tiếp xuất hiện tại hệ nổ sau lưng bắt lấy hệ nổ cái này một cái không kẽ hở đông nhiên một q u y ề n đánh, đánh ra gần quát s a băng gặp khẽ quát một tiếng nói cương đại lực quyền từ hệ nổ phía sau lộ ra lệnh hệ nổ hai mắt tối đen miệm bên trong không nín được phun ra một mụm máu tươi đồng thời cái kia lực lượng mạnh mẽ mang theo hắn hướng xuống đất bên trên lần nữa đập tới ngay tại hệ nộ sắp đập xuống đất thời điểm trong mắt của hắn hồ quang điện lấy lên thân hình trực tiếp biến mất tiếp theo bước chân lảo đảo xuất hiện tại mặt đất một bên khác khỏe miệng tràn đầy máu tươi không có mở miệng nói cái gì lời nói hắn biết lúc này nói không có cái gì dùng cường đại lôi điện chi lực nhanh chóng tại trong lòng đất chuyển bùn đất bên trong chỗ bao dung kim loại bị lôi điện chi lực dẫn dắt nhanh chóng ngưng kết tạo thành một thanh một tay chiến truy hệ nộ bỗng nhiên một tay đem chiến truy nắm trong tay đồng thời gặp cũng từ không trung đổi tới lôi thần chi chủ y hệ nộ đưa tay một tay đem cái này một tay truy hướng phía gặp đập ra ngoài gặp trên mặt mang theo một vòng ý cười thiết quyền không chút khách khí một đánh vào cái này chiến truy bên trên trực tiếp đem chiến truy cho đập bay ra ngoài ngay tại lúc lúc này hệ nổ trong mắt tinh quang l ó ạ i lên lôi điện chi lực lần nữa b ộ c phát nguyên bản bị gặp một q u y ề n đánh bay chiến truy nhận đến lôi điện dẫn dắt lực lượng từ gặp sau lưng bỗng nhiên đ ổ i trở về chiếu vào gạt đầu liền làm một truy vung mạnh đi lên mặc dù có bật sổ, sổ cụ hạ kỳ phòng hộ nhưng gặp vẫn là bị một truy này cho ảnh hưởng đến vốn nên đánh tới hướng h nổ nằm đấm phát sinh chết đi đồng thời h nổ cái tiêu nguyên bản nhìn qua không tính đặc biệt cường tráng thân ảnh hệ n ộ bỗng nhiên một trưởng hướng phía gặp t r ù n g xuống khổng lồ lôi điện chi lực trực tiếp đem gặp n u ố t mất đi vào tiểu quỷ nến thử hải quân chính nghĩa c h i quyền a gặp thân ảnh đối cứng lấy cái kia khổng lồ lôi điện chi lực quả thực là đột phá hệ n ộ công kích lúc này thân ảnh của hắn cùng hệ n ộ so sánh là tương đối nhỏ bé nhưng cái này cường thế một quyền trực tiếp đánh vào hệ n ộ thân hóa lôi thần trạng thái dưới viên kia quần c u ộ n trên bụng c ư ơ n g đại quyền kinh thấu thể mà ra hệ nổ cái kia lôi thần trạng thái bỗng nhiên phun ra một cỗ địa tường tiếp lấy giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng nhanh chóng co lại nhỏ lại lôi、bạo. hệ nổ trên thân cái kia nóng này lôi điện lực lượng tựa hồ là muốn bạo tàu đồng dạng mà liền tại lúc này một đạo đen kịt cái bóng đột nhiên từ hệ nổ sau lưng xuất hiện đ ỗ n g nhiên ôm lấy hệ nổ thân ảnh mọi gì a ba hệ nổ trong mắt n g o a n sắc hiện lên gặp cũng không có bỏ qua cơ hội này hướng phía hệ nổ trên ngực lại là một q u y ề n đập xuống một cách này đem hệ nổ tính cả hình bóng kia cùng một trốn nện xuống đất hệ nổ miệng bên trong đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm lao hết đến trên thân điện quang lấp lóe liền muốn phấn di rời đi nơi này nhưng cùng một thời gian cái kia cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống cái bóng trong nháy mắt hoa thành một cái nho nhỏ dương đen. đem hệ nổ cho nhốt ở bên trong cùng ngày đồng thời gặp mọi dị ạ trên mặt mang tà ác ý cười nhẹ giọng nghĩ nó nói kinh nghiệm còn là chưa đủ à hệ nổ từ đầu tới đôi mọi dị ạ đều không có đ ố i hệ nổ khởi s ư ớ n g qua bất luận cái gì công kích nhưng tại thời khắc m ấ u c h ố t này hắn cho hệ nổ mang đến phiền phức rất lớn ngay tại lúc này vây khốn hệ nổ bờ lách bột lần nữa nóng này bắt đầu chuyển động đầu tiên là bành trướng một cái sau đó bị mọi dị ạ dùng cái bóng chi lực gáp chế xuống nhưng rất nhanh một cỗ táo bạo khí tức từ bờ lách bột bên trong dần dần k h u y t tán đi ra lập tức bờ lách bột đi theo lần nữa bành t r ư n g lần này mọi gì ạ tại duy trì lấy phong bế không gian trạng thái đem tất cả dư lực đều dùng tới áp chế cái này bở lách bột nhưng cuối cùng không thể đẻ ép được tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến bở lách bột trực tiếp bị t ạ c cái hiếm nát nóng này lôi điện chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thợ lơ bạc để cái này phong bế trong không gian tràn đầy sao động lôi điện nguyên tố hệ nổ thân ảnh chậm rãi từ trong sấm xét ngưng kết đi ra trán của hắn chạy x u ô i mồ hôi sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt vốn là ăn g ạ mấy quyền thương thế trên người không nhẹ vì tránh thoắt mọi gì ả ảnh hưởng hắn trực tiếp đem trong cơ thể lôi đỉnh chi lực dẫn nổ cái trong không khí tràn ngập lóa mắt lôi quang dần dần t á n đi gặp cái tia cường tráng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hệ nộ trong tầm mắt hắn tự hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì chẳng qua là sau lưng chính nghĩa áo khoác hơi có chút cháy đen mà thôi gặp đưa tay vỗ vỗ trên vai bụi đất nhìn về phía hệ nộ mở miệng nói ra đừng có lại đỏ p h ở là khí lực ngươi cũng hẳn phải biết ngươi chạy không thoát nếu là không suy nghĩ nhiều chịu tội hiện tại đầu hàng còn kịp hơi hơi dừng một chút về sau gặp mặc dù do dự một chút nhưng vẫn là tiếp tục nói trên người ngươi chịu tội cũng không nhiều nếu là đi ỉm kéo đao bên trong giam giữ mấy năm đem tâm tính rèn luyện tốt tương lai có lẽ còn có thể gia nhập hải quân lão phu có thể tự mình dạy bảo ngươi mặc dù giao thủ thời gian không dài nhưng gặp cũng nhìn ra được hệ nổ rất có thiên phú gò rồ gò rồ no mi phát huy mặc dù không phải rất tốt nhưng hắn dù sao mới đến loại lực lượng này không bao lâu có thể có hiện tại trạng thái đã coi như là rất ưu tú mà tại gặp xem ra hệ nổ bây giờ tội ác s á c thực không phải rất nghiêm trọng hắn mới ra biển một năm mà thôi với lại một năm qua này phần lớn đều là đang cùng bít mong băng hải tặc loạn chiến cũng không có phạm phải trọng tội gì thậm chí trên người hắn đều không có mấy cái tiền treo thưởng suy nghĩ thêm đến hắn là một cái từ sở cai lần bên trên bị họ ựa dìm mang xuống người tới rất có thể chỉ là bởi vì trước tiếp xúc họ ựa dìm những n à y hải tặc cho nên mới trở thành hải tặc cũng không phải là trời sinh tạ ác nếu như tại ìm kẹo đao bên trong biểu hiện tốt như vậy tương lai cho hắn một cơ hội một lần nữa là người cũng không phải là không thể dù sao hải quân lại không phải là không có chiêu an hải tặc tiền lệ đến lúc đó nên hà không lại cho hải quân tăng thêm một đại chiến lược bất quá không đợi gặp đem cái này khuyên hàng lời nói xong đâu hễ nộ trên mặt liền treo lên một vòng kiệt ngạo ý cười ha ha ha ha ha cái này nhưng không nên là người cái này hải quân anh hùng miệ bên trong nói ra gặp ngươi lúc nào gặp qua đầu hàng băng hải tặc chiến chủ y cán bộ muốn chiến liền chiến không cần nhiều lời ba hệ nổ trong tay điện quang lấp l o à lấy, lấy nạo g mạn đáp lại nói gặp sát mặt hơi có chút che lấp mặc dù hắn chưa từng tham dự qua quần đảo xạ ba áo đi l ạ i chiến nhưng khi lúc gọi ựa dỉ mấy người cũng là cùng đồ mặt lộ nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn qua đầu hàng A, ngươi thật sự là không học tốt đâu gặp âm thanh lạnh lùng nói tiếng nói vừa ra về sau thân ảnh của hắn giống như, như đạn tháo xông về hệ nổ mà lôi quang trói mắt xuất hiện lần nữa tại thờ lờ bạc bên trên Cho hắn mỏ mấy cái gan, hắn hắn gan, mỏ mấy dám gì ả đêm ế n k h i u khích cho lao tử. Trưng ỏ gì cái gan, ả mấy dám cái hắn đó ế n khiêu khích Đêm lao tử. đ họ vừa dì mới vừa cùng s ở t ủ xì、si、trao đổi một phiên lái xe kinh nghiệm lúc này hắn mới ngủ không bao lâu ở bên cạnh hắn s ở t ủ xì、si、mang trên mặt l ư ờ i biếng cảm giác đôi chân dài đặt ở họ vừa dìm trên thân một bộ mười phần thỏa mãn ngủ rất say sưa d á n g vẻ rất nhỏ tiếng ấ y lưu t r u y ề n tại cái này trong phòng ngủ hết thể đều là bình tĩnh như vậy ngay tại họ vừa d ì bắt đầu làm mộng đẹp thời điểm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập phanh phanh phanh ba ba ba ba ba ba. chú ý ra ba chú ý ra ba s ở tù xỉ trong mơ mơ màng màng mở mắt có chút mê mang nhìn thoáng qua b ộ n phía tiếp theo nàng xác nhận xác thực có người tại góc ử a mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng s ở tù xỉ vẫn là dùng tay cầm dao động họ ựa dìm đầu chú ý ra có người tại góc ử a tựa như là vợ lặn s ở tù xỉ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra họ ựa dìm bị s ở tù xỉ lay tỉnh tiếp lấy ngáp một cái cũng nghe thấy cái kia tiếng gõ cửa rồn rập đêm hôn k h u y ế khát làm cái quỷ gì gọi hôn sao họ a dìm thầm mắng một câu sau đó hét lớn một tiếng nói nghe thấy được nghe thấy được lại đứng g h đ lao tử môn rất đắt gõ h ỏ n g không đổi thường sao hôn đ à n ra hỏa hoạt động một chút cổ họ ùa dìm từ trên giường ngồi dậy tiện tay nắm qua một cái đồ lót mà vào đỏ đánh lấy nửa người trên liền hướng phía ngoài phòng đi đến sợ tù sỉ cũng là không có buồn ngủ mới vừa rồi là không có phản ứng kịp nhưng lúc này hơi thanh tỉnh một chút sợ tù sỉ liền nghĩ tới điều gì cùng họ ùa dìm ở cùng nhau lâu như vậy chưa từng có gặp phải có người nửa đêm đến kêu cửa không hề nghi ngờ là phát sinh phi thường tình huống khẩn cấp nếu không ai dám ngay tại lúc này tới quấy g i y họ ùa dìm một đẹp mà tại thời điểm này bên trên sẽ phát sinh cái gì trọng yếu đại sự đâu s ở tù sỉ nghĩ tới đây sắc mặt trong nhật cũng là nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài phòng vừa mới từ phòng ngủ đi ra đã nhìn thấy trong phòng khách họ ủa dìm mở ra đại môn đêm hôm khuya khoát làm cái q u ỷ gì phát sinh chuyện trọng yếu gì liền không thể ngày mai lại nói sao họ ủa dìm hùng hùng hổ hổ nói tợ l ắ n thì căn bản không có đáp lại họ ủa dìm những n à y nói nhảm mà là vội vàng nói chủ ý ra xảy ra chuyện lớn lao tử đương nhiên biết xảy ra chuyện lớn nếu không cho ngươi hôn đản này mấy cái gan ngươi dám dạng này đến gó cửa mau nói phát sinh cái gì có người phản luận sao vẫn là c h ặ t lót k ẹ n lìm cái kia chết lão thái bà cùng chúng ta chính thức t u y ê n chiến họ hùa rim trầm giọng hỏi đều không phải là là hệ nộ tên kia xảy ra chuyện t ợ lặn vội và nói Hệ nô họ hùa rim sướng sốt một chút hắn cùng t ợ lặn đều không có phát hiện sau lưng sợ tù xì khi nghe thấy hệ nô b à chữ này lúc ngón tay bỗng nhiên đội lên cửa phòng ngủ không bên trên sắc mặt tái nhợt quả nhiên nên tới vẫn là tới không sai chú ý ra xảy ra chuyện lớn ghẹ cộ m ọ gì ạ tên hôn đặc kia không biết vì cái gì tập kích hệ nộ tuyển tựa hồ song phương triển khai đại chiến kịch liệt m ọ gì ạ chiến thắng ê bắt lấy hắn tợn lặn biểu lộ có chút lo lắng nói ra họ hùa dìm trong mắt lóe lên một đạo ngân s ắ c m ọ gì ạ cái này ma cả đ ô n g dám đến gây lão tử hắn phản ứng đầu tiên liền là có trá mà m ọ gì ạ lại là ổ cả saki bù cái trong này có thể không có hải quân hoặc là chính phủ thế giới âm mưu về phần hệ nổ sẽ thua bởi m ọ gì ạ cái gì họ hùa dìm ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc m ọ gì ạ coi như lại quỷ m ụ đó cũng là ra biển nhiều năm xem như cùng mình cùng thời kỳ đại hải tặc mà hệ nổ mới ra biển bao lâu bất quá chỉ là cái người mới mà thôi dù là hắn có gõ rổ gõ rổ nomi nhưng khẳng định tại thực lực cùng kinh nghiệm bên trên đều cùng mọi gì ạ có t r ê n l ệ n h nhất định thua cũng là bình thường ọ hua dìm cũng không nghĩ tới gặp ở chỗ này đóng vai trọng yếu nhân vật sau đó thì sao chuyện gì xảy ra mọi gì ạ cái kêu hôn đản đối lao tử tuyên chiến ọ hua dìm trầm giọng hỏi Đỡ l ắ n nhìn họ hua dìm không có chút nào hốt hoảng cảm giác trong lòng cũng hơi an định một chút sau đó gật gật đầu nói không sai mọi gì ạ đem chuyện này chuyện k h ắ p b i ể n cả chính thức đối với chúng ta băng hải tạc chiến chủ y tuyên chiến ừ hôn đản này thật đúng là có lá gan liền không sợ lao tử một truy đánh nổ hắn đầu chó họ ùa dìm giận mắng một tiếng nói hơi hơi dừng một chút về sau họ ùa dìm hỏi sau đó thì sao hôn đản này ở nơi nào hắn có yêu cầu gì không hề nghi ngờ nếu là thật muốn khai chiến lời nói hắn không cần thiết bắt lê n chỉ cần đến hạ vạ lòn gây sự họ ùa dìm vài phút ra trận mở ra chiến tranh nhưng vấn đề là gia hỏa này hết lần này tới lần khác lựa chọn trước từ hệ nổ tới tay trong này khẳng định là có nhu cầu a hắn đang tại rời khỏi thế giới mới mọi g a nói nếu là muốn cứu hệ n liền để chúng ta băng hải tặc chiến trù y tiến về ma quỷ tam giác trong vùng biển cùng hắn mọi g a băng hải tặc một trận chiến nếu là chúng ta thắng. hãy n ổ hắn từ đầu t r í cuối trả cho chúng ta đ ợ lắn trầm giọng nói ra thả hắn mẹ cầu thí lao tử cho mỏ di ạ cái k i a hôn đản mười cái lá gan hắn dám như thế khiêu khích ta rời khỏi thế giới mới hư trong này khẳng định có âm mưu thiên kia không phải ổ ca s ẽ kỷ bù cái sao hải quân có động tác gì không có họ ủa dìm trầm giọng mở miệng hỏi cũng không có gần nhất tình báo biểu hiện hải quân đều mười phần bình thường không có bất luận động tác lớn hơn gì đ ợ lắn cũng là nhanh chóng nói ra hải quân không động tác họ ủa dìm hơi nhũ mày hắn lần đầu tiên liền hoài nghi là hải quân ở sau l ư n g gây sự nhưng bây giờ hải quân không động tác không chuyện này quá kỳ hoặc tuyệt đối có âm mưu chỉ bất quá chúng ta còn chưa phát hiện mà thôi triệu tập các cán bộ lao tử đều bị đánh thức bọn hắn còn ngủ c á i dám tất cả đều cho ta tới họ họ hùa dìm hùng hùng hồ hồ nói an bài xong sau t lắn quay người rời đi đi giao động người họ hùa dìm thì đem cửa phòng vừa đóng vừa xoay người một c á i đến đã nhìn thấy s ở t ủ s ỉ biểu lộ có chút không đúng họ hùa d ì lông mày hơi nhũ trong lòng tựa hồ đang suy tư điều gì chú ý ra này làm sao xử lý sợ tu si nhìn về phía họ ủa dìm hỏi nàng rất hy vọng họ ủa dìm có thể hạ quyết tâm trực tiếp bỏ qua hệ nổ nếu như vậy mặc cho hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia muôn vàn bố trí chỉ cần họ ủa dìm bất động bọn hắn đều muốn rơi vào tình huống khó xử nhiều nhất liền là xử lý một cái hệ nổ mà thôi họ ủa dìm thì cười lạnh một tiếng nói ta mặc dù không có dâu trắng loại kia đánh tiểu nhân đi ra lao đam mê nhưng muốn động ta băng hải tặc chiến chủ y người lao tử không có điểm phản ứng trên đại dương bao la người muốn nhìn ta như thế nào họ âm hưu sợ tu si nhịn không được mở miệm nói ra họ ủa dìm trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc ngươi cái tên này có phải hay không lập trường bậy sai ngươi không phải chính phủ thế giới người bên kia sao coi như trong này thật sự có âm mưu ngươi cũng nên nghĩ biện pháp bỏ đi ta lo nghĩ mới là để cho ta đi vào cái bẫy này làm sao ngươi còn nhắc nhở lên ta tới nếu là sợ tụ xi、si, an ủi họ ủa dìm nói thí dụ như cái gì chúng ta một hơi g i ế t tới ma quỷ tam giác hải vực đánh nổ m ọ gì ạ cứu ra hệ nổ cái gì họ ủa dìm khẳng định là muốn suy nghĩ nhiều trong này tám mươi sẽ có chính phủ thế giới âm mưu nhưng hết lần này tới lần khác s ở tù xì vậy mà không có làm như vậy như thế lệ nhỏ hùa dìm có chút kỳ quái sẽ không phải thật không có chính phủ thế giới cùng hải quân tại tham dự a nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ làm sao có thể không có chính phủ thế giới cùng hải quân trong này dở cho quỷ không có ai ở phía sau ủng hộ hắn mọi gì ạ có thể có lá g â n này chỉ bất quá hiện tại hết thể đều nấp rất kỹ họ ừ a dìm tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì thôi không phải khả năng có âm mưu mà là trăm phần trăm có âm mưu họ ừ a dìm trầm giọng nói ra tiếp lấy hắn lại hướng sợ tù xì cười cười mở miệm nói ra ta muốn đi cùng những người còn lại thương nghị một chút chuyện này ngươi không bằng liền nghỉ ngơi trước đi không có gì lao tử một đường từ bắc hải r ế t ra đến cái gì sóng gió chưa thấy qua muốn bắt ta họ ưa dìm k hai đ a o cũng muốn xem bọn hắn mấy tên khốn kiếp này bản sự mới được sợ tù sỉ nhìn xem họ ưa dìm cái k i a nụ cười tự tin trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra đúng vậy à hắn nhưng là họ ưa dìm nhưng cuối cùng sợ tù sỉ vẫn là lắc đầu ánh mắt có chút kiên định nhìn về phía họ ưa dìm nói chú ý ra ta dù sao cũng là quý nóc t h e tờ lý as the s t cũng không phải bình thường những cái tia không có bản lãnh bình hoa ra loại chuyện này Ta cũng sợ tù xì lúc này mới thở dài một hơi nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra loại thời điểm này tốt nhất liền là yên lặng xem kịch sau đó tìm chẳng phải thu hút cơ hội nói bóng nói gió giật dây một cái họ ùa dìm mới là chính xác á nhưng mình cái này đổi u tới làm cái gì đây không chỉ có không có giật dây họ ưa dìm còn nhắc nhở hắn nhưng chẳng biết tại sao đang nói ra những lời này về sau s ở tù sỉ tổng cảm giác trên người mình gánh hơi nhẹ một chút đâu rất nhanh họ ưa dìm mang theo s ở tù sỉ liền đi tới phòng họp bên kia đợi l à n động tác rất nhanh lúc này băng hải tặc chiến chủ y còn tại ạ vạ lòn cán bộ đều đã đến đông đủ n ị m ạ n cùng sphinx hai người thậm chí trên thân còn mặc màu hồng phần áo ngủ、đâu. họ ưa dìm cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai nỉ màn cùng sphinx vậy mà mặc cùng khoản áo ngủ sphinx trên đầu thậm chí mang theo một đỉnh m ư i phần đáng yêu n ũ ánh mắt có chút mê ly giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng họ ùa dìm tiến đến trực tiếp an vị tại phòng họp thủ tọa bên trên s ở tù s ỉ thì yên lặng đứng ở phía sau hắn b ẹ mạn hơi kinh ngạc nhìn họ ùa dìm một chút mười phần không hiểu loại thời điểm này ngươi mang s ở tù s ỉ cái này tên khôn kiếp tới họp sẽ không phải là ngươi thật coi là chỉ có mỏ d ì ạ đang làm sự tình a không sai tại chiếm được tin tức này trong n y mắt b ẹ mạn cũng trực tiếp liền vững tin một sự kiện cái kia chính là cái này phía sau khẳng định có âm hưu a nếu không cho mỏ di ạ cái kia tủi mục mấy cái lá gan hắm cơi lên họ ùa dìm đầu đi lên là cảm thấy mình chán xấu rồi muốn kiến thức một cái trên hoàng tuyển lộ phong cảnh sao mặc dù không xác định cái này phía sau đến cùng là có đại hải t ạ c xuất thủ tỉ như chặt lọt k ẹ n lìm cái gì vẫn là hải quân bản bộ hoặc là chính phủ thế giới nhưng tóm lại những này đều không nên mang theo s ở t ủ si đến tham dự a họ ựa dìm thì thuận thế cho bẹ mạn một cái an tâm lão tử tâm lý nắm chắc ánh mắt hắn cũng là muốn tham dọn một cái s ở t ủ si nếu là s ở t ủ si lần này hội nghị bên trong thật sự có tại dẫn đạo hắn họ ựa dìm làm cái gì ý đồ vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều phía sau khẳng định là có chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đang làm sự t ì n h đưa tay gõ bàn một cái nói đem tầm mắt mọi người đều tập trung đi qua sau họ u a dìm trầm giọng mở miệng nói ra chắc hẳn mọi người đều biết đi hệ nổ tiểu tử kia bị mọi gì ạ bắt lại càng mấu chốt chính là mọi gì ạ tên kia ă n gan hùm m t báo cũng dám dùng cái này đến uy hiếp cùng khiêu khích lao tử nguyên bản còn mơ mơ màng màng sphinx khi nghe thấy lời này về sau trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo một tay đem trên đầu mình mang theo màu hồng phân mũ cho lôi xuống trực tiếp đập vào trên mặt bàn cái này còn muốn cái gì chú ý ra m ọ gì ạ mặt hàng này cái ũ n g d m c ế này chúng tặc chiến chú được cho hắn cái hải không hắn nhan sắc nhìn băng trên Nếu không ta ta ý đầu, sau sắc xem. về còn o xong táo bạo trên ta ta vọt thẳng chết, ra ra. biển lan lộn. Muốn nói, chúng đến hắn nàng đánh chẳng miệng nói đi phải việc. cái cả cầm Xích đem mở hậu, à vừa mới nói xong b ẹ mản cũng có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười đưa tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng mở miệng nói ra đừng như thế táo bạo sự tình còn không có biết rõ ràng đâu việc cấp bách là muốn t r ư ớ c hiểu rõ trong này trần tướng lại tính toán sau ni m ạ n thì nhẹ giọng mở miệng nói ra mặc dù m ọ gì ạ trước kia cùng đại ca từng có một chút xung đột nhưng đây đối với chúng ta hải t ậ p tới nói không tính là cái đại sự gì đồng thời người biết cũng không nhiều thật muốn nói lời m ọ gì ạ là cùng cái đồ có huyết hải thâm cựu mới đúng hắn bay về thế giới mới cái thứ nhất tới trước khiêu khích chúng ta đây là cái đạo lý gì đạo lý gì có âm nhu thôi ta nhìn không phải hải quân liền là chính phủ thế giới họ đua dìm không chút khách khí nói ra cũng không bài trừ chắt lót kẽ n lình khả năng thậm chí nàng khả năng còn không nhỏ đâu dù sao chúng ta bây giờ cùng nàng đang tiến hành chiến tranh nếu như nàng thật muốn tìm cơ hội mở ra chiến tranh toàn diện đối phó chúng ta lời nói nghĩ biện pháp trước suy yếu một đợt lực lượng của chúng ta cũng là rất hợp tình hợp lý vẽ màn nhẹ g i ọ n g nói ra về phần nịu gạt cùng cải đồ ngược lại là rất không có khả năng dâu trắng căn bản không cần làm những n à y âm mưu quy kế cải đồ lời nói song phương vừa mới đạt thành hữu hảo quan hệ hợp tác coi như tất cả mọi người là hải tặc đều không chắc dây nhưng đây cũng quá điệu giới a chương ba trăm m ư ơ i vẽ màn suy luận cơ thể nổ tính mệnh chương ba trăm m ư ơ i vẽ màn suy luận cơ t h nổ tính mệnh chất lóc kèn lìn họ vừa t ì nghe vậy hơi n h ữ mày nhắc tới cái chết lão thái bà có khả năng hay không lựa chọn đối phó mình kỳ thật vẫn là có đừng nhìn mọi người hiện tại cũng đang phát triển còn hết sức a n ý đánh cái chiến tranh nhưng nếu là có cơ hội cạo chết đối phương vậy khẳng định là muốn làm bất qua họ v a dim vẫn cảm thấy nàng khả năng không phải rất lớn nếu thật là nàng nàng tại sao muốn tại ma quỷ tam giác trong vùng biển cùng chúng ta khai chiến họ v a dim trầm giọng hỏi cái này b ẽ màn trần c h ờ một chút đúng vậy à nếu như là thế giới mới người tại độc thủ không có lý do đem chiến trường tuyển tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong a cố tình bậy nghi trận che giấu tự thân vết tích vẽ màn nghĩ, nghĩ rồi nói ra nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu nói hẳn không phải là cái này có chút quá ngu mới vừa rồi là ta lâm vào điểm mù như thế xem ra s ắ c thực hải quân cùng chính phủ thế giới khả năng càng lớn giả định phía sau màn người vạch ra là chính phủ thế giới hoặc là hải quân bản bộ lời nói vậy chúng ta bây giờ muốn hành động như thế nào họ ưa tìm nhìn về phía đám người mở miệng hỏi mọi người nghe họ ưa tìm hỏi thăm tất cả đều trầm mặc tự hỏi lên đối sách ngược lại là không có ai mở miệng chất vấn muốn hay không cứu hề nộ bởi vì băng hải tặc chiến chủ y chưa từng có từ bỏ bất luận cái gì đồng bạn thói quen năm đó xỉ kỹ bị giam tải ìm kéo đao bên trong thời điểm bọn hắn cũng dám bước lên phong hiểm đi gây sự. hiện tại h e n o bị mò di A bắt lại chẳng lẽ liền trực tiếp từ bỏ hắn sao vậy hôm nay mọi người lựa chọn từ bỏ h e n o hôm nào nếu là thật đến phiên mình xảy ra chuyện lên ha không cũng sẽ bị từ bỏ cho nên cái này lỗ hổng không thể mở một phương diện khác băng hải tặc chiến c h ủ y đi đến hôm nay bước này cũng là muốn mặt mũi không có khả năng phía bên mình cán bộ bị bắt bọn hắn một điểm ý nghĩ đều không có trực tiếp liền từ bỏ lời nói làm như vậy trên đại dương bao la người thấy thế nào bọn hắn tự hỏi trong chốc lát về sau r e n ga mở miệng nói ra đã cái này phía sau tám chín phần m ư ơ i là chính phủ thế giới cùng hải quân đang làm trò quỷ lời nói vậy chúng ta liền trực tiếp lựa chọn đối phó bọn hắn chẳng phải liền có thể sao hơi hơi dừng một chút rèn gà tiếp tục nói tỉ như chúng ta trực tiếp tiến đánh mấy cái gia nhập liên bang uy hiếp chính phủ thế giới bên kia thả người nếu là bọn hắn không thả chúng ta liền đổ thành dệt i quốc còn có thể đi bắt thiên long nhân thiên long nhân không phải rất cao quý sao chúng ta dùng con tin đổi con tin bắt lấy thiên long nhân sau đó cùng chính phủ thế giới đổi hệ nộ s ở tù si hào hứng mở miệng nói ra họ ừ a d ì m trong mắt sáng lên có thể a các ngươi những n à y tả ác hốt ả n bất quá ngay tại lúc này vẽ man lắc lắc đầu nói những này thoạt nhìn rất có tính khả thi nhưng trên thực tế tại hải quân hoặc là chính phủ thế giới chân chính từ cái này phía sau màn bên trong đi đến trước đài trước đó chúng ta những ý nghĩ này cùng đối sách là có chút lung túng có ý tứ gì họ vô tìm những mày hỏi hắn cảm thấy biện pháp này thật không tệ nha giả thiết lần này thật sự là hải quân ở sau lưng điều khiển như vậy bọn hắn không có lựa chọn tự mình đậu thủ mà là lựa chọn dùng m ọ gì ạ cái này ổ、oh, cả sẽ kỳ bù cải đến đậu thủ liền là tại phòng bị chúng ta điều ấy vẽ man trầm giọng nói ra vậy cũng là phòng bị rẽ gạ hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu không nghĩ minh bạch trong này liên quan không sai ô cả saki bù cái thân phận này là có rất lớn không gian có thể coi như chỗ trống bọn hắn mặc dù là chính phủ thế giới dưới cờ tổ chức nhưng trên thực tế vẫn như cũng là hải tặc với lại bọn hắn không hoàn toàn thụ k h ô n g tại chính phủ thế giới đây chính là chính phủ thế giới chuẩn bị lấy cớ b ẽ mạn mở miệng nói ra cớ gì họ vừa d ì m cũng hỏi nếu như chúng ta uy hiếp chính phủ thế giới cùng hải quân giống vừa rồi như thế đi tàn sát cái gì gia nhập liên ban g loại hình chính phủ thế giới trở tay liền nói mỏ dị ạ là mình hành động thậm chí có thể đem mỏ dị ạ khai trừ ra ô cả saki bù cái vậy chúng ta đây coi là cái gì vẽ man mở miệng hỏi cái này có quan hệ gì sao mặc dù không có chứng cứ nhưng chúng ta hải tặc làm việc còn cần chứng cứ họ đua d ì m kinh ngạc hỏi trong này dính đến một cái áp lực vấn đề chúng ta là không cần chứng cơ không sai nhưng chính phủ thế giới g i ớ i cờ gia nhập liên bang cần nếu như chính phủ thế giới chết cắn chuyện này làm mọi gì ạ tự mình làm coi như chúng ta tàn sát mấy cái gia nhập liên bang chính phủ thế giới cũng sẽ không tiếp nhận rất lớn áp lực bởi vì còn lại gia nhập liên bang không có lý do chính đáng tới cho bọn hắn tạo áp lực ngươi cho rằng chính phủ thế giới sẽ để ý bao nhiều cái gia nhập liên bang hủy diện nhất là những ngày thế giới mới gia nhập liên bang b ẽ mạn nhìn về phía họ v ừ a d ì m hỏi không đợi họ v ừ a d ì m mở miệng b ẽ mạn vừa nhìn về phía t ợ lần mở miệng hỏi t ợ lần năm nay xin gia nhập chính phủ thế giới trật tự bên trong không phải gia nhập liên bang quốc gia có bao nhiêu cái t ợ lần sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra hai mươi bốn toàn thế giới quốc gia nhiều vô số kể mà chính phủ thế giới thủy chung đem bọn hắn dưới cờ gia nhập liên bang số lượng khống chế tại một trăm bảy mươi cái đến hai trăm cái ở giữa hàng năm có không ít gia nhập liên bang bởi vì đủ loại lý do bị từ bỏ thân phận t h như chưa đóng nổi kẻn dù kìm cái gì chính ũ n g k ô n g t quốc gia, ậ n đ ế phủ thế giới gia thật sẽ đặc biệt để ý họ v ừ a t ì m bọn hắn tàn sát mấy cái dạng này quốc gia sao đây là không có chứng cớ tình huống giới mà một khi có chứng cứ liền không đồng dạng một khi có hải quân cùng chính phủ thế giới chen chân trong đó chứng cứ chúng ta lại đến tàn sát gia nhập liên bang cái gì dùng cái này đến uy hiếp chính phủ thế giới lời nói bọn hắn liền đem tiếp nhận đến từ còn lại gia nhập liên bang thực hiện áp lực thật lớn cái này mới là có thể bức bách bọn hắn thả người điểm mấu chốt bởi vì chính phủ thế giới có lẽ không thèm để ý mấy cái gia nhập liên bang chết sống dù sao chúng ta cũng không có khả năng đem tất cả gia nhập liên bang tất cả đều đồ r ế t sạch sành xanh nhưng n à y chút gia nhập liên bang khó tránh khỏi sẽ cảm động lây bọn hắn càng không xác định chúng ta mục tiêu kế tiếp có thể hay không chọn được trên người bọn họ cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ cho chính phủ thế giới làm áp lực để bọn hắn lựa chọn thả người b ẽ mạn mở miệng nói ra họ ừ a gì vẫn như cũng là cao mày trong lòng đang tự hỏi b ẽ mạn lời nói này giống như cũng có chút đạo lý b ẽ mạn nhìn đám người một chút sau đó mở miệng nói ra nếu như từ những này góc độ đến xem chuyện này cũng không phải là âm mưu mà là dương mưu chỉ cần chúng ta bắt không được hải quân cùng chính phủ thế giới nhúng tay trong đó thực sự chứng cứ chuyện này nào đến cuối cùng rất có thể liền là cái cá chết lưới rách cục chúng ta tàn sát mấy cái gia nhập liên bang mà chính phủ thế giới phát hiện chúng ta chết sống không lên cái này cái bẫy cho nên dưới cơn nóng giận trực tiếp giết h nổ kết quả là song phương đều tổn thất nặng nề lần này vẽ mạn tiếng nói vừa ra vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc một chút trước đó những cái kia tàn sát gia nhập liên bang cái gì cũng không đáng kể tựa hồ đám người đối cái này chứng cứ cũng không phải rất quan tâm nhưng cái này nếu là liên lụy đến h nổ sinh tử vấn đề vậy liền không thể không coi trọng cái kia thiên long nhân đâu thiên long nhân cũng có thể a bọn hắn cũng không phải gia nhập liên bang chúng ta đổ chức mấy cái gia nhập liên bang chính phủ thế giới có lẽ không quan tâm nhưng nếu là bắt mấy cái thiên long nhân lời nói bọn hắn khẳng định sẽ ở hộ a đây cũng không phải là bọn hắn tùy thời có thể bổ sung tài nguyên a x í c h nhìn về phía bẹ mắn hỏi muốn gia nhập chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang rất nhiều nhưng thiên long nhân cũng không phải tùy tiện người nào có thể làm chúng ta bắt lấy thiên long nhân mà từ thiên long nhân giai cấp đến cho chính phủ thế giới tạo áp lực lời nói cái này nhưng so sánh tàn sát gia nhập liên bang phải hữu dụng nhiều a gạ cũng là rất mong đợi hỏi bẹ mặn gật, gật đầu sau đó mở miệm nói ra xác thực như thế nếu như lấy thiên long nhân làm đ ộ t phá khẩu chuyện này khả thi xa so với tàn sát gia nhập liên bang môn cao nhưng trong này cũng dính đến hai vấn đề vấn đề gì họ vừa tìm nhanh chóng hỏi cái thứ nhất là làm sao bắt thiên long nhân cái này tạm thời không đ ể cập tới cái thứ hai cái kia chính là gò ruột x ẩ y thái độ b ẽ mạn mở miệng nói ra không đợi đám người hỏi thăm cái gì b ẽ mạn liền trực tiếp giải thích nói cái này muốn nhìn gò ruột x ẩ y lớn bao nhiêu quyết tâm nếu như kế hoạch này phía sau gò ruột xầy không có gì đặc biệt thái độ thuộc về loại kia đã không ủng hộ cũng không phản đối trạng thái như vậy chúng ta làm như vậy chính phủ thế giới rất có thể rất giới lại bởi có vì t i bọn họ là thiên long nhân mà lại là địa vị cao nhất thiên long nhân có lệnh cưỡng chế còn lại thiên long nhân quyền lực cho nên bọn hắn mới có thể gánh vác được đến từ thiên long nhân áp lực với lại không nên quá coi thường gò dầu xảy nhóm thiên long nhân cũng là phân đẳng cấp rất rõ ràng gò rút s â y không phải những cái k i a ngồi ăn rồi chờ chết thiên long nhân n g ư ơ i cảm thấy bọn hắn thật sẽ đặc biệt để ý mấy cái không có tác dụng gì sẽ chỉ tiêu hao chính phủ thế giới tài nguyên thiên long nhân chết sống nhất là tại có đầy đủ lợi ích tình hồ dưới vẽ man mở miệng giải thích gò rút s â y rất rõ ràng cùng những cái k i a đồng dạng yêu d i ễ m thiên long nhân không đồng dạng bọn hắn điểm xuất phát là vì để chính phủ thế giới trường trì cửu an có thể tốt hơn thống trị thế giới mà còn lại những cái tia thiên long nhân cơ hồ liền là chính phủ thế giới sâu mọt mà lại là đại sâu mọt gò rút xây n ó m không có khả năng nhìn không ra loại này nhân tố chỉ bất quá bởi vì mọi người trên thân đều chạy đồng dạng huyết mạch tăng thêm không có có gì tốt cơ hội cho nên mới chỉ có thể bỏ mặc những này sâu mọt ghé vào chính phủ thế giới trên thân hút máu với lại đại hút đặc biệt hút nhưng nếu có một cái coi như là qua được lấy cớ gò rút xầy nhóm có thể hay không thừa cơ mượn đao giết người dùng họ g a d ì m đám người tay đến thanh lý mất một chút sâu mọt tiên long nhân đâu giống như cũng không phải là không thể họ v ừ a dìm lúc này đã nghe rõ một chút lượn quanh đường này vẫn là muốn trở lại chứng cứ trong chuyện này tới a nếu như gõ rột s ầ y thái độ là ủng hộ chuyện này như vậy thiên long nhân không có lý do thích hợp rất khó cho gõ rột s ầ y làm áp lực gõ rột s ầ y hoàn toàn có thể nói đây là mọi gì a mình làm sự tình chúng ta tại mau chóng giải quyết tranh thủ chết ít mấy cái thiên long nhân cái gì đánh một chút thái cực liền xong việc mà nếu là có chứng cứ g õ rột s ầ y liền không thể như thế đỉnh áp lực nếu không thiên long nhân lại xuẩn cũng có thể nhìn ra gõ rột x ầ là tại mượn đao giết người à vậy bọn hắn không được điên rồi chính như mẹ m ắ nói nếu như cái này phía sau thật sự là hải quân cùng chính phủ thế giới cái kia thế cục bây giờ đã có thể nói là dương mưu mà không phải âm mưu chỉ cần các ngươi bắt không ở chứng cứ ta chính phủ thế giới liền có thể coi như bất lực liền là không đối m ọ gì à mở miệng thậm chí thời điểm then chốt còn có thể đem nàng đá ra ổ cả s ạ kỳ bù c á i trong quá trình này ngươi tàn sát mấy cái gia nhập liên bang chúng ta cũng là có thể tiếp nhận ngươi giết chết mấy cái thiên long nhân cũng đồng dạng là như thế về phần trong này vấn đề mặt mũi chính phủ thế giới là rất yêu bề mặt không sai nhưng cũng là muốn phân thời cơ nếu như lợi ích đủ lớn tỉ như có thể trọng thương hoặc là phá hủy băng hải tặc chiến chú ý cái gì vậy bọn hắn khẳng định là không biết xấu hổ ngẫm lại đỏ phờ làm bị n g ổ có thể tại ổ cả sa ký bù cái này trong trận doanh lập đi l ậ p lại hồi ngày ra ra vào vào tư thế liền có thể nhìn ra chính phủ thế giới tại thời khắc mấu chốt làm lựa chọn hình thức bọn hắn nếu là thật đến chết vẫn sĩ diện cái kia đ o á n chừng đều sớm bị người trị đến ngoan ngoãn bởi vậy chuyện này liền trở về một cái bế tắc bên trên không có chứng cớ cuối cùng rất có thể mọi người cá chết lấy rách họ ùa gì bọn người muốn là vận khí tốt có lẽ hơi đẹp mắt một chút nếu là vận khí không tốt cũng chỉ có thể đổ diệt mấy cái gia nhập liên bang bỏ ra s u ấ t khí chính phủ thế giới bên kia cuối cùng gặp họ ưa dìm không lên bộ liền xử lý hệ nô đến báo thù một cái đây chỉ là một suy đoán của ngươi cùng khả năng họ ưa dìm nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nhưng nói đến đây hắn liền không có nói tiếp đúng vậy nói trắng ra là b ẽ mạn mới vừa nói những lời này tất cả đều chỉ là một cái khả năng mà thôi cũng không phải cái gì kín kẽ sự thật nhân tố thậm chí cũng không phải là không thể được bị lật đổ loại này suy tính nhưng vấn đề là họ ưa dìm cùng những người còn lại nguyện y đến cược khả năng này sao cầm hệ nô tính bệnh đến cược chuyện này bay tại vị trí thứ nhất đ h u cầu tự nhiên là cứu r a hệ nổi đến mà không phải cùng chính phủ thế giới lẫn nhau trả thù nếu không không phải liền là lẫn lộn đầu đôi sao chương ba trăm mười một vẽ màn đem đệ vọn vào chỗ chết hô a chương ba trăm mười một vẽ màn đem đệ vọn vào chỗ chết hô a chứng cứ chứng cứ mẹ nó chúng ta hải tặc làm việc lại còn cần chứng cứ tới thế giới này là thế nào còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao họ ưa d ì m có chút bực b ộ i mắng hai câu sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đ ờ lặn mở miệng hỏi tờ lặn cho các ngưng ngành tình báo một chút thời gian có thể hay không đem cái này hải quân hoặc là chính phủ thế giới tham dự trong đó chứng cứ tìm ra t ợ lăn sửng sốt một chút chú ý ra ngươi cái này coi như không t ử t ế à, nếu như việc này thật sự là hải quân hoặc là chính phủ thế giới làm ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ lưu lại chứng c ứ gì cho chúng ta tìm đến ngươi sợ là làm khó ta t ợ lăn nhưng t ợ lăn những lời này cũng không thể cho họ ưa tìm nói bởi vậy chỉ có thể gian nan gật đầu mở miệng nói ra ta tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra những chứng c ứ này đến họ ưa tìm cũng chính là thuận miệng nói thôi cũng không phải thật cương cầu đ ợ lăn cái gì bởi vậy khi nghe thấy đ ợ lăn lời nói về sau có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói được rồi chuyện này quả thật có chút làm khó dễ ngươi chẳng lẽ ngoại trừ phương pháp này liền không có còn lại phương pháp sao r e n g a nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi b ẽ màn thì nở nụ cười mở miệng nói ra cũng là không phải không có phương pháp khác đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp liền là cứng đôi cứng giả thiết chính phủ thế giới cùng hải quân tại t h ă m dự như vậy bọn hắn tất nhiên cùng mọi gì ạ là liên thủ cái này cũng liền phù hợp lo gì chỉ bằng vào một cái mọi gì ạ hắn từ đâu tới lá gan đối phó với ta nhưng nếu là có chính phủ thế giới cùng hải quân hắn l i ề n dám như thế đến xem ma quỷ tam giác trong vùng biển nói không chừng liền có hải quân bản bộ lực lượng tinh nhuệ n đang chờ chúng ta đâu họ v ừ a d ì m nghe lời này cũng có chút đau răng cái này mẹ nó không phải liền là ngày sau s ẻ n gỗ cụ lấy ra đối phó dâu trắng bộ kia sao chỉ bất quá lần này hắn càng gạt tặc một chút nhìn như là âm mưu trên thực tế là đường đường chính chính d ư ơ n g mưu đồng thời đổi cái địa điểm rõ ràng một bộ ta biết các ngươi băng hải tặc chiến chủ y đoán được phía sau rất nhiều nhân quả nhưng các ngươi không có chứng cứ có thể thế nào bằng không các ngươi cũng đừng cứu hệ nộ nếu là một cứu liền đến cùng chúng ta hải quân bản bộ cứng đối cứng thử một chút cứng đôi cứng đúng không chẳng qua đây là trong lòng mọi người sầu lo đừng nhìn họ vừa dìm trước đó đem hải quân khi dễ chết đi xuống lại nhưng thật muốn nhìn n g ạ n h thực lực lời nói hải quân là hoàn toàn xứng đáng trên biển bá chủ mà băng hải tặc chiến chủ y mặc dù không yếu nhưng m u ố n chính diện cứng rắn hải quân bản bộ vẫn là kém một chút đó à, liền không có biện pháp khác họ vừa dìm n h ư mày mở miệng hỏi chẳng lẽ lại thật muốn từ bỏ hệ nổ cũng không phải là không có b ẽ man cười cười lại mở miệng nói ra họ vừa dìm có chút tức giận mắng chừng vẽ mạn một chút có phương pháp phạ dẹt cứ việc nói thằng a quay tới quay lui lộ ra ngơi trí thông minh cao vẫn là thế、nào? biện pháp gì họ vừa g h ì mở miệng hỏi vẫn là chứng cứ cái điểm này chỉ cần hải quân tại ma quỷ tam giác trong vùng biển xuất hiện cái này không phải liền là chứng cứ sao b ẹ mạn buông bông u tay mười phần tự nhiên nói ra đám người n g h e xong tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút nhưng rất nhanh n h ĩ mạn liền hỏi ngược lại nhị ca hải quân tại không có phát hiện chúng ta chủ lực trước đó là không thể nào xuất hiện à? ta cho rằng bọn hắn sẽ ở chúng ta cùng mọi gì ạ đánh nhau cái thời khắc kia mới có thể xuất hiện đến lúc đó đã coi như là chúng ta đi vào bẫy cho dù có chứng cứ thì thế nào cũng vô ích ta cuối cùng vẫn là cứng đối cứng a họ ủa dìm mấy người cũng là gật gật đầu rất rõ ràng bọn hắn cũng là nghĩ như vậy hải quân bản bộ những người kia lại không phải người ngu tùy tiện đi cái a miêu a c ầ u làm b ọ gì A lời nói bọn hắn khẳng định là sẽ không lộ diện mà một khi chủ lực đi qua đến lúc đó liền không cần gì chứng cứ trực tiếp tiến vào cương chính diện cái này k h ô n cho nên b ẽ m ạ n lời này không phải là không nói sao bất quá xem ở tất cả mọi người mê hoặc trên nét mặt b ẽ m ạ n lại cười cười mở miệng nói ra không nếu như hắn nói còn chưa dứt lời đâu chỉ nghe thấy họ ủa d ì sau lưng sợ tù xì đột nhiên mở miệng không Không c sợ tù o à n cần toàn bộ chủ lực, chỉ si trầm giọng mở miệng nói ra nàng cái này vừa mới nói xong vẹn mạn hơi kinh ngạc nhìn sợ tù si một chút bởi vì hắn muốn nói cùng sợ tù si cơ hồ không có kém nhưng hết lần này tới lần khác lời nói này từ sợ tù si nói ra liền lộ ra mười phần q u ỷ dị A, để b ẹ mạn không khỏi hoài nghi có phải hay không hải quân cùng chính phủ thế giới còn có âm mưu gì hắn không nhìn ra sợ tù si là tại dẫn đạo bọn hắn nhập hố họ ừ a dìm cũng là hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một chút sợ tù si biểu lộ có chút kỳ quái người đây coi như là đem ta hướng trong hố lựa đầy sao ý là chỉ cần ta tiến đến ma quỷ tam giác hải vực cùng đám hải quân đại chiến một trận rất nhiều chuyện liền thuận tiện giải khai liền phá cục vậy ta đâu ta đơn đấu hải quân bản bộ người đây cũng quá coi trọng ta đi quả nhiên ngươi chính là cái tên cái khôn là không kiếp k Đại nói sao. tàu n h ô sai đây c h í nếu h phá cục mấu chốt, nhưng là cục n thật là họ vừa dìm nợ h đi trước lời nói, trước s hố những người còn lại cũng không sao cả coi như bọn hắn bắt lấy chứng cứ tàn sát mấy cái gia nhập liên bang đây cũng là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi thậm chí hải quân cùng chính phủ thế giới kiếm lời lớn không chừng sẽ cười ra tiếng nguyên bản đối với cái này trả ra đại giới chẳng qua là giết một cái h ế nô mà thôi hiện tại tặng k è một m cái họ ứa dìm như thế vẫn chưa đủ cao hứng cho nên ý của ngươi là tìm người giả bộ như bộ dáng của ta đi họ ứa dìm sờ lên cái cằm nói ra sau đó vẻ mặt của mọi người liền lộ ra hơi có chút quỷ dị giả bộ như họ ứa dìm ai thích hợp nhất khẳng định là đệ v ò n a nàng thật thê thảm à ở tiền tuyến liều sống liều chết cùng bít m o n băng hải tặc khai chiến chúng ta ở chỗ này an bài nàng đi đơn đấu hải quân bản bộ vẽ mạn đầu tiên là gật gật đầu mở miệ không sai với lại chuyện này đệ v ò n tới làm thích hợp nhất nhưng vấn đề ngay tại ở loại này xáo lộ chúng ta tại ỉm kéo đao đã dùng qua một lần lấy hải quân cái kia s ẻ n gỗ cụ đại tướng trí thông minh không có khả năng ở chỗ này lại ném một cân đầu cho nên chỗ khó ở chỗ làm sao để hải quân tin tưởng là chân chính ngươi đi đến ma quỷ tam giác hải vực họ ủa thì ba chỗ khó không phải hẳn là ở chỗ nên như thế nào thuyết phục đệ v ò n thay thế ta đi chịu chết sao nghe ngươi ý tứ này liền là không cân nhắc đệ v ò n ý n g u y ệ n thôi những người còn lại cũng là dùng có chút quỷ dị ánh mắt nhìn xem bẹ m ạ n nghĩ thầm ngày bình thường gặp ngươi nhã nhặn không nghĩ tới tâm đen như vậy sao có phải hay không đệ v ò n thiếu ngươi t i ề n a ngươi như thế h ô nàng bẹ m ạ n lúc này cũng phát hiện ánh mắt của mọi người có chút không đúng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó biểu lộ có chút giật mình tiếp tục mở miệng nói ra hiểu lầm hiểu lầm ta cũng không có muốn đệ v ò n đi chịu chết ý tứ trên thực tế tại bắt ở chứng cứ về sau đệ v ò n hoàn toàn có thể trực tiếp đầu hàng mà một khi chúng ta bên này hành động thuận lợi hoàn toàn có thể uy hiếp chính phủ thế giới cùng hải quân để bọn hắn đem đệ vọn cùng ngươi nổ cùng một chỗ thả. đám người nghe lời giải thích này mới xem như lý giải gật đầu a có thể đầu hàng a cái kia liền không tính là chịu chết cái này không sao mặc dù nghe có chút mất mặt nhưng đây cũng là theo kế hoạch làm việc nhà về phần phong hiểm xác thực vẫn là có phong hiểm nhưng làm chuyện gì không có nguy hiểm nếu là ánh sáng cân nhắc phong hiểm cái kia mọi người cũng đừng cứu hệ nổ đây không phải ổn thỏa nhất sao vậy như thế nào mới có thể để cho hải quân bản bộ người đem đệ vòn coi như là chân chính ta họ đua d i m trầm giọng mở miệng hỏi kế hoạch này họ đua d i vẫn là rất động tâm đệ vòn đi đơn đấu hải quân bản bộ một khi hải quân hiện thân chẳng khác nào bại lộ chứng cứ đi ra quân chủ động liền nắm giữ tại băng hải tạc chiến chủ y trong tay không cần giống bây giờ khó thụ như vậy mà hải quân nếu là không có xuất hiện lấy đ ể v ò n thực lực truy cái m ỏ gì ạ vẫn là không có vấn đề cũng là có khả năng rất lớn t i n h cứu ra hệ nổ về phần hệ nổ nếu là không tại m ỏ gì ạ trong tay làm sao bây giờ nào có cái gì thập toàn thập mỹ kế hoạch a họ đua dìm cũng không có cách nào a chỉ có thể coi là ngươi hệ nổ số khổ a chỉ cần đệ vòn bên này bắt lấy chứng cứ họ ùa dìm trực tiếp dẫn người gây sự thậm chí tiến công mạ n g gì, tóm lại có khả năng rất lớn tính lệnh chính phủ thế giới thỏa hiệp a về phần cuối cùng này có khả năng hay không lần nữa phát triển thành cá chết lưới rách trạng thái thậm chí còn bồi đi vào một cái đệ vòn đương nhiên vẫn là có chỉ cần chính phủ thế giới đủ kiên cường đỉnh lấy tất cả áp lực bọn hắn thật đem đệ vòn cùng n nô dết đi họ ùa dìm cũng là không có biện pháp gì nhiều nhất liền là trả thù dù sao vẫn là câu nói kia nào có cái gì thập toán thập mỹ kế hoạch cái phương án này đã rất tốt sát xuất thành công không thấp nghe họ ùa dìm hỏi thăm vừa rồi một mực lòng tin tràn đầy mười phân u n g dung b ẹ mạn biểu lộ có chút bất đắc di lắc đầu mở miệng nói ra ta sở di đem cái này coi như chỗ khó cũng là bởi vì ta không nghĩ ra phương pháp đến để hải quân bản bộ tin tưởng đệ vòn liền là họ vừa d ì m đây quả thật là rất có thao tác độ khó à dù sao sẻn gô cụ bọn hắn lại không phải người ngu ngay tại lúc này tợ lăn trong ngực gen gen m i、si、đột nhiên văng lên tợ lăn tiếp lên về sau nói vài câu biểu lộ trở nên hết sức khó coi họ vừa d ì m trong mắt chấm xuống mở miệng hỏi phát sinh cái gì chú ý ra chúng ta tại tổ tổ len dán điệp truyền đến tin tức nói bít mong băng hải tặc tựa hồ tại triệu tập từng cái trên hòn đảo cán bộ cùng đại thần rất có thể chiến tranh sẽ thăng cấp tớ lăn trầm giọng mở miệng nói ra họ ùa dìm trong mắt mang theo một vòng hung ác thần thái chửi bới nói cái này đáng chết chết lao thái bà thật sự là có nàng không hề nghi ngờ c h ặ t l ọ t kẽn l ì n bên kia khả năng thông qua cái gì con đường cũng ý thức được cái gì cảm thấy cái này rất có thể là cái đối phó họ ùa dìm đám người cơ hội của ta vẽ mãn lại là hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra trước đó ta còn đang suy nghĩ họ ủa thì ế mở miệng nói ra đây chỉ là một lễ cớ có thể che giấu hải quân cùng chính phủ thế giới một đoạn thời gian là có thể về phần bít mong băng hải tặc chỉ phải nghĩ biện pháp kìm chân các nàng chờ chúng ta đem sự tỉnh giải quyết c h ặ t lọc kèn lình phát hiện không có cơ hội tự nhiên sẽ hành quân lặng lẽ vẽ mạn nhanh chóng nói ra làm sao kéo dài họ vừa tìm nhữ mày một cái nói a -ha -ha, ha ha ha ha chúng ta không phải hữu hảo bằng hữu sao cái này muốn nhìn ngươi cùng cái đồ quan hệ có cứng hay không vẽ m à n cười to nói d è n gạ thì kinh ngạc nói ra nhị ra chúng ta cùng cái đồ cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đồng minh à. hắn có thể nguyện ý vì này cùng chặt lọt k ệ lìn khai chiến chúng ta xác thực không phải chân chính trên ý nghĩa đồng minh nhưng ta cũng không nói muốn bọn hắn khai chiến à. chỉ cần cái đồ làm một chút tư thái h ù dọa một chút bít mong băng hải tặc chẳng phải liền có thể chặt lọt tệ lìn tất nhiên sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này vẽ mạn cười một cái nói mình cùng cải đồ quan hệ sắc không s ắ t họ ủa dìm cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy đi nhưng nếu là đặt ở cải đồ góc độ đến xem mình thế ấ nhưng là hắn tốt hiền đệ à. chỉ cần mình mở miệng loại này không tính là đặc biệt phiền phức chỉ là làm một chút tư thái sự tình cải đồ khẳng định là sẽ không cự tuyệt tiếp nối duy nhất liền là họ ủa dìm lại phải thiếu cải đồ một lần về sau vẫn là muốn trả hết ta như vậy vẫn như cũng là trở lại nguyên điểm như thế nào mới có thể để hải quân tin tưởng đệ v ò n chính là ta họ ủa dìm chép miệng một cái nói ra vẽ mạn bọn người tất cả đều trầm mặc lại vấn đề này mới là lớn nhất chỗ khó a họ gợ dìm nhìn xem đám người cái kia trầm mặc bộ dáng cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra hôm nay trước hết đến nơi đây đi mặc dù m ọ gì ạ tên vương bắt đ ẳ n g kia cùng chúng ta tuyên chiến nhưng sớm mấy ngày m u ộ n mấy ngày không phải rất trọng yếu mọi người liền đi về trước ngấm lại đi có cái gì tốt ý nghĩ chúng ta lại cầu thông muốn một hơi đã định kế hoạch rất rõ ràng là không thể nào đêm hôm khuyên khát trước hết để cho mọi người trở về ngấm lại nghỉ ngơi thật tốt ra chương ba trăm mười hai sợ tù xị nữ vương tự bạo a ba chương ba trăm mười hai sợ tù xị nữ vương tự bạo a ba lần này hội nghị cũng không có thảo luận ra cái gì đến tất cả đều dừng lại tại một cái không thành thục mặt giấy kế hoạch bên trên còn có một cái q u ấ n không ra chỗ khó thậm chí họ ủa dìm trong lòng cũng có mấy cái n g h i hoặc tóm lại đại phương hướng mặc dù có nhưng kế hoạch vẫn như cũng là trăm ngàn chỗ hở cần phong phú mà tại phong phú trước đó vẫn là trước tiên cần phải đèm chỗ khó giải quyết nếu không cũng không có tác dụng gì tương đương ổn g phí lực về tới trong phòng họ ủa dìm đặt mông ngồi ở trên ghế salon sợ tù xỉ thì rất có ánh mắt đi cho họ ủa dìm rót một chén trả họ ủa dìm cơ cười, cười tiếp nhận nước trả nhấp một miếng ánh mắt có phiếu hô t đang suy nghĩ gì sợ tù si đứng ở họ ùa d ì m sau lưng đưa tay cho hắn vớt vớt đầu muốn buông l ò n g một cái họ ùa d ì m thần kinh c u n g áp lực họ ùa d ì m n ở nụ cười mở miệng nói ra đang suy nghĩ b ẽ mạn vừa rồi kế hoạch nhìn như giống như rất không tệ nhưng r ứ t bỏ đệ vòn cái này chỗ khó bên ngoài bên trong chỗ sơ s u ấ t cũng rất nhiều cái nào có kế hoạch gì là thập toàn thập mỹ sợ tù si nhẹ g i ọ n g an ủi họ ùa d ì m hơi gật gật đầu đúng vậy a nào có cái gì kế hoạch h o à n mỹ hải quân bản bộ ngày sau kế hoạch đối phó dâu trắng có thể nói là chuẩn bị rất hoàn thiện nhưng đến, đến không phải là cái lưỡng bại câu thường thậm chí ỉ ngươi nói ta gần nhất cũng chưa từng t r e o trọc hải quân cùng chính phủ thế giới không phải liền là thấy một cái c à i đồ cùng chặt lọt k ẹ n l ỉ n h chơi đuổi chiến tranh trò chơi sao bọn hắn vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ bình thường tới đối phó ta là cảm thấy ta dễ khi dễ họ hùa thìm nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi s ở tù xì hơi trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói ra chú ý ra ngài trung quy là hải tặc hải quân đối phó ngài cần gì lý do sao chẳng qua là vừa vặn có cái cơ hội cho nên bọn hắn bắt lấy mà thôi họ hùa t h hơi xúc động lắc đầu đúng vậy a hải quân đối phó lao tử cần lý do sao c ngay tại quá lúc này sợ tù xì、si、nhẹ dọn mở miệng hỏi chú ý ra nếu là thật không bỏ ra nổi cái gì tốt phương án đến giải quyết chuyện này lời nói ngài liền thật không có suy nghĩ qua cân nhắc qua cái gì họ đua dìm lần nữa uống một mụn trà hỏi sợ tù xì、si、do dự một chút nhưng vẫn là khe cắn môi nói ra từ bỏ hệ nô ta biết hắn đối chú ý ra ngài tới nói rất trọng yếu xem như đệ tử của ngươi nhưng nơi này mặt phong hiểm quá lớn là muốn toàn bộ băng hải tặc chiến chủ y cùng một chỗ mạo hiểm mà chỉ cần từ bỏ hắn băng hải tặc chiến chủ y mặc dù tại thanh danh bên trên sẽ có tổn thất nhưng căn bản sẽ không thương cân động cốt thế giới này cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực không người nào dám nói lung tung lời gì họ hua di muốn trà động tác ngưng lại sợ tù si cảm thấy loại biến hóa này nhưng nàng vẫn là lại tăng thêm một câu nói với lại hệ nộ không nhất định sẽ chết hắn nhiều nhất liền là bị nhốt vào im kẹo đao bên trong tôi về sau còn có thể bàn bạc kỹ hơn họ u a di lúc này trong lòng rất kinh ngạc đây là lời của ngươi nên nói sao ngươi hẳn là giật dây nhân tài của ta đúng à. dù sao sợ tụ xì、sì、nói rất có li à chỉ cần mình mặc kệ hệ nổ cái kia cũng không có cái gì phong hiểm mặc cho chính phủ thế giới cùng hải quân muôn vàn bố trí đều là rơi vào tình huống khó xử à. nhưng ngươi sợ tụ xì、sì、là chính phủ cơ quan gián được à. hẳn là đây là tại đảo ngược giật dây ta sợ tụ xì、sì, ngươi không phải hải tặc họ ủa dìm đột nhiên mở miệng nói ra không đợi sợ tụ xì、sì、mở miệng đâu họ ủa dìm liền tiếp tục nói ngươi nói không sai ta lần này nhẫn một cái lui một bước từ bỏ hệ nổ để hắn tự sinh tự diện đối băng hải tặc chiến chú y tới nói là có lợi nhất lựa chọn. ngược lại tiểu tử kia cũng s á t suất lớn sẽ không chết chẳng qua là đi ỉ m kẹo đ a u chịu khổ mà thôi vậy thì thế nào Si ký lao đại lúc trước không phải cũng đi nhận qua đằng sau hiện tại lui một bước có thể ngày sau bàn bạc kỹ hơn cái gì đều rất có đạo lý trong mắt s ở tụ si sáng lên mở miệng nói ra đúng nha đây là lựa chọn tốt nhất không sai là lựa chọn tốt nhất nhưng không phải ta nên làm lựa chọn họ v a tim trầm giọng nói ra rất nhiều nơi ta đều có thể lui ta cũng không phải không có lui qua đánh không lại hải quân ta nói trốn liền trốn chật vật mà đi cũng không được lần một lần hai nhưng này đều là chính ta ta thế nào đều có thể mà có nhiều chỗ rõ rệt lựa chọn tốt nhất là lui một bước nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể lui a bởi vì lúc này lui một bước sau này coi như rất khó lại đi vào a họ ủa dìm nhẹ giọng nói nhỏ nói đến đây họ ủa dìm trong mắt l ó e ra tinh quang ngựa khí mười phần kiệt nạo nói thú n g chi ta thế nhưng là khác gò r ộ t họ ủa dìm ngay cả bộ hạ mình đều không bảo vệ được cái kia cùng m ọ gì a loại kia tuổi mục ò n khác nhau ở chỗ nào hiện tại lui một bước tương lai của ta còn mặt mũi nào tự xưng hào kiệt hiện tại lui một bước ta còn như thế nào cùng trên đại dương bao la quần hùng tranh phong hiện tại lui một bước ta cái này thẳng tiến không lùi tâm còn trở về được sao s ở tù s、si、ì nhìn xem họ ưa dìm bóng lưng bị cái kia phong khoáng khí phách ảnh hưởng đến đúng vậy à nếu là họ ưa dìm thật ở chỗ này lui một bước hắn vẫn là họ ưa dìm sao trầm mặc sau một hồi lâu s ở tù s、si、ì đột nhiên mở miệng hỏi cái kia chủ ý ra nếu như kế hoạch này thật không giải quyết được cái kia chỗ khó ngài muốn làm thế nào đâu vậy đã nói rõ s e cộ cụ tên hốn đạn kia xác thực lợi hại mà tới được loại trình độ đó lao tử cũng chỉ có thể cùng hắn hào hào đọ sức một phen ngược lại ta cũng không phải lần đầu tiên lấy ít được nhiều bằng vào ta thực lực có lẽ vẫn là có thể. nói đến đây họ đua dìm không có tiếp tục nói nữa mặc dù hắn rất tự tin nhưng không có mù quáng tự đại thói quen nếu như mình thật đi m à quỷ tam giác hải vực cái này phía sau lại thật sự là hải quân dương m ê u hắn xác thực giữ nhiều lành y ta sợ tù xì lần này không có mở miệng hai người đều trầm mặc hồi lâu tiếp theo họ đua dìm nói ra không nghĩ nhiều như vậy sẽ có biện pháp giải quyết đêm hôm khuya khát ngủ không ngon vẫn là nghỉ ngơi trước đi nói xong họ đua dìm đứng dậy hướng phía phòng ngủ bên kia đi mặc dù đoán không được sợ tù xì đến cùng là tình huống như thế nào nhưng họ u a đã quyết định lập tức lên liền muốn phong tỏa sợ tù xì đối liên lạc với bên ngoài nàng không thể lại rời đi bên cạnh mình một bước không thể để cho nàng truyền lại bất cứ tin tức gì ra ngoài sợ tù xì ngược lại là còn không có phát giác được gọi ựa dìm thái độ biến hóa dù sao nàng hiện tại cũng không có ý định cho người nào truyền lại tin tức nàng chỉ hy vọng họ ựa dìm có thể lui một bước nằm ở trên giường sợ tù xì đưa tay ôm lấy họ ựa dìm đem chính mình cái kia trắng nón đôi chân dài đặt ở họ ựa dìm trên thân đầu gối lên họ ựa dìm trước nàng có thể do nét nghe thấy họ ựa dìm trong cơ thể chuyển đến cái chủng loại kia mạnh mẽ hữ lực tiếng tim đập cảm thụ được cỏ ùa dìm trên thân truyền đến ấm áp để s ở tù s、si、ì có chút mê say loại cảm giác này hơi d ư ơ n g mắt nhìn một chút cỏ ùa dìm phát hiện hắn rõ ràng đã nhắm mắt muốn đi ngủ nhưng lông mày lại hơi nhăn lại tựa hồ tâm sự nặng nề đồng dạng chẳng biết tại sao s、si、ở tù xìm con mắt chậm rãi mở ra hắn cũng không có nhìn về phía sợ tù xì mà là nhìn xem nóc nhà trần nhà nhẹ dọn mở miệng nói ra sợ tù xìm đừng tham dự tiến trong chuyện này hắn là đang nhắc nhở s ở tù s、si, ì m dù sao hai người cùng giường chung gối lâu như vậy họ ùa dìm bao nhiêu cũng sẽ có chút tình cảm nếu như sở tụ xì、sì、thật tham dự vào trong chuyện này hắn liền không thể không thống hạ sát thủ a mà hắn sở dĩ nói câu nói này cũng là bởi vì hắn cảm giác sở tụ xì、sì、giống như chuẩn bị thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo mình nếu không nàng một cái chính phủ đặc công nói cái gì có thể giúp ngươi nhưng tại sở tụ xì、sì、trong hai họ ùa dìm nhắc nhở lại là một loại quan tâm hương vị dù sao đây chính là cái sự kiện lớn sở tụ xì、sì、nếu là đứng ở chỗ này đội đồng thời đứng tại họ ùa dìm bên này lời nói vạn nhất họ ùa dìm chơi sợ hải quân cùng chính phủ thế giới rất có thể cùng tờ lia d ợ t r ị t thu về tính sổ sách đương nhiên đây là s ở tù xì căn cứ và họ ùa dìm cũng không biết mình thân phận tình huống dưới làm ra phán đoán chú ý ra nếu có người thật đi làm đường muốn quay đầu lời nói còn có cơ hội không s ở tù xì đem đầu d á n t ạ i họ ùa dìm trên ngực nhẹ giọng hỏi vậy phải xem là điều gì bất quá nhiều khi là không có đường quay về có thể đi người đều muốn vì sự lựa chọn của chính mình mà phụ trách họ ùa dìm cười, cười đáp lại nói sợ tù xì trầm mặc một trận sau đó mở miệm nói ra đúng vậy a người đều muốn vì sự lựa chọn của chính mình mà phụ trách ngươi lần này lựa chọn rất có thể sẽ chết đúng không có lẽ vậy bất quá chúng ta làm hải tặc vốn là đem đầu treo ở dây lưng quần trải qua thời gian ai còn sẽ sợ không chết được họ ùa dìm cười cười nói lao tử cũng không phải không chết qua ngươi cho ta làm sao tới cái thế giới này ta sẽ sợ sợ tù si đưa tay ôm sát họ ùa dìm đột nhiên mở miệng nói ra họ ùa dìm sửng sốt một chút sau đó nói ra ngươi cũng không phải hải tặc sẽ sợ chết cũng bình thường không ta là sợ ngươi sẽ chết sợ tù x ì đột nhiên ngầm đầu ánh mắt lấp lánh chằm chằm và họ ùa dìm nói họ ùa dìm lần này là thật sự có chút một bức ta hỏi ngươi một lần cuối cùng họ ùa dìm ngươi thật không có suy nghĩ qua từ b ỏ o vệ n ộ ba s ở tù s ỉ khí thế trên người đã phát sinh biến hóa không còn là dĩ vãng loại kêu ôn nhuận tiểu nữ nhân cảm giác ngược lại là lăng lệ vô cùng họ ùa dìm kinh ngạc nhìn xem s ở tù s ì tiếp tục mở miệng nói ra không sai s ở tù s ì một thanh xoay người cưới tại họ ùa dìm trên thân hai tay bỗng nhiên bưng lấy họ ùa dìm đầu biểu lộ có chút dữ tợn có chút tuyệt vọng có chút điên cuồng ta thật sự là chịu đủ ngươi cái này ngu ngốc mã phu ngu xuẩn cái gì cũng đều không hiểu ta cho ngươi biết chuyện lần này tất cả đều là hải qu gọi rõ sự thái độ đối với chuyện này là mười phần ủng hộ chỉ cần không có chứng cứ chính phủ thế giới sẽ không đối với các ngươi tùy tiện thỏa hiệp bọn hắn thậm chí không phải là muốn bắt lại ngươi mà là muốn trực tiếp xử tử ngươi hiểu chưa chỉ cần ngươi đi m à quỷ tam giác hải vực liền đem đối mặt toàn bộ hải quân cao cấp chiến lược s e n go cụ gặp còn có các loại ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ ngươi vị hệ nổ liền là đang tìm cái chết dù là các ngươi băng hải tặc chiến chủ y toàn bộ điều động cũng đơn giản chính là cái này hạ trầm ba sợ tù xị、si、biểu lộ mười phần nóng này đang đưa họ vừa t ì đầu q u á tầm lên không đợi họ vừa dìm kịp phản ứng đâu sở t h ủ s、si、ì đ ỗ n g nhiên một tay đem họ vừa dìm đầu một lần nữa đặt tại trên gối đầu tiếp lấy trong mắt mang theo nước mắt biểu lộ hết sức thống khổ nhìn xem họ vừa dìm nói cho nên nghe ta hãy nghe ta một lần đừng đi lui một bước từ bỏ hệ nộ a họ vừa dìm dùng phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn sở t h ủ s、si, ì kinh ngạc mở miệng nói ngươi ngươi đúng không sai n g ư ơ i cái này ngu ngốc n g ư ơ i cái này tên ngu xuẩn lão nương liền là chính phủ thế giới người ta sở tụ xì、si、là chính phủ không cao cấp đặc công đến ạ vạ lòn đảo từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía các ngươi băng hải tặc chiến chủ y t ì n h b á o tới liền là đến giúp đỡ chính phủ thế giới đối phó các ngươi q u ì nó theo t tờ lia g i ờ chỉ thân phận bất quá là cái hiểm hộ mà thôi hiện tại ngươi b i ế ta t thỏa mãn a minh bạch ta muốn giết ta liền giết ta đi nhưng cuối cùng đừng đi và ngươi họ ùa dìm sợ tù s ỉ gào thét nói ra đến cuối cùng nàng đem đầu chống đỡ tại họ ùa dìm trên ngực nước mắt chạy trôi tại họ ùa dìm nơi ngực nghẹn n à o nói ta đúng là điên vì ngươi cái này ngủ ngốc rõ ràng là một cái công lớn họ ùa dìm lúc này toàn bộ hành trình mậu bức Cái n sợ tù ì n h h xỉ ghé và họ ựa dìm trên thân khóc một trận lại phát hiện họ ựa dìm giống như không có động tác gì tiếp lấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên hai mắt nấm lệ mông lung nhìn xem họ ựa dìm sau đó nàng liền có chút kỳ quái họ ựa dìm sắc mặt có chút ngốc trệ có chút mập bước có chút mờ mịt duy chỉ có không thấy cái kia vốn nên xuất hiện g i ậ n tí m ặ t tại sở t ủ s、si、ì trong dự liệu lúc này họ ùa dìm hẳn là tức giận là táo bạo thậm chí rất có thể một thanh vận gãy cổ của nàng mới đúng dù sao mình lừa hắn lâu như vậy còn ra ban qua hắn không ít tình báo đâu mặc dù trước đó những tin tình báo này đều không có đối băng hải tặc chiến c h ủ ý sinh ra ảnh hưởng gì nhưng hành động này liền rất ác liệt ta không đợi sở tù xìm、si、ánh mắt dần dần trở nên phức tạp sau một hồi lâu họ ùa dìm có chút bất đắc dĩ nỉ nó nói ngươi làm sao nói ra ngươi làm sao nói ra ba đây là ý gì ba sở tù sỉ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó biểu lộ có chút tái n h ậ n mang theo một vòng không thể tin thần s ắ c nói ngươi đây là ý gì họ hùa dìm há to miệng nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng trước kia sở tù sỉ mặc dù cũng tiết lộ cho chính phủ thế giới không ít tình báo nhưng này đều là họ hùa dìm cố ý làm cho mặc dù tính chất ác liệt nhưng họ hùa dìm thuộc về loại kia phía sau màn hát thủ cảm giác còn rất vui sướng đâu cho nên đối sở tù sỉ cũng không có cái gì cảm giác chẳng ghét chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này rất có ý tứ tự cho là thần bí kỳ thật tất cả đều bị l ộ sạch chỉ là đang trêu chọc nàng chơi cái loại cảm giác này. Mà lần này, căn hệ trọng đại họ ủa dìm đã trong bóng tối an bài băng hải tặc chiến chú ý trụ sở bên trong có lấy nghe lén g e n g e n mì xì tín hiệu bao trùm ở chỗ này tất cả không có bị trao quyền liên lạc tín hiệu một khi phát ra ngay lập tức sẽ bị chặn được đây cũng là họ ủa dìm dám để cho sở tụ xì ở chỗ này xóa nguyên nhân mà vừa rồi hắn đã quyết định muốn đem sở tụ xì vây ở trụ sở bên trong chỉ cần nàng không thể rời bỏ nơi này coi như biết cái gì trọng đại tình báo cũng không có gì chứng dùng đây cũng là họ ủa dìm đối sở tụ xì một loại khảo nghiệm đi chỉ cần nàng đừng ở trong chuyện này mũ tham dự họ ủ tham dự họ thường thường cho chính phủ thế giới thả điểm tình báo giả cái gì mà nếu là sở tụ s ỉ có cái gì không tốt động tác lời nói họ hùa dìm cũng quyết định phải giải quyết rơi cái này tên khối kiếp kết quả tuyệt đối không nghĩ tới sở tụ s ỉ vậy mà ngay tại lúc này tự bạo tại họ hùa dìm ý nghĩ bên trong nàng có thể không thêm phiền đều xem như rất có lương tâm không nghĩ tới nàng lại đem hết t h ể đều thẳng thắn lần này đánh họ hùa dìm có chút một b ư ớ c nhằm vào sở tụ s ỉ các loại an bài tất cả đều bị đạo loạn ngươi đột nhiên lật bàn không đùa vậy ta về sau còn thế nào đùa dẫn ngươi nhìn xem họ h a dìm cái kia phức tạp biểu lộ sợ tù s、si、ì trên mặt cái kia không thể tin thần sắc dần dần biến mất đi tiếp lấy nàng miễn cưỡng cười cười ngữ khí có chút bi thương nói ra ngươi ngươi đều sớm biết đúng hay không biết thân phận của ta giờ này khắc này sợ tù s、si、ì cảm thấy mình liền là kẻ ngu trên đời này ngu nhất cái loại người này nguyên bản còn tưởng rằng họ ùa d ì m là bởi vì ham mình đẹp sắc cho nên mới có thể đem mình mang theo trên người hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy a hắn liền là đang đùa mình chơi họ ùa d ì m khoe miệng giật một cái lúng túng nói khụ ta đây không phải nhìn ngươi một mực thích thú không đành lòng gạch trần ngươi nhà không không phải ngươi rất không bề mặt. bề sợ tù si ba người lý do này như thế trò đùa sợ tù si trầm mặt một trận chằm chằm và o họ vừa dìm hai mắt nguyên bản trong lòng đối họ vừa dìm rất có thể giận dữ giết chết mình sợ sợ ngược lại là tiêu tán không í t nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem họ vừa dìm ánh mắt sắp bén quả thực là nhìn họ vừa dìm có chút xấu hổ thậm chí hai mắt không dám cùng sợ tù si nhìn nhau ánh mắt đều có chút phiếu hốt ngươi từ lúc nào biết đến sợ tù xì đột nhiên mở miệng hỏi nếu là gần nhất mới phát hiện cái kia còn dễ nói trong lòng miễn cưỡng có thể tiếp nhận a họ v ừ dìm ánh mắt không dám nhìn sợ tù x ì trái nghiê phải vung một chút ngựa khí cũng có chút t r ộ t dạ nói lầm bầm k i a cái gì cũng không phải quá lâu đến cùng lúc nào sợ tù xì đột nhiên hét lớn một tiếng nói họ ùa dìm giật này mình tranh thủ thời gian mở miệng nói ra ngay từ đầu ngay từ đầu liền biết từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sợ tù xì kinh ngạc hỏi khu khu ân không sai họ ùa dìm lúng túng gật gật đầu nói nhưng rất nhanh họ ùa dìm liền có chút kỳ quái không đúng cái này không nên ta tiếp sau khí sự tình sao làm sao hiện tại làm thật giống như ta phạm vào cái gì sai lầm lớn đồng dạng gián niệm không phải ta ạ là ngươi sở t ụ xì mới đúng a vì cái gì ta muốn t r ộ n dạ a kịch bản có phải hay không cầm nhầm a ta không phải cặn bã nam a ngươi là cặn bã nữ mới đúng a ta họ ưa dìm vừa mới chuẩn bị mở miệng kiên cường hai câu đâu nhưng nhìn xem sở t ụ xì cái kia sắc mặt tái nhận cái kia thất hồn lạc phách t h ầ n sắc họ ưa dìm cái này câu nói kế tiếp làm sao cũng nói không nên lời nữ nhân này đến cùng là nâng lên bao lớn dũng khí mới có thể cùng ta thẳng thắn hết thảy đem sinh tử đều không để ý chỉ vì để cho ta đ ư n g đi cứu hề nổ ngươi là tên khốn kiếp a ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a nếu như s ở tù xì không có tự bạo vẫn là giống nguyên lai như thế họ ùa dìm là không có gì gánh nặng trong lòng chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể bóp chết s ở tù xì nhưng s ở tù xì đột nhiên chơi như thế một tay họ ùa dìm trong lúc nhất thời cũng đối với nàng có chút cảm giác nói không ra lời ta thật ngốc ta thật ngốc đúng vậy a trên đời này làm sao lại có ta s ở tù xì đồng bạn sẽ có ta s ở tù xì dựa vào s ở tù xì cười thảm đây lẩm bẩm vốn cho là họ ùa dìm là mình muốn người nhưng bây giờ mới phát hiện nguyên lai mình cũng bất quá là trong tay hắn một con cờ một cái đồ chơi thôi nhưng mình hết lần này tới lần khác còn tại cảm động mình thậm chí vì hắn ngay cả chết còn không sợ kết quả là đúng là như thế lực cười đây hết thảy đến cùng là vì cái gì ta trong mắt ngươi có phải hay không rất nực cười họ ưa tìm sợ tù si nhìn xem họ ưa tìm có chút thật đáng buồn mà hỏi họ ưa tìm muốn mở miệng an ủi một cái sợ tù si nhưng nhìn xem sợ tù si biểu tình kia cùng ánh mắt hắn trầm mặc một hồi sau đó ánh mắt mười phần trăm chú nhìn sợ tù si nói không sai từ vừa mới bắt đầu ngươi tại ta chỗ này liền lộ ra rất nực cười như cái c h ế cười tự cho là đúng d â kẹ sợ tù si khoe miệng hơi kéo kéo quả là thế a cái gì b i ể n cả là vô cùng rộng lớn đều là lừa đảo mới có thể nói lời nói s ở tù s ỉ nhẹ giọng n h ỉ non một câu tiếp theo s ở tù s ỉ vừa nhìn về phía họ ùa dìm mở miệng nói ra đa tạ ngươi lần này không có g ắ ta t c h ỉ ít tại cuối cùng này thời điểm ta không có giống cái kẻ ngu đồng dạng không nói như thế nào đây chuyện này tương đối phức tạp a họ ùa dìm chép miệng một cái cũng không biết nên nói cái gì cho phải rõ ràng là chính ngươi dính sát tìm hai vạn bằng vào ta lập trường ta khi dễ ngươi rất bình thường a hợp tình hợp lý a vì cái gì hiện tại ta như thế có cảm giác tội lỗi làm cho thật giống như ta họ ùa dìm cùng cặn bã nam đồng dạng là rất phức tạp mặc dù ta hiện tại hận không thể đem ngươi xé nát nhưng lại biết cái này đều không phải là lỗi của ngươi sợ tù si nhẹ giọng n h ỉ nó nói tiếp lấy nàng trên mặt mang lên một vòng thê thảm ý cười mở miệng hỏi họ ùa dìm từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đem ta coi như là cái tự cho là đúng d ồ u kẹ coi như là cái đồ chơi nghĩ đến chờ đến thích hợp thời điểm liền giết ta đúng hay không họ a dìm trầm mặt một chút sau đó gật gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu bất quá không đợi s ở tù si mở miệng họ ụa dìm liền tiếp tục nói kỳ thật ta cũng hữu tâm mềm qua tỉ như lần này hội nghị ổn thỏa nhất dự định liền là căn bản không mang theo ngươi mặc dù coi như mang theo ngươi ta cũng có năng lực khống chế lại ngươi nhưng cái này nói như thế nào đây tóm lại trong mắt của ta chỉ cần ngươi không làm quá phận ta cũng không có ý định đem ngươi thế nào ha ha ha thật giống như ngươi nuôi một cái sùng vật đồng d ạ n g chỉ cần con này sùng vật đừng cắn ngươi như vậy hơi có chút hồi n h o cũng không quan hệ có đúng không sợ tù xì cười t h ẳ n nói không kém bao nhiêu đâu họ ụa dìm thành thật gật đầu nói loại thời điểm này ngươi phải nói chút nói láo lừa g ạ ta t an ủi ta mới đúng sợ tu si ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem họ hùa dìm nói fim không phải mới vừa còn nhiều cám ơn ta không có lừa ngươi sao nữ nhân các ngươi làm sao phiền thoái như vậy họ hùa dìm cô nén loại này đậu đen rau muốn dục vọng sau đó mở miệng nói ra mặc dù chúng ta song phương mục đích đều rất không thuần nhưng cũng coi là cùng một chỗ đã lâu như vậy lẫn nhau đều xem như có chút hiểu rõ a ta cái này cá nhân ngươi cũng biết nếu là ngươi dùng lừa gạt đối lại ta ta tự nhiên cũng sẽ dùng lừa gạt đối lại ngươi nhưng bây giờ ngươi cũng đối ta thẳng thắn ta tự n h i ê n c ũ n g sở tù xì cũng biết cái kia loại khả năng không phải rất cao cho nên nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng minh bạch lần này thẳng thắn về sau nàng lớn nhất xác suất hạ chẳng liền là chết không tán thân chi điện cái này chết pháp nàng đều có nghĩ qua rất nhiều loại nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là hiện tại cảnh tượng như thế này a họ ưa dìm cái này hỗn đạn Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết lao nương thân phận, ta mấy năm qua này, liền là tại bị hắn khỉ làm xếp hí. bắt liền nương năm này, liền Ngươi nói. Ngươi tử biết ta tại vừa lao mới mấy làm bị đầu qua là xếp sợ tù sỉ đột nhiên mở miệng hỏi họ ùa tìm gật gật đầu nghĩ thầm ngươi cũng d ạ n g này ta lại đùa với ngươi xáo lộ đó còn là cá nhân sao lương tâm không qua được ga không sai họ ùa tìm đáp sợ tù sỉ hơi gật gật đầu tiếp lấy biểu lộ có chút do dự lại có chút xoắn suýt thậm chí có chút sợ sệt vấn đề này đừng dạng nhưng cuối cùng sợ tù xì cảm thấy coi như muốn chết cũng muốn chết cái rõ ràng mới là đến loại tình trạng này vô luận là dạng gì đáp án nàng đều muốn biết kết quả n g ư ơ i đối ta có hay không động đậy tình cảm có hay không yêu ta sợ tù s ỉ hai mắt mang theo vẻ phức tạp có chút chờ mong lại có chút sợ sệt nhìn xem họ hựa dìm hỏi họ hựa dìm hơi s ừ n g sốt một chút hắn còn tưởng rằng sợ tù s ỉ sẽ hỏi mình muốn xử trí như thế nào nàng đâu nói thật nếu là vấn đề này họ hựa dìm là thật không nghĩ minh bạch đã nhưng không nghĩ tới sợ tù s ỉ vậy mà hỏi một cái kinh điển như vậy giả m ồ t vấn đề có hay không yêu ta hai chúng ta là cái gì nam nữ si tình sao không phải liền là lẫn nhau điều kiện trường học lái xe quan hệ sao nói xong đi thận không để tâm đây là cái gì tình huống họ hùa dìm biểu lộ hơi có chút phức tạp há to miệng hắn biết vào lúc này là có tiêu chuẩn đáp án đừng hỏi hỏi liền là yêu nhưng hắn lại không nghĩ nói lời như vậy bởi vì hắn đã đáp ứng s ở tù s、si, ì trả lời thành thật vấn đề này cho nên hơi trầm mặc một hồi mà về sau họ hùa dìm l ắ c l ắ c đầu nói rất xin lỗi chưa từng yêu ha ha ha ha ha s ở tù s、si、ì cười cười cười nước mắt liền chảy xuống đồ đần thật là đồ đần tại cuối cùng còn muốn hỏi cái này loại rõ rệt đã biết câu trả lời vấn đề thế nhưng là tình cảm vẫn phải có ta nếu nói qua, đáng tiếc lời nói chỉ có thể nói ta một đã sớm biết thân phận của người biết ngươi không có hào ý cho nên làm sao có thể thật yêu ngươi ngươi cũng quá coi thường ta họ ủa dìm đi sợ tu si họ ủa dìm nhẹ giọng nói nhỏ sợ tu si chẳng mặc nghe họ ủa dìm lời nói sau một hồi lâu nàng mở miệng nói ra nói cách khác nếu như ngươi không biết thân phận ta lại hoặc là ta vẹn vẹn q u ỳ nóc theo tờ lì asger xịt lời nói ngươi sẽ có yêu ta khả năng họ ưa dìm đưa tay hơi gãi gãi đầu ngươi đừng mở miệng ngậm miệng ở chỗ này yêu đến yêu đi hành không được cái này làm cho ta có chút xấu hổ a không sai đừng nhìn họ ưa dìm ngày bình thường tùy tiện thật là đối với chuyện như thế này hắn là có chút xấu hổ bất quá trầm m ặ t một hồi mà về sau họ ưa dìm vẫn còn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra có lẽ vậy nếu như sợ tụ xỉ không phải tên có tiếp vẹn vẹn quỷ n ó theo tờ lì asger xịt l đối nàng động tâm sao họ ùa d ì m không rõ ràng nhưng chính là bởi vì loại này không rõ ràng mới khiến cho hắn có chút t r ộ t dạ c ũ n g không có ý tứ sợ tu s、si、ì biết lúc này không nên tại có kỳ vọng gì nếu không sẽ ra vẻ mình như vậy đáng thương như vậy hèn bọn hiện tại mà nói tiêu sái rời đi hoặc là chết đi mới xem như có tôn nghiêm a nhưng tại nghe thấy được họ ùa d ì m cái kia có lẽ vậy ba chữ sau sợ tu s、si、ì hết thể thận trọng đều đột nhiên hỏng mất nàng đưa tay sờ sờ họ ùa tìm gương mặt giọng nói có chút run dậy mà hỏi ta hiện tại chỉ làm sợ tu xì、si, đơn thuần sợ tu xì、si. còn kịp sao